114, cổ hoang yêu núi. tại r ư ớ c cổ 114, hoang núi. yêu t dương tiên thành trong cơ thể một viên kim sán sinh huy huyền đan huyền lập đan điển bên trên đối huyền ảo thần hồn hạ dẫn linh vận khí trạch cẳng có kiếm khí như hóa dòng t ò a du lịch trong đó chỉ là quanh thân khí cơ phun g trào liền quay đến thiên địa biến sắc tứ phương d ị động nhưng lại cùng thiên địa ở giữa cũng không bất cứ liên hệ gì hết thể bắt nguồn từ tự thân kiếm đạo cũng không phải là thiên địa đại đạo thứ nhất hắn phương pháp tu hành tự nhiên cùng thông thường lưu phái có chỗ khác biệt đối với kiếm tu tới nói bọn hắn từ tu hành mới bắt đầu liền phải năm này tháng nọ luyện kiếm từ đó rèn luyện tâm tính thẳng đến đặt vững kiếm tâm mới xem như chính thức bước vào kiếm đạo sau đó liền có thể đem c h ư nhiều bảo vật đặt linh khiếu bên trong ô n d ư ỡ n g n g à y đêm sớm chiều dưới liền có thể kiếm tâm là hạch luyện hóa bản mệnh pháp kiếm đợi cho hắn bản mệnh pháp kiếm thành tựu này chính là kỳ thành liền hóa cơ thời điểm mà loại phương pháp này kỳ thật liền là bản mệnh dựng linh pháp chỉ bất quá so với chu hy thịnh như thế cái khác lưu phái mà nói kiếm tu bởi vì có bản ngã kiếm tâm làm trèo trống chỉ cần kiếm tâm không thiếu sót lại đầy đủ kiên định tu hành phương pháp này liền có thể nói là tất thành cho nên đối với kiếm tu mà nói kiếm tâm là trọng yếu nhất ngàn vạn tiên địa linh chạch tráng an thân bản ngã tâm tính phương giống tư đồ bạch trạch như thế bản mệnh pháp kiếm đều bị yêu vật c h é m vỡ vài chục năm tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng một khi giao chi đông lưu còn là chuyện nhỏ nếu là bởi vậy kiếm tâm bị hao tổn bị long đong vậy liền thật chỉ có thể trùng tu cách khác dương thiên thành quan sát phía dưới viên trạch so với đại chiến ở giữa thời khắc này viên trạch lại là một mảnh lán g tạng đập vào mắt nhìn lại đều là đá lởm chấm khe ránh thủy chiều mãnh liệt chảy ngược mà cái kia ngân nguyệt đại yêu liền ngã ở trong đó cho dù là đã chết đi nhưng hắn yêu khí bàng bạc kinh khủng không ngừng ăn mòn thủy chiều thiên đ i ệ càng có một đạo tàn nguyệt đại yêu mệnh thần Thông Biến thành. bây giờ đã cùng cái này rộng lớn lên trạch tưng dùng khiến cho mặt hồ ẩn có hơi vi nguyện hoa hiện hiện ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá hóa thành như thế một chỗ bảo địa cũng coi như tạo phúc m ộ t phương hắn tự lẩm bẩm quanh thân lại là không ngừng dẫn tụ tứ phương linh khí bắt đầu phục hồi từ từ nhục thân nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn mặc dù làm được phía d ư ớ i nghịch phạt bên trên huy hoàng chiến tích nhưng trong đó trả ra đại giới cũng là to lớn bây giờ trong cơ thể tràn ngập nguyện hoa chi quang càng có kinh khủng thú ngấn yêu sát không ngừng thực cốt gọi thịt trảng hắn huyền đ a n tổn hại thần hồn nhưng lại rất khó ma diệt chỉ có thể bằng vào kiếm ý tr hắn sớm đã bị đánh đèn vạn dầu nếu không phải một khắc cuối cùng kiếm tâm thông minh thấy tính cách nguy cấp lúc lâm trận đột phá chỉ sợ khả năng rất lớn là cùng đầu này đ ạ i yêu đồng quy vũ thận với lại cái này hay là bởi vì ngân nguyện đại yêu tu vi không cao không phải làm sao có thể n ị c h cảnh mà phạt đã không có chết thành vậy liền tái chiến hắn cái 500 năm trăm n ă m dương thiên thành ngửa mặt lên trời gào thét đem trong lòng ngất khí cùng một chút n g u y ệ t hoa đều phun ra hóa thành một vệ cầu vồng hắn ngưỡng vọng nam thiên sau đó quay đầu lao tới chỗ hắn mặc dù biết nơi đó có càng kinh khủng chiến đấu nhưng lấy hắn hiện tại cái này trạng thái tự nhiên không cách nào tham chiến còn không bằng hảo hảo chém giết bốn cảnh nội yêu ma đợi cho hắn sau khi đi cũng không lâu lắm liền có phi trùng tẩu thú cùng một chút nhỏ yêu yêu vật dựa vào tới nhưng còn không có sở đến đại yêu thi thể liền bị lưu lại vì thế nghiền ép hóa thành thịt nát cho dù có tu sĩ muốn từ trong đó cầu được cơ duyên nhưng cũng bị tàn niệm ăn mòn biến thành tử thi trong lúc nhất thời uyên trạch bên trong một mảnh huyết hồng thi hải giống như bảo vệ tại ngân nguyện đại yêu bốn phía phiêu đãng tàn nguyện thỉnh thoảng tại thủy triều ở giữa ẩn hiện phá lệ quỷ dị chấn nam trường thành cổ hoang bào hao thiết đ i ệ quanh thân buộc phát kinh khủng v thế nguy nga thân thể một đạo xích vân ngưng ở không trung không tiêu tan tàn huyết lưu cầu vồng đem thiên khung nhuộm thành kinh khủng màn máu mà tại đạo này xích vân chỗ sâu có tái đi phát lao đạo ngồi xếp bằng túi đầu mà tịch hãn thân thể như, như bút bê không trọn vẹn vỡ vụn thần hồn càng là đang không ngừng câu diện tiêu tán liền ngay cả đại đạo huyền đan cũng là vỡ vụn hóa thành vô số đạo xích hồng hỏa vật khí tại xích vân bên trong du đ n g không tiêu tan triệu tự ta xứng đáng mà ở trên mặt đất một bóng người nắm chặt trường thương sừng sững ở trong thiên địa trên người kim giáp đều nổ nát vụn hóa thành vô số kim sán mảnh vỡ rơi là tà trên đất xen lẫn tôn nhau lên hóa thành kim canh chi khí càng có có khí huyết linh c h ạ c h dân trào tại trên mặt đất ngưng kết linh d ừ a huyết c h â u hạn khí tức càng yếu đuối thở hơi cuối cùng cho đến đạo vẫn tịch diện vậy hạ nguyên một kỹ lực làm trái hoàn bệnh Mà l ê nguyên p h ư ơ n đạo kiếm q a kia, cũng là bị cổ hoang a n cũng khổng lồ cánh g cổ là lồ bị t quét quyền một sát, t ngang rơi vào đại địa. Cái kia hư ảnh nhân cũng đánh địa, kia rơi đại cái i vào là bị cự hư u t á ở trưởng o n thiên、địa. Nguyên g t địa. r k h ô n g tử trong hố sâu gian nan b ò lên k h í tức thở hơi cuối cùng đạo tán nhìn qua h uy thế như hồng cổ hoang hắn trầm mặc nghiêm trọng dù là đạo diễn thiên quân đem cổ hoang mệnh đạo ngăn cách vậy cũng không phải bọn hắn mấy vị huyền đàn tu sĩ có thể ngăn cản mà theo thời gian trôi qua đạo diễn thiên quân bày ra phong cấm cũng tại bị một chút xịu ma diện cổ hoang dù là trên người đạo thương kinh khủng nhưng khi tức lại là càng bàng bạc minh ông triệu nguyên mục trực tiếp bị a n h giết đến thân tử đạo tiêu trừ thanh vân tử cũng là sinh tử di lưu khó trả lại hắn nhìn về phía nơi xa trong hố sâu võ cực nếu là lại không người viện trợ chỉ sợ bọn họ hai người cũng muốn vẫn lạc nơi này nhân tộc ta thiên quân các ngươi lại tại chỗ nào nguyên trưởng không trầm mặc coi thường nắm lấy trường kiếm trong tay phát tận là khô dung n h ă n lão sinh cơ không còn chết đem tiêu hắn tu h hành là vì kiếm tông thái bình chỉ là vì đại nghĩa mới c h ấ n thủ ở này nhưng bây giờ nhân đạo đã tản vào thương sinh những cái kia thiên quân vẫn như cũ coi thường không để ý để hắn liền như vậy chiến tử ở đây sao có thể ngợ ý hắn gian bỏ lên trong tay linh kiếm tràn đầy không trọn vẹt khe chậm rãi b ộ phát ra yếu đuối linh quang muốn cùng cổ hoàng quyết nhất t ử chiến hoặc trốn đi nơi khác xa xa võ cực cũng là nhục thân vỡ vụn quanh thân khí huyết suy kiệt khô bại huyết nhục đều ám trầm như bùng não nhưng vẫn là cắn răng ngưng tụ trong lòng huyết hồn bên trong lửa võ khôi cổ hoang hai mắt như lầu các lớn nhỏ hàng quang vô cùng băng lãnh gào thét dung chuyển thân thể muốn đem trước mặt hai cái này sâu kiến ép diện nhân tộc đều đáng chết sau một khắc một đạo kinh khủng diễm hỏa ngốt trời mà lạc lan tràn toàn bộ thiên khung tư phương kinh thiên tuyệt đ i ệ phần thiên m ê n mông kinh khủng diễm hỏa phần thiên luyện đ kinh khủng uy thế lan tràn bắt hoang rung động cựu thiên thái hư đợi cho hết t h ể uy thế t á n đi chỉ còn lại một tòa nguy nga yêu dị triển miên cổ sơn ngọn núi đứng vững ẩn ẩn có c ự thú gào thét ngàn vạn thâm thuy k ẽ đất thâm viên trải rộng đại địa xích vân đẩy trời l ầ m tại đỉnh một đạo cầm thương thân ảnh du đang ở trong núi cẳng có tường đổ tản mát tứ phương nguyên t r ư ờ n g không cùng võ cực khí tức thở hơi cuối cùng ngã trên mặt đất mà tại trước mặt bọn hắn một bóng người đứng chắc tay phần diễm liệt diễm bảo vệ quanh thân tựa như thế gian viêm hỏa tri tôn hắn nhìn qua phương viên mấy trăm dặm sinh linh cấm khu, hết thể làm lại từ đầu từ đầu lên chương một trăm mười lăm hết thể làm lại từ đầu từ đầu lên nguyên trưởng không nhìn qua trước mặt thẳng tắp thân ảnh ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc n h â n tộc huyền đan tu sĩ cũng không nhiều chứ u ố cùng c thế lực khắp nơi thêm một khối cũng bất quá trên dưới một trăm vị hắn cho dù có chút chưa thấy qua cũng tất nhiên có chấu nghe thấy mà người này trước mặt mặt sinh vô cùng lại là một vị huyền đan cựu truyền cao tu hỏa đạo chi pháp càng là như vậy đang phong tạo cực hắn gần với nói trực tiếp liền đem cổ hoàng chân áp hóa thành này phương u y nga yêu núi quả thực kinh khủng võ cực ổn định ký tức chất phác cười nói đa tạ đạo hữu ân cứu mạng ngày sau như có dùng đến địa phương ta v õ cực định chờ đợi phân công cấp bách chỉ là còn không biết ân nhân đại danh ngày sau báo ân ta cũng có thể tìm cái chỗ nguyên trưởng không cầm kiếm thở dài n h ạ t tiếng nói đa tạ đạo hữu hôm nay tri ân tại hạ ghi nhớ trong lòng chỉ có một kiếm nguyện vì đạo hữu chỗ tế h kiếm tu bởi vì sở tu p h á p môn nguyên nhân tiên thiên liền có một đạo kinh khủng sát chiêu cái k i a chính là lấy thân tế kiếm mà một khi chém ra liền đại biểu lấy thân tử đạo tiêu mà kiếm tu nhiều ngay thẳng cưng chính cho nên tế kiếm biến thành kiếm tu sinh tử tri nặc nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt có chú t động chính tiếng nói tại hạ sơn nguyên thánh địa d ự ợ c công tử gặp qua hai vị đạo h ư u lời này vừa nói ra nguyên trưởng không hai người lập tức hiểu rõ sau đó lộ ra mấy phần bị thương sơn nguyên thánh địa từ sơn nguyên kiếm tôn sáng tạo gửi ở quá nga sơn ở giữa chính là nhân tộc duy nhất thánh địa hắn cách mỗi trăm năm liền sẽ quảng thu thiên hạ anh tài từ trong đi ra cao tu đại n ă n g không biết hắn nhiều d ự ợ c công tử từ thánh địa mà đến có thực lực cường đại như vậy nhưng lại yên lặng vô danh nhưng cũng nói được mà bây giờ sơ nguyên thánh địa đều đến giúp t r ợ vậy chỉ sợ là là triệu quốc cảnh nội tổn thất nặng nề g h hai người bọn họ thân là triệu quốc bản thổ tu sĩ khó tránh khỏi sinh lòng buồn cảm giác bất quá lúc này ngược lại là hai người bọn họ nghĩ sai triệu quốc mặc dù bị yêu thai thú t r i ề u q u a y đến l o n g trời lở đất phàm nhân u ổ n g mạng ngàn ngàn vạn tầng dưới chót tu sĩ cũng là tổn thất nặng nề g h nhưng huyền đan tu sĩ nhưng không có nhiều thiếu tổn thất tuy có vẫn là người nhưng cũng có người tấn thăng thành đạo ngược lại là vẫn duy trì m ư ơ i chín số lượng dự c m tử đến đây một là vì giải quyết cổ hoang hai là bởi vì nhân tộc thế cục sơn nguyên thánh đ ệ u cùng rất nhiều thiên quân đều có lệnh chinh chiến và tộc đoạt linh tráng tự thân mà thiên quân làm dẫn thiên địa chi đại n ă n giả g tự nhiên không dễ như thế bọn hắn nhiều gửi ở thái hư rằng có những cái kia cường tộc yêu vương cho nên chiến tranh thế cục liền rơi vào huyền đan tu sĩ t r ê n thân triệu quốc thân ở nhân tộc biên cương đông đối linh tộc nam trấn man h o a n g đại cường mặc dù huyền đan tu sĩ có không ít nhưng có thể vô địch này cảnh người lại là không một người cũng nguyên nhân chính là như thế d i ữ a âm tử rõ ràng hỏa đạo rộng rãi gần nói tùy thời đều có thể đột phá thông huyền cảnh giới lại là không ngừng tiếp cận một mình đi vào triệu quốc tòa trấn hắn chính là muốn quang minh chính đại chém giết đại yêu giết tới những cái kia cường tộc e ngại phát lệnh nếu là có yêu vương xuất thủ trấn áp thì nên trách không được hắn lâm cảnh đ ộ t phá triệu tự n g ư y i cái kia phá pháp tử quả thực rất không thú vị rõ ràng đầu thật thông minh sao không mượn thiên mệnh mang theo thời khắc hảo hảo tu hành tu hắn cái minh dương đại đạo đem cái này thiên đánh vỡ không được sao giữa gông tử nhìn lên bầu trời trong lòng nói nhỏ mà tại nhân tộc cái khác khu vực thú t r i ề u yêu thai dần dần bị bình phục chư quốc các phương bắt đầu trọng trình tri hạ cứu tế dân trấn đồng thời thay đổi ngày xưa thủ sụt chi thế thao luyện quân ngũ h i khách hiệu lệnh tri hạ tu s c à qua chiến dịch này chu gia trì hạ phản tục kinh doanh có thể nói là một khi hóa thành hư không hơn một mươi thôn chấn đều biến thành phế tích liền ngay cả ngư gia đạo tràng ngư lầu sơn đều bị yêu vật thú triều xâm bằng mà tại ở trong đó các dòng họ tộc đều có tổn thất nhưng so với những cái tia dân t h ú n g thấp cổ bé họng tóm lại là có thể bảo toàn chỉ có một cái ngoại lệ cái kia chính là yến gia không biết làm tại sao yến gia không có gì ngoài cực thiếu tộc nhân bởi vì thân ở chu gia trấn mà may mắn còn sống sót bên ngoài thân ở lưu nguyệt trấn tất cả tộc nhân lại là không ai sống sót phải biết liền ngay cả càng dựa vào nam mấy trấn đều còn có người sống sót mà yến gia là một phương thị tộc còn có tu sĩ hộ nhà ngược lại cả tộc hủy diện quả thực kỳ quặc nhưng hết thể manh mối đều đã bị yêu ma quỷ quái hủy diện ngược lại là không thể nào tìm tòi chỉ có thể từ may mắn còn sống sót mấy người tổ kiến mới yến gia đã song song nhập thị tộc danh sách chu gia trấn phế tích bên trong đại lượng phạm nhân tại thanh lý t ư n g độ vương bức thổ địa đem rất nhiều thi h ả i vận chuyển đi đô lô đều cần t h ậ n chút những này trong thi thể mặt khả năng lưu lại cái gì yêu độc sắc khí không cần thiết lấy tay chân trực tiếp tiếp xúc tuần chắc đứng tại mô đất bên trên không ngừng phân p h ó lấy đám người còn có nhất định phải dùng phụ lục đốt cháy thành cho mới có thể vùi lấp để phòng dẫn phát ô n dịch những cái kia nguồn nước cũng không thể uống đợi cho nước thanh lại lấy liệt hỏa đùn sôi mới có thể uống mà vô luận là những cái kia họ khác khải linh tu sĩ vẫn là bình thường phạm nhân đều là cần cụ chăm chỉ lao động không có chút nào lời h oán giận đợi cho b u ổ i trưa bọn hắn liền có thể bằng vào cực khổ phiếu từ chu gia tử đệ trong tay nhận lấy khẩu phần lương thực hoặc tu hành tư lương đi qua lần này k i ế p nạn không thể nghi ngờ là cho chu gia gõ cảnh báo lúc trước l ấ y c h â n c h ạ y là điểm khuyết trương hình thức mặc dù cực kỳ tấn m á n h nhanh chóng nhưng cuối cùng thực lực yếu kém có to lớn thai hoàng ẩm dù sao một tòa hơn ngàn người tiểu thành trấn đã không cách nào trận che chở tu sĩ cũng chỉ có chút ít mấy vị cách gần đó còn dễ nói nếu là cách xa nhau rất xa cho dù có liên lạc thủ đoạn chỉ sợ gấp rút tiếp viện chưa đến cũng đã hủy diệt cho nên chu gia liền động kiến tạo tiên thành dự định. c ù n g tốn công tốn sức kiến tạo trăm ngàn thành c h ấ n dẫn đến lực lượng phân tán khó cố không bằng trực tiếp tại trị bên trong kiến tạo vài tòa thành lớn chỉ cần đem thành lớn xây xong những cái tiêu thị tộc phạm nhân tự nhiên sẽ quay chung quanh thành lớn kiến tạo thành c h ấ n thôn xóm từ đó hình thành to lớn quản lý hệ thống mà thành lớn có pháp trận che chở có khác rất nhiều tu sĩ tòa c h ấ n tộc binh tìm chuẩn bị trong đó liền xem như lại đụng đến thú triều yêu vật xâm nhập cũng có thể thủ vững đến bản gia gấp rút tiếp v i ệ n lúc mà bây giờ chu gia chính là tại kiến tạo tòa thứ nhất thành lớn đông bình thành muốn đem bây giờ hơn hai vạn người đều an trí trong đó che vài dặm trí cự c h ỉ cứ lúc trước chu gia c h ấ n tất cả khu vực c à n g có một bộ phận lan tràn đến bình chạch c h ấ n khu vực mà tại chu gia c h ấ n địa phương khác chu gia cái khác tử đệ cũng đang không ngừng tuần s á t phân p h ó lấy bây giờ đại nạn vừa qua khỏi nguyên bản dân nuôi tạm ruộng đồng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn chấn an hơn hai vài người lấy công thay mặt cứu tế tự nhiên là tốt nhất về phần nói xuôi nam đi đem những cái kia thành c h ấ n phục lên vậy dĩ nhiên là không thể nào dù sao thú triều yêu thai mặc dù quá khứ nhưng chỉ là không còn hình thành đại quy mô thú triều sơn g ã bên trong vẫn như cũ lưu lại đại lượng manh thu yêu vật phàm nhân bước vào chính là cựu tử nhất sinh chu hi ệ n thịnh ạ i cũng k a lực lượng đầu i i t tiên là thu liễm phí thức lại thêm lấy rất nhiều phòng hộ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tý từ trong động quật đi ra tư đồ thanh nhã theo đuổi phía sau hai người vừa xuất hiện tại mặt đất liền trông thấy cách đó không xa nam nguyên thành sụp đổ không còn đều là tương đ ổ hoàn toàn t ĩ n h mịch hai người trước đem động quật một lần nữa phong tốt để phòng yêu vật chui vào sau đó lại cẩn thận địa tuần sát bốn phía đợi cho xác định không có chút nào uy hiếp chỉ có một ít manh thu tinh quái du đãng về sau lúc này mới tan mất trong lòng tự thạch tư đồ thanh nhã hướng phía chu hy thịnh b á i tạng bây giờ tình huống khẩn cấp liền xin từ biệt ngày sau hữu duyên lại gặp vỡ dứt lời nàng liền hóa thành lưu quang trốn xa chân trời không có nửa điểm dây dưa dài dòng dù sao tư đồ bạch trạch cùng một ít tộc nhân còn tại trong động quật không được chậm trễ chu hy thịnh chỉ là thêm chút hoàn lễ liền cũng liêm t ứ c tìm hành hướng gia tộc mà đi mà nam nguyên thành cách bạch khê núi hơn ba trăm dặm so với kiếp nạn trước đó khu vực bên trong lại là nhiều hơn rất nhiều yêu vật tinh quái trong đó luyện khí yêu vật càng là chỗ nào cũng có khiến cho hành trình hiểm ác mấy lần có thừa vòng quanh núi chiếm diện tích lộ ra yêu uy người sống lối đi nhỏ cuối cùng thành quỷ thậm chí trên đường hắn còn gặp một đầu luyện khí thất trọng m a n hùng nếu không phải vận dụng diễm hổ lực lượng chỉ sợ đều khó mà đào thoát mà như vậy thúc làm bản nguyên cũng là dẫn đến diễm hổ ý thức càng tiêu tán chu hy thịnh chỉ có thể không ngừng khuyên bảo mình. không đến nguy nan trước mắt quả quyết không thể lại dùng chỉ là hắn luôn cảm thấy cái này man hùng liền là chu thừa chân đầu kia đều là bình thường bộ dáng hung thần liền là thực lực tu vi tranh l ệ n h có chút quá lớn cho nên khó mà kết luận lúc ấy chu thừa chân ngự thú thi pháp cùng cái kia độc lang yêu rằng co giao p h ò n g nếu không phải cái kia man hùng đột nhiên bạo động lâm trận phản chiến làm hại chu thừa chân ăn độc lang yêu một kích tại chỗ liền độc g ấ t đi ý chí hoàn toàn không có cũng liền chu hy thịnh ở bên cạnh kịp thời phản ứng cũng bảo vệ tốt không phải chỉ sợ sẽ ủ thành cái gì thảm sự đợi cho chu thừa chân sau khi tỉnh lại liền trực tiếp gạt bỏ ngự thú ấn ký bên trong man hùng nguyên lai tưởng rằng cái kia man hùng yêu đã chết hiện tại gặp được đầu này chu hi thịnh cũng không khỏi có chút hoài nghi đến tột cùng chỉ là dáng dấp tương tự vẫn là cái kia man hùng có chỗ đặc thù gì mà giữa khu rừng một đầu cao mấy trượng cự đại man gấu hung ác nhìn qua chu hi thịnh đi xa bóng lưng sau đó cái mũi run run, run không ngừng người người không trung ngụi sau đó hướng nam nguyên thành phương hướng chậm chạp đi đến mấy trăm dặm hành trình có thể chu hi thịnh trải qua gặp nạn cuối cùng đều là hóa di an nhiên rời đi cuối cùng là trước khi mặt trời lặn chạy tới bạch khê trần núi nhìn qua đèn đốt sáng trưng to lớn công sự vô số bóng người như hỏa như đồ trong đó lao động kiến tạo. còn có g i ặ t rào linh hoa tiên sơn phúc địa lại nghĩ tới một đi ngang qua đến nhìn thấy vứt bỏ thành c h ấ n vô số thi hài vòng xương trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn xúc động và phẫn nộ giận yêu tộc thật sự là nên giết hắn hướng trên núi bay đi trong n g á y mắt liền kinh động đến pháp trận pháp trận uy thế đột nhiên hiện hiện rung động tư phương dưới núi phàm nhân càng l à như chim sợ cành cong liều mạng chạy trốn từ phía bối rối ở giữa càng là không ít người té ngã bị bảy người dẫm đạp bị thương thậm chí là sống sống dẫm chết vẫn là phụ trách trưởng quản pháp trận chu t h ư ờ minh kịp thời phát hiện lúc này mới vận pháp vững chắc pháp trận sau đó bay ra ngoài kích động ôm lấy chu Hy Thị. Hy Thị. ngươi xem như bình an trở về lo lắng giết chúng ta phía dưới chu chắc kiến này cao giọng hô lớn mọi người chớ sợ cũng không phải là cái gì yêu ma tấn công núi đây là tộc ta tiên nhân trở về nhà là đến che chở các ngươi những quản sự khác chu ra tử đệ cũng đ ộ i vàng la lên tiến ổn đám người bạo động chu thừa nguyên tử minh phong phòng luyện đan bước nhanh lảo đảo chạy ra hóa thành lưu quang rơi vào chu hy thịnh mấy bước bên ngoài lệ nóng doanh trọng muốn nói lại thôi chỉ có thể lấy tay che mặt đầy ngập hối hận hóa thành thấp giọng n h ẹ n n o hồn n h i n không có ngày xưa uy nghiêm m ộ trọng chu hy thịnh nhìn qua trong trí nhớ uy nghiêm ổn trọng phụ thân bây giờ lại khóc thành bộ dáng như vậy chỉ có thể chìm hít một hơi chật cười nói cha ngươi thế nào khóc lạc luyện đan băng trong mắt đi chu thừa minh trong nháy mắt cười nhạo một tiếng chu thừa nguyên cũng là một trận buồn bực xấu hổ cuối cùng ra vẻ uy nghiêm nói ra trở về liền tốt đúng ngươi tộc t h u ố c bọn hắn đâu tộc t h u ố c bị yêu quái đả thương thân thể bây giờ tại nam nguyên thành một chỗ ẩn nấp khu vực tín dưỡng chu hy thịnh một năm một n ư ờ i nói ta chính là trở về gọi các ngươi đi đem tộc thúc bọn hắn mang về một mình ta khó mà che chở bọn chu toàn khi đang nói chuyện bạch khê núi tất cả đỉnh núi không ngừng có lưu quang bay tới chính là chu minh hồ các chư vị tu sĩ liền ngay cả thật lâu không hạ sơn chu tiến h linh cũng hóa thành bích quang rơi xuống an tâm đánh giá chất nhi cách xa nhau không quá nửa năm thời gian nhưng nhìn qua vui mừng độc lập chu tiến h linh chu hy thịnh lại trực giác hắn thâm bất khả chắc k h í tức như vượt sâu minh ông mơ hồ trong đó mở mị sinh cơ bích quang lấp lóe đỉnh đầu sừng hiệu tự ý giạt r à o như trong suốt hoa quan càng có một cô yêu ớt yêu khí hiện hiện phun trào bất quá lại là thanh nguyên tự nhiên không giống cái khác yêu vật như vậy q u ầ bạo â trọc nếu là chu tiến linh hiện tại đột phá hóa cơ cảnh giới, Cô -cô c cô -cô đúng h lúc này một đạo lưu quang đột nhiên lượn vòng mà đến đem chu hi thịnh ôm vào trong ngực hàn âm thanh nghẹn ngào dê lên gì con của ta người tới chính là yến chỉ lan nàng lại rơi lời mặt kích động không thôi chu thường nguyên muốn dựa vào trước lại bị yến chỉ lan một tay đợi ra hiện nhiên đối nó、no、cố tộc không cố ra lợi bán g i ậ n rất sâu vẫn là chu hy thịnh không ngừng ă n ủi tiến chỉ lan mới khiến cho chu thừa nguyên dựa vào trước một bên chu thừa minh vui cười không ngừng quả nhiên vẫn là không thành nhà tốt trước kia còn là tỉnh lang đưa tỉnh hiện tại liền là bị ngại người cha vẫn phải dựa vào nhi tử mặt mũi đâu chu huyền n g a i thoáng nhìn nhi tử bộ dáng như vậy sau đó lặng lẽ lạc ở sau lưng hắn trải qua rèn luyện cường tráng cánh tay đột nhiên bắt lấy chu thừa minh thất giọng thản nhiên nói ngươi cũng tuổi tác không nhỏ đợi cho hết thể g i n xếp lại ta liền đi cho ngươi tìm cái có tiên duyên nữ quyến thành ra chu thừa minh đột cứng ngắc quay đầu gượng ép cười nói cha ta nhất tâm hướng đạo thì không cần ta không thành nhà dùng cái gì tĩnh tâm không tĩnh tâm dùng cái gì hướng đạo ngươi từ trước đến nay phập p h ò n g không yên khó mà yên ổn thành ra đối n g ư y i lợi nhiều hơn hại cuối cùng liền ngay cả dốc lòng tu hành chu bình đều xuất quan hiện thân hắn mặc dù bế quan tu hành lại một mực có y h u ớt linh nghiệm bao phủ bạch khê hồ khu vực tự nhiên cảm giác được chu hi thịnh trở về mặc dù hắn tu hành như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng bây giờ tình huống cẩn thận chút tóm lại không sai quan tâm thăm hỏi một phen hắn liền vung tay h o hóa vân mang theo chu hi thịnh đi về phía nam nguyên phương hướng cấp tốc lao đi Ta đi một chương ú t liền n các cố g cố ra. Mà tại lướt qua một l trăm một mươi ả n h n lâm bảy không lưu mà hợp lợi dành trước ánh ngọc tường vân lướt qua thiên cung tựa như cầu vồng quét sạch tứ phương phía dưới sơn giã trong rừng rất nhiều yêu vật quỷ quái lập tức dọa đến chạy tư tán hoặc gần nấp sơn lâm động còn không dám ra h o ặ cũng chính là phát giác được điểm này biết là có người tộc cao tu đại năng đã bình định lần này kết n ạ n chu bình mới dám như thế dòng chống khua chiêng đi là bất quá mặc dù là lo lắng rất nhiều cháu trai hậu bối an nguy mới như vậy nhưng chu bình cũng là ở trên người bày ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn để phòng vật nhất hai nén ngang về sau chu bình lúc này mới xuất hiện tại nam nguyên trên thành công nhìn qua phía dưới tính mịch rách nát thành nhỏ thi hài tà mát giá thú ngốc hưng m ổ g ặ m cắn trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố vô danh lửa càng là sợ không thôi nếu là tự mình nhỏ yêu đến đ â u một điểm hoặc là có yêu vật không sợ thiên hồ yêu tộc mà tắc cướp cái kia tự mình chỉ sợ cũng muốn tại trong trận kiếp nạn này hủy diệt đầu ngón tay hắn linh quang t r ợ t hiện liền có vô số bén nhọn ngọc thạch hóa thành lưu tiễn nổ bắn ra mà xuống những cái kia chim thú căn bản không né tránh kịp nữa liền bị lưu tiễn xuyên thủng huyết n ụ c thê thảm chu lên vang vọng tư phương cuối cùng chỉ còn lại vô số toái thi hài c vậy cũng chỉ có thể biến thành t r ở bên trên thịt cá mặc người chém giết chu hy thịnh xếp bằng ở p h ù vân bên trên gật đầu cung kính đáp lại ta minh bạch thái ra ra chu bình không nói gì thêm nữa câu nói này hắn đã là khuyên bảo chu hy thịnh cũng là tại khuyên bảo mình sau đó chu hy thịnh liền hạ động đem chu thừa chân đám người đều hắn đi lên chu thừa chân trông thấy chu bình một khắc này trong mắt không khỏi hiện lên v ẻ kích động nước mắt một hồi trước có cường đ ị c h phục kích tư đồ bạch chạch tiến t ớ i tiến đánh nam nguyên thành như vậy tình huống nguy cấp cũng không thấy chu bình thân ảnh cái này khiến chu thừa chân khó tránh khỏi sinh lòng à khí mà bây giờ chu bình tự mình đến đây chỉ vì dẫn bọn hắn trở về hắn có thể nào không kích động về phần những người phạm tục kia thì tất cả đều là chu gia hoặc tư đổ ra phạm tục tự đệ bằng không thì cũng không có tư cách trốn đến tị nạn trong động đá vôi trong đó có mấy cái liền là chu bình thân tôn nhi tại từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất dưới giờ phút này trông thấy chu bình từng cái cũng là kích động k í n h sợ dứt chu bình nhìn qua đám người hiền lành ôn ngu nói mang các ngươi về nhà sau đó cái kia ánh ngọc tường vân liền biến lớn mấy chục lần mang theo đám người hướng bắc bay đi chỉ còn tư đổ ra đám người lưu tại tại chỗ bất quá vừa mới bay đến giữa không trung chu bình liền tâm niệm vừa động quay đầu ung dung nhìn hướng nam thiên cách nam nguyên thành trăm dặm không đến khu vực một tòa nguy nga hùng núi đứng vững đại địa hàn khí cơ b ằ n g bạc linh quang lấp lõe thế núi nguy nga hiểm trở dựng linh quang uyên tuyển sương mù thanh phong nuôi huyền hoa kỳ danh kim lâm sơn chính là một tòa khí cơ b ằ n g bạc linh sơn phúc đ ị a cũng là bạch sơn môn tại trấn nam phủ khu vực trọng yếu nhất đóng g i ữ b ả o đ ị a n ế u như không phải là bởi vì chưa hoàn chỉnh linh mạch lại thêm chỗ biên giới chỉ sợ bạch sơn môn đã sớm di chuyển đến tận đây dù vậy bạch sơn môn cũng có sáu thành luyện khí tu sĩ đóng dữ ở đây dựa vào núi tu hành lần này k ế p nạn cũng không biết b ạ c h sơn muốn tổn thất như thế nào nếu là hao tổn quá nhiều nói không chừng cũng có thể đánh một chút tòa này bảo sơn c h ú ý tu hành ở c h ỗ t r a n h nhất là bây giờ thế cục biến ảo khó lường sớm chiều an nguy khó định chu ra thì càng cần tại cái này loạn thế đi tranh đi đoạn kim lâm sơn sinh có một loại tên là kim canh một kim một bảo tài hắn tính chất cứng rắn vô cùng cho dù là thuốc làm nguyên mục hắn đều cùng bình thường pháp khí đồng dạng kiên cố nếu là lại đem hắn luyện chế thành pháp khí đơn giản liền làm mọi việc đều thuận lợi thần binh lợi khí trừ cái đó ra kim lâm sơn còn thừa thãi nhiều loại hy hữu linh quả cỏ cây phục dụng phục dụng phía dư cũng chính là chiếm cứ bảo địa như thế bạch sơn môn cùng thanh gia mới có thể có hơn mười vị luyện khí tu sĩ luyện khí cao trọng c à n g là hơn mười vị so với chu gia cùng tư đổ ra thêm một khối đều cường đại hơn mấy lần có thừa mà bây giờ yêu thai bạo động kim lâm sơn tất nhiên nhận lấy cực lớn t r ù n g kích chỉ là không biết trong đó tổn thất như thế nào nếu là tổn thất nặng nề chu bình tự nhiên nghĩ đến cùng tư đổ ra giành giật một hồi không chỉ có là vì lập tức cũng là vì tương lai bất quá việc này cuối cùng vẫn là muốn bàn bạc ký hơn việc cấp bách vẫn là trước đem chu thừa chân bọn hắn sắp xếp cẩn thận c h u ra đám người rời tết đi tư đồ bạch c h ạ c h đám người chỉ cảm thấy bốn phía hung hiểm và phần không có chút nào an toàn có thể nói thế là liền nhanh chóng tránh về trong động đá vôi đợi trọn vẹn nửa canh giờ tư đồ huyền cùng tư đồ nam hai người mới vô cùng lo lắng địa chạy đến nơi đây càng l à hóa ra một phương phi thuyền đem tư đồ bạch c h ạ c h đám người đều thu nhập trong đó mặc dù phi thuyền không quá lớn c h ữ ba rộng c h í n thức cực kỳ đơn giản tự nhiên nhưng cũng là tư đồ ra nội tình biểu hiện mặc dù sớm từ tư đồ thanh nhã trong miệng biết được tình huống nhưng trông thấy tư đồ bạch t r ạ c bản mệnh pháp kiếm vỡ nát khí tức cũng là đoạn tuyệt treo cách, tư đồ huyền tu sĩ tốt kiếm tu lại là không tốt đến chỉ riêng là luyện kiếm thành thơi liền ngăn cản chín thành chín tập kiếm người tuy nói dù là đúc thành kiếm tâm cũng không nhất định liền có thể thành t i ể u hóa cơ cảnh nhưng cũng có thể trở thành một vị sát lực c h á t tuyệt gia tộc để trụ hiện tại tư đồ b ạ c h trạch tình huống như vậy bản m ệ n h pháp kiếm đứt gãy kiếm tâm vỡ nát không còn đã rất khó trùng tu kiếm đạo tư đồ nam trấn an nói không có chuyện gì cùng lắm thì trùng tu cách khác chính là thúc công tin tưởng bằng vào ngươi bền lòng nghị lực nhất định có thể có thành tựu đáng giận yêu ma quỷ quái làm hại gia tộc tốn thất nặng n ề càng làm hại như thế lương tử bại căn cơ tư đồ huyền tức giận không thôi lâm n g uyên quận bởi vì cái kia ngân n g u y ệ t đại yêu chiếm cứ thị uy t ư đổ ra căn bản không dám chấn áp t h ú triều cho nên quận bên trong tình hình tai nạn xa so với cái khác quận nghiêm trọng nhiều nếu như không phải dương thiên thành chém giết đại yêu chỉ sợ còn không biết sẽ ủ thành hậu quả gì mà quận bên trong tổn thất trên là việc nhỏ đơn giản ba năm năm năm liền có thể khôi phục sinh cơ liền là cái kia lạnh n g uyên bởi vì ngân n g u y ệ t đại yêu vẫn lạc trong đó coi như thi hài đã bị rời đi nhưng lạnh n g uyên nhưng cũng bị hắn lưu lại đạo tắc ăn mòn thùy mạch uyên tuyển hôn loạn bạo ngược hàn sát nguyện hoa băng hàn thực máu người thịt càng có bạc hồn nguyễn chớ nói chi là từ đó hái khí đ o ạ i b ả o mà tư đồ ra trọng thủy l u ợ n khí cũng không thể không bởi vậy kết thúc chỉ có thể khổ đợi l ạ n h n g uyên bình phục nhưng l ạ n h n g uyên một khi hoa phế tư đồ ra bốn thành tới tương quan sản nghiệp đều biến thành vật vô dụng nếu như không tìm cái khác t à i nguyên đ i ể m cung cấp nuôi dưỡng chỉ sợ tiếp xuống mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bên trong toàn tộc tu sĩ đều muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt ai phải làm sao mới ổn đ â y à cũng không thể thật giảm thiếu cho tử đệ cung cấp nuôi dưỡng a tư đồ huyền ngồi tại phi thuyền đằng trước mặt mũi tràn đầy sầu ý tu hành tư lương đối với hắn tự nhiên vô dụng nhưng gia tộc tử đệ cần a nếu thật liên tiếp mấy chục năm như vậy vậy đối gia tộc phát triển tất nhiên là ảnh hưởng cực lớn dù sao tại luyện khí cảnh giới chỉ cần linh quang không có thấp đến một t ấ p năm sáu trở xuống tu vi liền hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên cưỡng ép trồng chất đi lên nhưng nếu là tài nguyên không đủ vậy liền rất có thể dẫn đến gia tộc không người có thể k h i ê n cờ lập đình một bước đặt chân bất lạc cái kia còn làm sao cùng cái khác hóa cơ thế lực tranh phong t h u ậ lợi nghĩ đến cái này tư đồ huyền cũng là đau đầu một nước chấm tư suy nghị không thể được sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó bỗng nhiên sau này nhìn lại bạch sơn môn u hơn phân nửa lực lượng đều c h ấ n thủ tại kim lâm sơn chỉ lần này chiến dịch tất nhiên tổn thất nặng nề cơ hội tốt như vậy sao có thể mất ai đáng tiếc chu ra không có có thể khiêng đỉnh hậu sinh khó mà chống lại một hai bất quá có nhiều như vậy linh thú tại cũng coi là một nguồn sức mạnh không yếu chương một trăm mười tám đều chẳng tốt đẹp gì chương một trăm mười tám đều chẳng tốt đẹp gì kim lâm sơn một tòa chiếm cứ nam cương d â núi bên trong nguy nga núi lớn khí cơ bàng bạc linh t r ạ c nồng đậm sơn nhạc dốc đứng chư phong hiểm trở vân hải chuyên môn quanh quần dây núi địa mạch tuyên tuyển khoáy động thắt chảy kim thạch thoải mái chuông linh bảo ngọc bạch hạc xích h ổ tung hiện ở giữa vượn nu leo núi diều hâu cao quái thạch đá l ợ m chầm sáng rượu màu linh hoa huyền diệu trong cái này sinh trong cái này huyền hoa linh vận của quận lại là kém chi tiên c h ạ c h nửa phần quả thực để nhìn người sinh tiếp hận nhưng cũng liền là kém cái kia nửa phần bạch sơn môn mới có thể chiếm cư ở giữa mà không bị thanh vân môn đọc đi giờ phút này ở trong núi một chỗ đáy cốc mười mấy bóng người đứng sừng sức ở đột một thạch cây ở giữa trong đó có, luyện khí tu sĩ cao thâm, cũng có bình thường khải linh đệ tử bọn hắn đem mấy chục con hung á c s ó i xám vây k h ô n trong đó đều cầm pháp khi tay nắm thuật pháp p h ò n g bị phía dưới đàn sói những n à y sói xám ánh mắt cực kỳ hung thần trong đó vài đầu c à n g là đã thành tinh hóa thành y ê u vật thân thể chừng con nghé lớn nhỏ nanh b ố t s ắ c bén tùy ý quyển địa liền lưu lại mấy đạo không sâu không cạn khe ránh cầm đầu lang vương không ngừng nhìn quanh bị hắn nhìn chăm chú người đều sợ hãi sinh ra sợ hãi sau đó thứ nhất âm thanh sói chu gào thét mà xuống đàn sói liền như bị điên hướng vây quanh yếu kém nhất một chỗ buôn tập mà đi bên kia mấy cái tu sĩ lập tức dọa đến sắc mặt tr trên cùng luyện khí tu sĩ sắc mặt bình tĩnh hồn nhiên xem mấy cái k i a đệ tử sinh tử tại không để ý đợi cho đàn sói buôn tập mà động hắn lúc này mới cao r ộ n g quá to chư vị đệ tử nghe lệnh nhanh chóng liệt lục tự sát trợn giết theo hắn ra lệnh một tiếng tứ phương rất nhiều thân ảnh nhất thời nghe tiếng mà động phân sáu liệt hóa thành mười tám p h ư ơ n g khí tức lẫn nhau ở giữa lại đột nhiên hiện hiện một cỗ quần quận t r ậ n thế đem đàn sói cùng mấy cái k i a đệ tử cùng nhau khốn tại trong đó hình thành rào sắt chấn diệt chi thế nếu là đàn sói không động tự nhiên có thể tại làng vương chỉ huy hạ ngăn cản trận pháp thành hình mà bây giờ từ buôn tập phá vây lên kết cục liền đã nhất định những đệ tử kia cắt bóp thuật pháp sau đó như như mưa rào cấp tốc rơi xuống tại người trận ra chỉ dưới mỗi một đạo thuật pháp uy lực đều tăng cường lần dư không ngừng trong nháy mắt liền đem những cái kia sói sám tính cả mấy cái kia đệ tử cùng nhau oanh sắt chém chết hóa thành khắp nơi trên đất chân cụt a y đức tinh lực n g ố t trời t r u n g quanh khải linh đệ tử nhìn qua phía dưới thảm trạng khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi về phần những cái kia luyện khí tu sĩ thì là huyền lập không t r ù n g hờ hững nhìn qua đây hết thạy tông môn chế độ mặc dù thắng gia tộc nhưng lại cực kỳ địa vô tình t ă n khốc đẳng cấp xâm nghiêm đến cực điểm ngoại trừ khả năng từ sư đồ chuyển thừa bên trên cảm nhận được một chút ôn nhu bên ngoài còn lại không khỏi là đang ăn người thậm chí có đôi khi hại số một sâu hận nhất người chính là chỗ b á i sư nhận phía trên người kia bình định không gợn sóng nhặt tiếng nói tiêu diệt toàn bộ chiến trường đi đem những cái kia là tông môn mà hy sinh đệ tử thi cốt liệm t r ô n vùi đi thiên minh sườn núi chúng ta muốn vĩnh v i ê n ghi khắc bọn hắn là tông môn làm hết thảy về phần những này yêu thi liền trở về các ngươi lời này vừa nói ra những đệ tử kia cái nào còn có cái gì bi thương người n cầm đầu đáy mắt nổi lên một t i ê n mọi mệt trong lòng khé thở dài một cái nếu như không phải yêu thai xâm nhập đem kim lâm sơn mấy chục năm kinh doanh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát linh điền linh thực kỳ hoa dị mục đều bị tàn phá càng nắm chắc hơn mười vị luyện khí tu sĩ chết dẫn đến tông môn thực lực giảm lớn c ũ n g không đáng lấy những này ngoại môn đệ tử tính mệnh làm đại g i á đến chém yêu trừ thú cho dù là dạng này trong núi vẫn còn lưu lại nhiều vô số k ẻ manh thu yêu vật bọn chúng chiếm núi theo hiểm g ặ m ăn vốn là còn thừa không có mấy linh thực có cây phá hư linh đ i ể n n g u y ê n suối hiện tại mỗi nhiều chậm trễ một khắc tạo thành tổn thất đều là khó mà tiếp nhận nếu là không nhanh chóng đem triệt để tiêu diệt toàn bộ không chỉ là pháp trận khó mà một lần nữa bố trí chỉ sợ tiếp xuống trong vòng ba năm dưới kim lâm sơn đều rất khó mang đến cái gì ích lợi đợi cho chiến trường tiêu diện toàn bộ không sai biệt lắm người này liền cao dọ quát theo ta tiến vệ nhưng hắn lời còn chưa nói hết sau đó bốn phía liền mắt trần có thể thấy địa nổi lên sương mù dày đặc nồng đậm tựa như biển đưa tay không thấy được năm ngón càng là ngũ rác mất tự khó phân trong đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên càng nương theo lấy thú giống sói chu viêm hỏa sáng dược hiện hiện sau một hồi lâu chu hi thịnh tán đi trận pháp như thế sau đó lộ ra tư đồ huyền đám người thân ảnh nhà các ngươi cái này l i ễ m tức phù quả nhiên không sai nhiều thiếu linh hạch quay đầu cùng nhau gãy cho các ngươi tư đồ huyền cười và nói g n thể xác tinh thần một trận sảng khoái cùng thanh gia cùng bạch sơn muôn đối nghịch nhiều năm như vậy hắn vẫn là đầu về duy nhất một lần chém giết nhiều tu sĩ như vậy chu huyền ngai lao đi trường thương bên trên vết máu đen như mực cự mãng chiếm cứ hắn bên cạnh thân một đôi dựng thẳng đồng băng lánh triệt thần đi qua hai năm vất vả lượt khí mặc dù vẫn như cụ không có luyện ra cái gì pháp khỉ đến lại là thể tu có sở thành chu thừa minh phiêu nhiên độc lập tựa như một làn sóng dấu vết hồng trần công tử văn nhã ngược lại là không minh mặt mũi tràn đầy hung thần cầm trong tay một tiết đại cánh tay thô tám thước hồng chập trúc tưởng đỏ máu tươi chậm rãi rơi xuống như là một tôn sát thần chu minh hổ cầm trong tay tàn huyết trường kiếm xếp bằng ở thương lang trên sông lưng chu hy thịnh trước đem vụ hải mê tung trận thu vào trong lòng sau đó hướng tư đồ huyền cười nói năm khối linh hạch già trẻ không gạt chu minh hồ đám người nhìn nhau đối mặt có một số việc bọn hắn tới nói khó tránh khỏi có chút không tiện mà chu hy thịnh vô luận là bối phận vẫn là niên kỷ đều nhỏ nhất tự nhiên không thể thích hợp hơn tư đồ huyền có chút dừng lại hào sảng cười nói dễ nói dễ nói, chia đều cái này kim lâm sơn liền cùng nhau tiền mặt chu ra đám người cũng là giữ im lặng bọn hắn cố ý tranh cãi dọa dẫm tư đồ huyền thì là c á i c ỏ đánh thái cực ai cũng không có tốt hơn a y tư đồ huyền bay đầu nhìn qua chu ra bốn người thấy lại lấy sau lưng tư đồ bạch phong cùng tư đồ thanh nhã cùng tư đồ nam tuy chỉ có tám người nhưng luyện khí n h i bạch sơn môn luyện khí tu sĩ tính tổng bất quá sáu mươi số lượng trên thế giới xa là tư đổ ra gấp ba có thửa đây cũng là tư đổ ra rõ ràng chỉ cùng thanh gia giao phong lại một mực rơi vào hạ phong nguyên nhân mà lần này kiếp nạn nguy cấp tấn ánh bạch sơn môn đóng giữ bảo địa lại là như vậy phân tán tại yêu thai thú triều bên trong tốn thất xa so với tư đổ ra cùng chu ra đều muốn t h n m trọng được nhiều chỉ là hắn dò thăm tình báo liền đã vẫn lạc hơn m ộ ư ơ i vị luyện khí tu sĩ còn có nuốt phong cốc những cái kia ẩn bí tri địa không thể nào tất biết nhưng cũng tuyệt đối tổn thất không nhỏ bây giờ bạch sơn môn phải bận rộn lấy tiêu d i ệ t toàn bộ chư b ả o địa lưu tại kim lâm sơn luyện khí tu sĩ quả quyết sẽ không vượt qua hai mươi số lượng mà chỉ cần bắt được cơ hội này đem những ngày luyện khí tu sĩ từng cái đánh giết lại thuận thế đem nơi đây chứng cứ coi như bạch sơn môn kịp phản ứng cũng đã nguyên khí đại tướng trong thời gian ngắn rất khó cùng hai nhà chống lại mà như thế nguy nga linh sơn dù là chỉ chiếm theo cái năm năm m ư ơ i năm đối với đi tinh anh lộ tuyến tiên tộc tới nói hắn sản xuất kinh khủng tài nguyên đều đủ để hình thành biến hóa về chất đạn sinh ra đủ để khiêng cờ cử đỉnh cừng giả c h ư một trăm m ư ơ i chín người có đức chiếm lấy c h ư một trăm m ư ơ i chín người có đức chiếm lấy kim lâm sơn lâm tiêu phong đập vào mắt nhìn lại đều là tường đủ nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra đã từng huy hoàng h ù n g vĩ mấy chục đạo thân ảnh ở trong đó dọn dẹp không ngừng tu sửa lâu vũ đình cắt mà thanh hằng ngồi chung một chỗ đoạn thạch bên trên một tay xử cái đầu sắc mặt có chút cháy sầu mà một bên trường mi tử thì là không ngừng ra lệnh đưa tin trong núi để cái khác mấy tri đội ngũ nhanh chóng trở về đã từng bạch sơn môn tại kim lâm sơn c h u n g đóng giữ lấy hai mươi mốt vị luyện khí tu sĩ khải linh đệ tử hơn mấy trăm người ngoài có rất nhiều pháp trận che chở còn có một đầu hóa cơ chiến lược lao dao chìm vào ẩn l i ê n bên trong cương đại như thế thực lực liền xem như hóa cơ tu sĩ đến đây cũng rất khó công phá đây cũng là bạch sơn môn giảm chiêm cự như thế linh sơn phúc địa lực lượng nhưng thế sự khó liệu như thế nào cũng không nghĩ tới yêu thai sẽ b ộ c phát đến như vậy tấn mãnh như vậy kinh khủng ngàn vạn yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi trong núi càng nắm chắc hơn đầu hóa cơ yêu vật như thế quáy đến sơn nhạc bạo loạn kinh khủng Cuối cùng, nơi đây đóng dư chư tu chỉ có một người may mắn còn sống sót lão dao cũng bị đánh cho nhục thân băng tổn hại chìm vào đáy vực không rõ sống chết bất quá cho dù tổn thất thảm trọng như vậy bạch sơn môn cũng không nguyện ý bỏ qua như thế phúc địa tại xác định yêu thai kiếp khó có thể bình an toàn bình phục về sau liền vô cùng lo lắng địa điều động hơn mười vị luyện khí tu sĩ còn có gần trăm đệ tử tới đây tiêu diệt toàn bộ lưu lại yêu vật manh thú cũng dự định ngày sau lại rời chút người thường đến cày tấy lao động thanh hằng cùng trường mi tử chính là lần này cầm quyền hai người một là thanh gia đệ trụ một là các lão phe phái thái m ớ i phân công đội ngũ tiêu diệt toàn bộ trong núi bất quá một ngày liền có hai tri đội ngũ không có tin tức bọn hắn có thể nào không đ ộ i thanh hằng gãi đầu một cái sau đó ông thanh nói cố gắng bọn hắn là vội vàng tiêu s á t trong núi yêu vật nhất thời quên truyền tin trường my tử dư quang nhẹ l i ế c không có trả lời cái này thanh man như quả nhiên vẫn là ngu xuẩn như vậy nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh hắn là thật không muốn cùng cái này n g u xuẩn cộng sự hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân sông dương nhà tâm thanh hỏi mặc dao nhưng có thức tỉnh dấu hiệu sông dương chính là giang các lao tô nhi bây giờ qua tuổi ba mươi tuổi cũng bất quá luyện khí tứ trọng nếu là đặt ở luyện khí tiên t ộ c hoặc đệ tử tầm thường trên thân tự nhiên đã xem như tu hành không tầm thường nhưng một phương các lão p h é phái p tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng là như vậy rồi rào liền đã rất nói rõ vấn đề hán tư chất tất nhiên là cực kém tình trạng theo thanh gia huy hoàng trên trăm năm gian gia đã không người kế tục dần dần lộ ra cô đơn xu hướng suy tàn sông dương không người đ á p lại hồi bẩm các lão hướng n g u y ê n bên trong đổ vào mười cân đỏ c h â u tinh huyết về sau trong đó ẩn ẩn chuyển đến châu họ cồn lôi thanh vang ứng cho là mặc dao lão tổ thất tỉnh nghe được câu này trường my tử lập tức thở dài một hơi chỉ cần đầu kia cùng l a o tổ có khế ước mặc dao vẫn còn cái kia kim lâm sơn liền sẽ không có cái gì trở ngại cho dù có cường địch tiến công tập kích cũng có thể ứng đối một hai việc cấp bách là cùng cái kia mấy chi mất liên lạc đội ngũ tụ hợp sau đó một lần nữa dựng tốt che chở sơn nhạc p h á p trận lại đi trùng kiến kinh doanh sự tỉnh lại tại lúc này hai bóng người kinh hoàng chạy tới quanh thân còn tản ra nồng hát huyết m ụ i t a n h không xong các l a o chúng ta phía trước núi suối lòng trào sông phát hiện vườn sư h u n h đám người hải cốt lời này vừa nói ra trường mi từ sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng thanh hẳng càng là bỗng nhiên đứng lên đến lại có kẻ xấu đem chủ ý đánh tới ta bạch sơn môn trên thân thật sự là gan to bằng trời trường mi tử hư lạnh một tiếng cái kia âm thầm một nhóm người chỉ dám như thế sau l ư n g cướp giết cũng không dám chính diện tương đối thực lực tất nhiên không có bọn hắn bên này cường đại nhanh đi đem mấy c h i đội ngũ toàn gọi về lại hướng tông môn truyền tin viện trợ ta ngược lại muốn xem xem cái kia âm thầm một nhóm người lại nên như thế nào gây nên thanh hằng lại là vỗ mạnh đầu tiếng như hồng trung lam nói ta nhìn nhất định là tư đồ ra như vậy người tám mươi phần mười liền là tư đồ huyền lao thất phu kia thừa dịp ta bạch sơn môn thực lực đại tổn mà làm như thế nhận không ra người câu làm Hắn hiên tình mình thường thấy nói ngang quên này Lần này, Trương My tử ngược lại là cảm thấy cái này liệt, lại loại lại cái lâm là làm. là My cảm tử suy sự không bao i ế t tư chỉ là tư đổ r một tham t nhà hành vi, vẫn là chú gia cũng chú là vi, ra dự n Nếu g đó. chỉ lâu à là cái trước, được cái cái cũng coi nghiêm nhiều. thế thì tính thế trọng nhưng như không Không nếu gì, kêu sau, l bao lâu, bạch sơn m ô n mấy c h i đội ngũ liền lần lượt trở về khiến cho nơi đây luyện khí tu sĩ lập tức cao tới thập tam số lượng còn có hơn mấy chục cái khải linh đệ tử tại trường my tử không ngừng chỉ huy dưới những tu sĩ này rất nhanh liền dựng lên rất nhiều pháp trận phòng ngự đem doanh địa nghiêm phòng tử thủ lên đồng thời chậm chạp hướng ra phía ngoài tiến lên rất có phải dùng pháp trận che lấp tất cả khu vực xu thế nơi xa trong núi rừng tư đồ huyền nhìn qua tựa như mai rùa bạch sơn môn doanh địa cũng là không khỏi phạm và khó quay đầu thấp giọng nói bây giờ bọn hắn toàn gom lại một khối còn có nhiều như thế pháp trận che chở tất nhiên khó mà bài trừ tám chín phần mười còn hướng bạch sơn môn đưa tin, tin tức nhiều nhất bất quá một cái nửa canh giờ liền sẽ có viện bình đến đến lúc đó chỉ sợ là lấy giỏ t ú c mà múc nước công dã tràng theo ý ta là cường công pha trận giết địch từ đó chiếm cứ tiên cơ ứng đối v i ệ n quân nhưng phương pháp này có chút không hiểm các ngươi có bằng l ò n g hay không gánh này nguy hiểm hắn nhìn về phía chu gia đám người dò hỏi sau đó bổ sung một câu chắc hẳn các ngươi cũng biết bạch sơn môn có người trận chi pháp cái k i a mấy chục cái khải linh tu sĩ cũng cần coi là năm sáu vị không cách nào ngự không luyện khí tu sĩ đến nối lãi nếu là không ớn vậy chúng ta liền tại kim lâm sơn bên trong cắt cứ một phòng cùng bạch sơn môn cách sơn rằng co chỉ là như vậy bạch sơn môn thực lực chưa giảm chỉ sợ chúng ta tình cảnh sẽ cực kỳ gian khổ chu gia mặc dù có ngự thú tương trợ nhưng cuối cùng tu vi đều không phải là rất cao hắn cũng sợ đợi chút nữa treo lên đến chu ra vứt b ỏ bọn hắn mà chạy cho nên t r ư ớ c đ ê m trong đó lợi hại liên quan nói minh bạch chu minh hồ đám người nhìn nhau mà xem lòng dạ biết rõ nếu là lần này né tránh không chỉ có cùng tư đổ ra sẽ bắt đầu sinh khoảng cách hơn nữa còn đã mất đi gọn được bạch sơn môn tuyệt hảo cơ hội sau này muốn vượt qua bạch sơn môn quật khởi thì càng khó khăn tông môn chế độ trội hơn gia tộc chế độ đây là thế nhân đều biết sự t ì n h riêng là hắn không câu nệ một nhà một họ lấy mới thu đồ đệ liền có thể khiến cho hương thị không suy Còn sau đó chu minh hồ thấp giọng nói đạo hữu chớ có lo lắng việc này quan hệ gia tộc tương lai chúng ta đương nhiên sẽ không sợ chiến mà chạy chúng ta hai nhà đều là chỗ bạch sơn môn uy thế giới từ làm dắt tay trùng tiến trung ngự cường đ ị n h nghe được câu này tư đồ huyền lập tức như cùng ăn một viên thuốc c an thần tư đổ ra mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng dù sao vô luận chu gia có nguyện ý hay không bọn hắn tư đổ ra đều nhất định muốn b ư ớ c lên lần này nguy hiểm chỉ có chiếm cư phúc địa cung cấp nuôi dưỡng gia tộc mới có thể chống đến lạnh lên khôi phục thời điểm thậm chí nếu là chu gia đám người không m u ố n bọn hắn liền dự định uy bước lợi d ụ từ đó cùng tiến thối tư đồ huyền nhìn qua xa xa xa lâm tiêu phúc địa thiên tài địa bảo đều là người có đức chiếm lấy là mấy chục năm không đức có tước hạng người hôm nay ta cũng phải để cho các ngươi bạch sơn môn biết được biết được cái gì gọi là đức chương một trăm hai mươi không thương tổn ta là được chương một trăm hai mươi không thương tổn ta là được bạch sơn môn mặc dù cũng có vị nhất giai trận pháp sư nhưng là tại trong tông môn lâu không ra điều này sẽ đưa đến mặc dù bạch sơn môn một phương bố trí pháp trận đông đảo lại là cao thấp không đều lại bởi vì cũng không phải là trận pháp sư chỗ điều khiển bố trí khó tránh khỏi có chỗ sơ s u ấ t sai lầm nhất thời bán hội ở giữa uy lực cũng là chỉ có ban đầu sáu bảy thành nếu là thời gian dư dạ chút bọn hắn tự nhiên có thể từng cái cải tiến bố trí tốt tái hiện kim lâm sơn thay trước chi thịt uống nhưng đang t i ế c chính là tư đổ ra cùng chu ra là một lát đều không cho chu hy thịnh cầm trong tay trật bàn hơn mười đạo trận kỳ hóa thành lưu quang phi độn tứ phương sau đó mở m ị xương mù trạch đột nhiên hiện hiện tràn ngập sơn lâm tứ phương vụ hải mê tung trận làm biến chỉ lan thủ luyện chi tác đối nàng ý nghĩa là mười phần trọng đại một mực coi là chân bảo cất kỹ càng là mỗi lần trận pháp tạo nghệ có chỗ tinh tiến về sau nàng liền sẽ đem lấy ra cải tiến một hai khiến cho trận pháp uy thế càng tăng lên ở giữa biến hoa kh nhưng từ mẫu niệm nhi an ngàn d ặ m lo l ắ n g tràng yêu thai cái kia mấy ngày chu hi thịnh tin tức hoàn toàn không có sinh tử chưa biết làm hại nàng bi thống có sảng vài lần lấy nước mắt rửa mặt nhưng nàng cũng biết nhi tử nhất định là muốn đi ra ngoài sông sáo thế là nàng hao phí đại tâm lực không ngừng đơn giản hóa vụ hải mê t u n g trận điều khiển chi pháp cuối cùng đem giao cho chu hi thịnh trong tay dù là cũng không phải là trận pháp sư cũng có thể bằng vào điều khiển chi pháp phát huy trong đó chín thành vì thế sương mù dày đặc tại mấy tức ở giữa liền đem phương viên một dặm khu vực đều bao trùm trong đó quang không thể chiếu trong đó tay không thể thấy năm ngón tay ngũ rắc mất tự không rõ ánh mắt ba thước bên ngoài chính là một mảnh sương mù mang luyện k h í tu sĩ mặc dù ngũ rác so với phạm nhân linh mẫn mấy lần nhưng không có linh nghiệm thăm rõ, một khi lâm vào trong đó liền cũng chỉ có thể như cái tia con ruồi không đầu h o n g long tán loạn bạch sơn môn đám người còn chưa kịp phản ứng liền đã có hơn phân nửa doanh địa bị sương mù dày đặc bao trùm mặc dù có trận pháp cách trở thấm vào sương mù tương đối m ỏ n g manh nhưng theo thời gian trôi qua cũng là càng đồng đậm khó mà gặp mình toàn bộ doanh địa đều tùy theo bạo động hỗn loạn bắt đầu nhanh g a chỉ phát trận đem những sương mù này cách trở bên ngoài không được để hắn xông vào đến trường mi tử giản mua thanh nhâm không ngừng quanh quẩn n h ữ n g cái k i a luyện khí tu sĩ cũng là nghe tiếng m à động trực tiếp bỏ qua một nửa p h á p trận cuối cùng có đầu rút cổ đến hơn mười t r ư ợ n g bên trong mấy chục đạo uy thế không đồng nhất trong suốt giới bích không ngừng hiện hiện lúc này mới đem sương mù đều ngăn cách bên ngoài tựa như âu đục bên trong một phương móc ngược thủy tinh mai rùa thanh hằng ngồi tại đoạn thạch bên trên nhìn qua pháp trận bên ngoài vụ hải quân quận k h ắ p khuôn mặt là phẫn nộ mẹ nó bọn này vụng trộm chuột liền biết làm như vậy bị ổi thủ đoạn có bản lĩnh công khai so sánh với mấy trận hắn phương tài tiếp xúc một chút sương ngủ liền cảm giác được hắn có hắn đã sớm lao ra hào hào giáo đám kia rác rưởi là người trường mi tử bình chân như vậy n h ặ t t i ế n g nói hàng h u y n h đệ chớ có vội vàng sao động bây giờ chúng ta chỉ cần cố trận phòng thủ liền có thể bảo đảm đại cục k ế n ổn đợi cho tông môn viện trợ đến thời khắc ngươi lại đi chém giết một hai cũng thay mặt lao phu tiết tiết cái này l ử a giận trong lòng mà tại trong x ư ơ n g mù dày đặc chu hy thịnh một nhóm người hiện lộ thân hình đánh ra pháp trận bên trong bạch sơn môn chúng người chu minh hồ sau đó quay đầu hướng phía tư đồ hồi nói tiếp xuống phá trận còn làm phiền phiền đạo hữu thêm ra chút lực vụ hải mê tung trận chỉ là một đạo không trận lại là cũng không giết địch hiệu quả Thậm chí, sau không một khắc đám người cùng nhau thi triển cường đại thuật pháp trong lúc nhất thời sáng dược huyễn thải lấp lóe viêm hỏa đại trụ quyền ảnh ngọc thạch bàn tay lớn lưu thạch lạc vũ đỏ hồng trúc can muôn vàng trong h ế điên trước mắt pháp trận liền đột nhiên vững chắc mặc dù vẫn như cũng bị ngoại giới liên tục không ngừng thế công oanh kích rung động lại cũng không thấy nữa mảy may sụp đổ chi thế mụ nỗi nó lao tử cho bọn hắn một cái lợi hại nếm thử t hắn lại cất cao giọng nói pham đệ tử người năm người làm một tổ trấn thủ một phương trận điểm chu nhi theo trình tự trấn thủ mệnh thần giả nắm chặt hồi khí dương thần chỉ cần kiên trì đến tông môn viện trở đến đều là coi song thành ba về thượng đẳng nhiệm vụ có thể lĩnh một trăm linh công tích lời này vừa nói ra những khải linh đó đệ tử mặc dù mọi mệnh phi công lại là thần sắc sụp sôi từng cái đều cùng đánh kê huyết đồng dạng một trăm công tích đủ để đổi lấy một viên thăng linh đan từ đó có hy vọng thành tựu l ệ c khí bọn hắn có thể nào không kích động thế gian chỉ có lợi có thể nhất động nhân tâm tại lợi ích điều khiển pháp trận cũng là càng vững chắc tư đồ huyền đám người cũng không thể không đình chỉ vô dụng hành vi chu minh hồ suy tư bạch sơn môn cùng nơi đây khoảng cách có chút cháy bỏng nói ra nhiều nhất bất quá một canh giờ bạch sơn môn viện binh liền sẽ đến đạo hữu liền không có cái gì phá trận chi pháp sao tại tu hành giới có một thương thức nếu không có trận pháp sư xuất thủ đồng dạng muốn phá trận cũng chỉ có thể cưỡng ép phá hủy cái kia thường thường cần so phòng thủ một phương cường mấy lần mới có thể đi tư đồ huyền n h ạ t tiếng nói có ngược lại là có chỉ là chư vị đạo hữu phải làm cho tốt chém giết l i ề u mạng chuẩn bị cùng là hóa cơ tiên tộc chu ra đám người trong nháy mắt minh bạch tư đồ huyền muốn sử dụng thủ đoạn là cái gì chu thừa minh lúc này lên tiếng nói ta cảm thấy không cần đến chém giết l i ề u mạng nếu là có thể trong nháy mắt phá vỡ một phương tấp lỗ nhỏ lại đem vật này ném mạnh trong đó hắn l i ề n có thể không cần tốn nhiều sức giết địch nói xong chu thừa minh dùng tơ t ầ m khăn nâng một viên đen nhánh viên đan dược hàn thiên băng tơ tư lộ ra đám người hét lên kinh ngạc cầm thành mặc dù cái kia đen nhánh viên đan dược bọn hắn không biết là cái gì nhưng phía dưới hàn t h i ê n băng tơ lại là nhận ra hắn chính là dị chủng chỗ sinh bảo vật có thể ngăn cách thế gian đủ kiểu đ ộ c vật chế thành quần áo càng có ấm thân dưỡng khí hiệu quả nhưng nhìn qua b i ế n thành màu đen thậm chí có chút mục nát hàn thiên băng tơ bọn hắn đều là trong lòng mãnh liệt vì sợ mà tâm d u n động cái kia đan dược đến có bao nhiêu đ ộ n mới có thể kinh khủ như vậy vật này chính là ta ngoài ý muốn có được một viên c ũ n tư đồ ra đám người t r o n nhìn qua công tử văn nhã bộ dáng chu thừa minh rõ ràng hắn tiếu dung vùng xuân nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng một trận sợ hãi bất quá phản thủ đoạn ngươi lại nào có cái gì độc ác cao mình phân chia chỉ cần có thể phát huy tác dụng chính là hào thủ đoạn tư đồ huyền quay người nhìn về phía pháp trận khi tức quanh người càng kéo dài mà chu ra đám người lại là lặng lẽ sờ ăn vào đặc chế thuốc giải độc chu hy thịnh cầm giữ trật bàn nương đến chu thừa minh bên cạnh thân thấp giọng hỏi tốc t h u ố c cái này huyền độc đ a n chính là ngươi cơ mật luyện liền như vậy bại lộ cho ngoại nhân có phải hay không ấy không phải vậy huyền độc đ a n tuy là ta dốc hết tâm huyết luyện nhưng độc tính kinh khủng một khi thuốc làm liền sẽ phạm phải ngập trời tội nghiệt làm đất trời b á n g giận có hại con đường cái kia thì càng không nên để kia cái gì cái kia không thương tổn ta là được chương một trăm hai mươi mốt mặc dù đánh k ô n g lại nhưng không có nghĩa là hoàn toàn đánh k ô n g lại chương một trăm hai mươi mốt mặc dù đánh k ô n g lại nhưng không có nghĩa là hoàn toàn đánh không lại tư đồ huyền tay cầm cái này khoai lang bằng tay nhìn qua pháp trận bên trong bạch sơn môn chúng tu trong lòng cũng là không ngừng suy nghĩ lấy như đám người hợp lực oanh kích một chỗ mặc dù làm không được hoàn toàn bại trừ pháp trận nhưng phá vỡ cái lâm thời khe vẫn là dư sức có thừa chỉ là nếu thật ném mạnh độc này đan cái kiếp tạo thành đủ loại tội nghiệt liền sẽ hóa thành nghiệp trướng từ đó trở ngại con đường của hắn thậm chí là hóa thành tâm ma kiếp khó nhưng nếu là không cần phương pháp này cũng chỉ có thể vận dụng lao tổ bàn cho thủ đoạn bảo mệnh để phá trừ mà không thủ đoạn bảo mệnh lại lấy cái gì ứng đối bạch sơn môn tự động dù sao cũng không chỉ là tự mình có hóa cơ tu sĩ thanh gia cũng có tuy nói chu gia vị kia cũng là hóa cơ tu sĩ nhưng thành đạo bất quá mười năm tuyến nguyện coi như có lưu cái gì thủ đoạn b ả o m ệ n h cũng tất nhiên không có hai nhà bọn họ cường đại cuối cùng vẫn là cần tự mình đến gánh chịu phần này áp lực thôi vốn là vô vọng đại đạo còn như vậy chân quý làm gì còn không bằng buông tha cái kia xa vời khả năng đổi được gia tộc hương thịnh mấy chục năm tư đồ huyền trải qua suy nghĩ dưới sau đó thầm hạ quyết tâm cách đó không xa chu thừa minh lại là nỗ bịu n ô i nhỏ giọng nói không phải liền là ném cái đập đan thế nào như thế làng nhà làm nhằng đến cùng còn muốn đánh nữa hay không chu hy thịnh dư quang lướt qua cũng là không còn gì để nói hắn trong tay trận bàn uy thế bỗng nhiên t ă n gọn tứ phương sương mù cũng theo đó nồng nặc mấy phần để phong pháp trận bên trong chúng tu dòm mong muốn đến đây phương lưu đồ bí mật chư vị còn xin mời đi theo ta tư đồ huyền cao d ọ n g hô đám người liền vây tụ đến kết giới bên cạnh bắt đầu ấp ủ riêng phần mình s á t chiêu thực thiết thu không minh d ố i lưng một cái đầu tiên là đem chạy nước miếng tại t h ư ờ n g làng trên thân xoa xoa sau đó nắm chặt hồng diệm gậy trúc nguyên bản chất phác bộ dáng đột nhiên trở nên hung thần man hung ác khí tức cưỡng hãn từ khi tới chu gia gia hỏa này không phải trà trộn tại hồng diệp rừng trúc gặm ăn linh tính cây trúc chính là đi tìm chu thừa minh đòi hỏi đàn dược ăn mà hắn theo hầu không tầm thường lại có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên trở thành linh thú bên trong tiến bộ nhanh nhất ngắn ngủi một hai năm công phu liền tu hành đến nhân tộc luyện khí tam trọng tình trạng đều nhanh gặp phải chu thừa minh cái chủ nhân này cách đó không xa tư đồ nam uy nghiêm run sợ hách khoe miệng lại là không khỏi co q u ắ p mấy lần lúc trước hắn nhưng là bị cái này thực thiết thú làm hại phá lệ chật vật rất nhiều thuật pháp giao hội bắn ra kinh khủng n thế hướng về kiê một châu đánh tới mà tại pháp trận bên trong một người chính thi sau một khắc lại là trong lòng đống nhiên cùng vì sợ mà tâm rung động trông thấy kinh khủng sáng rực bạo tập mà đến Vâng! vết về vào vi vững sâu. Tiếng nổ cực lớn triệt tứ phương, pháp trận kết giới bị xuyên thủng ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng, kinh khủng dạn hướng về bốn phía điên cùng lan tràn, sương không ngừng tràn vào trong、đó. Nhất đến gần mấy cái bạch sơn môn đệ tử càng là trực tiếp bị dư tác động đến hóa thành cho tàn, mấy trượng bên trong thổ địa cũng cháy đen băng thành Nhanh giới triệt tứ kết một tử trực tiếp tác thổ cái cái cực đặc bạch cho cháy ch lỗ là ra đệ pháp phía hóa hàm hóa thành hồ dư bị bị địa đầu dày mấy mấy mù đó. những cái kia vết rách cùng lỗ thủng trong chớp mắt liền khép lại như lúc ban đầu tư đồ huyền đám người coi như muốn đi vào cũng không kịp nhưng ngay tại khe hở này bên trong có người lại là thấy cái gì đồ vật bị đánh vào vội vàng hô lớn mọi người cẩn thận nhanh phục dụng giải độc đan đăng k ê u kẻ xấu khả năng đầu độc tiến đến thanh hằng trong nháy mắt nghĩ đến lúc t r ư ớ c nam nguyên thành k i n h lịch tiếng như hồng trùng cao vang liễm ở hơi thở che lấp r a thịt không cần thiết đem thân thể bại lộ tại ngoại giới bọn hắn từng cái như lâm đại địch càng là loạn nuốt giải độc đan dược e sợ cho độc phát thân vong nhưng mấy chục g â y quá khứ lại là không có bất kỳ cái gì dị thường cái này không khỏi để bọn hắn hoài nghi có phải hay không người kia nhìn hoa mắt mà tại ngoại giới đám người đều ưu ưu nhìn về phía chu thừa minh chu thừa minh không biết từ chỗ nào lật ra đem cò lông ngang nhiên tự nhiên cười nói chờ một lát một lát lời còn chưa dứt pháp trận bên trong liền bộc phát dị động đầu tiên là những khải linh đó đệ tử phát ra thê thảm chu lên hình như quỷ mị ác hồn quanh thân ra thịt điên c u ồ n g tối giữa màu đỏ tươi huyết đục dữ tợn đáng s ợ trần trụi cốt nục không ngừng ăn mòn hóa thành hôi thối nước ngủ tung t ó rơi trên mặt đất những cái kia nhân thảo lá xanh trong nháy mắt suy bại chết héo. vẹn vẹn chỉ làm ấy tức công phu những đệ tử kia liền hóa thành một bãi hôi thối huyết thủy hải quất không còn trường mi từ các loại đông đảo luyện khí tu sĩ còn chưa kịp xử lý di động trong đó tu vi yếu chút luyện khí tu sĩ liền cũng ngã trên mặt đất mặt lộ v ẹ v ẹ thống khổ quanh thân da thịt bắt đầu không ngừng thối giữa nhưng cũng may trong cơ thể linh khí h ù n g hậu có thể hóa giải một hai chỉ là theo thời gian trôi qua liền ngay cả trường mi từ các loại một đám luyện khí cao trọng tu sĩ trong cơ thể cũng chuyển tới mánh liệt kịch liệt đau nhức chỉ có thể ngồi xếp bằng vận khí chống cự cái nào còn có cái gì tâm lực bận tâm phát trợn bởi vì không người tỏa c h ấ n kết giới bình t h ư ớ n g dần dần đảm đạm sau đó liền tiêu tán ở trong thiên địa cuối cùng là cái gì đ ộ n vật thế mà kinh khủng như vậy trường mi tử sắc mặt nghiêm túc vốn là giả n g u ồ thân thể cũng là càng còn xuống càng có rất nhiều kinh khủng lỗ máu dài quanh thân bộ dáng cực kỳ thê thảm dữ tợn thanh hàng khí huyết tràn đầy ngược lại là không có như vậy nghiêm trọng nhưng cũng không tốt gì mà lâm tiêu phong nguyên bản xanh đúng tươi tốt đỉnh núi bây giờ cũng tận là khô bại tích mịch tư đồ h u ề n đám người ngự không mà đứng nhìn qua người phía dưới ở giữa liền ngục trong lòng đã thông khoái lại đối chu thừa mình k i ê n k � sinh ra sợ hãi mọi giờ, lúc này cuối cùng là rơi xuống trong tay ta ta đợi chút nữa liền lấy tính mạng ngươi lấy cáo những cái k i a b ổn mạng tay ngươi tộc nhân trên trời có linh thiêng tư đồ huyền hung ác và phần gắt gao nhìn qua thanh hằng hận không thể ăn hắn thịt p h ệ ký cốt thanh hằng mặc dù bởi vì vận chuyển linh khí mà không cách nào động đậy nhưng là âm thanh lạnh lùng nói à ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào lấy tính mạng của ta sau một khắc một đạo trâu giống tại kim lâm sơn v ă n g lên tư đồ huyền đám người sắc mặt kính biến chu hy thịnh sinh ra kẽ hở tiểu thanh cẳng là co do e ngại run dày một đầu dài chừng mười triệu đen như mực đại giao chiếm cư sơn phong mà、đứng. một đôi dựng thẳng đồng nhìn qua đám người khí tức kinh khủng cường hãn ép tới tất cả mọi người run dày bất động mặc dù khí tức kinh khủng nhưng nhìn qua cái kia mặc dao quanh thân kinh khủng thương thế càng cảm nhận được hắn khí tức miệng c ủ a gan thỏ tư đồ huyền đám người nhất thời thần sắc đại tác nguyên lai tưởng rằng là cái gì cường đại hóa cơ yêu vật lại không nghĩ rằng là đầu thương thế thảm trọng lao dao coi như bọn hắn đánh không lại nhưng không có nghĩa là thủ đoạn của bọn hắn đánh không lại à chu hy thịnh hai con ngươi bắn ra tinh quang nếu là lấy cái này lao dao tinh huyết tôi nuôi tiểu thanh tất nhiên có thể khiến cho huyết mạch phản tổ trở nên càng tăng mạnh hơn tư đồ huyền cùng chu minh hồ không hẹn mà cùng r i ê n g phần mình từ trong ngực lấy ra nước lệnh ngọc bài trong nháy mắt cường hãn uy thế tùy theo đột nhiên bộc phát chương một trăm hai mươi hai huyền động kinh khủng chương một trăm hai mươi hai huyền động kinh khủng một điểm ánh ngọc sáng chói hiện hiện trong khoảnh khắc liền chiếu sáng tứ phương càng có thâm t h ú y bích thủy bằng hư mà lộ ra trong nháy mắt h ó a thành một đạo mông lung hư ảnh hai mắt như hữu thần vận uy thế mênh mông như vực sâu hai cố cường hãn uy thế chấn áp tứ phương đầu kia lão g a o chiếm cứ gầm nhẹ kiên kị nhìn qua không trung mà vẹn, vẹn chỉ là uy thế so sánh liền cao thấp lập phán hiện nhiên là tư đổ ra nước lệnh càng hơn một bậc. dù sao chu ra đám người bảo mệnh ngọc bài đều là chu bình sớm mấy năm đột phá lúc châu ngưng khi đó âm phách đều chưa cố động uy lực tự nhiên cường không đến đi đâu mà tư đổ ra lão tổ đều thành liền hóa cơ trên trăm năm tu vi cao thâm mặt chắc liền ngay cả nước này lệnh đều ẩn chứa hắn một chút ý niệm chỉ riêng uy thế mà nói cái sau tối thiểu là cái trước mấy lần với lại bởi vì trong đó có ý niệm liền xem như đối mặt hóa cơ tu sĩ đều có thể ngăn cản trong chốc lát chu ra những cái kia ngọc bài luyện khí cảnh tự nhiên là vô địch không lại nhưng nếu là đụng phải mạnh hơn tồn tại liền hiển nhiên không đáng chú ý bởi vì vô luận là có hay không tồn lưu ý niệm đều cần tiêu hao tự thân đạo tắt chi lực còn không bằng tiêu hao nhiều hơn chút hồn phách nội tình cô đạo uy thế càng mạnh chi v ậ n cho nên thanh gia cùng tư đổ ra thủ đoạn bảo mệnh đều là thiếu mà điêu luyện thanh hằng hồn nhiên không có đem ánh ngọc để vào mắt nhìn chằm chằm nhìn qua cái kia đạo bích thủy hư ảnh sau đó móc ra một t r ư ờ n g đùa vàng xé nát trong miệng cùng kính hô mời lao tổ hàng yêu trong khoảnh khắc ngập trời c ù n phong đột nhiên mạo khởi điên cùng địa quét sạch tứ phương cẳng có một đạo hư hào thân ảnh tư đồ bạch, bạch phong gào khí tức bỗng nhiên đ sơn lâm kịch h động dung biến hai con ngươi băng lanh c h ắ c máu quanh thân hiện hiện huyết sát chi quang đem tư đồ ra đám người bảo hộ ở trong đó nhưng lại trông thấy huyết sát chi quang đều tại bị ăn mòn bắt đầu cấp tốc tan giã đ ộ c này nước thật sự là quý dị tư đồ thanh nhã hét lớn một tiếng lực đạo hư ảnh liền đột nhiên hiện hiện sau đó điên cuồng q u a n h s á t ra vô số quần ảnh đem c u ố n tới đại đa số độc thủy đánh bay ra ngoài cũng tính là tạm thời an toàn tư đồ huyền bởi vì thi triển nước lệnh mảng lớn da thịt bị độc thủy tác động đến trong nháy mắt liền bắt đầu thối giữa phát ra hôi thối chỉ có thể thi triển diễm hỏa bao trùm quanh thân sau đó khoanh chân vận khí áp chế trong cơ thể độc thế gấp g ọ n hướng phía chu thừa minh hô to tốt thế chất nhưng có giải dược chi pháp chu ra đám người mặc dù nhận ảnh hưởng hơi nhẹ nhưng đã nói là, ý muốn có được dược, tự nhiên là không thể bạo lộ ra hỏng hai nhà quan hệ cho nên chu minh hồ bốn người tình huống nhìn xem cũng là một điểm không nhẹ quanh thân ra thịt thối giữa phát ra hôi thối mà trong cơ thể huyết nhục lại không có nửa điểm tổn thương sau đó phục mấy khỏa thổ nguyên bổ huyết đan liền có thể khôi phục chu thừa minh tiếng kêu rên liên hồi thế lương hô to tiền bối đan dược này chính là ngoài ý muốn được đến c h i vật ta cũng không có giải dược a ta cũng không nghĩ tới sẽ có cồn phong quét sạch tiền bối vẫn là nhiều hơn phòng hộ chỉ cần đem độc thế ngăn chặn sau đó lại lấy máu cắt thịt liền có thể trừ tận gốc loại độc này nghe được câu này tư độ ra đám người đáy lòng tức giận m ắ n không ngừng lại cũng không thể tránh được mà phía dưới ngồi xếp bằng bạch sơn môn chư tu thật vất vả nổi lên một tia hy vọng cũng theo đó phá diệt chỉ có thể đau khổ g ự p trống cùng phong cùng bích thủy không đoạn giao phong phong áp hãn hải sơn lâm nước dây leo đỉnh núi vất đá cái kia hai đạo hư ảnh rằng co bất động t h ầ n vận giao hội tựa như hai vị cố nhân tại ôn chuyện nói chuyện với nhau nhưng trong đó lại là vô số phong cương thủy nhận đang điên cuồng quét sạch giao phong cho dù là luyện khí cựu trọng tu sĩ bước vào trong đó cũng chỉ có chết oan kết cục ánh ngọc bị hai có uy thế đấu đá tại hạ lúc sáng lúc tối chỉ có thể cùng lao dao rằng co cái kia lao dao mặc dù thân chịu trọng thương nhưng vậy toàn thân lại là cứng cỏi vô cùng. liền ngay cả những cái k i a đ ộ c thủy đều không thể ăn mòn nửa phần không ngừng bộc phát uy thế uy áp quần quận cường hãn thân hình khổng lồ đánh gia đình khiến cho đất rung núi chuyển á n h ngọc ở tại uy thế hạ dần dần làm ham mòn dù nói thế nào cái này lao dao mặc dù thân chịu trọng thương đó cũng là tu hành không biết bao nhiêu năm hóa cơ yêu vật như thế nào một đạo thủ đoạn liền có thể c h ấ n áp lâm tiêu phong cũng theo rất nhiều uy thế không đoạn giao phong có khí xoáy ngưng tụ nước hoa mở mịt hiện hiện càng có trong suốt ngọc thạch ngưng kết sau đó bị thân hình khổng lồ nghiền nát hóa thành bột Chư hơn mấy phần. Giống. to u c lớn tiếng h n giống truyền một vang sân giã cả kinh chim thu tán đi sơn lâm dung chuyển chư tu tâm bên trong cũng như búa tạo hành kích tâm thần đại tác thân thể cao lớn dãy ruộng quét sạch rất nhiều có cây núi đá một vị bạch sơn môn tu sĩ trực tiếp bị loạn tung tóe tự thạch tươi sống đập chết nếu như không phải là bởi vì vận khí chống cự đ ộ c thế không cách nào di động một giới luyện khí tu sĩ như thế nào lại như vậy ồn mạng mặc dù lao giao không có đối thủ mắt nhìn thấy liền muốn xâm nhập mà đến nhưng tư đồ huyền lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng hiện nhiên là để chu ra đợi người tới ứng đối chu minh hồ bốn người nhìn nhau mà trông sau đó liền gặp chu huyền nhai ba người riêng phần mình móc ra một khối ngọc bài trong khoảnh khắc lại có ba đạo cường đại ánh ngọc、Hiển、hiện hiện buộc phát cường hãn uy thế hướng lao g a o quân giết tới tại đi ra ngoài trước đó chu bình liền dặn dò qua mấy người những n à y ngọc bài có thể sử dụng liền dùng xong không cần đến tiết kiệm dù sao đã quá h cũng nguyên nhân chính là như thế chu minh hồ bọn người mới sẽ như thế tiêu xài ánh ngọc sáng trói minh sáng cuốn quân uy thế rung động không nớt cái k i a lão dao gào thét gào thét lại là tại ánh ngọc chiếu d ọ i xuống nhục thân ẩ n ẩ n xuất hiện ngọc thạch hóa s u thế càng có rất nhiều huyết nhục vỡ vụn tung tóe vẩy đại điện chu hy thịnh sớm đã thu p h á p trận trốn đến nơi hẻo lánh hiện tại trông thấy những cái k i a tản mát huyết nhục hai mắt lập tức chừng lớn sinh ra kẻ hở tiểu thanh đó là đã e ngại lại tham lam khát vọng ngược lại là cực kỳ bờ cười dù sao mỗi một đạo thủ đoạn bảo mệnh đều cần tiêu hao không ít đạo tắc chi lực dù là uy thế không bằng tự mình bảo vật nhưng này cũng là chu gia lão tổ bao che khuyết điểm c h i tình à, thủ đoạn các ngươi tàn nhẫn như vậy ngày sau chắc chắn gặp trời phạt ta n g u y ệ n rủa các ngươi chết không yên lành đột nhiên một cái bạch sơn môn luyện khí tu sĩ bỗng nhiên đứng lên hắn thân thể đã thối rữa đến không thành nhân dạng liền ngay cả xương cốt đều nát thành bã vụn tóc đều khô h é o yêu linh chỉ còn lại một cỗ thể xác hắn n g a thiên nổ heo yêu linh chỉ còn lại một cỗ thể xác hắn ngựa t n ổ nát vụt ra một mệnh ô hô mà cái này giống như là cơn ác mộng b Cái nhưng chỉ vẹn vẹn là sau một lúc lâu trường mi tử liền cũng thở dài một tiếng thân thể dần dần điêu linh hóa thành một đống xương khô mà bởi vì những tu sĩ này linh khí sớm đã tại duy trì pháp trận cùng áp chế độc tố tiêu hao còn thừa không có mấy tự nhiên không có cái gì còn linh thiên địa toàn bộ quá trình cực kỳ kinh khủng để tư đồ huyền đám người trầm mặc không nói trong lòng phức tạp chi tình thật lâu khó bình đợi cho không trung hai đạo hư ảnh tiêu tán cồn phong thủy triều cũng theo đó không còn tồn tại cái kia lão giao bị rất nhiều ánh ngọc đánh cho huyết đ ụ c văng tung tóe thê thảm gầm rú cuối cùng cũng là buộc phát cường đại uy thế đẩy lui ánh ngọc lại c u ố n lên thanh hàng trốn về trong núi một chỗ t ĩ n h mịch lần lên bên trong toàn bộ lâm tiêu phong đột nhiên yên tĩnh cỏ c â y đều chết khéo tường đổ sụp đổ hóa thành phế tích nguyên bản un t ù n đỉnh núi đã là hoàn toàn tính mịch cẳng có nồng đậm hôi thối tràn ngập không tiêu tan chương một trăm hai mươi ba dựa vào núi mạ theo mặc dù lâm tiêu phong sơn đỉnh qua chiến dịch này hóa thành tuyệt địa nhưng tư đồ huyền mấy người cũng chỉ là cảm khái một lát sau liền bắt đầu vô cùng lo lắng địa bố trí t r ậ n pháp bạch sơn môn viện trợ tùy thời đều có thể đến coi như chiếm c ư không được cả tòa kim lâm sơn cũng muốn trước đem một chút tốt khu vực chiếm lại nói tư đồ huyền đứng tại vách đá hào âm thanh hô lớn cái này kim lâm sơn tổng cộng có tám phong c h ú n g loan rất nhiều bình lộc không bằng chúng ta hai nhà láng giềng đều chiếm mấy phong tiến tới công thủ lẫn nhau để phòng cường địch n ấ p n g đạo hưu ý như thế nào chu minh hổ cầm kiếm đứng xứng, xứng suy tư trong đó lợi hại liên quan sau đó nói ra, nên như thế. kim lâm sơn quá lớn chiếm cứ phương viên hơn ba mươi dặm liền xem như đem bạch khê hồ cùng nhau tính tiến bạch khê trên núi đi cũng không đủ một nửa lớn nhỏ hai nhà bọn họ mặc dù đem bạch sơn môn chư tu lừa giết nhưng không có có thể bao trùm cả tòa kim lâm sơn cường đại pháp trận lại thêm hai nhà tu sĩ cũng không nhiều có thể chiếm cứ trong đó một nửa đã là không tầm t h ư ờ n g nếu là một mực đ ị a tham đại t à n g ra rất có thể bị bạch sơn môn đánh lén thương vong còn nữa coi như lấy phong phú đê d i a i pháp trận đem kim lâm sơn đều chiếm cứ cái kế ẩn liên bên trong cũng còn cất dấu hóa cơ lao dao chưa chừng cái nào ngày liền chui ra đại khai sắc giới trung pin là cái cự đại thai hoàng ẩm. bên trong có dao y ê u l a n ú t ngoài có cường địch vây quanh cũng không thể bỏ qua tộc địa không cần đều dùng để phòng thủ núi này a dù sao g ọ t được bạch sơn môn mục đích đã đạt thành vậy chỉ cần chiếm cư trong đó linh cơ nhất doanh mấy p h ò n g trồng hoa thực c ó cực kỳ kinh doanh tự cường liền có thể về phần những cái k i a đất nghèo liền để cho bạch sơn môn liền là dù sao nếu là thật sự toàn bộ n ư ớ t vào không nhường chút nào vậy ngay cả cùng hết cựu lợi tranh tính tại một khối bạch sơn môn nói không chừng liền muốn cùng hai nhà không chết không thôi chỉ có nhường ra một chút cạnh góp lợi ích đ ừ n g đem bạch sơn môn làm cho quá chết mới có thể ở sau đó trong vòng mười mấy năm sẽ không buộc phát cái gì rất lớn xung đột theo hai nhà ăn nhịp với nhau chu ra đám người liền chiếm cứ một tòa tên là linh tu phong đại phong còn có một tòa là thanh treo phong tiểu phong tính cả hai đỉnh núi ở giữa dây núi bình lộc rất nhiều lòng trào sông dòng suối tả hữu bất quá phương viên một mươi dặm lớn nhỏ ngay cả kim lâm sơn một phần tám đều không có chiếm được mà tư đổ ra khẩu vị liền rất lớn c h ọ n vẹn chiếm cứ một đại phong ba tiểu phong tính cả rộng lớn dây núi tính ở bên trong trọn vẹn phương viên hai mươi dặm có thửa không sai biệt làm chiếm cứ kim lâm sơn một nử Về p tư đổ ra khẩu vị lớn như vậy tất nhiên sẽ tiếp nhận bạch sơn môn càng nhiều cừu hận nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ ai bảo lạnh uyên bị ngân n g u y ệ t đại yêu vẫn là căn bòn không biết năm nào tháng nào mới có thể bình phục vì gia tộc kéo dài bạch sơn môn cừu hận lại đáng là gì nếu là không tranh chỉ sợ gia tộc đều muốn suy vong tan biến tại tuế nguyện trường hà bên trong chu đạo hữu về phần thanh i chung treo núi bên t o n g c phong đều vẫn là cầm vụ hải mê tung trận trước lâm thời che chở chỉ đợi yến chỉ lan luyện ra mới trận pháp đến lại đem hắn thay thế đi vừa mới hạ xuống liền trông thấy chu thừa minh cùng không minh còn có thương la ngội vàng đều bố trí thế nào chu thừa minh lao đi mồ hôi c h á n chiếu ba phụ phân phó tất cả trận kỳ đều cắm tốt sau này lại rời chút người thường đến lại tìm chút nhỏ yếu tu sĩ che chở không ngoài một năm nửa năm nơi đây hẳn là có thể sản xuất linh thực hạt thóc chu thừa minh ẹ gật đầu vậy ngươi đi trước thanh treo phong giúp đỡ hy thịnh sớm đi bố trí tốt cũng có thể an tâm chút chu thừa minh gật đầu đáp lại liền dẫn không minh hướng tới gần không đến hai dặm tiểu phong bay đi chu minh hộ nhìn qua đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói ai cùng lúc đó kim lâm sơn biên giới xuất hiện một ư ơ i một đạo ngự không thân ảnh nhìn qua vài tòa đỉnh núi hiện hiện dị tượng hoặc sóng nước không nớt hoặc sương mù dày đặc ché lớp bọn hắn đều phẫn nộ khí hận quanh thân uy thế chập trùng khó định có người nghiến răng nghiến lợi nói hai nhà này thật sự là đáng hận chỉ sợ các lao bọn hắn đã giữ nhiều lãnh ít môn chủ nếu không chúng ta thừa dịp bọn hắn hiện tại chưa yên ổn đánh bọn hắn một trở tay không k ị p là các lao bọn hắn báo thù à? thanh hầu ánh mắt l lãnh bình tĩnh không lay động nói đi trước đem thế cục tìm hiểu rõ ràng nhìn lại một chút lao dao còn ở đó hay không mấy người nghe tiếng mà hóa thành đội quang chui vào trong rừng chẳng biết đi đâu hắn lại làm sao không muốn vì môn nhân tộc nhân báo thù nhưng này sáu phong công thủ lẫn nhau lại bây giờ đều có pháp trận che chở một cái tác động đến nhiều cái lại làm sao có thể đánh lén với lại hai nhà có thể đem trường mi tử một nhóm người chu sát đóng giữ ở đây thực lực tất nhiên so với bọn hắn một nhóm còn mạnh hơn không thiếu tùy tiện hành động chưa chừng còn có thể xảy ra chuyện vốn là tại yêu hai bên trong tổn thất nặng nề lại là trải qua ngăn trở xuống tới bây giờ trong môn luyện khí tu sĩ bất quá hai mươi chúng ngay cả đóng giữ n u ố t phong cốc các vùng đều có chút giật gấu và vai tuyệt không thể lại có biến cố gì phát sinh sau một hồi lâu cái kia mấy bóng người mới phong trần mệnh mọi chật vật trở về càng là thiếu đi hai đạo quen thuộc gương mặt lại có thêm một cái toàn thân đen nhánh phát tím không rõ sống chết thanh h ẳ n g hồi bẩm môn chủ t á m phong bị hai nhà chiếm đi thứ sáu người cầm đầu không lời túi lầu nói chúng ta tại thăm dọ bạch nguyên phong lúc càng là vô ý bị cái kia tư đ vương sư đệ cùng diệp sư đệ bỏ chạy không kịp bất hạnh bởi vậy b ỏ mình bất quá cái kia lao giao còn tại chỉ là thương thế quá nghiêm trọng chỉ có thể ẩn vào đáy vực tĩnh dưỡng c h ữ a thương chỉ cần lao giao thương thế tốt lên nhất định có thể công sát hai nhà còn có thanh hằng trưởng lão cũng còn, còn có dư hơi thở thanh hầu nhìn qua nơi xa khí cơ đột nhiên biến hóa mấy phong hiển nhiên hai nhà đã biết được tình huống thấy lại hướng thương thế thảm trọng thanh hằng cũng là vừa tức vừa vui vui tại thanh hằng còn sống tự mình không có tổn thất quá nhiều nhưng khí chính là tại sao lại là chỉ có gia hỏa này còn sống ánh mắt của hắn càng băng lãnh lẩm bẩm nói lại để các người dầm dĩ trương phong quang mấy năm ngày sau cho ta nợ máu trả bằng máu chương một trăm hai mươi bốn c ò n đạo thiên hạ chương một trăm hai mươi bốn c ò n đạo thiên hạ bất kỳ có chỗ quy mô tô n g môn hắn ẩn chứa lực lượng đều là cực kỳ khủng bố chỉ riêng tu sĩ phương diện mà nói liền muốn mạnh hơn gia tộc mấy lần thậm chí mấy chục lần trong đó thiên tài số lượng cũng là hơn xa tại cùng cấp độ gia tộc nếu không phải thanh gia cùng chư vị các lao phe phái vì tự thân thống trị mà tại trong tông môn không ngừng chèn ép lôi kéo dẫn đến không ít có chút tư chất đệ tử bị long đong chán nản bạch sơn m ô n nói ít muốn so hiện tại còn mạnh hơn được mấy phần mà bây giờ thế cục bức bách thanh ra cùng rất nhiều các lao phe phái tự nhiên không thể lại chấp vào trong tranh chỉ cần tài nguyên sung túc sáu phương cộng đồng p h á t lực luyện chế bích ngọc đan cùng thang linh đan hoàn toàn có thể tại năm năm trong vòng mười năm để luyện khí tu sĩ như sau mưa xuân trúc xuất hiện dù sao trong môn cái k i a mấy t r ă m khải linh đệ tử trong đó không thiếu kém liền là cái này một đan một hoặc thôi về phần nói luyện khí tu sĩ nhiều ảnh hưởng mấy đại phái hệ thống trị đó cũng là đem chu gia cùng tư đổ ra để xuống sau sự tình nếu là thật sự đến lúc đó lại nhiều thêm lôi kéo chính là không nghe lời tự cho mình thanh cao thì một cơ hội l ử a g i ế t chính là bất quá cho dù là như vậy i ể u hận thanh hầu cũng không nghĩ tới hủy diệt hai nhà dù sao chỉ cần hóa cơ cường giả v ẫ t còn cái kia coi như phản kích đến lại hùng cũng không có khả năng hủy diệt hai nhà hà tử trong môn điều đến mười một vị luyện khí tu sĩ cộng thêm mấy chục cái nghe lời môn nhân đệ tử lấy rất nhiều pháp trận đến tiêu phong cùng tòa kia tiểu phong nghiêm phòng tử t h ủ lên một lần nữa cày cấy linh thực cỏ cây tại trong núi chăn thả vun trồng linh vật mặc dù tại kim lâm sơn bên trong nó cửa người đệ tử cùng hai nhà di chuyển tới phạm nhân cùng nhỏ yếu tu sĩ thường xuyên phát sinh tranh chấp đấu tranh nhưng bên ngoài ba nhà lại là hòa thuận an sinh phản p h ấ t hôn qua sự tình chưa hề phát sinh qua đồng dạng chu gia cùng tư đổ ra cũng mặc kệ nhiều như vậy mà là tận tâm kinh doanh bắt lấy bất kỳ thời khắc nào làm bản thân lớn mạnh minh kinh bởi vì triệu hoàng đột nhiên vất lạc khi còn sống lại không có sắc phong qua thái tử cho nên rất nhiều hoàng tử ngấp nghẽ đại vị khiến cho hướng đường thượng hạ hãm sâu nhập đại thống chi tranh lại thêm yêu thai tàn phá bừa bãi vương triệu dung chuyển bất an dẫn đến sớm nên công kỳ thiên hạ khoa c chậm c h ạ m không có động tĩnh một ngày này chu thừa giang cùng trần tài hải chiếu thường ngày sáng sớm n ế m qua thần sau khi ăn xong liền dẫn mấy cái hộ vệ hướng quan nha bố cáo chỗ đuổi mặc dù không ôm nhiều thiếu hy vọng nhưng tóm lại vẫn là mong mỏi chỉ là lần này bọn hắn còn không có tới gần quan nha liền nghe ồn ào tiếng động lớn gây tiếng vang tiếng người huyên á o hai người nhìn nhau một xem lập tức bước nhanh chạy đi sau một khắc liền nhìn tới người đông nghỉn n h ỉ t quan tướng cửa nha môn chen lấn chật như đêm tối không chỗ rơi xuống đất đều c h ơ đầy để cho ta nhìn hai mắt liền nhìn hai mắt là cái nào quy tôn từ đem đại ra túi tiền chúng đi người mẹ nó là sáng sớm ăn đại phân sao miệng làm sao thúi như vậy tranh thủ thời gian cho đại gia ta dịch chuyển khỏi các vị lao r a đại nhân tiểu nhân ta sáng nay liền đem bố cáo sao chép một lần chỉ cần mười văn tiền liền có thể biết được bố cáo kết quả toàn bộ tràng diện cực kỳ hối loạn có người gieo hò h ò hét cũng có người khóc n ỉ non rơi lệ còn có một số người thừa cơ hãm hại lừa gạt rất nhiều nào không ngừng bên thay chu thừa giang hai người phí hết chín ngưu nhị hồ chi lực mới tại hộ vệ trợ giúp hạ đầy ra đằng trước kích động không ngừng liếp nhìn bố cáo bên trên tục danh cuối cùng kích động bành trướng lớn tiếng la lên chúng, tài ca, trong chúng ta cựu trọng cung khuyết càn nguyên điện bên trong một tướng mạo đường đường nam tử trẻ tuổi thân mang long bảo ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ không biết đang suy tư điều gì hắn tên là triệu thanh chính là triệu tự thứ tám tử tư chất chỉ có năm thấp bốn đối với hoàng tộc tới nói tự nhiên không đáng chú ý lại thêm tính tình l ư ờ i nhác căn bản liền không có nghĩ tới tranh đ o ạ t hoàng vị cái gì cả ngày nhìn qua những huynh đệ kia tranh đấu không l ớt liền là hạ quyết tâm sau đó làm cái tiêu g i a o vâng ra nhưng người nào từng muốn lao tổ tông đột nhiên giáng lâm tùy ý một chỉ hắn liền mơ mơ hồ trở thành hoàng đế càng là ngày thứ hai tu vi liền bị lao tổ tông tăng lên tới hóa cơ cảnh giới nếu không phải e sợ cho căn cơ bất ổn hắn đều cảm thấy lao tổ tông có thể một hơi cho hắn tăng lên tới huyền đan c ả n h đi trời đánh cái này làm hoàng đế là thật không thú vị à như thế nào liền rơi xuống trên người ta ta chỉ muốn tiêu sái khoái h o a ta triệu thanh mặc dù nhìn xem vô thần nhưng trong lòng thì ưu oán ngàn vạn chỉ là một bên đứng sừng xứng, xứng đại nội tổng quản có chút không n g ờ i đứng ở cửa cung hộ điện thần tướng sắc mặt hơi chính vụ trộm tông thất cao tu lấy mắt lộ ra một k i a bất đắc dĩ tuy nói dòm du bệ hạ tiếng lộ ra một tia bất đắc dĩ tuy nói dòm du bệ hạ tiếng lòng làm trái tô t nhưng tu vi tranh lệch b y nơi này h o n toàn không muốn nghe đều không được ca bên ngoài thần tướng cùng tông thất cao tu ngược lại có thể phong cấm tự thân cảm giác liền là khổ cái kia đại nội tổng quản chỉ có thể tất cung tất kính không người đứng ở bên cạnh t h â n vạn nhất các loại bệ hạ ngày sau đột phá huyền đan cảnh giới biết n â m chiêu suy nghĩ sẽ bị người bên ngoài nghe qua vậy hắn có thể nên làm thế nào cho phải a đúng lúc này một đạo vĩ nạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng còn lại đám người lập tức lui ra triệu thanh cũng là đứng dậy cung kính nói gặp qua lão tổ tông triệu tể hóa lực đem đỡ dậy nhìn qua cùng triệu tự giống nhau đến mấy phần triệu thanh hắn thắng như nói biết ta vì cái gì tuyển ngươi làm hoàng đế sao triệu thanh ánh mắt lấp lóe cung kính trả lời triệu thanh ngu dốt không biết lão tổ tông tâm h ý triệu tể không có trả lời mà là tiếng nói nhất truyền hỏi phụ thân ngươi khư khư cố chấp tu nhân đạo cuối cùng vì thiên hạ này họ vạn rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng càng làm hại chúng ta triệu ra bị rất nhiều yêu tộc căm thủ đã có không ít tộc nhân bởi vậy mất mạng ngươi cảm thấy phụ thân ngươi làm như vậy xứng đáng gia tộc sao hắn lưu lại cục diện rồi d á m ngươi lại dự định giải quyết như thế nào triệu thanh suy tư một lát sau đó kiên định nói phụ thân gây nên mặc dù thật xin lỗi gia tộc nhưng không thẹn với đại vị càng không thẹn với ước vạn cung cấp nuôi d triệu tể hơi s ư ớ n g sở cảm giác được triệu thanh tiếng lòng không khác liền không nói gì về phần cái này lưu lại cục diện rồi dám ta có nhất pháp không biết có thể đi hay không yêu tộc c ứ u hận tộc ta đơn giản là bởi vì phụ thân mở nhân đạo kiên kỵ tộc ta lại đi nhân đạo con đường nếu là ta ban bố một lệnh đem phụ thân lúc sinh tiền sáng tạo mọi người đạo tu hành pháp công bố thiên hạ nơi đây tự nhiên chuyển nguy thành an chỉ là phương pháp này sợ đưa tới vạn tộc căm thù nhân tộc triệu tể lại là mắt biết hai ngơ phía sau nửa câu h ữ nhìn về phía phương xa từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu triệu tể cũng không phản đối triệu tự mở nhân đạo thậm chí còn cảm thấy đại t r ư ở n g phu liền nên như thế nhưng người đến sau đạo quy về chúng sinh ước vạn nhân tộc đều có thể tu mà hắn triệu ra không chỉ có xuống dốc đến nửa điểm tốt ngược lại bỏ mình một tôn thiên quân cùng mấy vị huyền đan cao tu càng là bởi vậy bị rất nhiều yêu tộc căm thù phía đông cùng linh tộc phân tranh cũng là càng thắng thiết phía nam yêu tộc càng là nhiều lần tập cấp biên c ư ờ n g cao đoan chiến lược khan hiếm khiến cho triệu quốc tỉnh cảnh so với những người khắc tộc thế lực nghiêm trọng rất, rất nhiều nếu không phải có hắn cùng đạo diễn thiên quân t ò a c h ấ n yêu tộc không d á m trắng trận xâm nhập triệu quốc đã sớm xuất hiện n h i ề u loạn lớn nhưng phóng nhãn cả n h â n tộc ngoại trừ đại hạ vương triệu cùng sơ nguyên thánh địa các loại số ít thế lực làm viện thủ bên ngoài thế lực khác đều là bó tay đứng ngoài quan sát ngược lại càng giống là mượn triệu quốc gánh chịu hung h i ể m thời khắc mà tại khiêm tốn khuyết trường tăng thêm nội t ì n h Liên lý tính mà nói, một phương thế lực lực, lực lớn nói, triệu đại tính phương gánh phận cường địch các lực, mà để thế lực khác nhanh chóng một thế thế địch khác mà mà m bộ các để cũng không phải triệu quốc một nước c h i đạo bây giờ triệu quốc không người tu đạo này thế lực khác lại là trong bóng tối nghiên cứu cái k i a dựa vào cái gì từ triệu quốc đến gánh chịu như thế áp lực nhân tộc quật khởi vốn là nên tề đầu tịch tiến khổ ta một nước thương sinh mà lợi cái khác ta không muốn nhân đạo rộng rãi cũng nên thương sinh trung tu nơi đ â y huyết tính cũng hẳn là chúng sinh đều có triệu tể nhìn về phía quá nga sơn phương hướng hắn tin tưởng theo kiếm tôn cố chấp tính tình chắc chắn đồng ý nhân đạo tri pháp chuyển khắp thiên hạ triệu thanh trông thấy lao tổ tông thân hình chậm rãi tiêu tán không thấy cũng là không khỏi thở dài một hơi sau đó lại ngồi trở lại trên lau nghỉ đặt cái kia suy nghĩ lung tung phục vụ cái này cái gì tấu trương a nhìn xem nao nhân liền đau mỗi ngày phê lược nhiều như vậy tấu trương còn muốn vội vàng tu hành cái này thế nào hưởng thụ a thật hoài niệm đã từng không buồn không lo thời gian a ngoài cửa đại nội tổng quản cung kính đứng ở trước cửa mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm hồn nhiên không có nửa điểm đi vào ý tứ hộ điện thần tướng liếp mắt nhìn hắn sau đó đi nhanh tuần sát cái khác khu vực đi dù sao hắn là hộ điện thần tướng thủ hộ hoàng thành an nguy liền có thể có thể dùng không đến tiếp thân thủ hộ bị này thai họa tông thất cao tu ẩn n ạ c hư không phối hợp tu hành bắt đầu ha ha ha ha đại trượng phu liền nên như thế phi thuyền bên trên chu thừa giang thân mang thải tức cẩm tú bảo kích động không thôi mà một bên trần tài hải thì là lấy hướng lộ lưu vân bảo an nhiên ngồi tại một bên uống trà làm vui về phần trần phúc sinh còn có một đám tộc binh hoặc đứng hoặc ngồi chỗ hai người bên cạnh thân những cái kia tộc binh hiếu kỳ lại sợ hãi địa nhìn chung quanh như thế nào cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể ngồi tại tiên thuyền bên trên tại thiên không bay lượn ngày đó hai người liếp nhìn tên ghi h ư n g cực mà về trở về nhà liền gặp lại quan tuyên thánh ôn ngọc đăng lăng tiêu t h ụ ân phong quan mộ thừa tiên thuyền v i n h quy cố thổ hai người đều chỉ là ba vị trí đầu tính không được tốt bao nhiêu phần lớn là phong đi làm huyện lệnh quận quan một loại sáu bảy phẩm chức quan như chu thừa giang bọn hắn là bình dân xuất thân tự nhiên sẽ có quan lại phe phái lôi kéo nhưng hết lần này tới lần khác là một nơi tiên tộc xuất thân cho nên bọn hắn mới có thể một ngày không đến liền tại lại bộ tiên thuyền hộ t ô n g dưới nhìn như phong quan vô hạn lại làm sao rời kinh lao tới phủ nam dương tiền nhiệm đây cũng là triệu quốc rất nhiều đại thế lực không hẹn mà cùng quyết sách từ chỗ nào đến liền về đi đâu đừng muốn nhúng trảm cao vị cái gọi là triều đình nhìn như là vô số phạm nhân quan viên quản lý thiên hạ nhưng phía sau sao lại không phải rất nhiều thế lực tại k h ô n g chế hoàng tộc tam vương tộc bảy đại tô n g môn các phương ẩn thế thế lử v ề phần nói chu gia tư đổ ra những địa phương này tiên tộc nếu là có người khảo thủ công danh làm quan vậy liền để hắn trở về cố thổ làm một quân quan nếu là không người làm quan nhưng lại thực lực còn có thể vậy liền phong làm địa phương c h ấ n thủ dù sao chỉ cần không có thực lực cường đại vậy cũng chỉ có thể khốn tại địa phương giống cái kia dương thiên thành từ khi đột phá huyền đàn cảnh về sau chủ chiến phe phái liền ẩn có sôi nam ủng hộ chi thế đây cũng là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt mặc dù rất có bị đuổi ra kinh thành tư thế nhưng chu thừa giang hai người lại là không có nửa điểm xa suốt ngược lại còn dâng trào thư thản không thiếu minh kinh ngư long hô tạp rất nhiều thế lực rắc rối khó gỡ ở đây chỉ riêng là đợi như vậy mấy tháng đều sống được như vậy cẩn thận từng ly từng tí nếu thật lưu tại cái kia làm quan bọn hắn ngược lại còn không muốn mà quay về phủ nam dương hoặc chiêu bình quận làm quan vĩnh viễn đều có gia tộc ở sau l ư n g chỗ dựa đây còn không phải là như cá gập nước hỗ trợ lẫn nhau thừa giang mau tới nếm thử trà này thế nào trần tài hải cười đem chén trà dơ cao chu thừa giang tiếp nhận uống một hơi cạn sạch liên tục tán dương nơi xa những năm k i a trưởng q u a n người nghe tiếng nhìn sang trong bọn họ có chút cũng là địa phương tiên tộc xuất t h ầ n có chút thì là bởi vì tính tình mộc lăng hoặc cương trực cho nên mới bị phân đến phủ nam dương đến có người trầm thấp oán trách triều đình bất công chèn ép trung thiện lương thần có người thì là vui vẻ ă n nhàn chỉ đợi trở về nhà làm một quan phụ mẫu phi thuyền tại m i n h mông tiên không bay lượn lại là nơi đây muôn màu đều có chi đợi cho phi thuyền hạ xuống phủ nam dương thành về sau phủ quan tìm đọc rất nhiều quan mới quê quán liền thông báo đem chu thừa giang các loại một đám địa phương tiên tộc xuất thân phân chia về các nơi hiển nhiên cũng là hạ quyết tâm để bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu về phần những cái kia không duyên cớ xuất thân thì là bởi vì cần mà lấy đặt vào phủ quận quan hệ bên trong chiêu bình quận trưởng càng là khéo đưa đầy cực kỳ trực tiếp đem chu thừa giang bổ nhiệm làm giàu dương huệ y n lệnh trần tài hải thì là bổ nhiệm làm đông sơn huệ y n lệnh lại thêm thanh thủy huyện đã sớm bị chu gia thẩm tấu đến không sai bị lắm liền ngay cả hồ huyện lệnh đều là chu gia vợ tộc vô luật là xử lý thực góc độ vẫn là trên danh nghĩa ba huyện tri địa triệt triệt để để địa quy về chu gia chu thừa giang đám người vừa về tới bạch khê núi toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu đó là sụp sôi vui mừng xếp đặt tiến hội liền ngay cả đông bình thành kiến thiết đều bởi vậy ngừng đã vài ngày cả tộc trên dưới được không khoái h o ạ t thảo luận chính sự các càng là quyết định đem chu thừa giang tại ra phả bên trong độc lập một mạch tên là sông sĩ một mạch sau này từ đường bên trong độc lập b ả i vị thụ hậu nhân cũng vụng bởi vì trị tại giàu dương huyện cho nên cũng tên là giàu dương một mạch như thế tin tức tự nhiên để cái khác chu ra tử đệ kích động không thôi vô cùng cần cụ chăm chỉ làm việc hoặc khổ học nghiên cứu hoặc nghiên cứu hắn nói trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ chu tập tục đều bởi vậy có chỗ chuyển biến mà tại bạch ngọc trong cung chu bình cầm trong tay định tiên tư lệ n h bài đây là lúc trước tự mình nhập tiên tịch bật được có thể dùng đem đổi lấy truyền thừa bảo vật cái gì nhưng theo gia tộc ngày càng c ư ờ n g đại bên trong có thể đổi lại đều cực kỳ gân g ả có chỗ trợ g i ú p lại không tới phiên tự mình tự nhiên là gác lại vô dụng chỉ là hôm nay cái đồ chơi này đột nhiên có chỗ di động dẫn tới chu bình phát giác g i xét nhìn nhưng cái này tìm tòi nhìn lại là để hắn tâm thần đại tác thật lâu khó mà bình phục nhân khí tu hành pháp nhân vọng ngưng linh đây là nhân đạo tu hành pháp chương một trăm hai mươi sáu dòng nước siết cần tiến mạnh chương một trăm hai mươi sáu dòng nước siết cần tiến mạnh tự thanh liền t i ê n tục lên chu gia liền thường từ chỉ hạ phạm tục hái tụ nhân khí lại đem hắn b á n tại định tiên tim mà đổi lấy tu hành tư lương tuy nói chu bình đã sớm suy đoán ứ n g cho là có đại năng tại dùng cái này tu hành hoặc mưu đồ cái gì nhưng dù sao tự mình cùng những cái kia t r ê n l ệ n h rất xa cũng không đáng thao tấm lòng kia trung thực cày tấy kinh doanh chính là thằng đến mấy tháng trước nhân đạo đẫu nhiên rộng rãi như thế nhân hoàng lâm tại thương sinh trái tim lại đột nhiên tan biến không còn hắn mới hiểu được Nguyên lai、like、là chỉ ó đại năng đăng năng n vì â nhân tộc mở nhân nhân n nhưng cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại. Tạm chín phần mười là những cái kia yêu ma quỷ quái không muốn hiện nên mới sẽ phát như vậy. Kết nạn, làm hại sinh linh thán, không biết nhiều thiếu phạm nhân tu sĩ vùng mạng. tộc thất Tạm thế, phát kết biết thiếu buộc cuối cuối cái cho c mở mười ma mới làm phạm hại h đạo, đều đạo đồ lại bại. yêu quỷ quái tu kia là là là vậy sẽ sĩ là hắn không nghĩ tới định tiên thi lại lại đột nhiên đem nhân đạo tu hành pháp truyền đạo thiên hạng Chu、Bình、chỉ là tinh tế tường tận xem xét, liền cảm giác huyền trong đó cao chí, càng có Bình tinh huyền thâm, tối nghĩa khó hiểu. Thậm chí, nơi đây càng là có thể nhân khí tường tận liền trong nơi là là tế xét, tối xem ảo đây đó nhân khí huyền ảo minh ông mọi loại biến hoa khó lường nghiễm nhiên chất chứa vô hạn khả năng trực chỉ rộng rãi đại đạo nhưng chính như bởi vậy chu bình lo âu trong lòng nghi hoặc lại là càng dày đặc như thế huyền ảo công pháp hoàng tộc tại sao phải quảng cáo thiên hạ đừng nói là là có cái gì to lớn thai hoàng ẩm dù sao pháp không kinh truyền một môn huyền ảo cao thâm công pháp đủ để trở thành một phương thế lực chuyển thừa hương thịnh căn cơ mà cường đại như vậy nhân đạo phương pháp tu hành cứ như vậy dễ dàng quảng cáo thiên hạ nếu nói không có bất cứ vấn đề gì chu bình là quả quyết không tin chẳng lẽ lại là nào đó tôn đại năng chăn thả thương sinh lấy nhân đạo tu sĩ làm thức ăn cần phải kỳ thành quen mà lấy chi nghĩ đến cái này chu bình lập tức run sợ rung động sau đó lại là lắc đầu phủ nhận một là không còn dám suy nghĩ sâu xa suy nghĩ nhiều hai là cảm thấy cũng rất không có khả năng hắn lại nghĩ lại trong lòng đã có suy đoán chỉ sợ là có nhân tộc đại năng hy vọng nhân đạo như thế nhưng độc thân tu hành dễ dàng đưa tới yêu tộc đại năng n h ầ m vào cho nên mới quảng cáo thiên hạ lấy chúng tu tính mệnh tre lấp chân tu a chỉ là như thế gây nên liền không sợ những yêu tộc kia liên thủ hủy diệt nhân tộc sao mặc dù trong lòng lưu sầu nghi hoặc không chỗ có thể giải nhưng nói thế nào trời sập xuống cũng có người cao đ ỉ n h lấy không đáng quá độ địa buồn lo vô cớ chu bình trầm tư một lát sau đó kiên định nói cái này nhân đạo c h i pháp đến tu nhân đạo tu hành không cần bất kỳ thiên địa bảo vật mà mình lại có thể thông qua đinh hỏa cải biến hậu duệ tư chất cả hai đơn giản liền là hỗ trợ lẫn nhau nhân vọng khói lửa phàm t h u ộ c khí con môn khí đủ loại này nhân khí đều cần chỉ hạ có đầy đủ nhiều phàm nhân mới có thể đại lượng thu thập trong đó trách móc nặng n g à chút còn cần phàm nhân an cư l ạ nghiệp sinh tức tường hòa viên mãn mới được xem ra muốn tu hành phương pháp này không che chở một phương an nguy cũng không được nhân đạo nhân đạo hắn cười nhạt một tiếng đầu tiên là đem mọi người đạo tu hành pháp ghi chép thành sách sau đó đầu ngón tay lưu chuyển liền có rất nhiều ánh ngọc hiện hiện lại lại tiêu tán không thấy không bao lâu chu thừa nguyên xuất hiện tại bạch ngọc trong cung ra ra ngươi gọi ta tới thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu phân phó chu thừa nguyên nguyên bản còn tại cho nhi tử luyện chế liệt dương đan cảm nhận được chu bình kêu gọi liền vô cùng lo lắng địa chạy tới chu bình không nói gì mà là đem nhân đạo tu hành pháp đặt trước người chu thừa nguyên chỉ là tinh tế tường tận xem xét một lát liền đã kích động k ó nhịt chu bình nhạ tâm thanh hỏi t h ừ a chân thương thế vừa v ẫ n rất tốt toàn đã gần như khỏi hẳn liền là còn có một số tàn độc vẫn cần lại muốn tính dưỡng một chút thời gian chu thừa nguyên trả lời sau đó nói tiếp đi ra ra có phương pháp này sau này nhà chúng ta liền rốt cuộc không cần là công pháp lo lắng đợi chút nữa trở về ta liền cùng tộc huynh thương lượng tính sao cũng phải đem đông bình xây thành tốt lại nhiều bố trí chút p h á p trợ nhất định phải đem chế tạo thành không thể phá vỡ t i ê n thành lấy cung cấp vạn dân an cư sinh tức đến lúc đó liền có thể hái nhân khí tu hành liền là tiện nghi ngày sau hở bối chu thừa nguyên nói xong trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ tuy nói phương pháp này nhưng chân chính muốn tu hành nói ít còn cần 5 năm năm mười năm dù sao hiện tại c h ỉ hạ liền thừa hơn hai vạn người lại thế nào thu thập cũng hái không đến nhiều ít người khí mà hắn hiện tại đã luyện khí ngũ trọng đến lúc đó tám chín phần m ớ i tu hành liền đạt đến luyện khí lục thất trọng tự nhiên không có khả năng tán công trùng tu lúc này s ở tác đủ loại cố gắng hồn nhiên là đang cấp hậu bối mưu phúc c h ỉ a nghĩ đến cái này chu t h ừ a n g u y ê n nhìn qua từ ái bình tĩnh c h u bình trong lòng đột nhiên khẽ giật mình sau đó nổi lên x ấ hổ tự mình tộc thành lập bắt đầu ra ra liền một mực đang nỗ lực lấy ở sau l ư n g yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn m ì chu thường c nguyên nói ra bạch sơn môn cũng là vài lần ở trong núi dẫn sự tình cho nên phụ thân bọn hắn muốn chọn lương tử để hắn tu hành đến luyện khí cảnh giới từ đó lấy ngự bạch sơn môn nhưng dù sao cũng là họ khác tóm lại là khó mà tin phục chu bình lắc đầu nhìn về phía thiên khung thở dài thường nguyên ngươi không cảm thấy mấy năm này chuyện phát sinh quá nhiều quá nặng đi sao chu thừa nguyên s gia gia nghi sở, trầm hoặc không chừng g ra ra ý của ngài là chúng ta bây giờ không nên như thế cẩn thận chặt chẽ sao chu bình cười nhạt lắc đầu không phải gia tộc chính là căn nguyên chỗ tự nhiên không thể làm loạn vẫn là cần chọn lương tử mà lấy chi nhưng đã thanh gia có thể xây tông lập phái cường tự thân chúng ta vì sao không thể bắt t r ư ớ c một hay chu thừa nguyên lo lắng nói ra ra ra bạch sơn muôn đủ loại t a i hại đã hiện hiện nếu là thật sự như thanh gia như thế khai tông lập phái chỉ sợ nhà chúng ta cũng sẽ ham sâu v ũ n g bùn đứng ốc n g ư y i n g h ĩ quá nông cạn cần gì phải giống thanh gia chết như vậy nắm lấy bạch sơn môn không thả đâu hoàn toàn có thể cùng tư đồ gia cường mà liên thủ tại kim lâm sơn bên trong thành lập một đạo viện quản g thu đệ tử lại lấy đại nghĩa giáo hóa mà không phải một mực địa để hắn tuân theo một nhà một họ nói chu t h ừ a n g u y ê n trên mặt có chút lo lắng hiện nhiên còn tại lo lắng s ở kiến tông môn cuối cùng trở thành gia tộc phát triển trở ngại nhưng nghĩ tới mấy năm gần đây đủ loại k ị biến cũng biết nếu là lại bó tay bó chân gia tộc thật đúng là có thể sẽ nhận hạn chế trong đó dù sao bây giờ khắp nơi đều cần nhân thủ tứ nghệ kinh doanh xây thành trì lập t r ấ n để p h à m nhân an cư lạc nghiệp cũng không thể vì kim lâm sơn một chỗ mà bỏ qua cái khác tất cả tại không để ý tôn nhi minh bạch chu thường nguyên dứt lời liền lặng lẽ rời đi hiển nhiên đã hành động đi chu bình đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời quảng cáo thiên hạ đến lợi người là chúng ta chịu khổ người vẫn là chúng ta a không thể lại một mực địa cẩn thận nếu là yêu tộc kiên kỵ nhân đạo như thế sau này tất nhiên sẽ không quá bình chương một trăm hai mươi bảy nhất định tránh ngươi nhân đạo tu hành pháp tự nhiên không chỉ là chuyển đến chu gia chỗ như vậy tiên tộc trong tay mà là từ sơ nguyên thánh địa bắt đầu quảng cáo thiên hạ các phương phàm là đồng tu đi giới có chỗ liên lạc viên vô luận tu vi cao thấp đều có thể biết được thậm chí tại một chút tiên thành trong phương thị càng làm một mực đều có người nói tu hành pháp buôn bán để về sau người mua tu hành đây đối với những cái kia không có cái gì tu hành tư lương cùng khổ tu sĩ tới nói đơn giản liền là phúc báo dù sao chỉ cần che chở một phương phạm tục an nguy liền có thể liên tục không ngừng địa thu thập nhân khí tu hành hơn nữa còn không giống hương họa như vậy ăn mòn tâm thần coi như bởi vì phạm nhân số lợi í c mà dẫn đến thu thập nhân khí mà manh vậy cũng tốt qua màn trời chiếu đất còn không có tu hành tư lương cường a lại nói phạm nhân số lợi í c vậy liền nhiều hơn che chở tự nhiên mà vậy chẳng phải nhiều thế là bắt đầu có không thiếu tán tu hoặc bình thường tu sĩ tán công t r ù n g tu hiện thân phạm tục hoặc chiếm c ư sơn giã nông n thôn hoặc che chở một trấn trong thôn làm che chở người nhân vật ban đầu những người phạm tục kia còn sợ hãi e ngại sợ đột nhiên xuất hiện tiên nhân đ ổ sát luyện ma công về sau ngược lại là đem những tu sĩ kia cung kính thay cho bắt đầu đem coi là che chở tiên nhân tu sĩ lấy người phạm tục khí tu hành tự cường hắn thân p h à m nhân thụ hắn che chở an cư lạc nghiệp nghỉ ngơi lấy lại s ứ c p h à m nhân càng nhiều tu sĩ số lượng tự nhiên là càng nhiều mà tu sĩ nhiều liền sẽ là tu nhân đạo mà trái lại che chở p h à m nhân ngược lại là trở thành vòng đi vòng lại tốt tuần hoàn để vừa mới kinh lịch k i ế p nạn nhân tộc tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ cùng lúc đó thái hư bên trong lại là thay đổi bất ngờ mấy đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện mỗi nơi đứng một phương hoặc là bên ngông bích thủy nghiêng trời l ệ đất hoặc là ấm n ũ giáo hội không còn mình càng có sáng rực sáng trói chiếu dọi phù thế đại thiên mỗi một đạo kinh khủng dị tượng đều đ ạ i biểu cho một tôn đại đạo chúa tể gi Đạo t bây giờ dân h tộc thiên mệnh còn tại vài ngày trước như vậy xâm nhập dân tộc các ngươi tộc đàn hẳn là đều đã thu vào thiên mệnh phản vệ bây giờ còn muốn vì đó chẳng lẽ muốn dẫm vào đại hoang hùng thú vết xe đổ húng chi bây giờ nhân tộc mặc dù thiên hạ tu nhân đạo nhưng muốn để cho người ta đạo tái hiện thế gian hy vọng xa vời đến cực điểm đã không thành thai hoàng ẩm long quân những muốn tộc diệt không còn đừng muốn lôi kéo chúng ta bồi táng lộc thủy long quân lại là thân thể không ngừng xoay quanh đem thái hư quáy đến rung động không ngừng các ngươi làm sao biết nhân tộc không phải tại che lấp liền là lấy những cái tia sâu k i ế n làm màn che lại chỗ sâu hỏa lớn từ đó mê hoặc chúng ta một bên khác một đầu thân thể m ê n g ô n g vô cùng huyền điệu khẽ hót một tiếng hắn quanh thân tản ra thất thải huyền q n g mông lung không hiện khó dòm hắn tôn dùng bộ dáng long quân nếu thật có nhân tộc lần nữa ch tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa d ị động cấu kết thái hư mưu i n lại như thế nào giấu giếm được chúng ta nhân đạo đã xa vời không còn để nhân tộc tu đi chính là những cần gì phải lôi kéo chúng ta cùng nhau nghịch thiên mệnh mà đi chẳng lẽ những e ngại cái k i a sơ nguyên kiếm tôn ngày đó chi ngôn cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi vội vàng trong giọng nói hiển nhiên tràn đầy mỉa mai chi ý thứ phương những cái kia vĩ nạn g tồn tại cũng là lộ ra nghiền ngâm thần thái tuy nói bọn hắn những n à y cường tộc đã liên thủ không muốn lại để cho mới thiên mệnh chủng tộc đứng hàng cường tộc tri tịch nhưng cùng với ở vào cái này mênh n ô n g đại thế giới thọc đàn sinh tức biến thiên lại thế nào khả năng thân mật vô gian lẫn nhau ở giữa cũng là tranh lộn s ộ n không ngừng thậm chí tộc thủ khó tiêu lộc thủy long quân lập tức giống giận g á o thét long uy quần quận tứ phương thái hư đ i ê n quần biến ảo sụp đổ cái tiêu huyền đ i ể u cũng là không chút nào e sợ thất thải huyền quang chiếu dọi thái hư cùng mênh mông long uy không ngừng rằng c o giao phong cuối cùng vẫn là cái khác mấy đạo vĩ nạn tồn tại thi triển thủ đoạn mới đ ư a hai tôn tan ra sau đó lộc thủy long quân liền quay đầu nhìn về phía một tôn tựa như thần minh mênh mông tồn tại hỏi cổ thần tuy nói một mực có thể cảm giác được thiên mệnh tồn tại với lại cũng có vết xe đổ tồn tại nhưng đại hoang h u n g thú cách n à y q u á xa xưa đối với bọn hắn những tồn tại này tới nói khó tránh khỏi có chút không dám vững tin dù sao nếu là thiên mệnh làm hại tộc đàn suy yếu cái kia còn có khả năng nhưng lại để một phương k ỳ nguyên bá chủ hủy diện tại tuế nguyện trường hà bên trong quả thực là quá khó mà tiếp nhận tự nhiên muốn hỏi thăm một phen mà linh tộc chính là đã từng đại hoang h u n g thú đối phó thiên mệnh tộc đàn cũng là nhiều cường tộc bên trong cổ sữa nhất thần bí nhất tất cả tồn tại đều nghe tiếng trong lại cái kia thần linh tồn tại trầm mặc một lát sau đó tiếng như thánh âm độ hóa thế gian hết thảy thiên mệnh không thể trái nghe được câu này về sau liên có tồn tại chậm rãi tán đi thân ả n h dù sao nhân đạo đã rất không có khả năng tái hiện nhân tộc hiện tại lại thụ thiên mệnh c h i ế u cố có như vậy đối phó cơ phu còn không bằng tham khảo nhân đạo từ đó đi ra mình tộc của nói coi như như vậy vậy cũng không thể ngồi nhìn nhân tộc làm lớn lộc thủy long quân nói ra tuy nói nhân đạo không còn nhưng tu hành phương pháp này tất nhiên sẽ khiến nhân tộc tại mấy ngàn năm bên trong cường thịnh bắt đầu đến thiên mệnh tan biến thời điểm coi như, như muốn hủy diệt tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề thậm chí không cách nào ngăn cản chẳng lẽ các ngươi hy vọng nhiều nhất tộc tranh đoạt vòng tiếp theo về thiên mệnh vẫn là muốn nhìn qua nhân tộc cường thịnh cuối cùng cưỡng đoạt thiên mệnh không thiếu v ĩ n ạ n tồn tại thân hình rung động cuối cùng từ thái hư bên trong truyền đến mấy đạo thanh âm không biết là bốn phía nào tồn tại nói chúng ta tự sẽ ngăn cản long quân đường nội nghe được câu này lộc thủy long quân thân hình khổng lồ mới chậm dại đứng xứng xứng dù sao nó e ngại nhân tộc cường thịnh càng e ngại sơ nguyên kiếm tôn ngày xưa nói lại tại lúc này một đạo lãnh thấu xương kiếm quang đột nhiên chém rách thái hư trực tiếp chạm tại lộc thủy long quân trên thân thể lập tức long uy quần quận kinh khủng điên cuồng quét sạch tứ phương thái hư một đạo dữ tợn vết máu xuất hiện ở tại phần lưng lại là không thấy nửa điểm huyết quang tết i ra một đạo cao ngạo bóng hình x i n h đẹp sừng sức tại thái hư chính giữa nhìn qua lộc thủy long quân ánh mắt b ă n g lánh vô tình trưởng kiếm trong tay lạnh thấu xương hung thần ta nói qua nhất định tránh ngươi cái khác vĩ nạn tồn tại lại là thân hình tiêu tán không thấy bọn hắn chỉ nói là ngăn cản nhân tộc c u ộ t khởi đương nhiên sẽ không giúp đỡ long quân đối phó sơ nguyên kiếm tôn cái này sát thần thậm chí như sơ nguyên kiếm tôn có thể đem lộc thủy long quân đại đạo trạc đức vậy liền quá tốt rồi cái gì minhữ không minh hữu lộc thủy long quân uy thế điên c u ồ n g bạo động bích thủy đẩy trời sôi trào máy liệt sơ nguyên kiếm tôn cầm kiếm đứng s ư ớ n g s ư ớ n g kiếm khí t ú c tuyệt lạnh t h ấ u xương dầm dầm dầm cả hai hóa thành hai đạo hồng quang chạm vào nhau thái hư bên trong trong nháy mắt buộc phát kinh khủng đại chiến chương một trăm hai mươi tám kim lâm đạo viện chương một trăm hai mươi tám kim lâm đạo viện thái hư chấn động không nớt kinh khủng kiếm quang tràn ngập tứ phương càng có minh mông bích thủy khuyên thiên mà rơi hư không, không ngừng sụp đổ vỡ vụn đạo tác vùng vãi phạm trận cho đến cuối cùng kinh thiên long lâm thật lâu không tiêu tan một đạo khổ long hành trốn xa sơ nguyên kiếm tôn sừng xưng tại thái hư chính giữa khí tức bạo động m á h liệt đầu tiên là đem đoạt tới một chút đầm nước đạo hận huy sái nhân tộc cương n ự c sau đó liền xé nát không gian rời đi tuy nói nàng s á t lực thế gian đỉnh cao nhất nhưng muốn đ ộ c thân chém giết một vị đạo thai tồn tại đó cũng là tuyệt không có khả năng dù sao phàm đạo thai người đều là chấp trưởng một đạo chính quả đạo chủ hắn chính quả không rơi thứ cho là bất hủ vĩnh hằng tồn tại bạch khê núi chu bình chính càng nộ thiên địa đạo thì đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa đầm nước đạo vận đồng nặc một chút càng có mưa phùn giả rích rơi xuống làm dịu vạn vật mênh mông ng mặc dù không biết cái này vì sao nguyên do nhưng như thế tu hành tư lương hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ chu bình cười nhạt một tiếng chỉ gặp hắn tay trái hư nắm bạch khê trên núi c h ố n g không thủy đạo ý vị liền bị một cố vô hình cự lực dẫn dắt sau đó hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay hóa thành một điểm doanh doanh bích thủy nồng đậm đạo tắt tràn ngập trong đó mặc dù chỉ có như thế một chút xíu nhưng bên trong thủy đạo chi khí lại là đủ để cho thủy đạo luyện khí tu sĩ đột phá một hai trọng phụ trách các loại một đám p ụ nước huyền quy còn có những cái kia linh ngư tôn quốc c n g từ trong h ồ n ô ra thân hình không ngừng mà hấp thu thủy đạo chi khí không thiếu sinh linh đều mạnh lên chút có chút còn tại chỗ đột phá hóa thành luyện khí yêu v ậ t chu bình chỉ là lướt qua ngược lại là không có để ý sau đó liền hóa thành lưu quang trốn xa chân trời bắt đầu không ngừng thu thập thủy đạo chi khí chu ra tu sĩ khác cũng là nhao nhao hiện thần liền ngay cả ngưu lâm nguyên cũng bay lượn chân trời thu thập cho mình kiếm lấy chút tư lương nếu không phải khải linh tu sĩ không biết bay lại thêm không có đối ứng thu thập pháp chỉ sợ trên trời còn muốn náo nhiệt không thiếu mà tại nhân t ộ c cái khác khu vực tu sĩ ngự không hai khí không làm mà hưởng vui sướng khó nén phàm nhân thì là nhảy cấm hoan hô chờ đợi ngày mùa thu có thể có cái thu Về những này chim thú mặc dù hóa thành yêu vật nhưng là ở vào nhân tộc cương vực đến từ bắt đầu sinh linh trí lên kết cục liền đã đã chú định trận mưa này đối với cả nhân tộc tới nói không có ý nghĩa nhưng lại gột rửa hết thảy kim lâm sơn thiên bai cốc chính là ở vào hai nhà sáu giữa đỉnh núi một chỗ nhẹ nhàng thung lũng bây giờ cũng là bị nhất pháp trận che chở trong đó đứng lên hơn mười tòa chất p h á t phòng ốc lầu cát càng nắm chắc hơn mười cái tuổi tắc không đồng nhất h à i đồng sợ hãi mở mịt đứng tại chính giữa mà tại nhất chính giữa lầu cát trên cánh cửa lại là treo một t r ư ơ n g bảng hiệu kim lâm đạo viện tư đồ huyền thân mang đạo bảo nhìn qua mông lung mưa p h ủ n từ thiên lạc hào âm thanh cười to nói thật sự là điểm tốt ta chu lao đệ xem ra chúng ta cái này đạo viện quả thật thành lập đúng tại chu gia đề nghị khai tông lập phái mới bắt đầu tư đồ huyền đ á n người tất nhiên là không đồng ý dù sao cái này kim lâm sơn là bọn hắn chứng cứ dựa vào cái gì muốn bắt đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi giữa ngoại nhân cuối cùng còn có thể gặp phản vệ. Bất quá. tại biết được đạo viện chế độ về sau càng là cân nhắc trong đó lợi và hại tư đổ ra tự nhiên là lập tức biến đổi thái độ không có cách bọn hắn cũng rõ ràng minh bạch nếu chỉ bằng vào hai nhà chi uy trừ phi là sinh ra hóa cơ tu sĩ đi ra không phải căn bản không có khả năng tranh đến qua bạch sơn môn hiện tại phong quang áp chế cũng bất quá là nhất thời thôi còn nếu là khai tông lập phái không chỉ có thể để ép được bạch sơn môn cũng có thể mượn nhờ tông môn lực lượng từ đó lớn mạnh gia tộc huống chi bọn hắn đây là đạo viện giáo chính là nhân tộc đại nghĩa kết phải là sư đồ tính viên hư hư viện trưởng sau này tại đệ tử trước mặt vẫn là chớ có như vậy xưng h ồ chu minh hồ ho nhẹ một tiếng t h ầ n s ắ c ổn trọng đ o a n chính cái này thành lập tông môn mặc dù có chỗ thai hoàng ẩm nhưng chỗ tốt cũng là to lớn sau này có thể đem gia tộc một chút quá thừa sản phẩm phá giá ở đây không đến mức u ổn phí hết con em nhà mình cũng có thể bãi nhập đạo viện từ đó mượn nhờ đạo viện tài nguyên tu hành hoặc là cùng đệ tử giao phong từ đó tăng tiến công phạt thủ đoạn càng có thể mượn nhờ đạo viện thực lực từ đó tìm kiếm một chút bí cảnh bảo địa cái gì thậm chí không thể nói trước còn có thể từ đó bắt cóc một chút hoặc gà hoặc cưỡi vì gia tộc sử dụng tư đồ huyền nghe tiếng ngay nắn thân hình nhưng dù sao về có mấy phần b u ồ n c ư ờ i hắn nhìn về phía cái kia mấy chục cái hài đồng thiếu niên ánh mắt đột nhiên nghiêm những hài đồng này đều là hai nhà bọn họ tại hai quận khu vực tìm thấy tiên duyên tử mặc dù trong đó tuyệt đại đa số cũng chỉ là một hai t ấ p ở giữa khả năng cả một đời đều không đột phá nổi lượt khí nhưng dùng để khai khẩn linh đ i ể n quản lý linh thực có cây cái gì tự nhiên là dư xài. các ngươi đều là biên cương cùng khổ t ử đệ tự biết biên cương khó khăn dân sinh gian khổ rất khó chính là bởi vì biên cương tiên đạo suy vi yêu ma hoành hành chúng ta tu sĩ tâm lo lê dân không đành lòng yêu ma tàn phá bừa bãi phán t ụ cho nên đặc biệt lập đạo viện muốn định một phương an uy các ngươi làm đạo viện lần thứ nhất đệ tử sau này cần phải cực kỳ tu hành không cần thiết cô phụ chúng ta chờ đợi ngày sau là bên này cương mở thái bình là thương sinh ngưu phúc chỉ những hài đồng kia thiếu niên vốn là trẻ người non dạng chỉ biết mình có thể trở thành tiên nhân cũng là bị nói sục sôi hưng phấn không có phương tải câu t h ú c sợ hãi mà cách đó không xa tư đồ bạch phong đám người nhìn qua cùng ký ức tương bác tư đồ huyền lại là cố nén ý cười chu hy thịnh thì là ngồi xổm ở một bên mặt mũi tràn đầy sầu ý ta thế nào sẽ vì thầy người a ta có thể dạy bọn hắn cái gì a tại hắn sinh ra kẽ hở tiểu thanh thọ đầu ra không ngừng hấp thu giữa thiên địa mỏng manh lòng khí hắn thân thể vốn là có một nửa lần phiến biến thành xích hồng bây giờ càng là ý vị nồng đậm dưới thân đều ẩn ẩn mọc ra nhỏ bè tứ chi cái này có cái gì tốt b u ồ n những này m a u đầu tiểu tử ngay cả dẫn linh vận khí cũng không biết chớ nói chi là còn có đủ loại thuật pháp một chút đê giai bách nghệ thủ đoạn chu thừa minh dạo chơi đi tới đi theo phía sau mượt mà chắc đ ị c h k h ô n g minh chỉ là vừa ra trận liên dẫn tới những hài đồng kia ghé mắt hiếu kỳ nhưng lại k i ế p đảm địa nhìn len lấy bất quá lại là đang nhìn tròn đôn đôn thông minh cách nói ba ngày một lần ngươi đến lúc đó tùy ý chọn chút đơn giản giảng, không phải tốt. tư đồ huyền nói liên miên lại nại g giảng hồi lâu những hài đồng kia đều mệnh thần mệnh mọc nhưng hắn nhưng vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng sau đó chỉ vào một chỗ cao lớn lầu các nói đó chính là đạo viện tàng kinh c á t các ngươi có thể vào trong đó chọn lựa một môn tu hành sau này cũng có thể bằng vào học phần từ đó đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng công pháp t h u ậ t thức cái k i a tàng kinh c á t mặc dù có dấu thuật pháp trăm ngàn loại nhưng tất cả đều là hai nhà s i ê u tập tới đề giai pháp môn liên la cất cùng thanh g a đồng dạng tâm tư từ tông môn sửa cũ thành mới đến tân pháp từ đó tăng thêm gia tộc nội tỉnh bọn nhỏ đi trong đó tìm pháp a chương một trăm hai mươi chín kinh hỷ t r ư ớ i c h 2 9 kinh hỷ khai nguyên hai năm bạch khê núi ngược lại là không có nhiều thiếu biến hóa đơn giản là chân núi đông bình thành nguy nga hùng vĩ chút tứ phương nhiều vài tòa không lớn không nhỏ thông chấn đem bảo vệ chính giữa nơi xa đồi núi bên trên bình nguyên càng giải lấy liên miên ruộng tốt những năm cuối đời t h à n h thúy tươi tốt mà đứng nhà tranh thấp bỏ đứng sừng s ứ n g đồng ruộng không biết nhiều thiếu nông nhà ở trong đó lao động tẩy cấy đông bình thành chỉ xây xong một phần ba lại là chia làm nội thành cùng ngoại thành hai đại khu vực nội thành ở phần lớn là trụ ra những cái kia xuống núi vì cầu làm tự đệ còn có những cái kia họ khác tu sĩ thị tộc hoặc t như thành thành thành như nhưng đối với phạm nhân mà nói đông bình thành liền là tiên thành nội thành cùng bạch khê núi chính là chân chính tiên gia chỗ Mà tọa h so với đây luyện khí tu như như bạch,、so、bạch khê núi kim lâm sơn biên hóa liền lớn hơn nhiều nguyên bản hai nhà chiếm cứ sáu phong đá màu xanh biết rằng rào linh điền trải rộng linh thực có cây càng là khắp nơi có thể thấy được còn có một số kỳ chân dị thú ẩn hiện trong rừng bao la trong núi Thỉnh thoảng có á mà trắng vải o lấy, lấy linh điền cầm tại r rèn o giao n binh cùng manh phòng, luyện tính. g tay một chút yêu vật manh thú giao phòng, luyện huyết t yêu khí Mà tại trong một vùng sơ cốc một lông tơ đã lui thiếu niên cầm trong tay lợi kiếm phí hết đại công phu mới đưa một đầu hồ yêu c h ă m g i ế t trong cơ thể linh khí cũng là tiêu hao đến không còn một mảnh chỉ có thể ngay tại c h â u ngồi xếp bằng thở dốc h ồ i khí chu thừa minh đứng ở trên nhanh cây n h ặ t tiếng nói không sai ngươi khảo hạch quá quan thiếu niên nghe tiếng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cung kính nói ra tạ tôn sư làm đệ tử hộ pháp kim lâm đạo viện đối đệ tử thực hành khảo hạch chế đem đệ tử phân giang hà b i ể n hồ tứ đẳng cách mỗi một năm liền sẽ khảo hạch một lần khảo hạch thông qua thì hướng về phía trước tấn thăng nhất đẳng nếu là liên tục ba về đều khảo hạch thất bại thì sẽ bị trục xuất đạo viện mà đẳng cấp càng cao có thể đổi lấy thuật pháp liền càng nhiều hạn chế cũng càng thiếu như cái kia cao nhất biện các loại chỉ cần học phần sung túc liền có thể tùy ý tìm tôn sư cầu đạo còn có thể đổi lấy bích ngọc đan thăng linh đan thậm chí pháp khí linh thú các loại đẳng cấp càng thấp bị hạn chế thì càng nhiều có nhiều thứ cho dù là có lại nhiều học phần cũng là đổi không được đây cũng là đạo viện đang khích lệ đệ tử không ngừng vươn、lên. so với bạch sơn môn như vậy bẹ lũ s u nịnh liền muốn tốt hơn không thiếu chu thừa minh nhìn qua cái tia khải linh hồ yêu thi hải n h ặ t tiếng nói cái này yêu vật bán tại ta như thế nào tính làm hai n g ư ờ i điểm học phần thiếu niên nghe được câu này lập tức cung kính gật đầu đáp lại dù sao hai điểm học phần là cần b ố n hồi đổ vào linh đ i ể n nhiệm vụ mới có thể kiếm được mà bây giờ mình không chỉ có tấn thăng biển các loại còn có thể kiếm lấy hai điểm học phần đơn giản liền là lửa t a thiếu niên sau đó liền hướng cáo biệt chu thừa minh hướng về kim lâm đạo viện p ư ơ n g hướng chạy đi vừa đi vừa thóc giọng lầm bầm hai học phần nếu không đi ăn bữa linh thiện giải thèm một chút cũng tốt vững chắc vững chắc căn cơ không nên không nên học phần không dễ ta phải tích lũy lấy các loại lại nhiều hoàn thành chút nhiệm vụ đổi lấy thăng linh đan vậy ta liền cũng có thể đột phá luyện khí đến lúc đó ta nhất định lưu lại làm cái tốt tôn sư chu thừa minh nhìn qua thiếu niên đi xa thân ảnh ánh mắt bình t ĩ n h không lay động thiếu niên kia tên là tào trung là lần này đệ tử bên trong tư chất tốt nhất mấy cái linh quan có hai thứ ố một nếu là có thể đem thu làm đệ tử hoặc là cái gì ngược lại là có thể vì gia tộc sử dụng bất quá vẫn là lại quan sát quan sát nhìn xem h ã n phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào chu thừa minh sau đó đem ánh mắt rơi vào hồ yêu trên thân cái này một thân hồ cốt ngược lại là có thể luyện chế n h ư hồ gân cốt đan cái này huyết nhục cũng có thể cầm lấy đi làm thành linh thiện ra hồ cũng không thể lãng phí cũng chính là thành lập tông môn về sau chu ra cùng tư đổ ra mới chính thức cảm nhận được thanh gia khoái hoạn dù sao nếu là không thành lập đạo viện chỉ riêng là sáu phong kinh doanh liền có thể để hai nhà mệt mỏi chớ nói chi là còn có bao la sơn lâm còn muốn thời khắc phòng bị bạch sơn môn đánh lén tất nhiên khó mà chống đỡ mà thành lập tông môn về sau mặc dù những đệ tử kia mỗi ngày tiêu hao tu hành tư lương là một cái rất khủng bố số lượng nhưng nhiều người như vậy cùng nhau quản lý không chỉ có đem sáu phong kinh doanh đến cực hạn g liền ngay cả những cái kia sơn lâm cũng bắt đầu bước chân chăn thả dị thú cấy ghép linh chân dựa vào núi n u ô i núi cái này so với hai nhà tự mình kinh doanh muốn tốt rất rất nhiều trọng yếu nhất chính là chu gia cùng tư đổ ra còn cầm giữ l ă n g lược linh thiện pháp khí phù lục như vậy những đệ tử này liền là tại tự nguyện vì hai nhà làm công hơn nữa còn sẽ không giống gia tộc họ khác tu sĩ như vậy bắt đầu sinh dị tâm bởi vì bọn hắn quả thật là đang vì mình con đường mà cố gắng chu thừa minh nắm g nhìn một phía sau đó cười lạnh vài tiếng liền nhẹ g i ọ n g hô to đi trở về không minh từ trên cây lắc lư rơi xuống đầu tiên là đem hổ yêu thi thể nuốt vào trong bụng sau đó đi theo chu thừa minh sau l ư n g thành thơi rời đi mà tại hắn rời đi không bao lâu liền có mấy đạo bóng người hiện thân người cầm đầu hung hát nói cái này kim lâm đạo viện thật đúng là bỏ được ngay cả ra ngoài khảo hạch đều có trưởng lao đi theo ai sư minh đi nhanh đi thật ở một người lo lắng e ngại nói nếu để cho kim lâm đạo viện đám người kia nhìn thấy vậy chúng ta coi như xong đời người cầm đầu lại l á chửi mắng vài câu sau đó một đoàn người liền biến mất ở trong rừng chu ra cùng tư đồ ra thành lập kim lâm đạo viện bạch sơn môn tự nhiên không có khả năng liền hai nhà ý tại đạo viện thành lập mới bắt đầu liền trong bóng tối nhằm vào đến mấy lần huyên náo kim lâm sơn gà chó không yên thỉnh thoảng liền có đệ tử mất mạng cuối cùng vẫn là tư đồ huyền cường sát một vị luyện khí tu sĩ sự tình mới dần dần lắng lại xuống dưới dù sao bây giờ bạch sơn môn luyện khí tu sĩ thật sự là không đủ nếu là lại chết xuống dưới đó là thực biết xảy ra vấn đề lớn nhưng dù vậy bạch sơn môn cũng không có từ bỏ ý đồ qua mà là hướng m ô n nhân đệ tử hạ lệnh treo giải thưởng phàm giết một kim lâm đạo viện đệ tử liền có thể tính làm hai mươi cống hiến đem mâu thuẫn về đến luyện khí cảnh trở xuống cho nên mới sẽ xuất hiện hộ pháp một màn đến mà không trả l ễ thì không hay kim lâm đạo viện tự nhiên cũng là ăn miếng trả miếng ngược lại để kim lâm sơn bên trong thỉnh thoảng diễn ra con mồi cùng thợ săn tiết mục bạch khê núi chu thiến linh xếp bằng ở tử kim đằng bên trên khí tức kéo dài hùng hậu đỉnh đầu sừng hiệu trong suốt sáng long lanh càng là tản ra từ kim quang t r ạ c mà ở phía dưới một tiểu nữ hải tò mò nhìn quanh nguyệt giao hào hào tu hành không cần ham chơi tu ta hôm nay đã tu một canh giờ luồng khí xoáy đều tràn đầy bã mãn vậy liền nhìn xem bên cạnh độc đạo đạt được c h ậ m chút cô cô dạy ngươi p h ố i trí độc dược tuần nguyệt giao trong nháy mắt hiệu xịu đồng dạng ta đã biết cô cô chu tiến h linh nhìn qua chất nữ bộ dáng khoe miệng cũng là có chút d ư ơ n g lên mà tại bạch ngọc trong cung chu bình nhìn qua hệ thống bảng lại là có chút kinh hỷ linh hỏa thứ một trăm mười năm linh tính tư chất trung phẩm năm t r m năm tù vi hóa cơ cảnh thông linh ngọc hậu duệ hai trăm năm mươi b ố bảy thời gian qua đi năm năm bởi vì một mực không có sử dụng tới linh hỏa cho nên cũng là góp nhặt đến hơn một trăm điểm nguyên bản chu bình là dự định đợi cho tử tôn đạt tới một n g à n số lượng lại lặng lẽ mà tăng lên nào đó một hậu bối tư chất dạng này đã không bị người hoài nghi lại có thể cam đoan gia tộc kéo dài hương thịnh mà bây giờ hậu thế cũng nhiều bắt đầu đơn giản năm năm thời gian mười năm liền có thể có hắn hoàn toàn chờ được chỉ là hắn không nghĩ tới chính là mình trong hậu bối nhưng vẫn như n g ra đời một cái linh quan sáu tấc tiên duy tử chu bình theo nguyên mà lên cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tên là chu thừa lúc tôn bối trên thân ánh mắt lộ ra buồn nhưng lúc trước hai kiếp khó buộc phát trước đó chu ra từng đem bộ phận tử đệ đưa đi xung quanh quân thành coi là có thể bảo toàn an uy lại không nghĩ rằng thú triều yêu thai như vậy kinh khủng có không ít tộc nhân bởi vậy mất mạng cuối cùng trở thành chỉ phong trong đường bài vị cũng có mấy chi càng là đã mất đi tin tức đến nay không có tìm được mà chu thừa lúc chính là mất tích thứ nhất bây giờ thấy cái này tiên duyên tử chu bình không phải hưng phấn mà là kích động bởi vì điều này nói rõ chu thừa lúc khả năng rất lớn còn sống n h ấ n lúc ra ra cái này tới tìm n g ư ơ i t r ư ơ n g một trăm ba mươi vợ nếu như thế còn cầu mong gì chương một trăm ba mươi vợ nếu như thế còn cầu mong gì lâm v ê n quận bởi vì yêu thai thú triều tàn phá bừa bãi làm hại đại lượng phạm nhân một mạng may mắn còn sống sót những cái kia cũng là bị tụ lại theo thành p h ụ chấn mạc cư điều này sẽ đưa đến hơn trăm dặm khu vực người ở tuyệt tích u y t t nguyên bản cá mét a n cư cố thổ hoang phế trở thành hoa nguyên n g giã thổ mà tại một chỗ hoa nguyên n g dây núi ở giữa một cái sơn cốc nhỏ bên trong lại là có mấy tòa nhà gỗ nhà tranh đứng sừng sưng lấy thôn phòng hai bên còn có khai khẩn một chút đồng ruộng hai lúa s u n g mãn tùy phong m à đáng tựa như cái kia kim sán v n sóng bốn phía bị cao ngất sần đất núi nhỏ ngăn cách tựa như một phương độc thế là nguyên ruộn lúa bên trong mấy cái làn da ngăm đen thô kịch nam nhân chính thâm canh trong đó khi thị trừ cỏ dại khi thị lục tìm côn tr thật sự là thời tiết nóng đốt thân khó nhịn mấy người lúc này mới ngồi vào dưới bóng cây h ó n g mát một nam tử ngồi tại đất đá bên trên hai mắt nhắm lại nhìn qua ruột lúa không biết đang suy tư điều gì hắn ra thịt mặc dù đen kịt t h u k ệ n h nhưng là khuôn mặt chính thẳng nhà nông bộ g á n g d ư ớ i có lấy g i à u hoa khí chất nghiễm nhiên giống như là cái con em nhà giàu nghèo túng về phần này mà hắn chính là chu bình tô nhi n chu huyền ngai chi tam tử lúc nguyên chấn người sáng lập vương thị phụ thuộc hy vọng thứ nhất chu thử l ú lúc trước kiếp nạn buộc phát trước đó chu ra từng đem bộ phận tộc nhân đưa đi tới gần quân thành để cầu bảo toàn gia tộc kéo dài lại không nghĩ rằng kiếp nạn b ộ c phát như vậy hung manh kinh khủng không ít tộc nhân đều tại thú triều bên trong mất mạng cũng là như vậy không tin tức chu thừa lúc chính là khi đó mang theo chúng đi hướng lâm viên của thành trên đường có tu sĩ che chở càng có tộc binh đề phòng nhưng lại vẫn là bị thú triều bao phủ vương đại thạch các loại một đám tu sĩ tộc binh tại chỗ mất mạng chỉ có chút ít mấy người may mắn chạy trốn tới sơn cốc này mạng sống bọn hắn cũng thử qua tìm về chu ra nhưng bên ngoài đều làm bên ngông h o ặ n giã manh thu hoành hành càng là thật lâu không thấy dấu chân người cũng không biết mình thân ở chỗ nào bước đi liên tục khó khăn cuối cùng chỉ có thể ở núi này ở giữa an cư ở lại ở bên người hắn đồng dạng là nông phu bộ d á n g chu thái b u lại có chút trầm thấp nói ra chủ tử vương tuyển bọn hắn sáng nay ra ngoài tìm một phen đi về phía đông không sai biệt lắm mười dặm vẫn là không thấy được nửa điểm người ở có lẽ là nghe được quá nhiều trở về chu thừa lúc ngược lại là không có nhiều thiếu hệ hoài n h ặ t tiếng nói vương tuyển bọn hắn nhưng có người thụ thương núi này ở giữa manh thu hưng hãn thảo dược khan hiếm đã trải qua tìm kiếm đều không có kết quả đó còn là trước an định lại đợi cho ngày sau lại đi tìm ra đường cũng miễn cho bị thương tồn bệnh chu thái muốn nói lại thôi cuối cùng xa suốt địa chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía nơi khác mặc dù chu gia uy thế kinh khủng chủ tử nhà mình càng là vương thị phụ thuộc hy vọng nhưng ở cái này ngăn cách chi địa sinh tức một năm những người kia tất nhiên manh động không giống nhau ý nghĩ cũng chính là chu thừa lúc dùng qua cường thân kiện thể viên đan dược thể phách khí lực hơn xa tại thường nhân không phải vậy cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong đã sớm náo ra không biết nhiều thiếu sự đoan lại tại lúc này một nông phụ dẫn theo dò chúc chậm rãi đi tới quanh thân quần áo một mạc cổ xưa giữa lông mày tang thương tiệu tụy mà hắn bụng dưới lại là cao, cao nổi lên hiển nhiên là người mang lục giáp phụ quân ta làm mấy khối bánh còn có n g ư ơ i thích ăn cụ tỏi chu thừa lúc nhìn xem trước mặt n n g phụ trong mắt cũng lộ ra mấy phần ôn nu hắn là vương đằng hải c h i nữ tại vương g i a mười ngón không dính nước mùa xuân sau gà cho hắn cũng là sống ăn nhàn sung sướng phu nhân mà từ gặp rủi ro ở đây hắn không chỉ có đi theo một khối lao động cần cụ chăm chỉ chưa hề oán trách tức giận qua với lại tại những cái kia vương g i a t ử d ụ c dịch lúc, cũng l à m ộ t l ò n g g ử i ở này. v ợ n ế u như thế, còn cầu mong gì chu thừa lúc đem kéo đến trong ngực ôn nu nói cái này buổi trưa trong đất khô nóng đất thân ngươi bây giờ mang bầu hay là tại nhà ở lại ta trở về ăn cũng được Bất mấy bước, mấy qua chục có không đáng ngại. gì vâng ư thị ôn nhu thì thầm hưu i ôn n sầu nói cái này phương biên trăm dặm không người ở hoặc là hoang phế thôn xóm chỉ sợ chu thừa lúc nghe tiếng không nói gì mà là đem bánh bột ngô lấy ra phân cùng chu thái sau đó trầm mặc ăn bắt đầu ánh mắt nhìn qua ruộng lúa thật lâu mới phun ra một câu thật sự là không sự tỉnh dân nuôi t ầ m không biết trong đó gian nan thừa dương tộc huynh là dân bồi loại ưng giống ta từng còn đã cười nhạo một hai bây giờ lại là rơi vào tình cảnh như vậy nếu là có thể có thừa dương tộc huynh vun trông giống tốt chúng ta cũng không trở thành ăn không no đói bữa ăn bụng nếu là kiếp này có thể trở về ta nhất định phải hào hào thỉnh giáo một chút tộc huynh ở trong đó đạo lý nói xong hắn đem ánh mắt rơi vào vương thị phân bụng vui mừng thở dài cũng hy vọng h i càng đứa nhỏ này có thể có nhận tổ quy tông ngày đó mà ở trên vòng trời chu bình lại là đột nhiên xuất hiện nơi này lại là khí tức yếu đối phù phù chu bình g định. được khi Từ biết thừa chu linh khả năng t nghiệm lợi n n t bao phủ sơn lâm tứ phương rốt cục tại giữa sơn cốc phát hiện chu thừa lúc đám người sau đó liền hóa thành lưu quang rơi xuống chu thừa lúc đang cùng thê tử vớt vẽ an u ổ i gần bò lấy bên cạnh chu thái đột nhiên kinh thanh la lên chủ tử có tiên nhân đến nhìn qua cái kia cấp tốc đánh tới lưu quang chu thừa lúc đám người là vừa vui lại sợ nhưng cũng biết không thể trốn gọn thế là kính sợ túi đầu đứng tại chỗ chờ đợi hết thẻ giáng lông gặp qua tiên nhân cảm nhận được lưu quang tới gần ba người vội vàng quỳ lạy hô to cũng là bị một cỗ cự lực nâng lên n h â lúc ra ra mang ngươi về nhà mặc dù đạo thanh em này cực kỳ địa lạ lẫm nhưng chu thừa lúc lại là trong lòng kích rung cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trong mắt đều nổi lên lệ quang bên cạnh chu thái cùng vương thị nghe được câu này vội vàng túi người muốn quỳ xuống nhưng vẫn là bị cự lực nâng lên thiếu nhân gặp qua lão tổ tông gặp qua tổ gia gia chu bình nhìn qua trước mặt tang thương ba người trong mắt tràn đầy đau lòng rõ ràng năm phương đều không qua hai mươi lại dàn mua thành bộ dáng như vậy lại là thụ nhiều thiếu khổ sở các ngươi đều chịu khổ chu bình cảm giác được trong sơn cốc còn có cái khác phạm nhân tồn tại thấy lại lấy ba người bộ dáng lại thế nào khả năng đoán không được trong đó sự cố những người phàm tục kia hẳn là tự mình phụ thuộc hoặc nô b u ộ c mặc dù chu thừa lúc cùng nhau gặp rủi ro ở đây thời gian lâu dài liền đối với chủ tử nhà mình sinh ra ý nghĩ mặc dù e ngại không địch lại tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là bằng mặt không bằng lòng xem ra sau này không chỉ có là muốn phục d ụ mưu hồ gân cốt đan còn nhiều hơn nghiên cứu mấy loại p h à m nhân dùng đan dược đi ra dạng này mới không còn nhận người khác hiết đáp chu bình nhìn về phía chu thừa lúc nhặt tiếng nói nhận lúc những người này đều là n g ư ờ i phụ thuộc ngươi dự định cùng nhau mang về s a o chu thừa lúc nhìn về phía bên cạnh thân vương thị mặc dù lòng có ngoan tuyệt nhưng này một số người bên trong có mấy cái vương gia nhân xem ở vương thị trên mặt mũi liền tha cho bọn hắn một lần ngày sau mới h ả o h ả o t r ư ở n g trị một hai ra ra bọn hắn đều từng vì gia tộc làm việc tuy có sai lầm nhỏ nhưng đều là bởi vì lòng người tự tư mà lên vẫn là đem bọn hắn cùng nhau mang về à. bên cạnh thân vương thị nghe được câu này đáy mắt cũng là nổi lên vui mừng tuy nói nàng từ g ả tới liền một lòng gửi ở chu thừa lúc t r ê n thân nhưng này dù sao cũng là sinh tức mấy chục năm huyết mạch tương liên t ộ c nhân làm sao có thể không có tuyệt tình không để ý chu bình dư quang liếc qua vương thị bụng sau đó vung tay háo nhất chuyển trong rừng trong phòng mấy cái phạm nhân liền bị cự lực cưỡng ép bắt được không t r u n g từng cái sợ hãi sợ hãi có rất người càng là doãn g ấ t tới còn lại đều là hô to cầu xin tha thứ một mảnh phù vân chở đám người chậm dai hướng tây nam bay đi đó là bạch khê núi phương hướng chương một trăm ba mươi mốt ngàn vạn sủng ái chương một trăm ba mươi mốt ngàn vạn sủng ái khai nguyên ba năm bạch khê núi minh đỉnh núi chu thiến linh vui mừng tự lập không ngừng hấp thụ thiên địa tạo hóa bổ doanh tự thân binh hoa linh vận v ò n g tại quanh thân ở tại dưới thân tử kim đằng càng tươi tốt thúy diễm dưới mặt đất bộ dễ lan tràn hơn phân nửa minh phong khu vực càng có ba đầu luyện khí yêu vật bị gốc dễ biến thành lồng giam khốn tại trong đất không ngừng hấp thu hắn sinh cơ là chất dinh dưỡng nhưng lại không tổn hại căn nguyên của nó trong đó liền bao quát cái k i a luyện khí cấp bậc con rồi nguyên bản chu t h ừ ờ n g u y ê n là dự định đợi hắn tiến không thể tiến thời điểm liền đem luyện thành sinh cơ phụ t u loại hình đan dược lại cao hơn giá bán với hắn nhà từ đó ngự lợi mà từ ch Hắn liền có thể có ý thức địa hấp thu sinh linh huyết đục sinh cơ là yêu thực chất dinh dưỡng, từ đó cực đại trả lại tự thân. Thế là, cái này sinh nhanh, liền dưỡng, này trưởng là lại là, lại đại cái có có đục cơ cực tốc cực đó từ trả tự ý địa độ yêu vì ô nuôi cùng con chọn. sống liền thành tốt trở tối rồi lựa ưu v thế chu gia còn sai người đi vạn trùng độc lâm đi tìm cái k i a cổ tu tiên tộc nô gia muốn đổi lại lấy mấy con đến coi như tử kim đằng sinh trưởng chất dinh dưỡng nhưng này nô gia tị thế không ra không cách nào liên hệ cũng chỉ có thể đợi hắn khi xuất hiện trên đời đổi lại lấy một hai mà sau l ư n g chu tiến linh lại là hiện lên một đạo khổng lồ mông lung hiệu ảnh càng có quần quận uy áp khuấy động tử phương bây giờ bay ở chu tiến linh trước mặt có ba con đường một là thông thường đạo tham tu hành pháp t ì một m cây đạo linh vật làm đạo tham đột phá hóa cơ cảnh hai là yêu tộc tu hành pháp lấy thân là cơ ngưng kết bản tướng ba chính là yêu thực chi pháp trợ tử kim đằng hóa thân đột phá nhị g i a i yêu thực ở trong đó yêu thực chi pháp kỳ thật đã đến nhất giai điểm tới hạn chỉ cần lại thêm chút thôi động liền có thể đột phá nhưng chu tiến h linh lại không muốn dùng phương pháp này làm đầu chính là sợ tử kim đằng lại bắt đầu sinh ý thức cuối cùng tăng thêm b i ê n cố dù sao coi như lại thế nào đồng nguyên đồng căn nàng cùng tử kim đằng cũng là tu hú chiếm tổ c h í khách nếu là bởi vì phẩm giai đột phá mà bắt đầu sinh ý thức tất nhiên sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng càng bởi vì hồn phách của nàng nhỏ yếu rất có thể còn biết thôn p h ệ ý thức của nàng chỉ có cái khác hai pháp trước đột phá từ đó tu cái nguyên hồn âm phách đi ra đến lúc đó lại đột phá yêu thực chi pháp mới là ổn thỏa nhất chu thiến linh thu liễm k h í tức bách quang linh hoa đều hóa nhập thể nội phát nhưng như phàm t h ấ p giọng lẩm bẩm nói một đạo linh vật khó kiếm yêu thực chi pháp tạm không thể tu ngược lại là chỉ có yêu tu chi pháp có thể đi nếu là trước lấy yêu tu chi pháp thành tự chi lại phàm tu cách khác như thế ba pháp trung tu có được hay không mặc dù chưa từng nghe qua có người như vậy tu hành qua nhưng nàng trong mắt lại là lộ ra một tia ánh sáng từ a ba xa, nhau chi chất có lẽ liền có thể đi được càng xa, liền có thể dẫn dắt mâu thân cùng bình thường, pháp hỗ thể thể thân hành. tiến, liền đi liền tư trung tu, trợ trung dắt nếu dẫn mâu là lẽ khi trong cơ thể yêu t ộ c huyết mạch thức tỉnh bắt đầu chu tiến h linh liền động đậy để một hiệu thị cùng nhau tu hành ý nghĩ nhưng sự thật chứng minh một hiệu thị liền là đầu bình thường ra hiệu chẳng qua là may mắn được hóa hình quả mới biến thành hình người trong cơ thể yêu t ộ c huyết mạch mỏng manh đến cực điểm liền ngay cả chu tiến h linh đều là tiên tiên có tư chất trước người tu hành t ộ pháp linh t r ạ c đạo vận không ngừng tầm bù tự thân huyết mạch mới lấy thức tỉnh m u ố nhưng một i chi phải đại ệ u tu thị chính thức đặt chân tu hành chi đạo, nhất định phải lấy đại thủ chính chân hành định c đoạn đạo, lấy ỡ ép k í cũng h hoặc hắn huyết mạch, hoặc là đồng tộc đại tồn tại ngày đêm lấy khí hơi thở dẫn dắt mới có thể. Nhưng tộc cường có đồng tồn ngày dẫn lấy tại dắt đêm mới đại là may một hiệu thị bởi vì hóa hình quả mà khí tức kéo dài lại thêm chu gia bây giờ có nhiều như vậy duyên thọ thủ đoạn thọ nguyên vương diện cũng là không cần lo lắng nói không chừng so tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ đều muốn đã lâu không ít điều này cũng làm cho chu tiến h linh có tương đối sung túc thời gian tu hành nghĩ đến cái này chu tiến linh p h u n ra một ngụm t r ọ khí sau đó nhắm mắt tu hành bắt đầu mà ở tại q u ê n thân tử kim đ ằ dần dần hiện hiện càng càng lúc nào ta cũng có thể giống cô cô như thế tại sao lưng tu ra một đầu tiểu lộc ca tránh khỏi tuần tháng yến tổng ở trước mặt ta khoe khoang không phải liền là biết phun lửa hạt trâu nhỏ hạ nào có cô cô sau lưng tiểu lộc đẹp mắt nha sau đó nàng liền bực mình bắt đầu bắt chước chu tiến h linh tu hành tuy nói luyện không ra yêu khí nhưng cũng là linh vận kéo dài đã đạt đến rèn luyện tình trạng cũng chính là chu thiến linh để hắn nhiều hơn vững chắc c ă n cơ càng là lấy yêu thực sinh cơ vì đó ô n dưỡng từ đó góp nhặt nhiều linh khí hơn không phải nàng đã sớm có thể mượn nhờ đan dược đột phá l u y ệ i khí bạch ngọc trong cung chu bình ngồi xếp bằng tu hành lấy quanh thân ánh ngọc sáng chói một bên lại chuyển tới nha nha tiếng vang một cái nhìn qua hai ba tuổi lớn hải đồng quanh thân tản r a lục văn hư ảnh đem ánh ngọc y thế đều ngăn cách hắn chính ghé vào báo gấm trên thân tay nhỏ xoa nắn hắn thư lông mềm phát thỉnh phẳng phát ra vui sướng tiếng vang hắn phụ trạ cẩn tại một năm g trước chu bình đem chu thừa lúc một đoàn người mang về bạch khê phía sau núi liền tiêu hao đinh hỏa đem tuần hy càng tư chất tăng lên tới linh quang bãi tấp khiến cho hắn chính thức bước vào thượng phẩm chi lưu phải biết cho dù là đặt ở thanh vân môn lớn như vậy thế lực bên trong thượng phẩm tư chất đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn đại biểu cho tông môn tương lai mong đợi mà bây giờ bạch khê trên núi sinh tức hơn ngàn người mặc dù tất cả đều là cùng chu gia có quan hệ thân thích người nhưng cũng là nhiều người phức tạp nếu là tuần hy càng tư chất tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ mang đến phiền thoái không cần thiết cho nên chu bình liền biến mất tuần hy càng tồn tại tính cả chu thừa lúc vợ chồng cùng nhau dẫn tới bạch ngọc cung ngoại trừ còn tại bạch khê núi mấy cái luyện khí tu sĩ biết được bên ngoài còn lại liền không người biết được mà đi tới cái này bạch ngọc cung về sau tuần hy càng sở thụ đến đãi nộ cũng là chu gia tốt nhất cũng nguyên nhân chính là như thế tuấn hy càng rõ minh mới một tuổi không đến thân hình lại lại như hai ba tuổi hài đồng đồng dạng chu bình mở hai mắt ra nhìn qua sung sướng tuấn hy càng cũng là lộ ra vui mừng tri tình bất kỳ gia tộc nào cố gắng cũng là vì hậu bối tử tôn có thể được lấy nhận được tân trạch có thể ưu việt tại bọn hắn Tiến t ớ i g i a tộc h ư n g t h ị n h vạn h s ư ơ n g đ â ái vào một ấ thân căn cơ phải thiết thực vững Nếu c h ắ t đến cực điểm nhục thân thuần khiết nhưng lại chất chứa nồng đ ậ t ạ i n h cơ linh hoa v n g t u a n h quanh thân chỉ cần bắt đầu tu h à n g liền có thể nhất phi trung tiên thẳng cực tới mây xanh t chương vạn ái một trăm ba mươi hai linh v mạch mở mịt nuôi gia đình thành Trước Linh một tòa cao mấy chục trượng sơn nhạc nguy nga đứng sừng sưng trong hồ bên trên có cỏ cây lục tiện dây leo sinh càng tàn ra rộng rãi hơi đạm kim quang làm sinh linh tâm thần yên tĩnh tường hòa nếu như không phải núi này ngọn núi khi thì quần quận dung chuyển đơn giản liền là một tòa giạt rào tiên sơn hắn chính là thạch man nó chi khí vận cùng bạch khê núi địa mạch dòng lũ khí tướng lẫn nhau ký kết linh hơi thở hô ở giữa dẫn t ứ phương sơn nhạc rung động như nga linh hơi thở hút ở giữa dẫn địa khí quy nhất bàng bạc của quận thạch linh vốn là núi đá kinh thiên địa thai ngén mà sinh hắn tu hành trưởng thành cũng là lấy muôn vản tài nguyên khoáng sản l à t à i mà thạch man làm chu bình lấy thông linh ngọc điểm hóa mà thành đặc thù tồn tại khách quan bình thường thạch linh mà nói hắn tiên, tiên nội tỉnh liền muốn yếu hơn một đoạn tu hành cũng càng là chậm trải một chút nếu không phải chu giao mưu đoạt quán tài phong phú càng là lấy hoàng gia linh mạch cung cấp nuôi dưỡng cũng không có khả năng mấy chục năm liền trưởng thành cho tới bây giờ mức này. vì nói tuyệt đại đa số hương họa đều hóa thành hắn trên người giam cầm kim quan nhưng vạn dân tín ngưỡng cũng khiến cho nó tại bạch khê vùng núi địa mạch chi khí bổ doanh tự thân sau đó trả lại sơn nhạc tráng nguy nga từ đó hỗ trợ lẫn nhau rốt cuộc không cần giống thạch linh như thế dựa vào hấp thu tài nguyên khoáng sản bảo thạch bên trong đất đá đạo tác h sinh trưởng mà cái này chính là hương hỏa thần đạo chỗ kinh khủng lấy hương hỏa nguyện lực liền có thể thành tựu tự thân v ĩ n g ạ nếu như không phải phương pháp này thai h ỏ a ngầm to lớn càng biết bị lòng người hoành muốn chỗ lôi cuốn ăn mòn cuối cùng hóa thành đánh mất bản ngã vô tình thần chỉ, chỉ sợ thế gian liền tất cả đều là thần đạo thạch man có chút mở ra miệng lớn lập tức âm thanh lớn vang vọng hầu ngọn núi ở giữa nặng nghề như bản thạch hồng trung oanh minh cả kinh chim thu tôn c á tán tám trên đỉnh đều có bóng người chất động chu gia tộc người kính sợ to mò nhìn qua trẻ con hải đồng hỏi tham p ụ mẫu trường bối chỉ đổi được vui cười khuyết bảo biết đó là tự mình hộ tộc thần chỉ. mà tại cái khác mấy p h o n g quản lý cỏ cây những cái kia họ khác tu sĩ lại là từng cái kinh hãi thất sắc đối chu gia e ngại nặng hơn mấy phần không dám chút nào lười biếng theo chu gia cơ nghiệp ngày càng hùng hậu tự nhiên không cần mọi chuyện từ bản gia người quản lý cũng không có khả năng giải quyết được cho nên hoặc là tìm tiên duyên hải đồng nuôi ở trên núi thở nhỏ liền trở về tâm thuần phục từ đó giúp đỡ quản lý hoặc là chiêu mộ tán tu bên ngoài khanh tại trong núi là quản lý cỏ cây linh tự phu là linh vật đóng giữ thủ giả ngươi cha ta thạch tâm sắp ngưng kết đi ra thạch man cảm nhận được trong cơ thể mờ mị quan đoàn càng nặng n ề ngưng thực đã là nhất đ ă n g lồng lớn nhỏ minh hoa thạch châu ngoài có rất nhiều kìm quang lóng ánh giam cầm vân quanh càng tản ra nồng đậm đất đá đạo tác chỉ là cái k i a minh hoa thạch châu tựa như bị long đọng chi vật thủy t r u n g kém một k i a linh vật thời khắc này thạch man đã có h ó a cơ chiến l ự c đồng đạo thì nắm giữ yếu kém h ó a cơ sơ kỳ tu sĩ so sánh cũng là không kém cõi chút nào với lại tại cái này bạch khê vùng núi giới hắn thực lực còn có thể càng cường đại một chút chu bình ôm tuần hy càng chạy ra bạch ngọc cung nhạc tiếng nói sau này liền muốn lấy thạch tâm gánh chịu hưng hỏa cần phải cực kỳ lại thai n é n thai n g n không cần thi thông linh ngọc hiển hóa tựa như một khiết ngọc cá bơi ở tại trong lòng bàn tay chơi đ ù a trên thân thể một nửa lân phiến càng là tinh điều tế chắc đồng dạng chỉ có hai con ngươi không có chút nào linh tinh có thể nói có lẽ là tâm niệm tùy ý cũng hoặc là là tính gần dạy trạch lại thêm bản thân tư chất cũng có năm tâm năm càng là trước một bước tu được nguyên hồn âm phách nội tính hơn xa ngang nhau tồn tại đủ loại nhân tố d ư ớ i chu bình tại thông linh ngọc bên trên tu hành cực kỳ tấn mãnh bất quá tầm mười năm liền đã tu hành gần nữa như liền đơn đạo tham mà nói bây giờ nói là hóa cơ trung kỳ đều không đủ nhưng muốn dò mong muốn huyền đan cảnh phong thái đơn đạo th chí ít còn phải lại tầm bảo vật tu hành minh ngọc nham cùng ngọc bàn thạch mới có thể thông linh ngọc từ câu tiên h địa một điểm linh có thể điểm núi đá hóa thành tinh tuy nói điểm này tiên h địa linh đá hóa thành thạch man tôn này thạch linh nhưng ngày thường trong tu hành cũng sẽ thuận theo lĩnh hội mà góp nhặt một chút linh v ậ n có thể dùng để xúc tiến linh mạch tài nguyên khoáng sản t h a nghén hoặc là điểm hóa chút đất đá tinh q u á i nhưng kỳ t h ậ t lực tiềm năng cùng trí tuệ liền thật sự là không cách nào khen đi chu bình k h á c quát một tiếng cái tiêm ộ t đôi khiết ngọc cá bơi liền khoáy động nao du sau đó phun ra nồng đậm linh vật như cam lâm nhuận vật rơi vào thạch châu bên trong khiến cho hiện hóa linh hoa sáng rực mặt ngoài càng viên nhuận vô hạn ngay tại thạch châu muốn triệt để hoàn mỹ không một tí vết bắt đầu thăng hoa thuế biến thời khắc cũng là bị thạch man cưỡng ép áp chế xuống tới một lần nữa hóa thành mở mịt minh hoa thạch châu mặc dù không có lột s ắ c thành công h ắ n ý vị lại là càng ngưng thực nặng nề g h không thiếu thạch man theo hầu vốn sẽ phải kém trời sinh thạch linh về sau còn muốn lấy thạch tâm gánh chịu sơn thần chính vị như ngưng n g kết thạch tâm lúc không nhiều hơn bộ doanh một hai không nói trước nó trưởng thành hạn mức cao nhất có thể hay không dừng bước tại hóa cơ cấp độ về sau còn có thể theo tín ngưỡng phạm nhân càng nhiều thạch tâm khó mà, gánh chịu mà bị h dù sao hiện tại cũng có hóa cơ chiến lược thủ hộ tộc địa tất nhiên là không thành vấn đề cũng là không cần đến như vậy bức thiết cảm nhận được thông linh ngọc bên trong còn có chút ít linh v ậ n chu bình đem ánh mắt nhìn về phía bạch khê hồ dưới mặt đất linh mạch đi qua mấy chục năm vất vả thai ngén tiêu hao linh vật tài nguyên khoáng sản vô số kể càng là vùi sâu vào đại lượng linh thạch gia pháp tụ linh bảo vật câu linh đã từng bất quá căn nhà nhỏ bé hang động tiểu tiểu linh mạch bây giờ đã lan tràn vài dắm khu vực chứng cứ tại tám phong cùng bạch khê dưới hồ minh phong dưới đáy linh nguyên thạch sáng trói cùng sáng nồng đậm linh c ạ c h lướt át l u dịch bạch khê hồ chính giữa. cái k i a tử ngọc tinh thạch cũng là lóa mắt phát quang uy thế mãnh liệt dày đặc chu bình tâm niệm vừa động thông linh ngọc hóa thành khiết ngọc cá bơi liền trốn vào trong hồ linh vận đều hóa thành cam lâm dung nhập hai vật bên trong sau một khắc sáng rực sáng trói sinh huy vật hoa thiên bảo hiển thị do ở giữa khổng lồ linh mạch đột nhiên phát sinh biến hóa tứ phương linh k h í chậm giai hướng bạch khê núi hội tụ s ơ n nhạc tùy theo đều tựa hồ trở nên càng thêm nguy nga trong núi linh t ạ c h cũng nồng nặc một chút có cây giạt rào hiển lộ rõ ràng sinh cơ cây khô gặp mùa xuân linh cơ lên nước hồ khuấy động cá rùa vào sóng trong rừng chim thu càng là hoàn tuấn hy càng nằm tại chu bình trong l ự c mặc dù ngây thơ không biết xảy ra chuyện gì nhưng tiên thiên linh cảm lại có thể cảm giác được bốn phía biến hóa không ngừng nha nha địa khoa tay múa chân lấy chu bình nhìn qua bạch khê núi biến hóa vi d i ệ u trong lòng vui nhưng bây giờ linh mạch triệt để thành hình sau này chỉ cần không phải kiệt trạch mà hai chi tự mình liền có thể liên tục không ngừng địa đạt được linh thạch với lại hắn còn biết thay đổi một cách vô c h i vô giác địa cải thiện bạch khê sơn linh cơ linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc còn lại hết thệ cũng đều sẽ hướng tốt phát triển sau đó trái lại xúc tiến linh mạch thai n é n cả hai hỗ trợ lẫn nhau đối với bất kỳ linh mạch mà nói chỉ cần không có ngoại lực can thiệp. theo á bạch khê núi không ngừng biến hóa thạch man khí tức cũng là càng cường thịnh thân hình khổng lồ nặng nề nguy nga chu bình lấy ra một sợi linh quang đem rót vào tuần hy càng trong cơ thể sau đó dùng ngón tay chơi bừa khổ tận cam lai ra t c hương thịnh ngày sau hy vọng liền nhìn các ngươi chương một trăm ba mươi ba binh qua lên chương một trăm ba mươi ba binh qua lên triều bình quần thành bởi vì dương tiên h thành tọa c h ấ n ở đây lại thêm tới gần đại dông vùng núi giới ngược lại là không chút nhận yêu thai thú chiều ảnh hưởng ngoại trừ ngoài thành nhiều liên miên phong ốc đơn sơ giá hàng có chỗ hư trướng bên ngoài cái khác vẫn như c ũ là một mảnh tưởng hòa an nhiên c h i cảnh trên đường phố tiểu thương giao hàng không đất trong kiểu lâu ca múa mừng cảnh thái bình người nghèo buôn ba chỉ vì lấy miệng mạng sống lương thực phú quý sung sướng đấu qua tiên thần khắp nơi hiển thị rõ thế gian muôn màu mà tại định tiên ti cao lớn trên cung điện dương tiên tiên tạo lớn trên cung điện dương tiên giữa không trung lại có mấy đạo thân ảnh đứng sướng sướng, dâu bạc trắng lao đạo ngự kiếm lâm phòng thương n h ă n lạo hậu sử n g ọ t đ ậ t l ợ p nam nữ trẻ tuổi ngồi tại phi thuyền trước bọn hắn nhìn qua trên đài cao dương thiên thành từng cái cũng là thần sắc khác nhau hoặc là vui mừng vui nhưng hoặc là sùng bái kính nghệ tự nhiên bây giờ ngươi đã thành t i ể u huyền đan nhưng có tính toán gì một lao kiếm khách cất cao giọng nói chợ câm cười một tiếng triệu hoàng đã vẫn đừng nói là ngươi còn muốn đợi ở chỗ này thủy tri địa không thành ngày đó hồ yêu tộc đã không đủ gây sợ không nên ở chỗ này phí thời gian bọn hắn mặc dù không thuộc về cùng một tông môn gia tộc nhưng lại đều là triệu quốc chủ chiến một phái nhân vật bây giờ nhân tộc cấp tiến truyền công triệu quốc thế cục cũng là thay đổi trong nháy mắt đã từng nghiên lặng chủ chiến phái tự nhiên lần nữa thò đầu ra với lại so lúc trước càng thêm cấp tiến tuyên bố chém hết thiên hạ y ê u m a là thương sinh mở đất nhân gian mà dương thiên thành lịch phạt ngân nguyện đại yêu thành cự huyền hoa kiếm đăng cảnh sát lực chắc tuyệt kinh khủng tự nhiên đem những tồn tại này tụ tập nơi này dương thiên thành hôm nay thiên hạ công thủ biên cương dương kiếm, không nên khốn thủ biên cương không có tiếng tăm gì tung bay nhưng thanh sam nam nhân thản như nói s a o không cùng chúng ta cùng nhau xuôi nam người đến chém yêu chu ma vật ta đi phú t ử c h ấ n tà ma s o cái cao thấp thông thoái dương thiên thành không có trả lời mà là ngắm nhìn bốn phía nhìn qua những ngày đã từng đồng liêu trường bối những cái kia sùng bái kính nể v ã n bối của mình lại nhìn ra xa tường hòa thái bình chiêu bình quân thành trong mắt l ó e lên một tia tối đ ợ n sau đó một đạo kiếm ý hóa ra nguyên bản còn tại định tiên ti bên trong b ậ n r ộ n chính vụ t à o thiên nguyên liền xuất hiện tại đại cao thuộc hạ gặp qua đường chủ mặc dù không biết là chuyện gì nhưng nhìn tới bốn phía đứng sừng sững rất nhiều thân ảnh tàu thiên nguyên cũng ẩn ẩn đoán được cái gì không người có chút buồn cảm d â nói dương tiên h thành nhìn qua thương nhan tóc trắng tào thiên nguyên trong lòng cũng là có chút xúc động hãn tử c h ấ n thủ chiêu bình quận đã có trên trăm năm nói là nhìn xem tào thiên nguyên lớn lên đều không đủ tuy không phải thân nhân lại giống như thân nhân bây giờ muốn rời đi tự nhiên khó tránh khỏi sinh lòng b u ồ n cảm giác hắn quay đầu nhìn về phía cái tia thanh sam nam nhân nói ra cho ta một đạo hóa cơ bảo vật nam tử áo xanh tiếu d u n g trong nháy mắt cứng ngắc tuy nói hắn đoán được dương tiên h thành sẽ vì cái này tư chất bình thường hậu bối muốn bảo vật nhưng quả thực không nghĩ tới như vậy dứt khoát trực tiếp còn như thế cường ngạnh bất quá nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một vật đem ném cho dương tiên dương thiên thành tiếp nhận có chút giỏ xét nhịn liền đem giao cho tào thiên nguyên sau đó nói ra đợi ta sau khi đi ngươi chính là triêu bình quận c h ấ n thủ nhất định phải chăm sóc tốt này phương lê dân bách tính phòng bị yêu ma uy hiếp nói xong hắn liền đem một đạo cương dương kiếm y hóa nhập tào thiên nguyên trong cơ thể có đạo này cương dương kiếm y tại không người dám ngăn ngươi đột phá sớm ngày tìm nhất thời cơ đột phá chính là cái kế bạch sơn môn cùng chu gia tranh lộn s ộ n ngày càng kịch liệt ngươi nhất định phải từ đó điều giải một hai chớ có để hai nhà thương tới bách tính cái này sáu mươi bảy nhà tiên tộc ngươi cũng muốn cực kỳ ư ớ t ú dương thiên thành đem rất nhiều sự tình từng cái khuyến bảo bộ dáng như thế khiến cho ở đây già tu trầm mặc càng có lao giả thở dài không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia kiệt ngạo bất tuân hăng hái thiếu niên kiếm tiên đường chủ t à o thiên nguyên ngữ khí nghẹn nào g muốn nói điều gì cũng là bị dương tiên h thành đánh gãy cái này chiêu bình quận an nguy liền giao cho ngươi không cần thiết lười biếng thiên nguyên định sẽ không c ố phụ đường chủ kỳ vọng cao ta tại nam cương chém yêu ma nếu ngươi tìm được kế tục người có thể đến nam cương tìm ta dứt lời dương tiên thành liền hóa thành lãnh thấu sương kiếm quang biến mất tại nam thiên những tu sĩ tiếp hoặc ngự kiếm phi hành hoặc đi thuyền ngao du cự thiên cũng theo sát kiếm quang mà đi chỉ có cái kia nam tự áo xanh đầu tiên là tinh tế đánh giá tào thiên nguyên vài lần sau đó lấy chỉ làm bút chống r ô n g viết ra ánh vàng rực rỡ một cái chữ lớn cấm cái kia chữ lớn bỗng nhiên rơi vào tào thiên nguyên trong cơ thể khiến cho bỗng nhiên run dày bay ngược ra ngoài nay chữ có giam cầm hiệu quả chỉ cần linh khí liền có thể thúc đẩy chi dương thiên thành đã coi trọng như vậy ngươi chắc h ẳ n phẩm hạnh không kém sau này cần phải chiếu cố thật tốt này phương lê dân b á c h tính sau đó hãn cũng hóa thành lưu quang đi xa dương thiên thành một đoàn người lướt qua chiêu bình quận sơn hà dọc đường bạch khê sơn quán cảnh càng là quan sát đến một mảnh giạt rào nhưng lại giấu dếm hung cơ kim lâm sơn thẳng đến đi tới một tòa nguy nga hùng vĩ quỷ dị đại sơn trước sơn nhạc lờ mờ âm trầm khổng lồ khu vực bị một cỗ đặc thù lực lượng chỗ che đ ậ y trí dương không cách nào chiếu xạ trong đó mảy may khô một hủ lâm quỷ dị khiếp người tường đổ lộ ra ở giữa rừng giải sơn nhạc các nơi thường có âm hồn thú giống gào thét yếu ớt kim quang ở trong đó không ngừng lượt vòng bên trên có xích vân tế nhật tre lấp tiên cùng dưới có thâm viên minh phong gào thét vệ sinh linh hồn khách trong đó ẩn ẩn có một cầm thương thân h n h đi lại càng có một đoàn vỏ quýt dương tiên thành nhìn qua này quỷ dị kinh khủng sân nhạc sắc mặt vô cùng n g ư n g trọng nhà tâm thanh hỏi cái tia cổ hoàng yêu vương bỏ mình sao sau lưng một lao đạo l ắ p đầu thở dài yêu vương mệnh gửi thái hư minh lu như hôm nay quân đều là ẩn thế không hiện lại như thế nào có thể đem gạt bỏ vậy liền như vậy bỏ mặc không quan tâm vạn nhất một ngày tia cổ hoàng thất tỉnh triệu quốc chẳng phải là lại phải sinh linh đ ổ thán yên tâm đi tuyệt đối không thể thanh sam nam nhân cười nói mặc dù cổ hoàng yêu vương chưa chết đi nhưng hắn mệnh số cũng là bị thiên quân phong cấm hắn thân cũng bị d ư c cơm đạo bạn lấy viêm hòa đạo trấn áp chẳng chi mặc dù nhìn xem hung hiểm và phần kỳ thực lại là muôn vàn đạo tắc kềm chế lẫn nhau đã sớm đem cái kia cổ hoang yêu vương ý thức đánh tan tại trong núi hóa thành trong núi này hoang m a n chim thú trừ phi mấy đạo phong cấm đều bài trừ tất cả chim thú đều q u ý nhất không phải đoạn không có khôi phục khả năng với lại nơi đây lưu lại đạo tắc cũng là kỳ ngộ chính là chúng ta huyền đàn tu sĩ bước vào trong đó đạo tắc trò nhau sẽ dẫn đến trong đó hỗn loạn bạo động không phải ta đều muốn đi vào tìm kiếm một phen đợi cho trong đó đạo tắc triệt để lắng lại chắc h ẳ n những cái kia nhỏ yếu tu sĩ liền có thể bước vào trong đó tìm kiếm cơ duyên ngươi nói tốt như vậy một phương bí cảnh. d i ệ t trừ nó làm gì chỉ cần đem đặt vào nhân tộc ta cương vực bên trong sau này chẳng phải trở thành nhân tộc ta hậu bối cực tốt lịch lẫn chỗ dương thiên thành nghe tiếng im lặng nhìn qua cái này nguy nga cổ hoang yêu núi lại nhìn ra xa man hoang nam cương trường kiếm trong tay lập tức càng l ạ n h thấu xương mấy phần hào âm thanh cười to nói vậy ta cần phải hào hào chạm chạm đ ạ i yêu vì ta nhân tộc lại sáng lập mấy phương bí cảnh đến chương một trăm ba mươi bốn nơi đây cảnh nộ g cũng khác nhau chương một trăm ba mươi bốn nơi đây cảnh nộ g cũng khác nhau tại dương thiên thành rời đi về sau tào thiên nguyên liền đem rất nhiều sự vụ thu xếp tốt sau đó liền bế quan để cầu đột phá hóa cơ cảnh giới dù sao bạch sơn môn u cùng chu gia bởi vì kim lâm sơn phân thuộc công việc mâu thuẫn đó là ngày càng kịch liệt đã có đến mấy lần thần bí tu sĩ tập kích chu gia thương đội sự tỉnh phát sinh hiện tại dương thiên thành rời đi nếu là định tiên ti không ai có thể nâng lên đại kỳ về sau hai nhà kịch liệt tranh đấu chưa chừng sẽ náo ra chuyện gì đến dù là không ngăn cản được hai nhà có cái hóa cơ tu sĩ toa c h ấ n tốt xấu có thể ước t h u c mực hai không đến mức đối phản tục tạo thành ảnh hưởng quá lớn đã nhanh phải chết già trương đình đứng tại trên t ư ờ n thành tràn đầy ưu sầu nhìn qua xa xa cô sơn đó là t à o thiên nguyên v ì để tránh cho dị tượng tác động đến dân chúng trong thành mà lựa chọn đột phá chỗ t à o đại nhân ngươi có thể nhất định phải thành công a trương gia làm chu gia vợ tộc càng là cực kỳ thân mật phụ thuộc cho dù có trương đình tại định tiên ti nhậm chức nhưng cũng tỷ thời đều có thể bị liên lụy từ đó bị bạch sơn muốn thai họa nhất là bây giờ định tiên ti lực lượng yếu kém nhất thời khắc trong cái này hung hiểm thì càng được mấy phần nhưng bởi vì cái gọi là phúc hề hoàn à y chương đình ngược lại là không có vì vậy o à n trách chu gia dù sao tự mình đã bởi vì chu gia mà hưng ị n h tự nhiên cũng muốn gánh chịu trong đó hung hiểm c ũ như g k ô n thế ể quang đ hắn lợi mà tin r n hại thế ai, lại tức không chỉ có là đem chiêu bình quận tu sĩ hấp dẫn ở đây liền ngay cả bốn phía quận huyện thậm chí phủ bắc địa mang đều có tu sĩ chạy đến bọn hắn lục soát núi tầm bạo lại là có một đạo kiếm quang tung hoành tứ phương trong chớp mắt chém chết mấy chục tu tận diệt kinh vân sương mù đảo nhất cử đặt vững cô sơn hung danh khiến cho lại không tu sĩ dám can đảm giỏ mong muốn trong núi cho đến nửa tháng sau tất cả sương mù dày đặc đều t á n đi một thương nhan tóc trắng đạo nhân từ đó bay đi hùng hậu uy thế quét sạch từ phương lao phu tào thiên nguyên thành cựu ngày hôm nay hoa cơ cùng lúc đó tại c h ấ n nam phủ khu vực một chỗ huyên cốc bên trong lại l à huyết quang ngập trời đem huyên cốc chiếu sáng phá lệ quỷ dị q u ả minh quanh quần kích sinh hồn khiếu phong thổi cốc tập khởi trận trận gió canh giắt giắt chỉ là cho dù này phương huyên cốc cực kỳ vắng vẻ nhưng bây giờ kim lâm sơn tranh lộn xộn dần, dần, dần lên. cẳng có thanh vân môn rất nhiều tông môn tại c h ấ n nam phủ bố cục ũ n g vẫn là có tu sĩ dọc đường ở đây phát hiện trong đó huyết hải dị tượng nguyên bản tại cô sơn gặp khó ra tu nghe nói như thế tin tức lập tức vô cùng lo lắng địa lao tới nam thiên cũng không thể lần thứ nhất gặp khó hồi hai còn gặp khó a huyên cốc b ố n phía mọi người ảnh lấp lóe nhìn qua huyết quang ngập trời thâm thúy h u y ê n cốc thỉnh thoảng có tu sĩ phi đột bên dưới tìm kiếm lấy chu hy thịnh đứng tại trên vách đá dựng đứng miệng bên trong lẩm bẩm hổ tử ngươi nói phía dưới này là cái gì đồ chơi a không biết lưu ly viêm hỏa hóa thành một đầu ngóc manh tiểu hồ Kể từ dù n ngươi g cái kia sao ĩ máu đạo khác biệt tại cái khác đạo phái cho dù là không tu hành máu nói nhưng nếu là có thể mưu đoạt trong đó bảo vẫn ướt cũng có thể cho tự thân mang đến to lớn ích lợi hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng tự thân sở tu mẹ nó đều cho lão tử tránh ra một thân hình hung hãn khôi ngô hán tử cầm trong tay cự truy như là lưu tinh truy lạc b ạ o t ậ p xuống nhưng càng là h ư ớ n g xuống tốc độ kia liền càng chậm chạp thậm chí huyết quang bắt đầu ăn mòn hắn huyết nục để hắn kêu đau chạy trốn đi lên ha ha để lão phu đến nổ bên trên sắp vỡ nhất định có thể nổ ra cái một hài đến một năm bước phù tu đứng ở trên vách đá dựng đứng trong tay liên tiếp ném hạ mấy chục tấm phong cách cổ xưa phủ lục có tu sĩ tránh tránh không kịp bị cái kia phù lục dính liền đến trên thân trong nháy mắt liền bị tạt trở thành huyết vụ t Mà cũng á khát i h p có rơi v à độc tu ném mạnh độc dược chân tiễn đem huyết quang lại tán đi không ít nhưng cũng làm hại một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ tại chỗ biến thành thịt nhau xương khô tuy nói đều là nhằm vào đáy cốc người nhưng ngư long hôn tập dưới khó mà tránh khỏi không ít thương vong đương nhiên cũng có tu sĩ là cố ý mà vì đó hoặc làm hưu đổ người khác tài vật hoặc là muốn nhân cơ hội giảm thiểu đối thủ cạnh tranh liền ngay cả chu hi thịnh đều liên tiếp gặp mấy chỗ đánh tới công kích lại là đều bị hắn xào rượu tránh né làm những tên kia mắt lộ vẻ thất vọng mà theo những người chết kia huyết n ụ c tản mát viên cốc cái kia huyết quang liền càng dày đặc mấy phần ẩn ẩn có một cỗ cường đại uy thế lạng yên hiện hiện chu hi thịnh đem mấy cái kia kẻ đánh lén ghi t ạ c trong lòng thấy lại lấy đáy cốc huyết quang dị tượng suy tư một lát dưới hắn mất đặc chế giải độ đan sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo thực màu tán đều chiếu nghiên xu sau một khắc huyên cốc bên trong truyền đến không thiếu tiếng kêu thảm thiết cái k i a cầu nương dưỡng ném như thế đ ộ n vật thân thể của ta nhưng cũng may thực máu tán độc tính không lớn những tu sĩ kia dùng linh khí hộ thể liền áp chế xuống nhưng phía dưới ngập trời huyết quang lại là xương tuyết gặp d ư ơ n g bắt đầu cấp tốc tan dạ t á n đi cái k i a cũ có chút hiện hiện uy thế trong nháy mắt tiêu tán không thấy cái này rượu a. a lấy độc h ệ huyết hóa đi cái này dị tượng thật sự là rượu a phương tải còn gọi mắng không nghỉ rất nhiều tán tu trong nháy mắt thái độ đột biến lại tại lúc này phía dưới truyền đến cầm lên giận dữ sau đó vô số chỉ đèn k ỵ quạ đen bỗng nhiên từ đ á y cốc t ậ p ra các ngươi đều phải chết một tiêu tụy h thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là từ kiếp nạn lên liền biến mất ở trước mắt người đời hát nha lao nhân hắn may mắn nhặt được một đầu hóa cơ yêu vật thi hại dự định dùng cái này thành tựu i hóa cơ lại không nghĩ rằng chạy trốn tới như thế vắng vẻ chi địa cũng có thể làm cho người bên ngoài tìm được càng làm hại hắn đột phá thất bại có thể nào không khí mặc dù hắn khí tức kinh khủng cường hãn nhưng bốn phía tu sĩ lại là mâu nhãn tỏa ánh sáng một mực canh g i ở xa xa rất nhiều luyện khí cao trọng tu sĩ đồng loạt xuất thủ hướng hắn d o n h sát mà đến. Đi chết. Hác Nha Nhân hóa thành Láo vẹn ô Không không không số sĩ sĩ sĩ nuốt cốt quả quả chiều tu, thiếu yếu tu xuống tu tu hải đen, đen đất. đáng đây như hướng thanh thế to lớn kinh khủng. nhỏ thành từng trồng Nhưng thường liền húng nơi phương trên chúng. tựa thế to trực tiếp mặt thực tầm trước mặt, tụ tập tứ lực ra hóa ra bạch chú chi rơi lộ bị mộ, trăm ở ý, v vẹn chỉ là qua mấy chục giây h á c nha lão nhân liền bị ra tu đánh về nguyên hình trên thân thê thảm vô cùng trong sơn giã có cây bị nhiễm làm huyết sắc rất nhiều thi hải sương vỡ tản mát tứ phương còn thừa không có mấy quạ đen bay nhảy cánh cuối cùng một lần nữa hóa thành một tiểu tụy lão hủ đã là xế chiều khí tuyệt đục nổi hai mắt ngắm nhìn một phía đem ra cạo mặt khổng ghi tặc trong lòng phát ra một tiếng thê lương cười lạnh lão phu tu hành bốn mươi năm không biết đồ n g ư ợ c nhiều thiếu tính mệnh bây giờ sắp thành t i ể u đại đạo cũng là bị các ngươi phá d i ệ t thật sự là đáng h ậ n à. tư đồ huyền các loại một đám luyện khí cao trọng tu sĩ vây k h ố n b ố n phía lại không một người dám can đảm tiến lên e sợ cho gặp hát nha lão nhân trước khi chết phản công nhưng cũng chưa từng nhượng bộ n ử a bước sợ lạc hậu người khác không chiếm được cơ duyên hát nha lão nhân hét lớn một tiếng lần nữa hóa thành vô số quả đen che khuất bầu trời quả đen khát máu hạ à quang không ngừng công sát lấy gia tu cũng là tại phân loạn phi độn như đồ sinh lộ nhưng gia tu thủ đoạn không tầm thường kiếm quang linh pháp o a n kích không dừng rất nhanh liền lần nữa đem hát nha l khi t ứ chu t ở hơi c ố i cùng trắng n b ệ hy như tờ g i ấ thịnh cây khô đem ngược i、so、lại là không có luyện tham c dự vây quét mà là du tẩu ở phía dưới chiến trường đầu tiên là đem phía trước đánh lén qua hắn mấy tên kia đều thiêu thành cho tàn sau đó liền bắt đầu bốn phía đánh phục kích chỉ chạy những cái kia có thủ đoạn đặc thù tu sĩ đặc t h ủ cái này hóng do thuật pháp ngược lại là có chút môn đạo sách về đi xem một chút có thể hay không cải tiến một hai trong ngôn ngữ chu hi thịnh thúc làm viêm hỏa lướt qua sơ lâm nhấc lên lửa nóng h ừ n g hực nghiêm đang chạy trốn tu sĩ không né tránh kịp nữa trong khoảnh khắc liền bị đốt thành cho bụi ưu hồn hóa thành lưu quang được thu vào trong bình ngọc người kia kim quang huyền pháp nhìn xem cũng có chút không tầm t h ư ờ n g trộm đạo đi xem một chút tuy nói toàn bộ u y ề n cốc bên trong thừa cơ trộm đạo cướp bóc kép tu không phải số ít nhưng chút nhưng chu dẫn tới những cái tia nhỏ yếu tu sĩ nhao nhao né tránh thậm chí có chút khu vực tu sĩ cũng còn giao p h ò n g một cảm giác được chu hy thịnh tới gần lại là tình nguyện bị thương cũng muốn ngưng chiến bỏ chạy khiến cho chu hy thịnh có chút bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể tìm hiểu đánh phối hợp nhìn lên giữa không trung thế cục cụ. trong thể trận thấy, bạo linh động, nhận đồng nhiên cơ có khí lại là đó đưa sau mà lần nữa bị đánh về nguyên hình hát nha lao nhân không chỉ có là khí tức thở hơi cuối cùng trôi nổi liền ngay cả thân thể đều tựa hồ ảm đạm mỏng manh một chút ma đầu kia đã đèn c ả dầu mọi người nhanh cùng nhau giết hắn trông thấy tư đồ huyền đến lợi g i a tu trong nháy mắt trở nên sục sôi hưng phấn từng cái điên cùng thúc làm cường đại sát chiêu cùng thi triển thủ đoạn thu gặt lấy huyết quang linh vật liền ngay cả nguyên bản ở phía dưới đục nước béo có những cái kia nhỏ yếu tu sĩ cũng tranh nhau chen lấn địa từ trong rừng tập ra bắt lấy mấy sợi huyết quang liền trốn xa chỗ hắn không dám chút nào lưu lại mặc dù hát nha lão nhân thực lực cường đại nhưng cũng không chịu nổi nhiều tu sĩ như vậy vây công biến thành hát nha không ngừng bị chân sát thân thể càng tiểu tụy mà manh thương phát đều làm kiệt như có khô cuối cùng lại là ôm hận hô to một tiếng liền triệt để tiêu tán ở t h i ê t niệm ta hận a chu hy thịnh thừa dịp hỗn loạn thời khắc cũng là từ đó bắt lấy đến mấy chục sợi huyết quang tại hắn lòng bàn tay hóa thành một trong s u ố t bóng loáng huyết đ ụ c đoàn tử tinh tế tường tận xem xét một lát lẩm bẩm nói cái đồ chơi này hẳn là có thể trên phạm vi lớn tăng cường thể phách còn có thể cố bùn thủ nguyên duyên thọ trưởng sinh ứ n g làm không được vấn đề quay đầu để lao cha hắn ánh mắt lấp lóe hơi lộ ra một chút h ỏ a linh chi viêm khí tức mấy cái không ngừng tới gần luyện khí cao trọng tu sĩ đột nhiên một trận từ trên người chu hy thịnh cảm nhận được như có như không sát cơ t r í mạng sau đó liền thức thời bay đi nơi khác gặp đây chu hy thịnh lúc này mới đem diễm khí thế hơi thở một lần nữa phong cấm biến thành cái kia thường thường không có gì lạ luyện khí ngũ trọng h a tu thế chất thu hoạch thế nào tư đồ huyền cười dựa đi tới bên cạnh thân còn đi theo tư đồ bạch phong hắn đã luyện khí thất trọng q u a n thân huyết sắt nồng đẫm tát khí tức cường hoành lạnh tàu xương chu hy thịnh không n ờ i trả lời xin ra mắt tiểu tử bất quá là được chút tạp vật thôi tính không được cái gì ha ha lão phu đang muốn trở về kim lâm sơn thế chất cần phải theo chúng ta cùng nhau trở về tiểu tử tất nhiên là nguyện ý dứt lời ba người liền hóa thành lưu quang đi xa chỉ để lại phân l o ạ n không nghỉ huyết gốc huyết tinh n g ặ t trời sơn lâm máu nhuộm như liền n g ụ nếu là huyết tinh không tiêu tan có lẽ nhiều năm về sau nơi đây liền sẽ hóa thành một phương ác điện trong vòng nửa tháng liên tiếp hai vị tu sĩ đột phá hóa cơ cảnh giới nhưng một vị thành tựu đạo tắc xưng là vân trạch chân nhân một vị khác lại là thân tử đạo tiêu rơi vào cái g i a tu từng bước xâm chiếm phân thây hạ t r ạ n g cả hai cảnh ngộ này g đ ê m khác biệt chỉ gọi thế nhân cảm thán ngàn vạn đông bình nội thành chu ra hiệu buôn phủ nha hùng vi cao lớn trong đó người người n h u n á o mấy trăm cỗ xe ngựa lâm liệt không ngừng có công nhân đem hàng hóa vận chuyển đến trên xe ngựa gào to âm thanh liên tiếp nghiễm nhiên là một bộ chở xuất phát tư thế đều chân trượt chút cẩn thận một chút phía trên này hàng hóa nếu là té đập lấy vậy cũng là các ngươi tốt chút tháng tiền công chu thái cao giọng hô hào từ khi theo chu thừa lúc cùng nhau trở lại bạch khê núi hắn liền bị thảo luận chính sự các bổ nhiệm làm hiệu buôn nhị quân sự càng là ban thưởng rất nhiều kéo dài tuổi thọ đang ăn t vậy t là một đầu đầu ư không không kính xin mấy vị tiên sư theo ta đi trước nhã gian nghỉ ngơi một phen đi hướng huyện bạch thủy thương đội còn cần chút canh giờ mới có thể chỉnh đốn tốt nói xong mấy người liền tại chu thái dẫn đầu dưới đi hướng chỗ hắn mà bọn hắn vẫn chưa đi bao lâu liền lại có kim lâm đạo viện đệ tử tới đây tiếp nhận cái khác gáp vận nhiệm vụ đây cũng là chu gia m g ữ cái chỗ đã bạch sơn môn tập kích tự mình tương đội vậy liền thuê một chút kim lâm đạo viện đệ tử hộ t ố n g chi từ đó không ngừng làm sâu sắc đạo viện cùng bạch sơn môn ân o á n cửu hận còn có thể làm sâu sắc tự mình đồng đạo viện liên hệ dù sao chu gia lại không giống thanh gia như thế hoàn toàn du nhập g n trong tông môn kỳ đồng kim lâm đạo viện ở giữa trên danh nghĩa liền là hai cái có lợi ích lùi tới độc lập thế lực như hiệu buôn toàn lấy gia tộc phụ thuộc tu sĩ hộ tống cái kia trong đó thương vong là khó có thể ch húng chi có nhiều thứ cũng không phải lợi ích liền có thể một mực mà nói những cái kia phụ thuộc cùng chu gia sớm đã ngẫu đức tơ còn liền cũng không thể cưỡng bức người khác chịu chết ta mà như vậy lấy lợi ích thủ lao h ứ a chi cái kia đồng đạo viện đệ tử đơn giản là lợi ích thuê quan hệ mặc dù có thương vong tổn thất bọn hắn cũng chỉ sẽ đem c ử u hận nhớ đến bạch sơn môn trên thân trọng yếu nhất chính là mặc dù bỏ ra một chút tài nguyên nhưng cuối cùng lại lưu về tới đạo viện đối với chu gia mà nói bất quá là tay trái tay phải trao đổi thôi lại đã giảm mất đi quá nhiều về v sau một hồi một chi thương đội liền trùng trùng điệp, điệp điệp lái ra đông bình thành trong đó c qua qua hôm nay chiêu hộ ề n có t r bình còn thành bởi vì vân trạch chân nhân đến hội mà so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt vui mừng nội thanh bách tính gieo họ vui sướng hành cầu tại trên đường phố gieo họ ngoài thành những cái kia dân chạy nạn cũng vì định tiền ti thi ân b ả y ra c ơ m đồ ăn mà cảm kích cao hứng những cái kia thương nhân quan viên thì là tìm khắp cánh cửa bỏ thiên kim và tài chỉ vì cầu được hiến hội một tịch chi vị cùng tiên nhân kia trèo lên một chút quan hệ dù sao đối với tuyệt đại đa số quan to hiển quý tới nói khải linh tu sĩ bất quá là hắn dưới trướng tay chân luyện khí mới miễn cưỡng xem như bình khởi bình tọa thiên sư tuy có thân lực nhưng cũng không dám làm loạn nhưng hóa cơ tu sĩ không giống nhau hán thọ nguyên ba trăm năm có thể ngồi xem thế gian vạn sự biến thân có thiên uy vĩ lực trong lúc nhắc tay có thể đổi địa phương đây mới thực sự là tiên nhân trọng yếu nhất chính là tại những ngày quan to hiển uy trong quan niệm hóa cơ tu sĩ có thể bàn cho bọn hắn trường sinh chúng sinh ai không sợ chết ai lại không hy vọng xa vời trường sinh nếu chỉ là bình thường duyên thọ đan thuốc những quan viên này chỉ bằng vào cho mượn chiến tích liền có thể từ triều đình cái kia đổi lấy hoặc là thông qua thủ đoạn mưu đoạt đây cũng là triều đình cho bọn hắn lực lượng chỉ là bọn hắn xa cầu là ung dung trường sinh đã từng chiêu bình q ậ n liền có nhất phàm người nhận được dương thiên thanh nhất nước tồn thế một trăm ba mươi trở cho dù là xế chiều sắp chết thời khắc vẫn như cũng là tinh thần vô cùng phân chấn phản phất cường thịnh thời khắc mà hắn sau khi chết trong vòng mấy năm phân mộ bốn phía cũng là không có một mặc cỏ r á n rết bất sâm nhưng cuối cùng hắn thi thể lại là để cho người ta b ớ i đi hư hư thực thực bị phân mà ăn chi y ế n hội thiết tại định tiên ti bên trong lại là phân hai trận ngoại trang đều là những cái tia p h ạ m tục quyền quý thương nhân mặc dù cũng chén dao ngọn náo nhiệt nhưng tại thời khắc nhìn chằm chằm bên trong trận m ô n hộ mong mọi khả năng mở rộng về phần bên trong trận đứng hàng trong đó người thì là tới gần mấy quận tiên tộc hoặc tiên tông tu sĩ còn có một số mộ danh mà đến tám tu trong đó chỉ có một chút p h à m nhân không phải đứng ở hai bên phục thị tôi tớ chính là chiêu bình quận quận trưởng chi lưu một chút mệnh quan triều đình tào thiên nguyên ngồi tại chủ vị lạnh nhạt nhìn qua phía dưới đám người nguyên bản thương nhan tóc trắng đã không còn chỉ đổi được tóc xanh thoát tục lại tại lúc này liền trông thấy giữa không trung xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh ánh ngọc sáng trói l ó a mắt quanh thân cảng có nặng nghề huy áp hiện hiện đ ạ o h i ế u hạnh ngộ người tới chính là chu bình tào thiên nguyên có chút đứng dậy người nói đạo hữu ngày đó ngươi ta từ biệt đã qua hơn ba mươi trở ngược lại thật sự là, là phảng phất giống như cách một thế hệ a hôm nay đạo hữu có thể tới đi g thật sự là để tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh còn xin nhập tọa trong đó người ta nâng c ố c nôn hoan chẳng phải sung sướng chu bình nhập tọa trong đó còn không có an t ọ a một lát thiên khung liền xuất hiện lần nữa một bóng người tùy theo cuốn lên hơi nhạt thanh phong lướt qua trong bữa t i ệ c thư lòng người đó là một mặt mũi hiền lành láo giả hai mắt nhắm lại lại có tinh quang lấp lóe quần áo một mạc thanh phong quyển tại trong tay á o như có như không uy áp áp bách lấy đám người cho dù là chu bình cùng tào thiên nguyên hai người đều trong lòng r u n động cảm nhận được á c lực thật lớn tào thiên nguyên cười nói bạch sơn đạo hữu hạnh ngộ khi đang nói chuyện lại là khí tức đột nhiên tắc đem bạch sơn tổ sư uy áp đều ép chè kín số dưới lão giả kia mặt mày run rẩy thương âm thanh cười nói lão hủ thanh sơn chuyên tới để chúc mừng đạo hữu chỉ riêng là phương tài giao phong hắn liền minh bạch vị này tân tân c h ấ n thủ thái độ ai cũng không giúp cầm trung lập nhưng không thể tại chiêu bình quận bên trong phân tranh tác động đến phạm tụ thanh sơn chậm rãi đem ánh mắt rơi vào chu bình trên thân n h ạ t tiếng nói đạo hữu tuất phong thái từ mấy ngày trước xuất quan hắn liền từ thanh hầu đám người trong miệng biết được trong mấy chục năm đủ loại biên cố càng là cùng hộ tông pháp trận lưu lại ý niệm tưng dùng biết được chu bình bộ dáng ý、vị. tuy nói chu ra cùng tư đổ ra cho mượn tự mình tông môn suy sụp thời khắc thừa cơ xâm chiếm kim lâm sơn sự tỉnh hành vi có chút hèn hạ vô sỉ nhưng thanh sơn nhưng không có để ý nhiều thiên hạ bảo vật vốn là có năng giả cư chi tự mình suy sụp bất lực thủ hộ mà mất đi tự nhiên không có chút hảo khí b ồ n bực h ắ n chỉ là đối chu bình người này cảm thấy hứng thú thôi tu hành bốn mươi năm mới thành t i ể u lệ khí tuy có tài nguyên khan hiếm nguyên do nhưng cũng nói do hắn tư chất bình thường thấp nhưng sau này lại là ba mươi năm quan cảnh ngươi liền tu được ngọc thạch chi đạo thăm ra bây giờ càng là bất quá tầm mười năm cái t này cũng không trách thanh sơn suy nghĩ nhiều hắn đã tổn thế hai trăm linh năm tuy nói còn có trăm năm thọ nguyên nhưng phong cương hai nguyên đạo tham trị tu đến thứ nhất một cái khác vật không phải không thể tu mà là tìm không đến bảo vật tu nếu là hương hỏa chi đạo thật có kỳ hiệu hắn tự nhiên cũng muốn sớm hưu đồ một hai thanh sơn dò xét chu bình đồng thời chu bình cũng là đang quan sát hắn bạch sơn tổ sư quả thật danh bất hư chuyển tại hạ linh đối phía dưới, Thanh đạo n hữu cương phong vờn hướng hắn quanh thân, tiêu cái c phong như giống ư về đã lâu hôm nay gặp mặt quả thật bất phẳng lệnh tại hạ kính nể không thôi ha ha ha thanh sơn cười to vài tiếng sau đó rơi vào ngồi vào bên trong đạo h ư u nói đùa các ngươi muộn lão hủ hơn trăm năm liền thành liền hóa cơ so lão hủ năm đó mạnh sao mà nhiều so sánh dưới lão hủ thật sự là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy hậu sinh khả hủy a chu bình hai người cũng làm mịm cười đ á p lại ba người nói chuyện với nhau thật vui rất có một bộ gặp nhau hận muộn tư thế về phần cái khác quận huyện hóa cơ thế lực mặc dù không có tự mình đến đây nhưng cũng là phái phái đầy đủ thân phận nhân vật tới đây chúc mừng phía dưới trông thấy ba vị chân nhân nói chuyện với nhau thật vui đến tuần c này c nhà ngọc tu s linh trân nhân ta như thế nào giống như ở đầu gặp qua bên cạnh một người nhìn qua trương huyền bộ dáng như thế nghi hoặc hỏi trương sư huynh ngươi làm sao không được a là có cái gì tâm phiền buồn bực sự tình sao tiếng hô đem trương huyền suy nghĩ kéo lại hắn vội vàng cười nói phương tài đang suy nghĩ chút phiền muộn về vặt ngược lại là lầm hào hứng sư m i n h ta tự phạt một chén trải qua cụm chén dao ngọn xuống tới tự nhiên liền mập m ở ước tới trương huyền lại lặng yên lôi kéo một ngoại sự đường đệ tự hỏi sư đệ ngươi có biết cái kia ngọc linh chân nhân tục danh là cái gì người kia suy tư một lát sau đó lấy thuật pháp ngăn cách một hai phòng ngừa bị trên đài cao chu bình cảm giác được lần trước trở về chúng ta đã điều tra một phen hẳn là gọi chu bình chương một trăm ba mươi bảy cố nhân không dám nhận t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy cố nhân không dám nhận nghe được câu này trương huyền giống như gặp sấm xét giữa trời quang trong đầu lập tức chống giống phủ đụi mấy chục năm ký ức chậm rãi hiện hiện mặc dù trên đài cao người kia r u n g nhan thay đổi nhưng lại vẫn là dần dần trùng điệp hóa thành một bóng người chu sư minh trương huyền thì thao nói nhỏ nhìn qua đài cao người kia sau đó lại là đột nhiên rời về phía chỗ hắn tuy nói ngọc này linh chân người khả năng rất lớn liền là hắn trong trí nhớ cái kia chu sư minh nhưng trước kia tại tông một lúc hai người cũng không thể coi là nhiều quen thuộc thân cận thống chi đã phân biệt năm mươi sáu mươi năm không thấy được làm sao biết nó biến hóa như thế nào còn nữa Chu sư huynh chỉ dùng năm sáu mươi năm liền thành liền hóa cơ cảnh giới trong đó tất nhiên cất dấu bí mật to lớn mình nếu là tùy tiện tiến lên n h ậ n nhau làm không tốt còn biết bị hắn chân sát diệt khẩu mà tự mình biết h i ể u chu bình tư chất chu bình sao lại không phải rõ ràng lai lịch của hắn đâu tự nhiên cũng có thể đoán được trên người hắn cũng có bí mật bây giờ ta bất quá luyện khí bắt trọng nếu là tùy tiện nhận quen hẳn là một trận tử cục nhưng linh dẫn bí pháp tu hành càng hà khắc tóm lại là muốn tìm một đầu đ ư ợ ra trương huyền có thể có được hôm nay cái này thành cựu hoàn toàn không thể dời bỏ cái tia thần kỳ bí pháp trợ giút có thể ngưng tụ bảo vật linh trạch hóa thành giúp đỡ thời khắc mấu chốt phá cảnh đăng phong nhưng b í pháp này càng hà khắc bình thường linh vật đã dẫn tụ không được mảy may ngoài thân chi khí chỉ có những cái t i u phẩm dai cao chút linh thực hoặc cái k h á c linh vật hay còn có một chút tác dụng nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc mấy năm trước từ trên người tiêu lâm lưu đoạt tới ngoài thân chi khí cũng bởi vì chống cự hồ lệ mà hết mức hao hết khiến cho hắn bây giờ vẫn như c ũ dừng bước tại luyện khí bắt trọng, khí bắt trọng hơn mười năm chưa tiến thế nhân đều là coi là hắn tiềm lực hao hết liền ngay cả nguyên bản hữu tâm coi trọng hắn hóa cơ trưởng lão cũng là tiếp hận thở dài cuối cùng xem như coi như con rơi tùy ý ném tới c h ấ n nam phủ một chỗ c h ấ n thủ đi không có trưởng lão coi trọng tự nhiên là càng khó có thể hơn tiếp xúc cao giai linh vật làm sao đ à m đột phá mà trái lại tạo luôn cùng liễu nguyên minh cái trước mượn nhờ bậc cha chú ẩn ấm bây giờ đã bê quan đột phá hóa cơ đi cái sau mặc dù không có như thế cảnh ngộ lại là cầm kiếm hành tẩu thiên hạ muốn đúc thành trong lòng kiếm đạo mặc dù nhìn như hưng hiểm nhưng sau lưng lại là có tông môn trưởng lao hộ đạo cao như thế thấp lập phán giới hắn có thể nào không thất lạc không tức giận hiện tại một lần nữa gặp phải cố nhân khó tránh khỏi lòng có cảm giác trong lòng càng nghĩ hơn như thế nào mượn nhờ ch chu ra tại trấn nam phụ thành lập cái tiệc kim lâm đạo viện có lẽ ta có thể đây là môi giới tiến tới cùng sư huynh đáp lên quan hệ sư huynh có thể lấy một tấp năm tư chất thành t i ể u hóa cơ tất nhiên mưu được không thiếu cơ duyên dù là chỉ là toát ra một t i ê nửa n điểm lại mượn nhờ linh dẫn b i pháp ta nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước thành t i ể u hóa cơ cảnh giới đều có chút ít khả năng trên đại cao chu bình trợt có nhận thấy linh nghiệm tùy theo lướt qua hiến hội các nơi nhưng nơi đây nhân vật đông đảo càng là phân loạn bộ trường ngược lại là tìm không được phương tài dòm mong muốn đến từ nơi nào chỉ có thể coi như thôi đợi cho hiến hội kết thúc chu bình liền ngự mây về tới bạch Khê Núi. vừa vặn trông thấy tuần hy càng nha nha học theo lấy nhưng lúc cơ tay lại là có cự lực sai hiện nhiên là ngày thường lắng động đ ồ n g đậm nội tình bắt đầu chậm rãi hiện ra chu thường nguyên hóa thành lưu q u a n g bay tới cung kính rơi vào chu bình bên cạnh thân r ơ i trong tay một viên thuốc đỏ ngầu nói ra ra tại ngài đi quận thành chúc mừng thời khắc khi thịnh đưa tới cái kia hát nha tinh huyết của ông lao thịt ta gặp hắn tinh lực nồng đậm càng có cố buồn căn nguyên hiệu quả liền đem luyện thành đan dược này muốn hay không cho hy càng ăn vào thừa dịp hắn chưa đặt chân con đường tu hành thiên thiên bị long đong chưa tàn đi mới hảo, hảo tăng thêm tăng thêm nội tình ngày sau cũng có thể hậ chu bình đem cái k i a đan dược nhận lấy cẩn thận thăm dò một phen sau đó lắc đầu nói trong đó ẩn chứa nồng đậm tội nghiệt hoán niệm ứng cho là cái k i a là ô quạ hành hạ đến chết phàm tục tu hành chỗ lưu lại ngươi chưa bắt đầu sinh linh nghiệm cho nên không cách nào d ò thám biết đến như thế c h i vật mặc dù phục d ụ n g đối với tu hành có lợi nhưng là bỏ xa cầu gần không công hại tương lai chớ có cho hy càng phục d ụ n g các ngươi cũng không cần ăn nhà chúng ta mặc dù tính không được cỡ nào giàu có nhưng bây giờ tu hành còn có thể thỏa mãn bảo trị khí tức thanh nguyên hồng chính tương lai thành tựu hóa cơ khả năng cũng l ư ợ chút về phần đan dược này hoặc là để khiến linh dùng từ kim đăng hấp thu hoặc là liền bán đổi chút tu hành tư lương chu bình nói liên miên lại nhải nghĩ đến lúc trước mình đột phá thời khắc liền chịu qua hoán m i ệ m vong hồn ăn mòn tâm thần bất quá hắn cả đời sát giới cũng không nhiều cho nên cái k i a phiên kiếp nạn cũng là vô kinh vô hiểm nhiều nhất xem như cái ngăn trở tô nhi minh bạch chu thường nguyên gật gật đầu liền bay đi minh phong vừa rơi xuống ở ngoài sáng phong sân đ ỉ n h liền trông thấy tuần nguyệt giao chuyển lấy độc dược cũng là để hắn trở nên đau đầu hắn có một ngày ngẫu nhiên từ nữ nhi tuần tháng yến trong miệm biết được chu tiến linh lại giáo tuần nguyệt giao phối chế độc dược như muốn ngắn lại là thì đã trễ tuy nói đan đạo từ y độc bắt đầu chu ư thường nguyên lớn là đạo nào cười n g khổ đáp lại sau đó nhìn về phía độc lập một phương vui mừng thiếu nữ tiến linh ca cái này mới luyện khỏa khí huyết đan thuốc ngươi có muốn hay không để tử kim đằng hấp thu chu tiến h linh chỉ là tường tận xem xét một lát liền ném đi trở về đan dược này oán m i ệ n g quá nặng nếu để cho tử kim đằng hấp thu chỉ sợ sẽ ăn mòn trong đó ý thức tại ta tu hành có trở ngại cái này chu thường nguyên nhất thời phạm và khó xem ra chỉ có thể cầm lấy đi bán liền l à vật này quý giá như thế liền như vậy bán cho người bên ngoài quả thực đáng tiếc với lại tám chín phần mười còn biết bị ép giá để hắn có chút không nỡ hắn suy tư một phen về sau lại là nghĩ đến một cái thí sinh thích hợp có lẽ có thể bán cho cái tia tư đồ bạch phòng hắn tu hành huyết sát vật này đối nó có chỗ trợ giút c h ư ơ một trăm ba mươi tám lao giao lộ r a thần uy c h ư một trăm ba mươi tám lao giao lộ r a thần uy kim lâm đạo viện chu hy thịnh xếp bằng ở trong viện quanh thân xích hồng v i ệ m quang mãnh liệt kinh khủng bốn phía bùn n h ư ỡ n g đều khô nước trở thành c á t đất đất chết diễm hòa đốt đất khô cằn mặc dù tiểu viện có khải linh trận pháp che chở lấy nhưng vẫn là có một chút nhiệt khí tiết ra ngoài thổi đến bốn phía có cây v ẻ vải suy sụp dọc đường nơi đây đạo viện đệ tử ai cũng hoảng sợ biến sắc một tuổi nhỏ đệ tử ước mơ nói ra tiểu chu tôn sư thật là lợi hại à từ nay trở đi có một trận tôn sư cách nói chúng ta nếu không cùng nhau thỉnh cầu tiểu chu tôn sư bên cạnh lớn tuổi một chút đệ tử lại là cười nhạt lắc đầu mặc dù tiểu chu tôn sư cách nói tùy tính chúng ta nếu là t h ỉ n h cầu tôn sư tám chín phần mười sẽ nói nhưng ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta đại đa số sư h u y n h đệ tư chất đều tính không được tốt bao nhiêu còn ngay cả cơ sở pháp môn cũng còn không có tìm hiểu thấu đáo coi như tiểu chu tôn sư nguyện ý g i ả n g đó cũng là thâm ảo khó hiểu chúng ta rất khó lĩnh hội minh triệt ngược lại lãng phí một cách vô ích một lần tôn sư cách nói mọi thứ không cần mơ tưởng xa vời chỉ cần ngươi chăm chỉ chút nhiều kiếm lấy học phần ngày sau nếu là muốn học cũng có thể tốn hao học phần chuyên môn mời tôn sư vì ngươi cách nói vị tiêu tuổi nhỏ đệ tử mặc dù ngây thơ không rõ lại là gật đầu đáp lại hô chu hy thịnh phun ra một ngụm hỏa khí khí tức nồng đậm hương hực giống như một đoàn diễm hỏa đốt cháy chật t r ờ n sinh ra kẽ hở tiểu thanh thân thể đã triệt để xích hồng lân phiến sáng rực như huyết tinh đã cùng tên chữ không có nửa điểm liên quan yếu ớt long uy liên tiếp tiểu tử ngươi đừng nói phụ thân ngươi luyện chế đan dược sát thực không tệ hổ ra ta đều dễ chịu không thiếu diễm hổ thanh â m ở tại thức hải vang lên một đầu lớn chừng ngón cái lửa hổ tại trong máu thịt du đãng tựa như u linh không có gì đồng dạng chu hy thịnh khoe miệm cờ nhạt đem một viên xích hồng viên đan dược nuốt vào trong bụng khí tức tùy theo trở nên hừng hực mãnh liệt năm đó chu thừa nguyên vì chu hy thịnh tu hành chuyên môn lấy viêm tinh làm chủ tài luyện chế ra một loại đan dược liệt dương đan đan này ẩn chứa tinh thuần hòa khí cẳng có sinh cơ thanh khí nội hàm trong đó không chỉ có thể bình thay ôn hòa chi lưu thiên địa hòa khí lấy cung cấp hỏa đạo tu sĩ tu hành với lại lâu dài phục d ụ n g lời nói còn có thể làm tu sĩ hắn thân hắn tính gần lửa l ạ viêm diễm hổ mặc dù cùng sĩ tâm viêm tư dung nhưng sĩ tâm viêm tóm lại so hỏa linh kém không phải cực nhỏ lại thêm chu hy thịnh tu vi thấp khiến cho nó chỉ mà tại liệt dương đ a n tác dụng dưới chu hi thịnh thân thể càng gần lửa s u thế viêm có k h ắ c diễm hổ bản nguyên chi lực tầm bộ chi tu vi tự nhiên tiến bộ nhanh chóng diễm hổ cũng có thể đi theo d á n ra không cần giống như kiểu trước đây tự phong ngủ say chu hi thịnh nhắm mắt tu hành lấy lại la thanh bằng nói hổ tử nếu không ngươi từ xí tâm viêm tháo rời ra đi ta sợ còn như vậy tương dung xuống dưới ngươi liền muốn triệt để hóa thành xí tâm viêm một bộ phận v ề sau liền vĩnh viễn đều phải đi theo ta tiểu tử ngươi nuốt hổ ra ta nhiều như vậy bản nguyên cũng còn không có tìm lựa vật đền bù hổ ra ta hiện tại liền nghĩ đem hổ ra ta vứt bỏ đúng không diễm hổ hét lên hại vẫn là đi theo đi tiểu tử ngươi hổ ra vẫn còn tin được hiện tại coi như tháo rời ra ngươi lão tổ tông tiết cũng không có khả năng thả hổ ra ta đi không đi được viêm liên hoa sơn hổ ra ta liền thành không được được rồi tiểu tử ngươi cũng không biết được h ỏ a linh tình huống cùng ngươi nói cũng là nói vô ích sau đó diễm hổ liền một lần nữa hóa thành một đoá lưu ly hòa diễm hiện lên ở chu hi thịnh trong cơ thể từ bị chu gia bắt được lên nó liền hiểu rồi vận mệnh của mình vị tiêu chân nhân lưu tại trong cơ thể nó phong cấm chưa hề tiêu tan qua tuy thời đều có thể diễn sắt ở nó thậm chí bây giờ nó cùng chu hi thịnh lẫn nhau thành t i ệ u vốn là chu gia kỳ vọng một màn diễm hổ ỉ lại vào chu hy thịnh tự nhiên cũng là rõ ràng tự thân cảnh ngộ cho nên tại chu gia tự đệ bên trong tìm một mà rừng nếu như nó không theo chu gia nguyện chỉ sợ liền muốn cùng cái kia đ ệ u tâm ly viêm biến thành công cụ một ngày một đêm thiêu đốt chu hy thịnh mặc dù ngang b ư ớ n g chút nhưng bản tính tính không được hỏng đi theo hắn nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước tương lai có lẽ còn có trùng h ạ c h tự do một ngày chu hy thịnh cảm nhận được sĩ tâm viêm dần dần bình tĩnh xuống dưới cũng là bất đắc di cời ư khổ h ổ tử tính tình vẫn là lớn như vậy mà tại đạo viện còn lại chính là giới chu thừa minh đang cấp một đám khải linh đệ tử truyền thụ pháp thuật mặc dù bất nhập lư Chu nhai tại trong động truy đoán pháp bên cạnh còn có mấy cái đệ tử đang tại vận chuyển huyền nhai pháp khí, truy quán mấy trong động đoán bên đang vận tại tại tài kiếm tử đệ lúc ấ nấu y này học phần hai Linh Thiện, cho cũng cái cái ăn trong đường, nướng dùng bán đồ đổ đó đệ tư tu tại tử mưu là lợi. l ra sau sĩ đầu linh thiện sinh ý là từ hai nhà cùng nhau phụ trách nhưng không chịu nổi tư đổ ra tứ nghệ tạo nghệ chính là không có chu gia mạnh giống đan phụ trận ba đạo ngay cả thỏa mãn lâm viên quận nhu cầu đều không thỏa mãn được đâu còn có dư thừa số lượng chia lãi đạo viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chu gia đến lợi tư đổ ra không có cách chỉ có thể đem chủ ý đánh tới linh thiện linh thực lá bửa những n à y cánh cửa thấp trên phương diện làm ăn mặt đến bây giờ hai nhà kết minh chu minh hồ cũng biết mọi thứ không thể quá mức để tránh tổn thương h o a khí lại thêm tự mình kiếm lấy đã đủ nhiều liền cũng không có đi tranh những cái kia ra sức rẻ tiền n à n h nghề thậm chí liền ngay cả chu gia chiếm cứ hai tòa sơn phong đều giao cho tư đồ gia quản lý chỉ cần hàng năm giao cho chu gia trong đó bảy thành liền có thể điều này sẽ đưa đến kim lâm đạo trong nội viện xuất hiện rất thần kỳ hiện tượng phan tìm kiếm thảo dược linh một nhiệm vụ đều là mấy vị họ chu tôn sư châu bố trí mà giống như là quản lý linh điền lá bùa công xưởng chiêu công những cái kia thì là một đám tư đồ họ tôn sư sở cầu lâm tiêu phong thời gian qua đi một năm có thừa mặc dù vẫn là hoang vu bi thu chi tượng lại nhiều thiếu manh động một chút thảm cỏ xanh cẳng có liền khối lâu vũ cung điện đứng vững tráng lệ hùng vĩ to lớn thanh hằng ngồi ở trên vị hắn bên cạnh thân còn ngồi tối sầm báo lao giả hắn chính là các lao phe phái một vị k h á c luyện khí cựu trọng tu sĩ tên là thị nguyên h n tử phía dưới tầm mười vị luyện khí tu sĩ ngồi xuống trong đó cùng mấy năm trước so sánh lại là nhiều không thiếu khôn u mặt mới l i ê n ngay cả ngũ phương các lao phe phái cũng bởi vì trường mi tử vất l ạ rất nhiều tu sĩ ồn mạng cũng là trải qua tẩy bài biến động trong đó có hai phe người cầm quyền chính là lý tống hai nhà đã từng phái đi bạch sơn môn tộc nhân chỉ là đã từng cường thịnh lý tống hai nhà lại là chán nản suy sụp trải qua khẩn cầu trợ giúp cuối cùng không có kết quả một họ đồng nguyên bây giờ lại là hình như người lạ chỉ gọi người than thở thanh h à n g đám người chính đàm luận tông môn tiếp xuống phát triển n h ư kế như thế nào áp chế kim lâm nạo viện liền nghe một tiếng to lớn gầm rú vang lên quanh quẩn trong núi lâu không tiêu tan bách thu rung động nguy tim đập nhanh sợ trong lúc nhất thời rất nhiều lưu quang lượn vòng thiên hùng bạch sơn muôn ra tu trông thấy sơn lâm cự thú lập tức mừng rỡ như điên kim lâm đạo viện một đám tu sĩ cũng nhìn trộm mà đến lại là kinh hại e ngại nhao nhao đem che t r ở pháp trận chống lên những đệ tử kia mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng là sợ hãi bắt đầu chu minh hổ cùng tư đồ huyền rơi vào giữa không t r ú n g sắc mặt phá lệ ngưng trọng trong tay nắm thật chặt ngọc bài nước lệ chỉ gặp ước cúc thương thương trong núi rừng một đầu dài hơn mười trượng đen như mực lão dao chiếm cư mà đứng thân thể tráng kiện vô cùng hung y lạnh t ấ u xương kinh khủng chương hắn chính là cùng bạch sơn tổ sư có khế ước hóa cơ yêu vật lao dao thời gian qua đi một năm có thửa lao dao thương thế cũng là tốt bảy tám phần cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cho nên một khi thức tỉnh cảm giác được chu minh hồ đám người khí t ứ c nó liền hiện thế nghị đến đem những cái kia sâu kiến ăn hết màu đỏ tươi dựng thẳng đồng vô cùng băng lãnh kinh khủng h u n g quang ép tre tư phương để chu minh hồ đám người sinh lòng một lạnh như rơi rét cầm cầm hầm băng tư đồ huyền trầm giọng hô lớn thanh hằng người bạch sơn môn chẳng lẽ muốn cùng ta kim lâm đạo viện khai chiến không thành nếu như không phải còn không ngọi xúc sinh này nhanh Cấp tốc chuyển kim h ắ p sơn g ã trong rừng, k i lâm đạo trong nội viện r ấ tự n h khai tông lập phái lên lo liệu lý niệm chính là đi đại nghĩa tu nhân đạo bồi dưỡng ra được đệ tử tự nhiên cũng nhiều thiếu lòng có chính nghĩa n g ư ờ i những ngày nhỏ yếu đệ tử thanh âm thanh hằng tự nhiên là không nghe được hắn đứng ở giữa không trung giả trang ra một bộ thẹn thùng bộ dáng thở dài tư đồ huyền cái này lao giao mặc dù cùng ta bạch sơn môn có chút nguồn gốc nhưng dù sao cũng là hóa cơ yêu vật nếu như nhà ta l á o tổ tại còn có thể mệnh lệnh làm cho nhưng ta là h ư u tâm vô lược ca chúng ta hai nhà cùng chỗ trong núi ta tìm kiếm thái bình còn đến không kịp như thế nào lại như vậy tùy tiện khai chiến lên phân tranh đâu chuyện hôm nay tất cả đều là lao giao bản tính gây nên cùng ta bạch sơn môn không có chút nào liên quan nếu là đạo viện bởi vậy thương vong t h t h ấ t thanh nào đó từ đáy lòng biểu thị h y nấy còn xin các vị đạo hữu thông cảm thanh hằng cũng hiểu được muốn diệt trừ kim lâm đạo viện tại tông môn không xuất hiện vị thứ hai hóa cơ tu sĩ hoặc là luyện khí tu sĩ số lượng khôi phục cường thịnh trước đó đều là tuyệt không có khả năng nhưng cũng không trở ngại hắn xem kia coi như hai nhà có thủ đoạn đối phó lao giao tất nhiên cũng muốn nỗ lực to lớn đại giới tổn thất càng nhiều hắn càng cao h ứ n g đương nhiên nếu là hai nhà bởi vì đối phó lao giao mà vẫn là mấy vị luyện khí tu sĩ vậy hắn coi như thừa cơ đoạt lại sáu ngọn núi tổn thất nhẹ cái k i a chính là lao giao thú tính gây nên không phải tông môn liên quan tổn thất quá nặng cái t i ê chính là chinh phạt danh nghĩa tư đổ huyền cũng nhìn ra thanh hằng ý tứ chỉ có thể bất đắc di chửi rủa một tiếng sau đó quay đầu nói chu lao đệ chỉ sợ lại phải tiêu hao chúng ta hai nhà bảo vợ chu minh hồ ngược lại là gặp không sợ hãi vẫn như cũng là một bộ trầm ổ n như núi bộ g á n g không sao chỉ là như vậy thật có thể ngăn chặn lại yêu nghiệt này sao một bên tư đồ nam lên tiếng nói yêu tộc không giống với nhân tộc ta tự học pháp môn đạo thuật hắn được chờ ưu ái đ o ạ t được sở tu đều là nguồn gốc từ chủng tộc huyết mạch đây là lợi cũng là tệ lợi tự nhiên là tu hành so với nhân tộc ta nhẹ nhõm rất nhiều tệ chính là hắn thực lực mạnh yếu nhiều cùng tự thân huyết mạch có quan hệ yêu n h i ệ t này mặc dù là hóa cơ yêu vật nhưng đến giờ đều là giao mãng thân thể nói rõ hắn trong cơ thể lòng tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh lần trước cũng nhiều là lấy yêu thân đấu đá công sát chưa từng thấy qua thi triển cái gì thuật pháp tư đồ nam vẫn chưa nói xong ở đây đám người lại đều hiểu là có ý gì chu thừa minh thầm nói chiếu nói như vậy không minh đừng nói là cũng huyết mạch rất mỏng manh cho nên sẽ chỉ không làm một thân m a lực một bên tròn mép chắc đ ị c h không minh cầm nắm hồng diệp cây g ậ y trúc dư quang lường chu thừa minh một chút cũng không biết nghĩ đến cái gì cố nén không có đập xuống chu huyền ngai suy tư một phen hiểu được mình mang yêu hẳn là tự mình rất nhiều linh thú bên trong theo hầu kém nhất dù sao liền ngay cả thương lang phong hưng đều có thể thi triển phong nhận thú uy chỉ có cái kia cự mãng gì cũng không biết toàn bằng khổng lồ cứng rắn thân thể chiến đấu chu hy thịnh vỗ vỗ tiểu thanh đầu sau đó để hắn chui về sinh ra kẽ hở ngủ say có thể tại cấp độ luyện khí liền sinh ra long uy đã nói do hắn không tầm thưởng giống to lớn tiếng giống vang vọng sơn lâm cái kia lão giao quyển địa đ ạ n h tới trong n g á y mắt liền có mảng lớn có cây khuếch đ ả o quần quận bùi bặm bay đầy trời xoáy thanh thế to lớn tư đồ huyền đang muốn bóp nát nước lệnh cũng là bị chu minh hồ đưa tay ngăn lại n ư ờ i nhặt nói đạo hữu không bằng để cho nhà ta đi đầu xuất thủ nếu như không cách nào chống cự các ngươi lại ra tay như thế nào tại biết được lao giao thực lực không phải rất cường đại về sau chu minh hồ cũng lên tâm tư cái k i a chính là lấy lao giao là tự mình lập y tự mình không có luyện khí cựu trọng tu sĩ đây là bên ngoài không thể sửa đổi sự thật cũng dẫn đến tại hai nhà trong liên minh tư đổ ra thủy chung là lấy tự thân làm chủ chu ra là từ thái độ bao quát đạo viện bên trong tư đổ ra chiếm cứ những cái k i a rẻ tiền sinh ý tuy là chu ra nhường cho nhưng lại không phải là không tư đổ ra dùng vũ lực mà cấm bách tự mình lo liệu cẩn thận nhưng nếu là một mực đ i ệ tàng kém cỏi chỉ sợ ngay cả nên được lợi ích đều muốn bị người chiếm đi trọng yếu nhất chính là tự mình không phải bốn mươi năm trước c h ú ra t ư đổ ra đám người hơi kinh ngạc t ư đổ huyền nhận lời cười nói đã đạo hữu kiên định như vậy vậy bọn ta liền rửa mắt mà đợi chu minh hồ bay đến đ ằ n g trước chu huyền ngai ba người đứng ở hắn bên cạnh thân bá phụ ngươi đừng nói là làm u ố n dùng thích lịch châu nổ x u ấ t sinh này a chu thừa minh d o hỏi lại là nghĩ lại ta cái này mới nghiên cứu ra một loại độc dược có thể tự sinh linh hơi thở mà vào khiến cho quanh thân huyết dịch bạo động từ thực kỳ có thị liền là hiệu lực không phải rất mạnh ta đem tên là huyết t h ự xương lại phối hợp mềm văn hóa linh tán h u y ân đến ộ c đ một chút xíu a một bên chu huyền ngai mặt đen lại tuy nói nhi tử gây nên đối với gia tộc có sự giúp đỡ to lớn nhưng làm sao lại là cảm giác chu minh hồ cầm trong tay ngọc bài bóc nát trong nháy mắt một đạo sáng trói ánh ngọc hiện hiện sáng rực chiếu dọi tư phương cái kia láo dao trông thấy ánh ngọc lập tức ung quang trợ hiện khi tức càng cường đại không ít nghiền nát trong núi có cây đất đá cùng ánh ngọc dao phong va chạm k i n h h k ủ n g uy thế quét sạch tứ phương cường đại dư ba đánh thẳng vào quần phong sân dân dã n h ấ t tới gần cây cối như giòn giấy trực tiếp hóa thành mảnh vụn bộ bột mịn chim thú càng là trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát tư đồ huyền đám người sừng sững không c h u n g quần áo bị thổi làm hô hô rung động không chấp mắt nhìn ra xa chiến trường bạch sơn môn bên hướng kia càng là vẫn sức chờ phát động làm lấy tùy thời tập sát chuẩn bị ánh ngọc mặc dù đựng nhưng là không có dễ chi thủy trải qua dao phong hạ liền đảm đạm vô quang trái lại lao dao lại là uy thế như hồng cường hãn chu minh hồ bốn người gặp đây trong tay đều là xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấ Chu trong h nháy mắt này phản phất có tám khỏa to lớn diễm hỏa bóng dáng lâm thế gian khổng lồ cự thú khốn tại trong đó vạn vèo dung chuyển kinh khủng sóng nhiệt quét sạch tứ phương không thiếu cây cối trực tiếp tự đốt má đốt nguyên bản may mắn còn sống sót những manh thu kia còn chưa kịp may mắn liền bị liệt diễm đốt cháy thân thể tiếng kêu gen liên tiếp liền ngay cả vài dặm có hơn che chở phát trận đều bởi vậy nhấc lên trận trận vận sóng giữa không trung tư đồ huyền đám người đều cảm nhận được trên người có chút nóng hổi nóng bỏng nhưng tất cả mọi người đều vô hạ để ý từng cái kinh ngạc im lặng địa đứng ở không trung thật lâu tư đồ huyền mới phun ra một câu đồ chơi kia các ngươi nhìn ra là cái gì chưa nhưng đáp lại hắn chỉ có t r ờ mặc một bên khác bạch sơn môn đám người mặc dù cũng chấn kinh k h ó bình nhưng lại có người nhìn ra trong đó môn đạo thanh âm khô k h ô n nói chu ra ném mạnh tri vận mặc dù uy lực to lớn nhưng hẳn là cũng không vượt qua nhất dài phạm vi lời này vừa nói ra dẫn tới người bên ngoài thần sắc khác nhau như vậy kinh khủng y thế rõ như ban ngày ngươi nói không có vượt qua nhất giai phạm vi đây không phải há mồm nói lời bịa đặt s a o t h ị nguyên h n tử chính là một vị trận pháp sư tự nhiên cũng nhìn ra trong đó không thích hợp trầm t ĩ n h nói ra nói một chút cái nhìn của ngươi người kia không người đáp ứng hồi bẩm các lão lấy phương tài ném mạnh chi vật n ó biến hóa mà nói ta suy đoán cái này ứng cho là chu ra lấy luyện khí chi pháp khắc họa đủ loại bạo tạc minh văn chỗ rèn đặc thù pháp khí trong đó chỉ sợ còn cất dấu uy lực gì kinh khủng đồ vật làm tâm nhưng bình thường luyện khí cố linh chi pháp khó mà vững chắc uy thế như thế bên ngoài hẳn là lại minh khắc rất nhiều phong cấm pháp trận như thế mới có thể như vậy mật mà không hiện mặc dù giờ phút này uy thế kinh khủng nhưng cái này đặc thù pháp khí một cái uy lực hẳn là cũng không lớn chỉ cần phong bị đến làm chắc hẳn không đủ căn cứ mọi người tại đây đều là luyện khí tu sĩ nghe được câu này lại cẩn thận dò xét một phen thế cục tự nhiên đều tin phục không thiếu t h ị nguyên h n tử càng là lâm vào chầm tư bởi vì người này nói cái này biện pháp bạch sơn môn kỳ thật từng nghiên cứu chế tạo qua nhưng bởi vì phí tổn đắt đỏ đến cực điểm lại thêm phe phái tranh lộn sộn tứ nghệ gần như lộc lộc. liền dần dần hoang phế bây giờ lại không nghĩ rằng tại một cái nhân tài mới nổi tiên tộc trên thân lại thấy được một màn như thế t h ủ bút thật lớn thanh hằng ông thanh hô đây cũng là đặc t h ủ pháp khí lại là trận pháp khắc họa cái kế hoạch tâm tri vật tất nhiên cũng không rẻ hạch toán xuống tới như thế nào đều muốn trên trăm linh thạch tuần này nhà thật đúng là hảo thủ luận a nếu muốn hắn đem trên trăm linh thạch đổi thành ngay cả luyện khí cao trọng đều khó mà r ế t chết tiêu hao tính pháp khí hắn quả quyết là không nguyện ý hống hống, hống. to lớn tiếng gầm gư không ngừng từ trong biển lửa vang lên thân hình khổng lộ rung động đại địa đem biển khổng lộ rung đại đại đạn thân th lao dao chiếm cứ tại trong biển lửa thân thể cháy đen thối nát rơi xuống không biết nhiều thiếu lân phiến trên thân tức thì bị nổ tung mấy chỗ lô máu máu thịt be bét không rõ mặc dù nhìn xem thảm thiết nhưng lao dao thương thế kỳ thật không nghiêm trọng lắm hai mắt hung quăng trợ hiện thân thể xoay quanh mà long chỉ là trong cơ thể nó lại là không chút nào bình tĩnh toàn thân máu tươi không biết thu cái gì kích thích nóng hổi bạo động tựa như thủy tiễn lơi dao bắt đầu không ngừng ăn mòn xé rách cốt nhục của nó nhưng hết lần này tới lần khác nó lại cảm nhận được thân thể tại dần dần sốt bất lực thậm chí là bắt đầu sinh nguyên thủy nhất dục vọng cái này tự nhiên là huyết thực xương mềm gân hóa linh tán còn có đáng xuân tán tại phát huy tác dụng ngược lại là đã từng độc hại một phong huyền độc đan không có đưa đến nửa điểm hiệu quả cái này tự nhiên là có nguyên nhân phàm là tu sĩ yêu vật cường đại đến mức nhất định hắn thân thể đi qua vô số lần rèn luyện t h về biến đã rất khó sẽ bị độc dược làm hại huyền độc đan mặc dù độc tính kinh khủng nhưng dù nói thế nào cũng là phàm tục độc, vật, độc, độc luyện khí tu sĩ vẫn được lại hướng lên liền không đáng chú ý trước mặt cái kia mấy loại n g h i m chỉnh mà nói tính không được độc vật chính là dẫn động n h thân nào đó một bộ phận tổn hại nhục thân cho nên mới có thể tại lão giao thân bên trên phát huy kỳ hiệu lão dao thân thân thể buộc phát ngang ngược n h thế đem trong cơ thể rất nhiều dị biến đều đẻ xuống dựng thẳng đồng lộ ra kinh khủng h u n g quang ngắm nhìn chu minh hồ bốn người cuối cùng rơi vào chu thừa minh t r ê n thân sâu kiến ngươi đáng chết kinh khủng hung y tùy theo kinh khủng ép đi chu hy thịnh tay mắt lãnh lẹ vội vàng thúc làm vụ hải mê tung trận đem bốn người bảo hộ ở trong đó mặc dù đây chỉ là k h ố n g trận nhưng nhiều ít còn có thể ngăn cách một hai không minh cầm trong tay cây gậy chúc đứng ở đằng trước đột nhiên trở nên g ữ tợn hung thần phía sau càng là hiện ra một đạo ảm đạm thực thiết thú hư ảnh Điều thanh tử chu Hy thừa ị minh nguyên bản còn có chút sợ hãi nhưng cảm nhận được không minh đứng ở đằng trước cũng là lớn gan rồi bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi cái này láo dao nhiều hùng bánh đâu nguyên lai cũng bất quá như thế nói xong hán tử trong ngực cầm ra mấy chục khoảng màu sắc viên đã ăn dược sau đó xoa nắn thành bùn đánh thành xám làm ra một bộ muốn ném mạnh tư thế lao sốc sinh có bản lĩnh liền công tới ta để nguyên l i ế m thử lợi hại mà đổi thành bên ngoài ba người chu minh hồ cùng chu huyền nhai một tay nắm u ố t ngọc bài một tay nắm phích l i c h châu vận sức chờ phát động chu hy thịnh mặt ngoài nắm phích l i c h châu kỳ thực lại là tại cùng diễm hồ nói chuyện với nhau tùy thời đều chuẩn bị b à i trừ phong cấm buộc phát chân chính h ỏ a linh như thế lao giao p h ư n c lưới từ chu thừa minh trong lòng bàn tay ngửi được kịch độc khí t ứ c càng là từ ngọc bài còn có bên cạnh trên người tiểu từ kia cảm nhận được trí mạng uy hiếp trong l lửa cháy bừng bừng đốt cháy sơn ra khói lửa đồng hai bên tu sĩ đều là im lặng nhìn qua trong đó thế cục đạo viện đệ tử xuyên thấu qua pháp trận ngưỡng vọng tự mình tôn sư đại hiền thần uy bạch sơn môn đệ tử thì là trốn ở trên núi nhìn cái này kinh khủng mượn màn sau một hồi lâu lão dao vặn vẹo thân hình khổng lồ biến mất ở trong núi v g u y ê n bên trong đợi cho lão dao ly đi chu thừa minh lúc này mới như chút được gánh nặng vội vàng đem trong lòng bàn tay độc d ư ợ c bột phấn một lần nữa bóp thành bùn giả thành đến cho dù là hắn sớm làm biện pháp lòng bàn tay vẫn là mục nát ra mấy cái lỗ thủng, huyết vẫn là g ọ t đi huyết mục sau lại phục d ụ n g đan dược mới dần dần bắt đầu sinh bước phát triển mới mầm thịt chu hy thịnh đầu tiên là há mồm hút mạnh trong núi phần hỏa liền đều hóa vào trong bụng chỉ còn lại khắp nơi trên đất cháy đen sau đó lại hóa thành lưu quang đem trên mặt đất những cái kia lân phiến cùng huyết mục thu s ạ c h đi dùng làm luyện khí hoặc tiểu thanh tu hành chi cần chu huyền n g a i lo lắng đ i ệ u tới gần chu thừa minh nhưng lại kéo không xuống mặt m ũ i tay thế nào không có chuyện gì chu thừa minh cười nói liền đúng vậy à cha người cái kia p h í lịch châu nên cải tiến cải tiến không phải người khác về sau liền hiệu được thế nào ứng đối chu huyền nhai chỉ là ừ một tiếng liền không có đáp lại chu thừa minh thì là nhìn quanh tư phương đem bạch sơn môn u cùng kim lâm đạo viện vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt cười văn g nói cha nhà chúng ta lúc này tổng uy danh hiền hách luôn có thực lực à chương một trăm bốn mươi một biến hóa chương một trăm bốn mươi một biến hóa vô luận là cái nào một phương đều không nghĩ đến đường đường hóa cơ yêu vật thế mà liền như vậy tùy t i ệ n chạy bạch sơn môn u đám người nguyên bản còn vẫn sức chờ phát động lấy giờ phút này trông thấy lao dao đào tẩu cũng là nhột trí bất đắc dĩ thanh hẳng càng là để cho mắng không ngừng cái này lao dao như thế nào như vậy vô dụng lại không có nổ nhiều nghiêm trọng thế nào liền quá sợ chạy à? ai lao tổ tông như thế nào liền cùng nó định ước định à, làm sao cũng muốn tìm cái còn mạnh hơn bên cạnh thị nguyên tử đám người nghe tiếng bất động từng cái thần sắc quái dị r ấ t cái này thanh hằng cũng không biết là thật ngu dốt vẫn là quá vô tình vô nghĩa cái kia lao dao hiển nhiên là cảm giác được cái uy hiếp gì mới rời đi hùng chi lao dao đã từng còn đã cứu hắn hắn lại như vậy quả trách tư đồ huyền hóa thành lưu quang rơi vào chu minh hồ bốn người bên cạnh thân ánh mắt nhìn ra sa lâm tiêu phong phương hướng hào âm thanh cười nói ha, ha ha chu lao đệ thủ đoạn quả thật bất một bên tư đồ nam cũng là suy tư h ắ n nguyên lai tưởng rằng chu gia sẽ tiêu hao mấy đạo ngọc bài đến đúng địch lại là không nghĩ tới lại còn có như thế bảo vật sau này chu gia coi như không có cao trọng tu sĩ chỉ bằng vào vật này cũng có thể cùng tự mình so sánh chớ nói chi là chu hy thịnh đám người đều là tiền đồ vô lượng xem ra về sau cùng chu gia quan hệ phải thi cho thật giỏi lượng một phen bây giờ chu gia thực lực còn nhỏ yếu càng là tại tứ nghệ bên trên đều có chỗ tạo nghệ nếu là cho mượn bạch sơn môn chi thế mật mà thân minh lại lấy thiện duyên mà làm cho chắc chắn là gia tộc to lớn trợ lực nếu như một ngày kêu bạch sơn môn suy vong nói không chừng cũng có thể hại chu ra một hai ngư đồ chỉ là mấy tức công phu tư đồ nam liền muốn tốt kế sách hiện tại bạch sơn môn thế lớn chu ra lại biểu hiện ra to lớn tiềm lực cùng trợ lực tư đồ ra tự nhiên muốn không tiếp đại giới địa lôi kéo từ đó tăng thêm tự mình nội tình nhưng nếu là thế cục biến hóa vậy liền coi là chuyện khác dù sao trên đời này không có v i n h viễn minh h i ế u chỉ có lợi ích vĩnh h ẳ n g chu minh hổ cười nhạt đáp lại một chút kỷ môn đường nhỏ không đáng giá nhắc tới ha ha ha, ha chu lão đệ quá khiêm đường tư đồ huyền cười nói lớn nhỏ chi luận không ở tại kỹ ở tại có thể một bên chu thừa minh lộ ra sán lạn tiểu dung vật này tên là phích lịch châu chính là nhà ta trưởng bối khổ tâm nghiên cứu hơn một mươi năm tri bảo vật lấy luyện khí chi pháp rèn luyện hắn, thân, viêm bạo chi vật mạo xưng hắn hạch càng bố trí hơn một mươi đạo pháp trận phong hắn linh uy như thế phong phú công nghệ đều là tâm huyết xuất ra chỉ cần một trăm tám mươi linh thạch liền có thể mua một viên như thế hàng đẹp giá rẻ tiền bối có cần phải tới hai viên nhìn qua chu thừa minh sán lạn bộ dáng tư đồ huyền miệng khẩu nhịn không được có quắp mấy lần mặc dù bên trong tình huống gì hắn không biết nhưng cái này bên ngoài nhiều lắm là liền là khải linh pháp trận một cái uy lực ngay cả luyện khí cao trọng tu sĩ đều rất khó nổ chết đừng nói một trăm tám mươi linh thạch mua một trăm linh thạch đều không đáng làm cũng liền chu thừa minh là người chu gia lại thêm hắn tiếng xấu chiêu chiêu không phải hắn nhất định phải hào h ả o giáo hơn một phen ha ha ha dễ nói dễ nói tư đồ huyền mấy câu hàm hồ cho q u a chuyện đại nghĩa đến đâu nghiêm nghị hướng bạch sơn tiến cửa lấy một phen sau đó một đoàn người liền bay trở về đạo viện cái kêu lão giao linh trí không cao đi qua việc này chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra nháo sự chu thừa minh đám người vừa rơi vào pháp trận bên trong liền nhìn qua bốn phía lầu các trong đình viện người người nhồi náo tràn đầy ngưỡng mộ cặp mắt kính nghệ viện trường đại nhân các ngài thật là lợi hại tiểu chu tôn sư thế mà lại trận p h á p ấy chúng ta về sau có thể hay không để tiểu chu tôn sư dạy cho chúng ta trận p h á p t ta cảm thấy vẫn là minh tôn sư lợi hại giết người ở vô hình ở giữa độc thân thế ngoại tuổi nhỏ đệ tử sáng sủa hô hào trong mắt tràn đầy ước mơ sáng rực những năm kia dài chút đệ tử thì là tính toán như thế nào học tập càng nhiều bản lĩnh chu minh hồ xoa n nói ra bạch sơn môn tung yêu hành hùng y đổ hại một chỗ an uy hiện đã bị đạo viện c h ấ n áp ngăn chặn nhưng bạch sơn môn cường đại càng có nam cương yêu tộc n g ấ p n g b h s m à đạo viện thế tiểu l ự c uy khó mà che chở một phương mong rằng chư vị đệ tử dốc lòng tu hành tương lai có thể nâng lên nặng như thế đảm nhiệm là thường sinh mưu phúc chỉ hoa ái thanh âm chậm rãi chuyên gia làm cho này đệ tử trong mắt kiên định đạo viện mặc dù đến bây giờ chỉ chiêu thu hai giới đệ tử trong mắt kiên định đạo v i n mặc d có m ư ơ i năm m ư ơ i sáu bảy phong hoa thiếu niên cũng có tâm trí chưa toàn tr chu ra cùng tư đồ ra mặc dù không có để hắn chung với tự mình nhưng là một mực đang lấy đại nghĩa ảnh hưởng chi đối với những này tâm trí chưa toàn niên k ỳ ấu đệ tử tới nói đủ để ảnh hưởng thứ nhất sinh đợi cho bọn hắn rời đi đạo viện trở về hưởng trần liền sẽ như mưa xuân t à n mát biên cương khu vực trở thành hai nhà phụ thuộc hoặc là vào chỗ nào đó lập nghiệp an r a che chở một phương phạm tụ cái này đã là đối kháng bạch sơn môn thủ đoạn cũng là một đạo biên cương bình t h ư ớ n g t ố t đều tán đi hảo hảo tu hành a tư đồ huyền hô to một tiếng đông đạo đệ tử liền tan tác như chim ông trở lại rất nhiều trong định viện chu hy thịnh cùng chu thừa minh nhìn nhau mà xem sau đó bước vào một chỗ các viện ngồi xếp bằng chuẩn bị t r u y ề n pháp g i ả n g đạo tư đồ thanh nhã thì là khí p h á c hiên h ngang đi hướng một chỗ sân bãi nơi đó đã có rất nhiều đệ tử tại sinh lợi kim lâm đạo viện mặc dù rất thiếu truyền thụ bách nghệ truyền thừa nhưng phương diện khác lại là hoàn thiện rất đệ tử chỉ cần học phần cùng tự thân đẳng cấp đầy đủ liền có thể cầu được tôn sư độc nhất vô nhị cách nói lượng thân luyện chế tu hành đang h ứng dược mua khí phụ t r ấ t pháp thậm chí là tôn sư tự mình chỉ điểm không đủ có thể nói hiện tại đạo viện vẫn là một cái cực kỳ công bằng chỗ tu hành chỉ cần đầy đủ ưu tú đầy đủ chăm chỉ liền có thể có học thành tu có đọt được mà kiếm lấy học phần đường tắt cũng có thật nhiều hoặc quản lý linh điển hoặc lấy vật đ ổ i phân hoặc là săn giết bạch sơn môn đệ tử thang kinh c ắ t cùng hai năm trước so sánh trong đó thuật pháp bí tịch ngược lại là nhiều không thiếu hoặc là hai nhà tìm kiếm tới bản thiếu hoặc là kỳ tư diệu tưởng đi ra công pháp hình thức ban đầu còn có đại lượng đê d i a i công pháp đem những n à y đồ vật để đặt tại cái này vốn là cất từ đạo viện đệ tử sửa cũ thành mới ý nghĩ thậm chí còn vì thế thiết lập l ợ i khen cổ vũ đệ tử sáng tạo cái mới với mất giảm cân ảnh ngồi tại công văn trước mặc dù dung mạo cực kỳ tuổi trẻ nhưng là chết mộ nặng nề lưng khói xanh lượn lở dâng、lên. Hắn chính lại à tư đổ b c chạch, h từ k kiếm tại â nhân m mặc sau tu khi vỡ vụn, mặc dù nặng dù đ o nhưng lúc này một thân hình nhượng điệu cô gái quyến rũ bưng hộp cơm đi lên phía trước khuôn mặt mỹ lệ một đôi hồ ly mị nhãn câu tâm hồn người chỉ là nhìn qua liền gọi nhân sinh yêu yêu thích phu quân ngày hôm nay đều nghiên cứu bốn năm cái canh giờ thiếp thân lo lắng n g ư ơ nhiễu đau lòng thần liền nấu chút dưỡng thần canh canh lúc này mới bưng tới cho ngài nếm thử tư đồ bạch trạch chán nản trên mặt lộ ra m ỉ m cười đem nữ tử sắn vào trong ngực vẫn là hình nhi biết tâm ta ý nữ tử điềm nhiên cười nhạt nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại là có mấy phần quái gì, khiến cho tư đồ bạch trạch chấm hơn luôn mấy phần phu quân thiếp thân muốn cầu ngài một sự kiện hình nhi s ợ cầu phu quân ta tất nhiên đáp ứng ngài bây giờ đợi tại cái này nho nhỏ trong tàng kinh c ắ t đan dược sinh y đều bị đồng tộc bật đi sau này tu hành chỉ sợ cũng thành vấn đề ta muốn cầu phu quân đem tiểu võ an bài đến đạo viện làm tuần thú cứ như vậy cũng có thể kiếm lấy chút tài nguyên lấy trợ phu quân đại đạo khăn cản hình nhi như thế vì ta suy nghĩ, Thật là l à mọi cho vi phu, tư bạch trạch phu, thương, vi vó bi mai, liền tiểu tư ta đồ đem ngày g người ữ tử mặt tựa mày mịn như cười, h k ô x ơ n trong ngực, hiển thị rõ thân mật, trong cặp quang Trưng Trưng n g địa đồ thị dựa vào tư trạch mật, mắt đớt huyết huyết huyết ư bạch lại cặp có xích xích rõ Mọi lấp lẻ. yếu yêu. 142. yêu. Mọi người đều cẩn thận chút đừng để bạch sơn môn đám người kia trộm đạo ở tới giữa núi rừng hơn mười quân tốt bộ d á n g hán tử chính chậm chạp đi vào không ngừng cẩn thận địa tuần sắt một phía từng cái người khoác áo giáp tay cầm đao binh lấy dao trong đó còn có hai cái khải linh tu sĩ t ò a c h ấ n người cầm đầu thì là cái cực kỳ tuổi trẻ khôi ngô thiếu niên nhìn xem liền c ư ờ n g trực công chính một thân chính khí bởi vì bạch sơn môn không ngừng bày dối cho nên kim lâm đạo viện từ vừa lập lên liền gây dựng chuyên môn tuần thú đội ngũ trong đó tám thành là phạm tục quân tốt mặt khác hai thành thì là một chút tu vi có thành tựu đạo viện đệ tử như thế tuần thú đội ngũ đ ặ t ở hiện tại khải linh trong tranh đấu tự nhiên là dư s à i cái kia khôi ngô thiếu niên quay đầu hô to vài ngày trước có đệ tử ở chỗ này hai thuốc đụng phải bạch sơn môn đám kia rất rưỡi hiện tại không có cách mấy ngày chắc hẳn còn có thể có rác rưởi ẩ n nấp sơn lâm đại gia hỏa tìm kiếm lúc đều c ẩ n t h ậ n chút không cần thiết bị tặc nhân ám thủ biết tiền bối không đảm đương nổi không đảm đương nổi ta mặc dù tu vi cao hơn các người nhưng tuổi tác lại là so với các người đều muốn nhỏ không đảm đương nổi một tiếng này tiền bối khôi ngô thiếu niên cười nói gọi ta đội thủ thuận tiện mặc dù tiểu võ nói như vậy nhưng này chút phản tục tộc binh nhưng cũng không dám loạn hô từng cái cười làm lành cung k í n h lại tại lúc này tiểu võ trợt có nhận thấy sắc mặt đột nhiên nghiêm sau đó thân hình liền hóa thành c u ồ n phong tập vào trong rừng chờ hắn lúc trở ra trong tay lại là dẫn theo một người Hắn n đã một cái tuổi trẻ đạo viện đệ tử nói ra ngươi nói đội thủ đều là luyện khí tu sĩ như thế nào còn cùng chúng ta một khối tuần sơn a không phải không cho luyện khí tu sĩ xuất thủ sao ai còn không phải vài ngày trước bạch sơn muôn lặng lẽ sờ địa chạy đến nơi đây trắng trận nháo sự càng có luyện khí tu sĩ xuất hiện qua bên cạnh lao tốt thở dài nói đội thủ thiện tâm từ bi sợ chúng ta những người này tuần sơn lúc gặp phục kích tồn mạng cho nên mới như thế theo đội mà đi đây đã là đội thủ theo đội đến mấy lần tuy nói như vậy là tốt nhưng đội thủ là tuần thú chi trưởng như vậy làm loạn đạo viện các đại nhân liền không lao tốt không dám nói tiếp câu khẩn nói lao già ta mặc dù không biết vài cái chữ to nhưng cũng biết ân đức nặng nề đúng là có đạo viện tại lao già ta mới có thể ăn no mặc ấ m mới có thể già còn có an thân căn phòng ta thật không thầm nghĩ viện bị bạch sơn môn phá hư nhưng lão già ta người ti nói nhẹ không có cách nào đồng đạo viện đại nhân thượng cáo các ngươi là đạo viện đệ tử kết xuất có thể hay không cầu các ngươi đồng đạo viện các đại nhân giảng để đội thủ không cần quan tâm đến chúng ta những lao già này bảo vệ tốt đạo viện an uy cái kêu đạo viện đại nghĩa dạy bảo lại thêm bọn hắn đại đa số cũng chỉ là so phạm nhân cường không được nhiều thiếu khải linh tu sĩ cho nên tại tuyệt đại đa số đạo viện đệ tử trong lòng cũng không đội thủ tên là cầu n g u y ệ n vai cách võ không chỉ có mình là luyện khí tu sĩ hơn nữa còn là tảng kinh các tôn sư em vợ cùng chúng ta viện trưởng đều có thể nhờ và chút quan hệ đội thủ hiện tại đủ loại gây nên ra tôn sư tự nhiên là hiểu được ta suy đoán ứng cho là hai năm trước bạch sơn môn hại chết thật nhiều sư huynh đ ệ khi đó đạo viện thế yếu bất lực ngăn cản hiện tại đạo viện càng ngày càng cường thịnh cho nên mới ngầm đồng ý đội thủ gây nên chính là vì cho chúng ta hung hăng chút c ơ n giận cái kia lao tốt nghe được câu này cả người nhất thời như chút được gánh nặng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao già ta còn lo lắng lặc mà tại một bên khác c ổ n g u y ệ t vai kép võ xếp bằng ở trên đ à lớn cả người đều tinh thần phân chấn dâng trào khoe miệng thủy chúng treo sán lạn hồn nhiên tiêu dung hắm nhìn bốn phía quân tốt tu sĩ nếu là ánh mắt đối đầu chính là hiền lành đáp lại phản phất thật sự là một bộ lương thật chỉ là ánh mắt kia lại có khi biến ảo hung thần tựa như làm anh thú đang đánh giá mình huyết thực thật sự rất thơm ngọn n g â n miệng đáng tiếc còn chưa tới an thời điểm a hắn thỉnh thoảng quay đầu ngưỡng vọng đạo viện phương hướng trong lòng lẩm bẩm nói cũng không biết tỉ tỉ chuẩn bị thế nào nếu là có thể tại cái này triệt để đứng vững góc chân ngược lại là có thể đem láo tổ tông bọn hắn cũng t i ế p đến tại nhân tộc tre trở trò đứng vững góc chân cầu n g u y ệ t vai kép vô cùng cầu n g u y ệ t hinh nhi tự nhiên không phải nhân loại chí ít thân thể bên trong tồn tại không phải hắn chính là một loại tên là x í c u y ế t yêu yêu ma x í c u y ế t yêu chính là cao tu đại năng vẫn lạc về sau h á cầu nguyện hinh tà hoán n nhi t bẩm sinh kỳ dị quái pháp chính là mê người tâm thần cho nên mới có thể đem tư đồ bạch trạch mê đến thần hồn điên đạo trầm luân không còn nhân tộc làm sinh mà linh trưởng thông thính người lại thêm tuyệt đại đa số đều là nhỏ yếu phạm nhân đối với rất nhiều không để ý tiền đồ yêu t ộ c tới nói đều là thượng đẳng hàng cao cấp huyết thực chớ nói chi là lấy tinh lực tráng hắn thân xích huyết yêu bởi vì xích huyết yêu thực lực không mạnh chia ra tới huyết yêu càng là ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không bằng nguyên hồn âm phách tu hành viên mãn hóa cơ tu sĩ đều có thể nhìn ra bọn hắn ngụy trang cho nên to lớn nhiều đều là tại một chút nhỏ yếu địa phương gây s ó n g gió nhưng tu sĩ tinh huyết so với phạm nhân còn tinh khiết hơn cường thịnh trên không lo thì giới lo làm quái gì tình hô giới xích huyết yêu liền đem chủ ý đánh vào luyện khí trở xuống tu sĩ trên thân nguyên bản hai chị em bọn hắn là nghĩ đến từng bước xâm chi Tư toàn rút tộc trong, đổ đầu đến địa cổ ra co bên bọn bộ hài ắ n v lần s u ý tông nữa hiện, vì an toàn chút, cho nên liền khống viện. lao bị bạch tư tổ phát chút, tư trạch tới đổ đổ đi đạo lâm cho chế Hải kim vì giao phong ngẫu nhiên chết cái tu sĩ lại coi là cái gì đây đối với bọn hắn t ớ i nói đơn giản liền là thư thích nhất giường ấm chỉ cần cái này kim lâm đạo viện cường thịnh đến đ â u chút đến lúc đó ta muốn ăn mấy cái ăn mấy cái nếu là ta có thể lớn thành xích huyết yêu nhất định đem tư đ ổ ra lão gia hỏa kia ăn đến lúc đó lại thoát cái này thân thể xác đi làm trở về nhân tộc lão tổ chơi bừa chương một trăm bốn mươi ba hiệu ảnh chương một trăm bốn mươi ba hiệu ảnh c ổ nguyệt vai kép võ mang theo một đám quân tốt hảo hảo tìm tòi một phen sơn d ã trong rừng ngược lại là không có gặp lại bạch sơn muôn g ư ờ i bất quá đường về thời điểm lại có một quân tốt vô ý trượt chân ngã xuống vách núi mặc dù c ổ nguyệt vai kép võ cấp tốc phi đột nghị cách cứu viện nhưng vẫn là chậm một bước các loại bắt được lúc hắn thân thể đã bị bên vách núi lợi nham cắt thành hai nửa máu me đ ồ n g địa một mệnh ô hô đợi cho c ổ nguyệt vai kép võ vừa về tới chỗ ở liền trông thấy c ổ nguyệt hinh nhi ngồi tại đường tiền lạnh lùng ngắm nhìn hắm hai con ngươi càng lạnh lùng ta không phải cố ý chỉ là quá thèm sau một khắc cậu nguyệt hinh nhi liền xuất hiện ở trước mặt hắn mềm mại giống như không xương tinh tế tay cầm đ ố n g nhiên bắt lấy cậu nguyệt vai kép võ cổ sau đó đem nhẹ nhõm cầm lên một cỗ kinh khủng cự lực tùy theo b ộ c phát t ỷ t ỷ t ỷ cậu nguyệt vai kép võ không có dây ruộng nhưng trên mặt lại là đỏ bừng vô cùng cổ không ngừng vặn vẹo biến hình thứ năm quan càng là tuân ra chất thị thân mềm nhưng là hoàn toàn huyết hồng nhìn qua tựa như là một cái đổ đầy huyết sắc thân mềm và chứa đang bị cự lực không ngừng đè ép trào ra ngoài tỉ tỉ lại bót xuống dưới ta cỗ này thể xác liền muốn bị hư cầu nguyệt hinh nhi lại là mắt biết hai ngơ ước chừng qua nửa khắc đồng hồ nàng mới giống ném như chó chết đem cầu nguyệt vai kép võ q u à n g xuống đất cầu nguyệt vai kép võ trên mặt đỏ b ừ n g muốn chảy máu cổ càng là vặn vẹo biến thành dẹp hình xuất hiện m ả n g lớn huyết hồng đó là phần cổ rất nhiều gân mạch bị bóp nát nổ tung đưa đến cái này nếu là đổi lại phạm nhân chỉ sợ sớm đã hồn về chín ngày rồi nhưng cầu nguyệt vai kép võ tựa như người không việc gì đồng dạng xoa nắn mấy lần cổ như là tượng bùn đem bóp về nguyên dạng cầu nguyệt hinh nhi sắc mặt lũ l sau đó một cước đem đạp bay mấy trượng có hơn n ệ n đến vách tường hòn đá vỡ vụ, ai bảo ngươi hiện tại ăn người chỉ là một tên lính quèn tốt mà thôi ta cũng là quá thèm nhịn không được cầu n g u y ệ t vai kép võ phía sau bị máu tươi thơm ướt lại chỉ là đứng lên tới quay đập trên người bụi bặm với lại là rơi xuống đáy cốc ngã chết ta không có làm loạn tỉ tỉ ngươi yên tâm tiếp xuống một thời gian ta cũng sẽ không ngươi nếu thật nhịn không được liền đi dưới núi tìm cái p h à m nhân hoặc là trong núi tìm con giã thú ăn đi cầu n g u y ệ t hinh nhi lạnh giọng mắng t r ư ợ t chân ngã vào vết núi ngươi cho rằng cái này rất cao minh ngươi rất thông minh sao rõ ràng chỉ cần chúng ta chiếm cư cao vị thực lực cũng cường đại có thể khống chế cái này kim lâm đạo viện đến lúc đó ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn ngươi vì cái gì vẫn là không quản được bản tính nếu ngươi thật nghĩ tìm chết cái kia chớ có liên lụy tại ta ta còn muốn lấy mượn đường viện thành tựu i xích huyết yêu đừng muốn hỏng chuyện tốt của ta dứt lời cậu nguyệt hinh nhi liền đi ra ngoài phòng khí chất biến đổi theo một lần nữa hóa thành x i n h đẹp vũ mị nhu tình bộ dáng càng là mềm mại như nước một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mị khí càng là khi đi ngang qua đệ tử trong lòng lưu lại mỹ hảo một màn c ậ nguyệt võ xoa n ắ n cổ nhìn qua c ậ nguyệt hinh nhi thân ảnh ánh mắt cũng là càng ấm lánh theo hắn không ngừng xo chỉ là cái kia không giống như là thương thế khép lại khôi phục ngược lại càng giống là bị xóa đi đồng dạng xích huyết yêu nguyên hình vốn là thành hình huyết thủy thể xác đối bọn hắn mà nói bất quá là tùy ý thay đổi cải biến vật chứa thôi toàn bộ kim lâm đạo viện một mảnh vui vẻ phồn linh đệ tử cần cù chăm chỉ khổ tu chư vị tôn sư ngồi mà truyền thụ nói hồn nhiên không biết hai họa ngầm đã tồn tại bạch khê núi chu thừa nguyên hai tay kết ấ n đem chút xuống huyền hoa đều phong tại trong lò đan cuối cùng ngưng tụ thành hình hóa thành một viên khéo đưa đầy sung mãn kim sán viên đang ăn dược hắn đem kim đan cầm bước lên thở d khó trách đại sư thế gian ít có cái này sau này muốn tiến thêm một bước xem ra không phải tích lũy thắng ngày liền có thể làm được còn cần cái tiêu cực kỳ trọng yếu linh cảm thời cơ a chu thừa nguyên luyện đan hơn mười năm mặc dù nộ tính tính không được tốt bao nhiêu nhưng lại cần năng b ổ khuyết mới có bây giờ đan đạo cao thâm tạo nghệ cách nhị giai đan đạo đại sư chỉ thiếu chút nữa xa nhưng chính là một bước này lại giống như là trời đem ngăn cách ngoài cửa gần mười năm đến bước này không chỉ là hắn còn có chu b ì n h chu ra không có nhị giai đan p ư ơ n g cũng không có chỗ tìm được đan p ư ơ n g cho nên hai ông cháu chỉ có thể tự mình tìm tòi thôi diễn nhưng lại vô địch người con đường có thể đi lại không có đan phương có thể thử coi như chu bình bây giờ nộ tính không tầm thường nhưng cũng làm không được thôi diễn nhị giai đan dược tình trạng viên này kim sắc viên đan dược mặc dù có thể tráng thể phách cường gân quốc càng có thể rèn luyện linh khiếu bình cảnh không sai biệt lâm chống đỡ tu sĩ một năm nửa năm khổ tu nhưng cũng chỉ là nhất giai viên đan dược hơn nữa còn là lấy đủ loại đắt đỏ linh tài luyện đơn giản liền là được không bù mất ai xem ra vẫn là nhiều hơn cải tiến bình thường đan p ư ơ n g luôn có thể hậu tích m ặ phát chu thường nguyên lẩm bẩm nói đầu tiên là đem viên đan dược thu nhập trong hộp sau đó lật g a ngọc thạch thanh nguyên đan đạo này đan、phương. Cũng coi là tự m ì phanh ắ phanh n n phanh h nột gia ngạt nặng nề cũng thanh âm tại đỉnh núi vang lên như là nặng trống ầm ầm rung động lại như là trái tim máu bơm đang nhảy nhót thanh âm một chút xịu b ì t lớn thậm chí giữa sườn núi phạm nhân đều cảm nhận được một chút dị thường v ề phần tuần ngoại giao sớm tại chu tiến linh tìm kiếm đột phá trước đó liền được đưa đi bạch ngọc cung chu bình đạp lập giữa không trung yên lặng nhìn qua cháu gái lòng bàn tay cũng không khỏi mà b ư ớ c lên mồ hôi chu tiến linh tuy có yêu tộc máu nhưng dù sao cũng là nhân tộc thân bây giờ lấy yêu tộc c h i pháp đột phá hắn làm sao có thể không lo lắng dầm dầm dầm thanh â m như sấm làm ngăn nổi trống oanh minh một đạo trượng cao hư ảnh chậm rãi sau lưng chu tiến linh hiện hiện đó là một đạo hiếp ảnh chương một trăm bốn mươi b ố khó mà làm được chương một trăm bốn mươi b ố kh cái kia hiệu ảnh trượng cao có dư hắn sừng giống như san hô chân bảo xoay quanh sai k i ể m chế tình cảm l a n g vân thân hình cao ngất hùng vĩ càng có bích vân vờn quanh quanh thân đặc hư m à đ ứng khi thế mênh mông tùy theo hiện hiện chu tiến h linh quanh thân bích quang sáng trói sáng rực càng có huyền hoa chi khí hiện lên hóa thành vũ ý tường váy càng tăng thêm một k i a tôn v i n h cái chán sừng hiệu chậm rãi biến mất hóa thành một đôi trong suốt sáng long lanh vòng tay xếp bằng ở cái kia liền tựa như siêu nhiên thoát tục sơn giã tiên nhân nhìn qua chu tiến linh gầy yếu thân thể chu bình lại là từ đó cảm nhận được nồng đậm bàng bạ lại là cực kỳ yếu ớt hắn lẩm bẩm nói cường bản thân mà bên trong kiếm đạo tắc đây chính là yêu tu chi pháp sao chu bình không biết yêu vật là như thế nào tu hành nhưng từ chu tiến h linh hôm nay đột phá biến hóa lại là nhìn ra một chút nội tình bởi vì yêu tộc phần lớn là sơn giã chim thú dẫn linh đến khí thành tiên thiên liền thể phách cường hãn linh trí thấp vô tri cho nên hắn tu hành chính là không ngừng cường đại thể phách từ đó trả lại linh trí tựa như chu tiến h linh hiện tại cũng là bởi vì thể phách đã cường đại đến mức nhất định cho nên mới có thể thuế biến mà tại ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu chính là cái t i ê đạo hiệu ảnh chu bình tinh tế tưởng tận xem xét cái bóng mờ kia từ đó cảm nhận được vi hồ kỳ vi mãng hoang khí tức h i ệ n nhiên m ộ t hiệu thị hẳn là một loại nào đó đại hoang hung thú di tộc chỉ là huyết mạch đã mỏng manh đến mất đi linh tính tình trạng cho nên cùng phạm tục g i ã thú không thể nghi ngờ mà chu tiến h linh lại là sinh mà linh quang có thể tu nhân tộc pháp tại linh khí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới mạch máu trong người ngược lại là khôi phục một chút cũng chính bởi vì những n à y hứa huyết mạch tuy thế nàng mới lấy đánh vỡ nhục thân công cùng xiềng xích không có cường đại huyết mạch làm nền nội hàm yêu vật muốn tu hành có sở thành trong đó gian nan kỳ thật muốn vượt x giống như kim lâm sơn đầu kia lao d a o vốn là nhất phảm tục mãng xả dù là may mắn nuốt linh quả cũng là trải qua gian nan hiểm trở khổ tu mấy trăm năm mới có bây giờ tu vi trái lại hồ lệ sinh tại đại d ô n g núi cùng triệu quốc phân tranh về sau cách nay mới bất quá hai trăm năm lại bởi vì tự thân huyết mạch cường đại liền thành dài đến cách năm đ ô i thiên hồ đại yêu chỉ thiếu c h ú t nữa cái này khiến cho những cái kia cường đại yêu tộc bằng vào huyết mạch liền có thể h ằ n g cường mà nhỏ yếu yêu vật lại muốn trải qua thiên tân vạc n hổ mới có thể có thành cựu thẳng đến cường đại đến huyết mạch có thể ân trạch hậu duệ liền trở thành mới yêu tộc trong đó so sánh nhân tộc t i ê n hiền mở đ mặc dù bảo vật khó kiếm nhưng lại để nhân tộc tu hành dễ dàng không thiếu dù sao nhân tộc tiên thiên thể phách yếu đuối linh tính lại là cực kỳ trần đấy nếu là cũng giống yêu tộc như thế tu hành thể phách cái kêu hoàn toàn liền là bỏ dài lệnh ngắn tu hành bắt đầu tất nhiên cực kỳ gian nan đến lúc đó đừng nói là cùng cường tộc so sánh liền xem như yêu quái tầm thường đều có thể không sánh bằng chỉ có dương trường tránh đoạn phát huy linh tính trí năng xào đoạt thiên địa vĩ lực mới có thể quật khởi đến như thế tấn mãnh mở đạo tham pháp tiên hiển không hổ là nhân tộc để trụ chu bình bùi mùi mãi thôi không khỏi đối vị kia đại năng tâm hướng hướng về mà tại cách đó không xa chu thiến linh biến hóa trên người càng kịch liệt quanh thân ý vị giống như đốt lô bạo động sau l ư n g hư ảnh càng là rung động không ngừng thân vẫn bắt đầu sinh phản phất thật có một đầu cự lộc đứng ngạo nghệ nơi này thân mang dáng mây trắng vũ y hoa váy càng có bích quan g hóa tơ vờn quanh quanh thân tóc đen xóa ra nhựa trần cổ tay mang theo một đôi tử kim vòng tay bán ra không tầm thường ư thế minh hoa tôn vinh từ lộ ra trong đó phanh phanh phanh tựa như nổi trống rung động thanh âm càng nặng nề ngột n ạ t để đỉnh núi trong rừng thú nhỏ e ngại có cây tùy theo run run giữa sườn núi phảm nhận càng là cảm nhận được không hiểu tâm muộn cũng may yêu tộc c h i pháp mặc dù cũng sẽ dẫn phát dị tượng nhưng lại không giống đạo tham pháp dẫn động đạo tắc mà biến hóa một c h ỗ như vậy to lớn phạm vi cũng là cực nhỏ chu bình sớm tại đột phá trước đó liền thi triển ngọc thạch đạo ẩn đem chọn ngọn núi đỉnh tre trở lên lại thêm hộ tộc pháp trận che lấp bên ngoài tự nhiên là không cảm giác được bên trong chút điểm biến động trên đỉnh núi liền phảng p h ấ t có một phương liệt lộ tại oanh minh trong đó lực lượng kinh khủng sôi trào mánh liệt dẫn tới tứ phương rung động liên tục không ngừng sinh cơ từ tử kim đằng bên trong hiện lên sau đó điên cùng tràn vào chu thiến linh trong cơ thể khiến cho khí tức càng cường hành sau lưng hư ảnh sau lư ả h c n g là không ngừ mà tử kim đằng lại là càng người phải đại lượng thân c ả n h dây leo mất đi sức sống biến thành khô héo hủ nhánh đầu kia luyện khí con ruồi thê thảm tê minh sau đó trực tiếp bị hút trở thành thầy khô ô ô không linh tiếng kêu đột nhiên vang lên cái kêu hư ảnh tùy theo n g ư n g thực hóa thành một linh cơ sức sống lâm lộc chỉ là thân hình vẫn như cũ cực kỳ hư hảo chu tiến h linh khí tức chấn động mạnh một cái một cố cường đại h uy thế đột nhiên hiện hiện cường hành yêu khí tàn phá bừa bãi rào rạc hùng quang trợi hiện chu mình nhìn qua uy thế như thế cũng là cảm thán liên tục mặc dù yêu tộc không có nắm giữ bất kỳ đạo tắc nhưng bằng vào nó cường hãn nhục thân liền không sợ bất kỳ cùng cảnh tồn tại chớ nói chi là còn có huyết mạch c h i pháp cũng k h ó trách yêu tộc khinh thường tại sử dụng pháp khí phụ trận chi lưu ngoại vật dùng những cái kia nào có nhục thân cường hãn chu thiến linh chậm rãi đem khí tức thu liễm nhanh nhẹn rơi vào chu bình bên cạnh thân thúc công mặc dù chu thiến linh khí tức thu liễm vô cùng tốt nhưng chu bình vẫn là cảm nhận được nồng đậm yêu khí cùng nhỏ gậy trong thân thể lực lượng kinh khủng bình an liền tốt chu bình hoà ái cười nói nhưng dù sao tu chính là yêu tộc tri pháp vẫn là muốn nhiều vững chắc căn cơ để tránh rơi xuống cái gì chu á i này sau này tận lực cũng sau lực k ô n cần n g tộc rời đi tộc địa, ế để cho cao tiến u đ ạ năng phát hiện, người phát chỉ Chu h vật. t coi i sợ sẽ sao, là làm yêu、vật. Dù sao, chu Thiến linh tu t yêu hành ộ cười Chi Pháp, bây giờ nói là chân chính yêu vật đều không đủ, trên thân lại không có thú ký Chi vật. Nếu là hành tàu tại triệu quốc cảnh nội, rất có thể sẽ bị coi Pháp, không thân không thú hành thể h giờ nói lại tại triệu nội, bây bị yêu ngự trên ấn nếu n là là đều tàu vật Vật, rất đủ, ký sẽ ẩn nấp yêu vật, đánh giết hàng phục đi. Thiến Linh hiểu được. Chu Thiến Linh phục yêu hiểu Chu vật, giết đi. được. c ư nhạt đáp lại sau này liền đợi ở trên núi thủ nhà hộ tộc nàng từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh không thích động coi như chu bình không nói nàng cũng là sẽ không rời đi nàng còn muốn người tu hành tộc pháp cùng yêu thực c h i pháp thử ba pháp hợp nhất nhìn xem có thể hay không dẫn một hiệu thị tu hành tự nhiên là c à n g sẽ không rời đi bạch khê núi chu bình gật gật đầu nhìn qua lại khô héo tử kim đằng nhặt tiếng nói ta biết ngươi muốn tu ba pháp nhưng yêu thực k h ô n g hiểm còn cần cẩn thận một chút sau đó đem cái kia con ruồi thầy khô hốt lên cái này yêu vật sinh trưởng tấn mãnh lại tốt nuôi sống ngược lại là cực kỳ thích hợp tẩm bổ tử kim đằng quay đầu ta tìm một cơ hội đi cái kia ngô ra đi một chuyến đổi một chút trở về lại tại lúc này chu thừa nguyên bay sẽ tới Hắn nguyên bản chu ò n tại thừa ế nguyên, nguyên lập tức trong lòng đắng chắc khó tả tuy nói chu thiến linh là bởi vì yêu tập huyết mạch cùng tử kim đằng nguyên nhân nhưng tóm lại trong lòng khó bình dù sao đã từng tu vi của hắn một mực thắng chu thiến linh mà bây giờ cái sau đã thành tựu hóa cơ cảnh giới hắn vẫn còn tại luyện khí lục trọng chu bình trông thấy tôn nhi thân sắc trấn an nói tiến h linh đây là tình huống ngoài ý m ớ n không cần thiết so sánh cùng không công hại tâm thần ngươi bây giờ cũng mới tuổi hơn bốn mươi càng có thanh ngọc đan phụ t u sau này tu hành không thành vấn đề làm gì làm phức tạp ngươi cũng tại luyện khí lục trọng mài nước đủ lâu tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không cần luyện đan hảo hảo tu hành đột phá thất trọng lại nói nếu là lại như vậy bận rộn đừng đến lúc đó để hy thịnh đội kịp chu thừa nguyên nói ra cũng không thể để hy thịnh đọc trước chương một trăm bốn mươi lăm không thể lãng phí chương một trăm bốn mươi lăm không thể lãng phí bạch ngọc trong cung chu bình xếp bằng ở b ù a đoàn bên trên trước mặt đứng thẳng một tôn cao cỡ nửa người cổ đồng đan lô mặc dù tinh k h í tan g tuyệt không phục hắn tính lại là công c h í n h ôn hòa vô cùng ngược lại là có thể luyện chế thành ôn dưỡng tâm thần đan dược hắn bằng h ư n ắ m bảo đem cái kia con rồi thây khô sách giữa không trung tinh tế n ă m đ ĩ a con rồi này chính là lúc trước bảo hộ i thời điểm từ ngô ra ngô dược nơi đó đổi lấy mặc dù nhìn xem buồn n ộ n chút nhưng là cái gì tạp vật phế ăn đều ăn sinh mệnh lực cực kỳ ưng lạnh vô cùng tốt nuôi sống liền ngay cả tu hành tốc độ cũng là càng kinh n g i liền là chiến lực thật sự là thấp vô cùng nói là túi thịt đều không đủ. cũng nguyên nhân chính là như thế trải qua trằn trọc dưới nó liền bị coi như t ử kim đằng chăn nuôi yêu vật nuốt phế đan nát quả lớn mạnh yêu thực chỉ là chu thiến linh một khi đột phá hóa cơ cảnh giới liền ngay cả t ử kim đằng đều suýt nữa bị hút chết đi làm nó chăn nuôi yêu vật tự nhiên là đi theo gặp thai vạn trực tiếp cho hút trở thành thầy khô bất quá dù sao cũng là luyện khí yêu vật không có gì ngoài phẩm tướng không tốt bên ngoài phương diện khác đều xem như thượng đẳng chi lưu chu bình tự nhiên không nguyện ý vứt bỏ hắn suy tư một phen trong lòng liền có định đoạt đang muốn bốc cháy đ ố lô liền nghe thiên đ i ệ chuyển đến động tĩnh một cái nào ngươi đáng như nha. người lắng lên, tuần nguyện giao, ngươi lại làm là lo la một sao Sau đó đ yêu thế ừ ngươi n h vậy bóp tộc để mặt.、Ai、cần để Ai n g ư liền o Nạo tuần thắng yến. k u a h không âm đệ đệ mà. vang nữa, lên ta thấy Tiểu tử mặt có thể tùy lại ngươi cười dùng sức, được đệ đều sao có biết ó p n g ư ơ còn thuốc như liền phụ vậy, ta liền đi gọi đ n ngươi liền Ừ, i b ế cáo trạng chu bình nghe sắt vách tiếng vang trên mặt cũng là không khỏi nổi lên t i ế u dung đều không cần linh nghiệm thăm dò liền có thể đoán được là tuần nguyệt giao tuần thắng yến các nàng tại cùng tuần hy càng vui vừa hắn cũng không lo lắng bọn hắn sẽ làm bị thương lấy dù sao chỗ kia thiên điện không chỉ có phụ trách che chở với lại trên thân đều có che chở thuật pháp một chút tiểu đà tiểu não cũng có lợi cho tâm trí trưởng thành sau đó hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên lò lượt đan lại lấy ra âm hoại quả mai trắng linh hoa các loại một đám bảo vật tâm niệm vừa động một sợi thổ linh l ử a liền hóa nhập đ á y lò trong chớp mắt liền đem đốt cháy nóng bỏng vô cùng trước lấy tím thúy quả đem luyện chế thành nước hòa vào ngọn vườn nói xong một viên tử ý thúy quả hóa nhập trong lò trong khoảnh khắc liền tan dạ hóa thủy tím t h y quả mặc dù chỉ là bình thường linh thực nhưng lại có ôn hòa tương dung hiệu quả lần này luyện vốn là một c ọ n g cỏ sáng tạo đan phương chu bình cũng không muốn trực tiếp liền thất bại cho nên dùng cái này quả ôn hòa chi đợi cho mở mịt khí chạch vượt quanh lại đặt vào mai trắng linh hoa h ắ n tính thiên dương giàu sinh nhất định có thể để thành công khả năng lớn hơn một chút hai đoá trắng đoán hoa mai tùy theo rơi vào trong lửa trong suốt giống như băng hoa đi lại lấy âm huệ quả luật chi từ đó đạt tới dưỡng thần tịnh hồn hiệu quả một viên khô quắt tiểu quả theo âm thanh bay ra khiến cho trong lò động tính đột nhiên bạo động càng có viêm hỏa bắn ra sinh minh thiếu đến theo một loại lại một loại linh thực b ả o vật trốn vào đan lô liền có mở mịt đan hoa chậm dài hiện hiện linh c h ạ c h vờn quanh hóa thành sáng rực đi chu bình k h á c quát một tiếng cái tia khô quắt con rồi thầy khô liền bay vào trong lò viêm hỏa tùy theo bạo động xí diễm liệt liệt hắn vững chắc tâm thần lấy linh nghiệm nhìn trộm trong đó muôn vàn biến hóa trong tay thuật pháp cũng theo đó không ngừng thay đổi khiến cho viêm hỏa càng đựng đan hoa càng minh qua đi tới một ngày đan lô mới đột nhiên mở ra nhân ân chi khí nồng đậm không tiêu tan hai viên không tỷ vết trắng đan lặng lặng địa nằm tại đáy lò chu bình trông thấy một màn này cũng là khé thở dài một cái. Phía dưới tìm tới, quả thật gian h ã n tự nhiên là nghĩ đến khai sáng một loại nhị giai đan dược đi ra từ đó đánh vỡ gia tộc trước mắt bình cảnh nhưng nhị giai đan dược sao mà khó chúng chi còn là từ không sinh có cái này hai viên trắng đan mặc dù nhìn xem không tầm thường nhưng tất nhiên không tính là nhị giai hàng ngũ nói cách khác thất bại đừng nói là thật muốn tốn hao to lớn đại giới đi mua sắm đan p h ư ơ n g vẫn là đi cấp đi đoạn chu bình tự lẩm bẩm sau đó đem cái k i a hai viên trắng đan n h ặ t lên liền hóa thành lưu quan g xuất hiện ở lâm phong thiết sơn khoan hai ngồi có trong hồ sơn trước chính cầm bút vẽ phù lục hắn làm chu gia phù lục giáo thủ càng lạ là, là chu gia biên soạn nhiều như vậy phù lục chú giải cảnh ngộ tự nhiên cũng biến hóa không thiếu chứ bỏ bị phong cấm lâm phong không được xuất ngoại phương diện khác ngược lại là không sai chút nào khi thì có linh thiện m ị thực đưa tới cùng bên ngoài khanh trưởng lão không thể nghi ngờ ta nói lao trần à đ ù a này nghiên cứu không thấu trước hết đường nghiên cứu mọi thứ giảng cứu tâm niệm thông suốt nhìn qua cách đó không x a đọc qua phủ lục chú giải mà buồn g i à u không h i ể u trần phúc sinh hắn nhàn nhã cười nói ngươi sao không đi trong hồ câu cá phản tục hưởng lạc thư thái trở lại nói không chừng liền có thể tham ngộ đầy đủ dù sao không có cách nào khác rời đi chu ra thiết sơn tự nhiên là nhập ra tùy tục h u n g chi ở chỗ này so làm tán tu tho trần phúc sinh c h o mày nghe được câu này cũng là tức giận đem chú giải hất lên thật lâu mới bất đau đến đây cũng không phải là ra hỏa này lần thứ nhất nói loại lời này đơn giản liền là tại móc lấy con đ i ệ u nói hắn ngu dốt cái này ai có thể nhẫn ha ha đừng tức giận mà thiết sơn khỏe miệng s á n l ạ đột nhiên tâm thần nhoáng một cái liền trông thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn p h u một tiếng hắn liền bị dạp trên đất hô to van bối gặp qua chân nhân song song ta cái miệng này a thật sự làn lên sẽ được thiết sơn trong lòng ảo não vô cùng chu bình liền đến qua hai vệ nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều bị gặp được tình huống như vậy hắn đây quả thực là thẳng hướng trên lưới lao đ ụ n g chu bình nhìn lại trần phúc sinh đợi cho cái sau ra hiệu không thèm để ý hắn lúc này mới nhìn xem trên đất thiết sơn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thiết sơn lại là thân hồn câu chiến tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động không ngừng cái chán mổ hôi lâm ly thật lâu mới chuyển ra một thanh âm bản tọa luyện chế ra một viên linh đan tại tu hành hữu ích ngươi có thể nguyện một thử văn bối nguyện ý thiết sơn lập tức như chút được gánh nặng vội vàng hô lớn v ậ phần nói cái gọi là linh đan tám chín phần mười là chu bình s ơ luyện mã thành còn không biết trong đó hiệu quả quả quyết không thể lại là độc đan dù sao chu ra muốn giết hắn không cần đến phiền thoái như vậy hắn tiếp nhận trắng đan một n g ụ m n u ố t vào đan dược vừa rơi vào trong bụng liền hóa đi trong n h á y mắt hắn liền cảm giác thân thể ôn hòa vô cùng liền phảng phất có vô số dòng nước cấm đang chạy làm dịu hết u y n ụ c tâm thần cũng là thông s u ố t t r i ế n minh hồn phách nội t ì n h đều tăng thêm một chút liền ngay cả hồi lâu chưa tiến tu vi cũng tăng tiến một điểm sau đó liền bị trong cơ thể phong cấm ép xuống bảo đan chân chính bảo đan thiết sơn lập tức chừng lớn hai mắt chớ nói cái khác chỉ riêng là có thể tăng thêm hồn phách nội tỉnh điểm này đan này liền có giá trị không nhỏ ra sao cảm giác thiết sơn không dám dầu diế đem một năm một m ư ờ i nói ra chu bình nghe xong trong mắt lại là lộ ra một tia thất vọng mặc dù đan dược công hiệu không tầm thường nhưng lại ngay cả hắn mong muốn suy nghĩ ba thành đều không đạt tới về phần nói tăng thêm một phần m ư ờ i không đến hồn phách nội tình cũng là bởi vì tăng thêm c h â n quý âm hoại quả có bảo hộ l ô tại chu bình tự nhiên là trứng mắt hắn nhìn qua còn lại viên đan dược kia khẽ thở dài một cái dù sao cũng là mới thành lập c h i vật thất bại cũng nằm trong dự liệu cái đồ chơi này minh hồ bọn hắn hẳn là không ăn nhưng cũng không thể lãng phí vừa vặn muốn đi kim lâm sơn nhìn xem tính cả huyết đ a n cùng nhau bán trò tư đổ ra được chương một trăm bốn mươi sáu nguy chương một trăm bốn mươi sáu nguy chu gia chỉ hạ ba trăm dặm sơn d a núi hoang bên trong chim thu rắn giết tranh lộn s ộ n không ngớt bao giờ cũng đều lên diễn vật cạnh thiên trạch giờ phút này lại là có một đạo ngọc bạch lưu chỉ từ giữa không trung l ư ớ c qua hắn chính là chu bình mặc dù trước đây chu bình cũng có rời đi bạch khê núi thời điểm nhưng dù sao lo lắng ra tổ can nguy ngày thường bên ngoài đều không lâu dài mà bây giờ thạch man có hóa cơ chiến lược chu tiến h linh cũng thành tựu i hóa cơ yêu tu bạch khê núi có thể nói là vững như bàn thạch hắn tự nhiên cũng có thể an tâm ra ngoài đi xem một chút chu minh hồ mấy người bọn họ thế nào núi này ở giữa tinh quái thật sự là không thiếu chu bình nhìn qua phía dưới sơn giã cảm thán nói chỉ riêng là xẹt qua vài tòa đỉnh núi hắn liền phát hiện mấy đầu trở thành tinh xài lang hồ báo mặc dù vẫn chỉ là bình thường yêu vật nhưng cũng là hậu hoạn tương lai không chừng liền xuất hiện cái gì hung yêu ma vật dù sao từ khi trấn nam phủ chi nam xuất hiện cái tia phương cổ hoang yêu núi hắn hình thành kinh khủng địa u y ê n trở thành trấn nam phủ cùng nam cương tâm chắn thiên nhiên triệu quốc quân đội liền chưa từng tới qua nơi đây mà là đi đi về phía nam bên cạnh cái khác mấy trước phủ dây công đoạt các đại yêu tộc cương ngực đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu cũng may chu ra tạm thời không cần trực diện yêu tộc áp lực những cái kia địa huyên tung hoành mấy trăm trượng rộng càng có kinh khủng đạo tắc lưu lại bình thường yêu vật không cách nào vượt qua có thể vượt qua tới không dám tới đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời đợi cho những cái kia địa huyên lưu lại đạo tắc tàn đi cổ h o a n g yêu sơn nam yêu tộc liền lại có thể thuận thế mà đến phá hủy ở cái này mênh mông ba trăm dặm thậm chí chấn nam phủ hơn nghìn dặm s â n hà trong đó sinh tức vô số mảnh thu không người tiêu diệt toàn bộ không chừng sẽ sinh ra nhiều thiếu yêu vật đi ra chu bình không ngừng bay l ư ợ lấy nhìn qua phía dưới sơn g ã mắt lộ vẻ suy tư suối nam mở đất thổ còn không thể dừng. chỉ cần cương vực đầy đủ bao la nếu là ngày sau được cái gì sơn hà dựng bảo phát m ô n cũng có thể lấy trăm ngàn dặm sơn hà dựng bảo thường nguyên bọn hắn cũng muốn hóa cơ ta cũng còn muốn bảo vật tu hành mở đất thổ đoạn không thể dừng theo nhãn giới càng k h o á n g đạt chu bình cũng biết một chút có quan hệ hóa cơ bảo vật bí văn như có thể mượn sơn hà địa thế thai ngén bảo vật hoặc là lấy ngàn vạn sinh linh nhân tạo trí bảo tự mình cương vực nếu là bao la chút tóm lại là lợi nhiều hơn hại mặc dù trước mắt bất lực q u ả lý nhưng đối tương lai tất nhiên là tốt có nhiều thứ có thể vô dụng nhưng không thể không có bất quá sơn ra thực sự bao la nếu là toàn từ tự mình tiêu diệt toàn bộ chỉ sợ cả ngày đều muốn mệt mỏi ngược lại là có thể đem tiêu diệt toàn bộ linh hoạt cho đạo viện đi nhường đường viện đệ tử đi tiêu diệt toàn bộ những yêu vật này c h i hạ tiên tộc cũng không thể một mực đ ể ép cũng nên để hắn lớn mạnh lớn mạnh song đi c h ấ n thủ một phương chu bình lướt qua s â n giã nếu là phát hiện cái gì hiếm thấy linh dược liền sẽ rơi xuống đem bỏ vào trong túi lại tại đi qua một chỗ hẻm núi lúc hắn lông mày đột nhiên n h ă n lại sau đó rơi xuống trong rừng rừng cực kỳ âm hàn mật không thấu ánh sáng chính giữa là một gốc thô to cổ t h ụ bốn phía giải lấy rất nhiều vỡ vụn xương thú thi hải mùi tanh nước mùi trói m chu bình ngóng nhìn c ổ t h ụ nguyên lai tưởng rằng hắn là yêu thực lại phát hiện chỉ là phạm tục đại thụ thôi mà những cái kia xương thú thi hài lại không có chỗ nào mà không phải là yêu vật tinh quái hai cốt bên trên càng là hiện đầy giữ tợn vết cào dấu răng tựa như là bị cái gì hung vật gằm ăn cắn nát nôn tại cái này đồng dạng những cái kia bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thi hài bộ dáng t h ê thảm hiển nhiên là bị sống sờ sờ cắn chết thật là tàn nhẫn hung vật chỉ sợ là muốn trở thành thái họa chu bình nhìn qua đây hết thảy đột nhiên dâng lên một đoàn lựa giận càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ linh n i ệ m bỗng nhiên tàn ra bao trùm phương viên trong vòng hơn mười dặm tìm kiếm lấy mỗi một chỗ khu vực đem hết thẻ chim thú cỏ cây vào hết trong thức hải nhưng tuần sát vài vòng xuống tới nhưng không có nhìn ra nửa điểm dị thường chỉ có thể nuối tiếp coi như thôi sau đó hắn liền hóa thành lưu quang bay vào thiên k h u n g mà tại cách cổ thụ hơn mười dặm một tòa núi nhỏ bên trên một đầu cao mấy trượng hắc hùng trốn ở trong sơn động hắn răng n a n h lợi trào tràn đầy màu đỏ tươi vết máu hai mắt hung thần băng lánh mà cửa sơn động vừa vặn đối cổ thụ phương hướng trông thấy lưu quang đi xa hắc hùng không có di động mà là khí tức dần dần tán quanh thân lông tóc cũng dính mà quá khứ mấy cách giờ lại có một đạo linh nghiệm từ nhỏ trên núi không lướt qua sau đó lưu quang lần nữa rơi vào dưới cây cổ thụ chu bình sắc mặt nghiêm túc h á n vương tài giả ý rời đi lại là âm thầm lướt qua dò xét phương viên gần trăm dặm khu vực như đó là bình thường yêu vật tinh khoái tất nhiên sẽ không rời đi bao xa thậm chí tại cảm nhận được nguy hiểm không còn về sau liền không còn chạy trốn mà bây giờ dò xét xa như vậy nhưng không có tìm được nửa điểm tung tích hiện nhiên là yêu vật kia linh trí người thân thiết đã nhận ra nguy hiểm đối với đại đa số yêu vật tới nói linh trí đồng tu đi cùng một n h ị tở tu vi càng cao trí tuệ tự nhiên cũng càng cao ý vị này một cái tối thiểu là luyện khí tàn bạo yêu vật chính ẩn nấp tại tự mình cương vực bên trong mặc dù trong lòng lo lắng nhưng giờ phút này cũng không có cách nào giải quyết hắn chỉ có thể ở cổ thụ bên trên lưu lại một đạo tổn ảnh thuật pháp tính toán đợi sau khi trở về liền cùng chu tiến h linh một khối đem chỉ hạ cương vực toàn tuần sắt một phen không thể nghĩ đến cái này hắn chỉ có thể hóa thành lưu quang nam đi c h ọ n vẹn qua nửa canh giờ chu mình mới xuất hiện tại kim lâm sơn trên không nhìn qua sơn nhạc nguy nga q u ầ n phong kỳ tú khí cơ hảo quang lộ ra tại trong núi hắn cũng là nhịn không được t h ẳ thắn thật sự là một tòa tốt linh sơn nếu là lại có linh mạch vào trong đó vậy đơn giản liền là tuyệt hảo tiên sơn phúc điện cũng không biết đầu kia lao giao ở nơi nào dám lấy lớn h i ế p nhỏ như thế nào cũng muốn bỏ chút huyết nhục đi ra lần trước giao phong thanh hằng đem hết t h ể chịu tội quy về lao giao yêu tính khó sửa đổi cũng liền mang ý nghĩa hai tông tranh lộn s ộ n vẫn như c ũ n dừng ở luyện khí phía dưới dưới loại tình huống này chu bình tự nhiên không có khả năng trước một bước lấy lớn h i ế p nhỏ nhưng không có nghĩa là hắn không thể khi dễ đầu kia lao giao dù sao đều là cùng cảnh giới tồn tại phía dưới c ậ nguyện hinh nhi chính dịu dàng ngoan ngoan địa phục thị tại tư độ bạch trạch bên cạch thân trong cơ thể một có hóa cơ tu sĩ tới chương một trăm bốn mươi bảy đòi một lời giải thích chương một trăm bốn mươi bảy đòi một lời giải thích trong tàng kinh các tư đồ bạch trạch chính như si như t ú y địa lĩnh hội một đạo t h u ậ t pháp liền trông thấy cổ nguyệt hinh nhi chậm rãi mà đến phụ quân thiếp thân mẫu thân đột phát bệnh hiểm nghèo tiểu võ muốn trở về một chuyến như thế việc quan trọng s á c thực muốn trở về thăm hỏi thăm hỏi tư đồ bạch trạch đem thư quyền đem thả xuống có chút lo l ắ n g nói cũng không biết lao trượng bệnh đến có nghiêm trọng không có muốn hay không chúng ta cùng nhau ứng làm chỉ là cảm nhiễm phong hàn không có gì đáng ngại chỉ là mẫu thân tuổi tác lớn trong lúc nhất thời liền bị bệnh như núi đổ tiểu võ đã lấy linh đan rượu dược trở về tất nhiên không có chuyện gì phu quân chớ có lo lắng được thôi tư đồ bạch trạch cưng t r i ề u địa vớt ve sau đó cầm sách lên quyển tiếp tục nghiên cứu bắt đầu đạo viện tuần thú trước ta cùng giải quyết thúc công nói một chút cho tiểu võ giữ lại đa tạ phu quân c ổ n g u y ệ t h u y n h nhi ôn nhu nói cái t i ê thiếp thân xuống dưới cho phu quân nấu chút dưỡng thần trả đến nói xong c ổ n g u y ệ t h u y n h nhi liền hạ thấp người rời đi trong hai con ngươi lại là lấp lòe yếu ớt huyết quang tư đồ bạch trạch cũng theo đó giống như là phát sinh biến hóa vi rượu nàng mặc dù có thể mê hoặc tâm thần nhưng dù sao bản thể thực lực quá nhỏ yếu mà tư độ bạch trạch lại là một giới tu sĩ chỉ có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác điệu tả hưu hắn suy nghĩ còn không cách nào trực tiếp khống chế tâm thần không phải cũng không đáng biên lý do để c ổ n g u y ệ t vai c á p h võ rời đi hy vọng tiểu võ chớ có bị phát hiện nàng nhìn qua ung t ù m sơn g i ã trong cơ thể điểm này xích huyết yêu hồn máu tản ra mở mịt rực rỡ đem khí tức che lấp không còn xích huyết yêu lấy sinh linh tinh huyết làm thức ăn tinh huyết càng là linh tính liền càng có thể gấp rút nó trưởng thành bình thường tiên tộc tu sĩ hiếm ít một cái tác động đến nhiều cái tiên tông có cường giả toa c h ấ n khó mà liễm tức c ậ n trong đó mà kim lâm sơn bây giờ hai tông đối lập tu sĩ mấy trăm c h i chúng lại không một hóa cơ toa c h ấ n giao phong lúc thỉnh thoảng có đệ tử hồn mạng đơn giản liền là xích huyết yêu trưởng thành thích hợp nhất d ư ờ n g ấm nàng còn muốn lấy dùng cái này thành tựu i xích huyết yêu tự nhiên không muốn từ bỏ nàng có xích huyết yêu hồn máu hộ thân chỉ cần không phải bị cường giả cận thân quan sát đương nhiên sẽ không bị phát hiện nhưng cổ nguyệt vai c á c võ lại không vật này hiện tại lại có cường giả xuất hiện ở đây chỉ có thể trước hết để cho hắn rời đi tránh h o ạ người này ứng cho là ba nhà bên trong một vị nào đó lao tổ chỉ hy vọng chớ có trường lưu nơi này chu bình bay lượn kim lâm sơn khu vực lại lấy linh nghiệm tìm kiếm một h a i tất cả pháp trận trong mắt hắn đều như là không có tác dụng một phen xuống tới ngược lại là không có phát hiện cái gì chỗ gì thường sau đó hắn rơi vào cái kia phương ẩn p h í n trước bên cạnh còn có mấy cái bạch sơn môn đệ tử canh chừng lại là không có cảm giác được chu bình tồn tại tuy ý bóp cái tránh nước thuật pháp chu bình liền hóa thành lưu quang trốn vào h u y n trong đàm h u ê n thủy băng hàn tính mịch trong đó càng là rắc rối phức tạp thâm thùy không thấy đáy còn có rất nhiều ngư thu sinh tức cao du trận có yêu vật bóng d Đối với trong u sĩ tầm t h tới bóng tối một đôi đèn lồng lớn nhỏ dựng thẳng đồng tản ra huyết quang thân hình khổng lồ quét sạch hạ quần quận sóng ngầm lạnh như băng nhìn qua chu bình tu sĩ nhân tộc vì sao tự tiện xông vào nơi đây chu bình cười nhạt một tiếng linh nghiệm vu láo giao thức hải hóa thành ngôn ngữ ngươi từng lấy lớn hiếp nhọn tập kích con của ta tôn hôm nay ta đến đòi cái thuyết pháp nhiệm tình ngươi cùng thanh sơn đạo h ư u có chút nguồn gốc ta cũng không khi nhục ngươi cho ta mười dọ tinh huyết liền chuyện cũ sẽ bỏ qua giống lao dao lập tức nổi giận thân hình khổng lồ điên cuồng rung động và mẹo khiến cho huyên nước mãnh liệt k h u ấ y động kinh khủng mạch nước ngầm càng đem một chút ngư thú sẽ thành thịt vụn trong nước vách đá cũng theo đó vỡ vụn chóc ra không thiếu h ừ chu bình hư lạnh một tiếng đầu ngón tay ánh ngọc bắn ra liền có vài chục căn to lớn nham trụ từ bốn phía đánh tới nhanh chóng mà đâm vào lao dao thân thân thể bên trên hiện nhiên không có nhận tổn thương gì nhưng cũng là bị đâm đến vặn b ẹ o loạn x u á i gào thét không ngừng yêu vật quả thật là da dày thịt béo chu bình thì thào một câu sau đó lần nữa thúc làm t h u ậ t pháp hoặc là ngưng tụ nham trụ hoặc là hóa thành tường đá cự kiếm không ngừng rào sát vây k h ố n lấy lao dao mà hắn đầu ngón tay lại có ánh ngọc giống như đom đóm t ạ n ra bay xuống tại bốn phía vách đá cùng lao dao thân thân thể bên trên hóa thành điểm điểm trong suốt ngọc thạch lao dao giữ tợn gấm thét thân hình khổng lộ không ngừng đem bốn phía nham cột trụ tường đánh nát càng la quét sạch lạnh lên hướng chu bình tập sát mà đến u y ế t nước ấ y động mãnh li chu bình lại là không sợ chút nào lao dao tu nhục thân không tu đ ạ o thì làm sao biết đạo tắc cường đại tâm hắn niệm kẽ h động những cái tia điểm điểm trong suốt ngọc thạch liền lấp l ó e rực rỡ đem u ám đáy vực chiếu lên không rõ mà thân hình của hắn cũng theo đó tiêu tán xuất hiện tại cách đó không xa một cái khác điểm trên ngọc thạch đây cũng là hắn khai sáng ra tới một đạo sát chiêu tên là ánh ngọc sáng chói lấy đạo tắc cùng tâm thần ngưng tụ ngọc thạch điểm sáng lại đem hắn tản mát trăm trượng bên trong liền có thể tâm thần chỗ hướng trong chớp mắt xuất hiện tại n i ệ m một điểm sáng khu vực phương pháp này mặc dù công phạt gần không nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là cực mạnh nhất là đối mặt lao g i a o cái này tồn tại đơn giản liền làm mọi việc đều thuận lợi đương nhiên nếu là đụng phải hồn đạo chi lưu cũng rất dễ dàng bị nhằm vào n g h i ệ t xúc thúc thủ chịu trói đi chu bình hô to một tiếng trong tay thủ đoạn lại là chưa từng ngừng qua phần hào không ngừng vây rết rào diện lao g i a o thân thân thể bên trên cũng bắt đầu xuất hiện tinh tinh ngọc điểm đã bắt đầu bị ngọc thạch thực hóa lao g i a o lại là mắt điếp tai ngơ không ngừng đụng chạm lấy bốn phía sắp tán bầy ngọc thạch điểm sáng đều a n h diện hướng phía chu bình điên cùng tập kích viên trong đàm chu à làm n g lâm kim s bình vực đạp đứng ở lao dao trước mặt khẽ quát một tiếng lao dao tùy theo bắt đầu rung động dãy ruột hồi lâu sau một đoàn trong suốt sáng long lanh huyết cầu từ trong miệng bay ra lao dao lập tức khí tức thở hơi cuối cùng đến cực điểm không động đậy được nữa chu bình cảm thụ được lao dao trong cơ thể cái tia đạo thanh bạch phong xoáy nhạt tiếng nói như vậy ngu dốt cũng khó trách thanh sơn đạo hữu trí chi không để ý phương tài giao phong thời khắc hắn liền cảm giác cái này lao giao thật sự là ngu dốt vô cùng hồn nhiên không có tan cơ yêu vật linh quang h i ệ n nhiên là tư chất kém đến cực hạn toàn bằng số phận tu hành đến một bước này cũng khó trách thanh sơn chỉ là đem coi như tông môn chiến lược thôi thậm chí nói không chừng cũng cùng hắn như vậy khi thì lấy tinh huyết mà làm cho mà có gió này xoáy tại hắn vẫn là không lấy hắn tính mệnh cho thỏa đáng miễn cho dẫn tới thanh sơn chú ý giữ lại cũng có thể thủ hộ kim lâm sơn an uy dứt lời hắn liền hóa thành lưu quan bay đi mà lao giao mặc dù hiểm hơi thở bất động, thương thế lại là đang thong thả khôi p h ụ đây cũng là yêu vật ưu thế tu hành n ụ c thân mà bách chết bất tử thông tục một điểm liền là da dày thịt béo chu bình chậm rãi xuất hiện tại kim lâm đạo viện bên trong liền trông thấy chu hi thịnh đang tại cho tiểu thanh nuôi nấm huyết đan hắn l ạ g yên xuất hiện ở tại trước mặt nhà tâm thanh cười nói hi thịnh đoán xem thái g i a g i a mang cho ngươi cái gì đến chu hi thịnh ngẩng đầu trông thấy chu bình trong n g á y mắt mừng rỡ hô to thái g i a g i a ngày sao lại tới đây chương một trăm bốn mươi tám máu nồng tình thâm chương một trăm bốn mươi tám máu nồng tình thâm ha, ha các ngươi rời nhà rất xa thường xuyên khó mà gặp mặt cho nên mới nhìn xem chu bình cười nói sau đó liền đem t ử lao dao cái kia có được tinh huyết đem ra chu hy thịnh đầu tiên là kinh ngạc sau đó mừng rỡ không thôi hắn từng cướp đoạt lao dao qua bộ phận huyết nục tự nhiên cảm giác được đi ra đây là cái gì nhất là ẩn chứa trong đó nồng đậm tinh lực tinh khí h i ệ n nhiên hẳn là lao dao tinh huyết mà tiểu thanh bởi vì chu bình xuất hiện đã sớm xoay quanh quận mình run r u dậy cảm nhận được cái kia tinh huyết tồn tại là đã sợ hãi lại tham thèm ta đem cái kia láo dao dạy ỗ một phen thuận tiện lấy điểm tinh huyết đến vừa vặn cho ngươi b ồ dưỡng cái này giao thú nói xong chu bình liền đem tinh huyết đẩy lên chu hi thịnh trước mặt cái kia lão giao mặc dù long tộc huyết mạch m ỏ n g manh nhưng khí huyết lại là b ả n g bạc hùng hậu không cần thiết nhiều uy đem cái này tiểu giao thú cho căng hết cỡ hi thịnh hiểu được chu hi thịnh cười đáp lại mà chu minh hồ mấy người cũng tiếp vào tin tức đi tới trong viện phụ thân n g à i s a o lại tới đây chu minh hồ lo lắng hỏi tộc địa không có ngài toa c h ấ n cái này nếu để cho ngoại nhân biết được tin tức chỉ sợ là sẽ đem chủ ý đánh vào bạch khê trên núi đi hi thịnh nhanh chóng lên pháp trận không cần thiết để ngoại nhân dòm dù đến chu hi thịnh nghe tiếng mà động đang muốn thúc làm vụ hải mê tung trận c ũ nhưng g là bị c u b càng n t là hiểu n c rõ hắn liền càng sợ hay sợ hãi một cường giả như vậy vạn nhất đối với mình nhà có chỗ lòng xấu xa ác ý vậy cũng là cực kỳ khủng bố mà bây giờ gia tộc xuất hiện hai vị hóa cơ tu sĩ nó ý nghĩa liền là hoàn toàn khác biệt nghe phụ thân nói thạch man hẳn là cũng có thể miễn cưỡng xem như một tôn hóa cơ tồn tại coi như thực lực so với bất quá cái kia bạch sơn tổ sư chí ít cũng có thể che chở nhà mà không bại cô cô đột phá hóa cơ đây không phải là lại so phụ thân lợi hại hơn a chu hy thịnh thì thào nói nhỏ phụ thân trước kia còn luôn nói mình tư chất so cô cô cao cái này thế nào kém nhiều như vậy a chẳng lẽ lại là khích lệ gạt ta cố gắng mặc dù thanh â m cực nhỏ nhưng chu b ì n h vẫn là nghe cái rõ ràng không khỏi câm cười một tiếng chu huyền ngai thì là vui mừng vui nhưng đã từng cái kia ngại ngùng nhỏ gầy tiểu nhá đầu bất chi bất giác liền đi tới bọn hắn đ ằ n g trước chu thừa minh ngược lại là không có quá lớn phản ứng mà là nghiêng đầu suy tư tộc tỷ trở thành h ó a cơ cái này sau này ta không phải lại có thể nhiều cái chỗ dựa mấy người lao nhau hỏi trong nhà tình hình gần đây nghe được chu thừa nguyên bị kích thích bế quan tu hành cũng là cười vang mặc dù cách mỗi mười ngày nửa tháng liền sẽ cùng trong nhà lịch tin nhưng chu huyền nhai lại như cái lao đầu tử không ngừng lại n h ả y hỏi t u ầ n hy càng tình huống trong lòng tùy theo vui mừng vui nhưng mà chu minh hồ thì là vui nhưng đang nổi cảm thán vui mừng có nguyện giao tại hy càng tại gia tộc hương thịnh có hy vọng a bởi vì chu bình sợ hãi bị đại năng biết được càng sợ không mắc quả mà mắc không đồng đều cho nên hắn không có cáo chi bất luận k ẻ nào hệ thống tồn tại điều này sẽ đưa đến chu ra mặc dù hai phòng sáu tông nhanh gần ngàn người nhưng từ chu hy thịnh về sau cho đến tuần hy càng ra đời cái này hơn mười năm bên trong trong tộc cũng chỉ có tuần nguyệt giao một người có tiên duyên mặc dù đây đối với lập tộc ngắn ngủi tiên tộc tới nói cũng là tính bình thường nhưng đừng quên chu ra thế nhưng là cùng rất nhiều tiên tộc thông gia kết thân hoặc là tìm kiếm trong dân chúng tiên duyên tử triều tế thành hôn cứ như vậy vẫn là chỉ có một người sao nhìn đều có xu hướng suy tàn dấu hiệu mà tại hơn một năm trước linh quang bảy tức có thửa tuần hy càng giáng sinh lại là đem hắn tất cả lo lắng đều quét sạch sành xanh càng là ngâm sướng trăm năm cơ nghiệp cày t ấ y bắt đầu mười năm linh cơ đến tiên nhân hắn hướng phong vân mà theo ý ngày mai trèo lên dai càng dài sinh đối với hắn mà nói tuần hy càng liền là gia tộc tương lai lấy chắc tuyệt tư chiết như thế nào đều có thể đột phá h o a cơ thậm chí tìm kiếm cao hơn cầu được trường sinh chắc chắn có thể hộ đến gia tộc trăm ngàn năm thịnh cảnh đợi cho mấy người dần dần bình tĩnh trở lại chu bình mới từ trong ngực lấy ra mấy vợn minh hổ đây là chỉ lan biên soạn trận pháp chú giải t h ư ờ nguyên để cho ta mang đến cho ngươi sau đó hắn hướng phía chu huyền nhai thở dài con đường luyện khí b á t sâu huyền ảo vi phụ cũng chỉ có thể dòm mong muốn trong đó một chút da lông trong này ghi chép vi phụ hai năm này luyện khí kinh nghiệm đọc được ứng làm đối ngươi có chỗ trợ giúp nói xong chu bình liền đem một quyển ố vàng cổ xưa sổ giao cho chu huyền nhai trên tay bộ dáng như thế hiển nhiên là l ậ t xem không biết bao nhiêu hồi mặc dù hắn bây giờ bởi vì hồn phách nội tình hùng hậu mà ngộ tính không tầm thường nhưng con đường luyện khí cuối cùng vẫn là khó mà nhập môn cũng không phải không cách nào lĩnh hội mà là quá mức đắt đỏ quá tiêu hao thời gian dù sao tuy tiện luyện chế một kiện pháp khí li với lại h ắ n nguyên tài đắt đỏ đậu một tí chính là mười mấy linh thạch trở lên như thế hai đại nguyên nhân tại cho dù là chu gia hết sức cung cấp nuôi dưỡng chu huyền nhai một năm cũng luyện chế không được nhiều thiếu về pháp khí lại nói thế nào kinh nghiệm đạt được lại như thế nào có thể trên phạm vi lớn tiến bộ mà trái lại luyện đan c h i đạo nguyên tài so với giá rẻ không ít thời gian hao phí cũng s a ít hơn so với luyện khí bởi vì cái gọi là mọi thứ duy quân ngươi luyện chế nhiều tự nhiên mà vậy liền có thể có sở thành chu huyền n a i nhìn qua cái cây sổ đôi mắt t ư n g đỏ sau đó thở phào một hơi đem thu vào trong lòng chu bình thấy lại hướng chu thờ minh cũng là lắc là đây ầ tầm u tiểu luận tu đều cười Cái mặc độc được có việc thường, nhưng nhi vi hay là đan đạo tạo nghệ liền không nói được rồi, khổ. không không không thành hay nghệ hoàng thế. này tôn đan đan tận ẩn đều có không làm việc đàng là là làm tạo từ vô dù đạo đ là ta cùng ngươi tộc huynh biên soạn đan đạo k ỳ yếu trong đó bày ra hai mươi sáu loại đan dược phương pháp luật chế ngươi cầm lấy đi cực kỳ nghiên cứu nghiên cứu nghe được câu này chu minh hồ mấy người cũng lường tới tuy nói chu gia đem tứ nghệ phân hóa mà nói nhưng chu minh hồ đám người bây giờ thân ở đạo viện không chỉ cung cấp nuôi đạo viện đệ tử cần thiết càng là cung cấp tư đồ ra mua bán lại thêm hồn phách nội tỉnh đều sung túc cho nên bọn họ liền đều tìm tòi lên luyện đan tri đạo chu ũ n g k ô trông n đan đạo tạo nghệ cần g phải thể rất cao thâm, chỉ cần có thể tạo rất cậy có cao có vào đạo l y ệ tiện. n đơn giản đan dược, cung cấp nuôi dưỡng nhu chế chút dược, cấp cầu thuật Chu thuật bình lại đem mang tới thanh ngọc đan liệt dương đan còn có tôi linh đan các loại một đám linh đan phân cho bốn người nhắc nhở nói mặc dù bây giờ thân ở đạo viện hãn tâm gian nan nhưng cũng không thể coi nhẹ tự thân tu hành nhớ lấy chỉ có mình cường mới là chính đạo tu hành tư lương cũng không cần lo lắng ta cùng tiến linh luyện tốt liền sẽ đưa tới ta đi trước bốn phía tuần s á t một phen nhìn xem có hay không cất giấu cái gì t a i hỏa ngầm hữu cơ dứt lời chu bình liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa mà chu minh hồ nhìn qua trong tay đan dược nhất là viên kia khí huyết đan thuốc cùng kim đan suy tư một lát sau c ấ t cao giọng nói ta đi tìm tư đồ huyền một chuyến nhìn xem những đan dược này có thể bán ra giá cả bao nhiêu đến chương một trăm bốn mươi chín đây cũng quá đ ắ ta t chương một trăm bốn mươi chín đây cũng quá đ ắ ta t chu l ã o đệ đan dược này cũng quá đ ắ ta t tư đồ huyền nhìn qua trước mặt linh cơ nồng đậm linh đan chính thèm nhỏ dãi lấy nhưng nghe đến chu minh hồ nói thanh âm lập tức lớn một m ả n g lớn liền ngay cả ngoài điện quét sạch đệ tử đều nghe tiếng trưng lại hiếu kỳ viện trưởng cùng phó viện trưởng đây là thế nào chu minh hồ mây trôi nước chảy ngồi cười nhặt đạo hữu chớ có giật mình người ta chung là minh lân cận thân như tay chân ta từ không có khả năng lừa gạt đến chỗ ngươi có thể định như thế giá cả tự nhiên là bởi vì bảo đan hiệu lực có chỗ đáng quả quyết sẽ không để cho lão ca thất vọng nhìn qua tư đồ huyền như thế tư thái chu minh hồ trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi đã từng hoàng gia cường thịnh thời khắc tự m ì n h mặc dù tại bình vân phường thị vị có một tịch nhưng lại trong bóng tối nhận hoàng gia chen ép bóc lột h á n tức thì bị hoàng chính kỳ mấy lần đến nhà dọa dẫm chỗ tốt mà bây giờ liền ngay cả hóa cơ tiên tộc tư đồn lấy đạo viện tri tài nạp linh hoa chỉ hạ tu sĩ lập tộc cố một phương cũng là phong quang vô hạn trong đó cảnh n ộ biến hóa lại bao hàm nhiều thiếu chua xuất khẩu sở trái lại hoàng gia vốn là suy sụp đến đánh cốc bây giờ hoàng chính hoa cũng tại thú triều tổn hại đạo hạnh tuy có tiên duyên tử lại không luyện khí chi tài chưa chừng cái nào một ngày liền ngã ra tiên tộc liệt kê tư đồ huyền cầm b ư ớ c lên viên đan dược mặc dù biết được đây là bảo bồi tốt nhưng vẫn là muốn ép một chút giá nhưng cái đồ chơi này ta không ăn cũng không biết nó hiệu quả như thế nào làm sao biết có phải hay không đáng giá a cái này chớ có lo lắng lao ca ăn một lần liền biết chu minh hồ cười nhặt nói nhìn qua tư đồ huyền đang muốn vào, hắn liền đưa tay ngăn cản bất quá viên này huyết đan chính là lấy hát nha láo ma huyết mục luyện ta cảm thấy đ ể bạch phong hiền chất đến phục d ụ n g hắn phát huy hiệu lực tốt nhất nghe được câu này tư đồ huyền trong mắt cũng là lộ ra một k i a bất đắc dĩ hắn còn dự định đánh giá m ộ t hai sau đó đem tự thân biến động áp chế xuống từ đó dùng cái này ép giá nhưng hiển nhiên chu gia đan dược này vốn là nhằm vào lấy tự mình luyện hắn lại thế nào khả năng ép tới giá vậy cái này viên kim đan đâu luôn không khả năng cũng thích hợp nhà ta một người a này cũng không có chu minh hồ nhạt tìm nói sau đó ngự khí biến đổi bất quá đan này chính là cha ta lấy bảo vật luyện khả năng tăng thêm một chút hồn phách nội tình càng có thể cường kiện thể phách cô động linh c h ạ y khí k h i ế u như lâm cảnh người tư đồ huyền lập tức một trận như cái này hiệu quả thật có lợi hại như vậy vậy lưu cho gia tộc kiệt xuất hậu b ố i mới là thích hợp nhất mình dù sao cũng tiến không thể tiến chớ có lãng phí một cách vô ích cái này bảo đan về phần nói ép giá nào có gia tộc tiền đồ trọng yếu hắn tâm thần bất định chờ đợi hỏi không biết cái này bảo đan chân nhân còn có thể luyện chỉ riêng là cái kia tăng thêm hồn phách nội tình kỳ hiệu lại đắt đỏ hắn cũng cần mua chỉ có tứ nghệ tu sĩ nhiều một hai vị gia tộc mới có thể càng thêm hưng thịnh chu minh h ầ nghe vậy su cái tiêu bảo vật khó được thật sự là khó mà định nói bất quá nếu là lại có đ o ạ t được ta nhất định đầu tiên nghĩ đến lao ca ngươi điều kiện tiên quyết là còn có thể từ ngô ra nơi đó trao đổi đến giỏi bọ yêu vật tư đồ huyền cảm kích t ạ lấy đau lòng từ trong ngực móc ra tên là lạnh lên cỏ lá trà đem tặng cho chu minh hồ sau đó hắn liền đem tư đồ bạch phong h o à n tới tư đồ bạch phong vừa bước vào trong điện liền cảm nhận được nồng đậm tinh thuần huyết sát chi khí quanh thân đều suýt nữa tùy theo bắn ra vì thế cũng là bị át chế trở về đợi cho tư đồ huyền giảng một trợt hắn liền minh bạch hết thảy đem viên tiêu huyết đ vốn là vì hắn chuẩn bị c h i vật nếu là lại n ú n h ư ờ n g cái k i a chính là ngu xuẩn huyết mạch thân tình sao có thể nói tự có minh triều đi t ớ i báo sau một khắc tư đ ồ bạch phong bắn ra kinh khủng ý thế hai mắt đỏ như máu thông triệt nồng đậm huyết quan sát khí vờn quanh q u a n thân oán nghiệm vũ linh n h ỉ non không nớt tựa như lành lạnh liệt ngục hồi lâu sau hắn khí tức mới chậm rãi bình phục một lần nữa biến thành nho nhã hiền hòa bộ dáng tu vi lại là đạt đến luyện khí bắt trọng nói là hai nhà bên ngoài thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đều không đủ đương nhiên chu minh hồ cùng chu huyền nhai bây giờ cũng bất quá năm sáu mươi như lấy luyện khí tu sĩ thọ nguy chỉ là bởi vì chu bình thành tựu hóa cơ bọn hắn nhưng lại một cách tự nhiên cùng tư đồ huyền những lao gia hỏa này cùng bối phận bạch phong viên đan dược kia ngươi cũng cùng nhau nước ta tư đồ huyền cất cao giọng nói ngươi tu hành huyết sát tri đạo này thường nhàn hạ có thừa nếu là hồn phách nội t ì n h có thể đạt tới tứ nghệ cánh cửa đối với gia tộc trợ giúp cũng là to lớn thúc công cái này có thể tuyệt đối không thể những đan dược này đều là gia tộc tri tài sở trí nếu là tận dùng cho ta tộc nhân lại làm chỗ nào nghĩ ta cũng vấn tâm hổ thẹn a tư đồ bạch phong không người nói ra còn nữa ta hồn phách nội tỉnh không đủ ăn cũng là vô dụng bạch trạch tộc đệ từng tu hành kiếm đạo tất nhiên tâm tính di kiên hồn phách cường đại không bằng để cho tộc đệ ăn đi tư đồ huyện nhìn qua tư đồ bạch phong bộ dáng như thế cũng biết hắn là vì gia tộc nghĩ càng không muốn tư đồ bạch trạch hoang phê không t r í chỉ có thể than nhẹ một tiếng sau đó hướng chu minh hồ hỏi chu l ã o đệ không biết những này giá trị bao nhiêu chu minh hồ trong nháy mắt nghiêm cười nói khí huyết này đan dược chính là hát nha lão ma huyết n ụ c luyện càng làm cho h i ể n chất tu vi nâng cao một bước trong đó giá trị chắc hẳn lão ca cũng có thể nhìn ra người ta cùng là minh lân cận liền coi như làm cái lợi ích thực tế giá cả tính là một trăm mười linh thạch mà kim đan này thế nhưng là có thể tăng thêm hồn phách nội t ì n h giá cả càng tăng lên một bậc tính là một trăm ba mươi linh thạch ta tuy nói những đan dược này dược hiệu hơn xa tại bích ngọc đan chi lưu nhưng trong đó giá trị thật đúng là không tốt cùng đưa ra mà nói bích ngọc đan cùng thăng linh đan là chỉ có thể tăng thêm một sợi linh khí nhưng này một sợi linh khí ôn hòa công chính là khải linh tu sĩ có thể trực tiếp phục vụ mà những dược hiệu này cường thịnh đan dược khải linh tu sĩ nếu là ăn bảo chưa chừng trước hết một bước bạo thể m à chết còn nói gì đột phá không đột phá cũng nguyên nhân chính là như thế bích ngọc đan những vật này mới có thể cao cư không dưới tư đồ huyền lập tức hai mắt chừng thật tốt lớn hồi lâu mới bất đau đến hay là luyện đan tốt nếu là trong nhà cũng có thể lại nhiều cái luyện đan sư thật là tốt biết bao à. mà tại kim lâm sơn trên không chu bình đạp hư mà đứng nhìn qua sơn nhạc nguy nga phương tài trong vòng nửa canh giờ hắn cũng là h ả o h ả o tìm kiếm một phen lại là không có phát hiện cái gì dị t h ư ờ n g ngược lại là tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một tổ chung năm con tơ vàng chuột tuy chỉ là pha vật mang vệ nhưng cũng có thể để tuần nguyện giao các nàng vui vẻ vui vẻ hắn trông về phía xa nam thiên tinh không vạn lý sáng r ư chiếu lẩm nói cũng không biết bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào t r ư ơ n g một trăm năm mươi yêu núi có linh bảo t r ư ơ n g một trăm năm mươi yêu núi có linh bảo vì mua cái này hai viên đan dược tư đ ổ r a cũng là đem hai năm này đạo viện đoạt được toàn đưa ra ngoài cộng thêm tôi linh đan các loại một đám tư đ ổ r a cần thiết chi vật liền ngay cả bốn phong thu hoạch thảo dược đều bán sạch không thiếu bất quá tư đ ổ r a cũng được càng nhiều tu hành tư lương có thể tốt hơn điệu bồi dưỡng gia tộc t ử đệ tự nhiên là rất vui lòng mà giờ khác này chu bình lại là tại trấn nam phủ nam cảnh ngự không ngao du lấy kim lâm sơn cách bạch khê núi hơn bốn trăm dặm xem như trấn nam phủ bắc cảnh cùng trung cảnh p â n giới chi đ i ệ về phần đi về phía nam ngàn dòng minh ông thì là trấn nam phủ cái khác khu vực mặc dù kiếp nạn mới đi qua ngắn ngủi hai năm nhưng bởi vì cổ hoang yêu núi xuất hiện trấn nam phủ c h i nã đô đạo lâm thời bình t r ư ớ n g nam cảnh rất nhiều linh sơn bảo địa cũng là nhao nhao bị một chút thế lực c h i ế m cứ rất có sau cơn mưa mang điên tuân ra tư thế những thế lực này tự nhiên không phải nhân tài mới nổi mà là tới gần mấy phủ uy tín lâu năm tiên tộc t ô n g môn trước kia bọn hắn liền từng chiếm cứ qua trấn nam phủ khu vực chỉ là đằng sau bởi vì nam cương yêu tộc tập kích mà không thể không bại lui bỏ qua hiện tại trấn nam phủ trùng h o ạ c thái bình bọn hắn tự nhiên liền lại tới chiếm cứ những này linh sơn bảo địa từ đó kinh doanh đến lợi bất quá tây bắc hoàn cảnh giới ngược lại là không có thế lực đi chân chân chỉ nhậm bằng chu g i a tam phương tranh đấu dù sao mặc dù những thế lực này thực lực đều không yếu tại ba nhà nhưng chúng quy là cách xa nhau rất xa không đáng vì điểm ấy lợi ích mà đắc tội địa đầu xả húng chi trấn nam phủ địa vực bao la hiện tại chiếm cứ cũng không kịp cái nào cần phải đi tranh đi đoạn bọn gia hỏa này tay thật là nhanh xem ra phải tăng tốc nam mở đất tiến trình nhìn qua phía dưới sơn giã thật lừa t h ư ơ pháp trận h ữ ảnh càng thỉnh thoảng có tu sĩ thân ảnh hiện hiện chu bình cũng là tự lẩm bẩm tuy nói trước mắt ngóc nghẽ chân nam phủ thế lực còn không nhiều nhưng chiếu cái này s u xu thế xuống dưới chỉ sợ không cần ba năm năm công phu nơi này liền bị chia cắt đến sạch sẽ bạch sơn môn bởi vì là tông môn đạo tràng tự nhiên là không cần nhiều thiếu phạm tục s â n g i ã mà t ư đổ ra chiếm cứ lâm viên đất đai một quận càng tại phía đông có rộng lớn s â n g i ã chỉ có tự mình ngày sau muốn phát triển càng tốt hơn nhất định phải chiếm cứ càng nhiều địa bàn không nói trước cái khác chỉ riêng là tuần hy càng ngày sau tu h hành liền cần đầy đủ đại cương vực đến nuôi sống càng nhiều nhân khẩu chu gia thượng thừa công pháp chỉ có hai đạo một là ngọc bản linh nguyên pháp hai chính là nhân đạo tu hành pháp nhưng chu gia tu hành ngọc b ả n linh nguyên pháp thật sự là nhiều lắm nếu để cho tuần hy càng cũng tu hành phương pháp này không chỉ có sẽ mai một hắn thiên tư với lại cũng bất lợi cho gia tộc phát triển tình huống như vậy dưới tự nhiên là để hắn người tu hành đạo mới là tốt nhất đây là bạch sa trịnh gia bảo địa còn xin đạo hưu rời đi chu bình chính suy tư liền trông thấy phía dưới một tòa linh tuấn bảo sơn đột nhiên hiện hiện pháp trận uy thế càng có một đạo rộng rãi thanh â m tùy theo chuyển đến hiện nhiên là tọa chấn trong đó hóa cơ tu sĩ phát hiện chu bình tồn tại chu bình lần này đến đây vốn là vì tìm kiếm nam cảnh tình huống tự nhiên không nghĩ lấy trêu trọc thị phi h ó a thành lưu quang liền hướng nơi khác bay đi cái kêu pháp trận bên trong cường giả nhìn qua chu bình đi xa đầu tiên là thúc làm một đạo đưa tin phủ bay vào chân trời sau đó liền tiếp theo khanh o chân tu hành lấy liên quan tới cái này bạch s a trị ra chu bình thật là hiểu rõ m ộ t hai nó đất chỗ phủ nam dương bắc chính là thanh vân môn giới t r ư ớ n g hóa cơ tiên tộc thứ nhất trong tộc càng là có hai vị hóa cơ tu sĩ cái này ứng làm liền là thứ nhất hắn một đường nam phi rất nhanh liền đi tới cổ hoang yêu núi phụ cận liền trông thấy yêu núi bốn phía có rất nhiều trụ sở tồn tại càng là đứng sừng sững lấy một phương nho nhỏ phương thị mà xa xa cổ hoang yêu đỉnh núi nga quỷ dị càng là đạo t ắ c hôn loạn bạo động thỉnh thoảng có liệt quang minh hòa bắn ra xích vân thanh hồng đầy trời mà xoáy khiến cho thiên biến đất nước bốn cảnh biến đổi thất thường không phải là trong núi có bảo vật gì sắp hiện thế cho nên mới dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy nhưng hắn nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ này mặc dù nghe nói cổ hoang yêu núi vẫn là quá cao tu đ ạ i năng cũng biết những cái k i a tồn tại thân hồn tàn niệm sẽ hóa thành rất nhiều t à vật linh bảo nhưng lúc này mới qua hai năm không đến coi như muốn thai ngén bảo vật gì như thế nào cũng không nên nhanh như vậy mới đúng nghĩ đến cái này hắn che lấp một phen liền chui vào cái kia trong phương thị dự định tìm hiểu rõ ràng tình huống nếu là trong đó không lắm nguy hiểm nói không chừng tự mình còn có thể từ đó dành chút lợi ích đến đợi cho chu bình từ trong phường thị đi ra lúc cũng là biết cái đại khái nghe đồn cái kia thanh vân lão tổ chưa bỏ mình chỉ là bị khốn ở yêu núi bên trong bây giờ mệnh hồn rủ xuống tơ đem mất đi mà thanh vân môn vì tông môn cường thịnh cũng là không hy vọng lao tổ bên ngoài thân tử đạo tiêu làm hại rất nhiều bảo vật tản mát dị địa dù sao thanh vân tử quanh thân linh hoa huyền đan thành cựu một chút cường giả cũng không thành vấn đề cho nên hắn liền muốn bình phục yêu núi đạo tác bạo động từ đó điều động đệ tử chui vào trong núi nghị cách cứ cho dù là thanh vân môn muôn vàn hành động cũng chỉ bình phục bên cạnh ngọn núi một góc đạo tắc bạo động với lại càng là xâm nhập thì càng khó bình phục thậm chí là bước đi liên tục khó khăn trọng yếu nhất chính là con bội vậy bị rất nhiều thế lực phản đối bây giờ cổ hoang yêu núi làm bình chướng đạo tác hỗn loạn xâm nhập hàng trăm bên trong khiến cho yêu tộc không cách nào vượt cảnh xâm nhập rất nhiều thế lực mới lấy chia cắt chấn nam phủ nếu như thanh vân môn bình phục đạo tắc cái k i a chấn nam phủ lại đem lâm vào nguy vong bên trong thế lực này tự nhiên là không nguyện ý rơi vào đường cùng thanh vân môn liền cầu tới đạo diễn tông huyền đàn cao tu càng là rộng mời tư phương muốn đánh tạo ra đủ để ngăn cản đạo tắc che chở thân bảo vật lúc này mới có bây giờ một mặt này võ ba nhà chúng ta thú bị nhốt mà tranh ngược lại là ngay cả như thế tin tức đều chưa từng biết được thật đúng là thật đáng buồn đáng t i ế c ca. chu bình cười khổ một tiếng cảm thấy bạch sơn m ô n ứng cho là hiểu được chỉ sợ cũng chỉ là tự mình cùng tư đồ ra không biết rõ tình hình thậm chí khả năng liền tự mình không biết bất quá hắn cũng không nhiều để ý dù sao tự mình khởi thế ngắn ngủi lại một mực l ệ c h nam ở phương bị người khinh thị cũng là bình thường hắn nhìn lại cổ hoang yêu núi cảm nhận được yêu ớt yêu khí như biển mây bàng bạc phun trào trong đó hoang thú man k h á i h o n h hành rộng r Bên ngông xích vây n bên trong có minh viêm có l phần lẻ, c a nói tìm kiếm cổ hoang yêu núi chỉ cần thanh vân môn là muốn chế tạo t h e chở thân bảo vật hôm đó sau tìm kiếm thời điểm tất nhiên là đại lượng tu sĩ tràn vào trong đó với lại thanh vân môn vì càng đều có thể hơn có thể địa doanh cứu thanh vân tử lại không hy vọng tông môn hao tổn ở đây tất nhiên sẽ đem một bộ phận lưu thông tại phương thị để một chút tán tu có lẽ có tâm tư thế lực tiến vào bên trong tìm kiếm tự mình nếu là có ý nghĩ đến lúc đó bỏ ra nhiều tiền mua một hai kiện tre chở thân bảo vật thuận tiện không đáng hiện tại liền chui vào trước mắt việc quan trọng vẫn là gia tộc phát triển chương một trăm năm mươi mốt không phải người chương một trăm năm mươi mốt không phải người trên đường trở về chu bình đầu tiên là lại đi thăm chu minh hồ bốn người một phen sau đó chưa từ bỏ ý định đ i ệ lại đi cái kia cổ thụ tìm mấy lần nhưng vẫn là công dã chẳng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể một đường hướng bạch khê núi bay đi một bước vào bạch khê vùng núi d ư ớ i liền cảm nhận được nồng đậm yêu khí tại m ì n h phong sơn đỉnh xoay quanh không tiêu tan h á n khí c h ạ c h lại là cực kỳ thanh nguyên hồng chính không giống đồng dạng yêu vật như vậy bạo ngược không h á c giết chóc quá nhiều sẽ dẫn đến tâm thần tình biến mà p h ệ tinh ăn hồn quá nhiều thì sẽ khí trạch bằng ầ u cái này vô luận là đối nhân tộc vẫn là yêu vật tới nói đều là như thế chu thiến linh mặc dù nuốt qua rất nhiều yêu vật tinh khí nhưng n à y chút đều là tử kim đằng cắn vớt mà nàng chỉ là hấp thu trong đó tinh hoa sinh cơ bây giờ hồn phách hai điểm những này ảnh hưởng tự nhiên là t ử kim đẳng phân hồn đến tiếp nhận bất quá yêu thực không giống với nhân tộc yêu vật ngược lại là ảnh hưởng không lớn mà ở một tòa khác trên đỉnh núi cũng có hơi n h ạ t khí tức liên tiếp lấy đó là chu t h ư a nguyên n g tu hành đưa tới ưu thế thạch man vẫn như cũ đứng vững bất động ở vào hồ trung tâm mặc cho từ chim thú trùng cá n g h ỉ lại sinh sôi có cây lan tràn từ khi bắt đầu ngưng tụ thạch tâm hắn liền như thế bộ dáng khoảng cách hiện tại đã có ít nguyện trí lâu phảng phất thật muốn hóa thành sân nhạc không nghĩ tới ngưng tụ thạch tâm lại tốn thời gian lâu như thế chẳng lẽ linh tộc tu hành đều như thế khó khăn sao chu bình tự trong lòng cũng làm a n h động to lớn nghi hoặc nhược linh tộc đều là thiên sinh địa dưỡng c h i vật cái kia số lượng tất nhiên không nhiều mà từ thạch man cùng diễm hổ trưởng thành nhìn lén một hai liền biết linh tộc có sở thành sao mà khó đủ loại điều kiện hà khắc dưới linh tộc lại là như thế nào thành t i ể u cường tộc chất liền lắc đầu tán đi t ạ c nghiệm những n à y cách hắn rất xa suy tư những n à y làm gì sau đó hắn liền rơi vào bạch ngọc trong cung chỉ nghe thiên điện ồn ào không đớt càng thỉnh thoảng vang lên phụ trạch hữu khí vô lực bất đắc dĩ tiếng la một bước vào thiên đ i ệ liền trông thấy tuần nguyệt giao cùng tuần tháng yến đang vui đùa mà tuần hy càng thì là ngồi tại mai rùa bên trên khi thì phát ra sung sướng vui sướng thanh âm tuần t h á n g yến mắt sát chút trước một b ư ớ c cảm nhận được chu bình đến cung kính hiểu chuyện địa hô to thái ra ra thái thúc công tuần nguyệt giao mặc dù bị chu trường hà quen đến có chút tiêu hành nhưng cũng không dám tại chu bình trước mặt lỗ mãng về phần tuần hy cảng thì là nghiêng đầu tò mò nhìn qua tuy nói hắn bây giờ có thể nói không ít chữ tử nhưng lại làm sao biết cái khác chu bình khẽ gật đầu sau đó đem mấy con tơ vàng chuột phong ra hòa ái cười nói ta ở trong núi tìm được mấy con tiểu t ử liền dẫn trở về nhìn các ngươi có thích hay không tuần nguyệt giao cùng tuần thắng yến lập tức mừng rỡ không thôi đem tơ vàng chuột nâng ở trong lòng bàn tay tinh tế đánh giá mà tuần hy càng cũng lào đạo địa nhích lại gần thái thúc công cái này tơ vàng chuột có thể nuôi dưỡng thành linh t h ú m à tuần nguyệt giao chờ đợi nhìn qua chu bình coi như chân bảo địa vớt ve lòng bàn tay tiểu thử chu bình cười n h ạ t nói mặc dù bọn chúng huyết mạch m ỏ n g manh nhưng nếu là bồi dưỡng tốt cũng vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi nghe được câu này tuần nguyệt giao trong mắt chờ đợi cũng theo đó ít đi một phần mà tuần tháng yến thì giống như là không nghe thấy giống như vẫn như c ũ phối hợp vớt ve chính nàng là phạm nhân nhưng phụ mẫu huynh trưởng đều là tu sĩ như thế nào đi nữa đều có chút cô đơn bây giờ nghe cái này tơ vàng chuột là phản vật trong lòng ngược lại hiện ra mấy phần vui vẻ tuấn hy càng thì là hiếu kỳ lại sợ địa đứng ở một bên nhìn qua hai cái tỉ tỉ vớt ve đáng yêu tơ vàng chuột chu bình nhìn qua ba cái phản ứng trong lòng cũng là có chút cảm thán trường hà quá câu chấp làm hại nguyệt giao đều trở nên duy tu mà chọn mặc dù xích huyết yêu hồn máu không tái phát ra cảm ứng nhưng cổ nguyệt hinh nhi vẫn là không dám đem cổ nguyệt vai kép vo gọi về sợ vị cường già kia vẫn chưa đi xa nhưng cách kim lâm sơn mấy chục dặm có hơn cổ nguyệt vai c á c vo lại là bực bội khó nhịt hắn dựa vào trên đại thụ thỉnh thoảng ngắm nhìn kim l đều đi qua đã lâu như vậy còn không gọi ta trở về đừng nói là là cố ý l ừ a gà ta muốn một người độc chiếm những cái kia huyết thực chính làm cầu nguyện vai kép v õ suy đoán thời khắc phụ cận dừng lại chuyển tới độc tĩnh càng có tiếng gọi ở mỹ liên tiếp ân cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra người hắn lập tức sinh lòng nghi hoặc sau đó liêm tức tìm t ò i quá khứ k h ẽ dựa gần liền trông thấy mấy cái đạo viện đệ tử đang hợp lực vây rết lấy một đầu hồ yêu tinh quái mặc dù cái kia hồ yêu thanh thế kinh khủng nhưng ở những ngày đạo viện đệ tử liên thủ vây rết giới cũng là đồ làm thú bị nhốt chi tranh rất nhanh liền ngã trên mặt đất một mặt mặt m không nghĩ tới đúng là mấy cái bạch bạch n ộ n n ộ n huyết thực ngược lại là có thể giải đ ỡ t h è m nghĩ đến cái này cậu nguyệt vai kép vó đầu tiên là đem bốn phía tìm kiếm một phen không có phát hiện bất kỳ luyện khí tu sĩ tung tích lúc này mới có chút tâm xuống tới đối với đạo viện đệ tử tới nói ngoại trừ khảo hạch thời kỳ có tôn sư tùy hành bên ngoài lúc khác mặc dù cũng có thể mời tôn sư tùy hành nhưng lại cần nỗ lực cái giá không nhỏ tuyệt đại đa số đệ tử cũng sẽ không như vậy lựa chọn mấy cái này đệ tử hẳn là cũng chỉ là tới đây hoàn thành chém yêu nhiệm vụ nhưng lại bất lực gánh chịu tôn sư tùy hành đại giới cho nên bốn phía mới không có luyện khí tu s cũng hoặc là là tùy hành luyện khí tu sĩ đi chỗ hắn không phải hắn làm huyết yêu làm sao có thể không cảm ứng được hắn khí huyết tồn tại tiểu t h ị n h tử có biến chu hy thịnh đang nằm tại trên trạc cây nghỉ ngơi thức hải bên trong đột nhiên chuyển đến diễm hồ thanh âm hắn đột nhiên mở hai mắt ra liền trông thấy c ổ nguyệt vai c á p võ lặng lẽ hướng mấy cái k i a đệ tử chậm chạp tới gần nhưng hắn khí tức lại là gần như hoàn toàn không có đi như quỷ mị c ổ nguyệt vai c á p võ hắn làm sao xuất hiện tại cái này tuy nói hắn cùng c ậ nguyệt vai c á c võ không quen nhưng cũng biết hắn là đạo viện tuần t ú đội thủ theo lý thuyết hẳn là tại đạo viện mới đúng như thế nào chạy đến, cái này đến. còn quỷ dị như vậy làm việc cái này còn cần đ o á n sao gia hỏa này tám chín phần mười liền là các người n h â n tộc nói ma tu nhìn cái này tư thế chưa chừng là muốn đem mấy cái này đệ tử coi như huyết thực ăn đi diễm hổ cười trên nỗi đau của người khác thanh â m chuyển đến chu hi thịnh sắc mặt khẽ giật mình sau đó trong cơ thể viêm hỏa bắt đầu biến hóa ngưng kết thành cường đại s á t chiêu mặc dù c ổ u n g u y ệ n vai kép võ hành vi quỷ dị nhưng dù sao còn không có làm ra cái gì hung s ự đến lại thêm lại là tư đ ổ gia phụ thuộc vợ tộc chu hi thịnh cũng chỉ có thể ẩn nấp không ra đợi hắn chân tướng p ơ i bày hắn mới tốt xuất thủ hộ tử đợi chút nữa ta có thể muốn vận dụng lực lượng của ngươi tuy ngươi dù sao ta hiện tại cùng xí tâm v i ê m một thể hao hết ngươi chính mình đi tìm v i ê m hỏa linh vật bổ sung a hy vọng không phải như ngươi nói vậy chu hy thịnh ánh mắt hơi chầm xuống như cổ nguyệt vai kép võ thật sự là lấy nhân mạng luyện công ma tu cái kia cùng tự mình kết minh tư đồ ra lại đều sẽ là cái dặm gì là hồn nhiên không biết vẫn là biết mà không để ý cũng hoặc là liền là ma tu tri tộc dù sao cái kia tư đồ bạch phong liền tu hành huyết sát đội thủ đại nhân đội thủ đại nhân làm sao lại xuất hiện tại cái này đệ tử gặp qua đội thủ đại nhân mấy cái kia đệ tử chính xử lý lấy hổ yêu thi thể còn chưa kịp kêu gọi chu hy thịnh liền trông thấy cổ nguyệt vai kép võ lạng yên xuất hiện tại trong vòng mười t r ư ợ n g có người nghi hoặc kinh ngạc cũng có người đột nhiên cảnh giác bắt đầu ở sau lưng ngưng kết thuật pháp cổ nguyệt vai kép võ trầm mạc không nói hai tay lại là đ ố n g nhiên đại hợp liền có vô số huyết thủy từ hắn thân thể đổ xuống mà ra kinh khủng đến thực điểm vì để phòng có tôn sư tùy hành hắn tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng không tốt có đệ tử kinh hãi la lên sau lưng sớm đã ngưng kết thuật pháp tùy theo bắn ra tập ra nhưng đụng một cái đến những cái kia huyết thủy tựa như trâu đất xuống biển biển huyết thủy ngập trời chút xuống trong nháy mắt liền tràn ngập tứ phương muốn đem những đệ tử kia đều thốn p h ệ lại tại lúc này một điểm viêm quang đột nhiên xuất hiện sau đó hóa thành ngập trời xích viêm huyết thủy trong nháy mắt bị đốt cháy hóa thành tiêu khói cầu nguyện vai kép v õ trực tiếp bị viêm trụ a n h kích mấy chục trượng có hơn nhục thân bị nấu mì mắt toàn không phải không thành nhân dạng bất quá đối với luyện khí tu sĩ tôi nói những này bất quá là vết thương già thì thôi cầu nguyện vai kép v õ người muốn làm thật không phải người chương một trăm năm mươi hai kết thù kết toán chương một trăm năm mươi hai kết thù kết、đoán. chỉ gặp cầu nguyệt vai kép võ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể không trọn vẹn tổn hại giống như tàn gỗ mục tứ chi càng là vặn vẹo biến hình tựa như một bộ khi còn sống trải qua rất nhiều tàn khốc nghiêm hình tử thi đồng dạng cũng hoặc là nói c ố thân thể này sớm đã mục nát vỡ vụn chỉ là bị một cỗ quỷ dị lực lượng tù cầu không tiêu tan mà bây giờ c ố lực lượng k i a tiêu tán kỳ tài trong khoảnh khắc hóa thành bộ dáng như vậy tường đỏ huyết dịch từ cái này trong thân thể điên cuồng tuôn ra sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một đạo giống như người quỷ dị thân ảnh thân hình vô cùng u ám quỷ bí khí tức khủng bố tứ tán ra quanh thân tối máu không ng liền để nhìn người tìm đập nhanh e ngại thứ quỷ gì thật buồn ôn chu hy thịnh quanh thân bị viêm hỏa bao phủ nhìn qua cái kia quỷ dị cổ quái tồn tại trong mắt tràn đầy căm hận nếu như không phải cái này quái đ ồ vật khí tức chỉ là khó khăn lắm l u y ệ n khí hắn chỉ sợ sớm đã quay đầu chạy tiểu t h ị n h tử người c ẩ n t h ậ n chút cái này quái đ ồ vật khí tức mặc dù yếu nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một cô y ê u ớt kinh khủng đạo tắc chi lực diễm hổ thanh em vang lên lần nữa nhưng lại so dĩ vãng đều muốn nặng nghề nghe được câu này chu hy thịnh cũng là thận trọng dừng bước không dám tùy tiện tiến lên cái kia đạo huyết ảnh mặc dù không có ngũ quan lục cảm, nhưng lại ưu nhiên hướng lấy chu hi thịnh hai cố khí tức lẫn nhau ràng co kinh khủng viêm hỏa thuận máu chiều không ngừng t i ê u đốt sau đó liền bị huyết thủy hủy diệt nhìn qua chu hi thịnh bộ dáng như vậy cậu nguyệt vai kép võ cũng coi là biết mình vì cái gì không có cảm giác được hắn tồn tại g i a hỏa này gần lửa l ệ viêm tức thì bị cái gì hỏa đạo bảo vật che đậy khí tức hắn khí huyết căn bản liền không có hiện lộ ra hắn lại như thế nào có thể cảm giác đạt được nhưng bất kể như thế nào hắn bây giờ đều muốn trước chạy thoát lại đi mưu đồ sau này sự tỉnh cậu nguyệt vai c á c võ trông thấy chu hi thịnh không có động tác đầu tiên là nhìn lại một chút kim lâm sơn sau đó liền hóa thành huyết q u a n g trốn vào trong rừng tự cầu phúc đi hảo tỷ tỷ của ta tiểu t h a n h tử ngươi cái này thả nó đi diễm hổ nghi hoa hỏi ngươi không dám lên ngươi để tiểu thanh lên à để nó đi cắn thứ quỷ kia tiểu thanh tự phát ở giữa thò đầu ra hắn quanh thân xích hồng như âu ngọc bởi vì ngày đêm bị khinh bị hơi thở xâm nhiễm cùng chu hy thịnh cũng là càng tâm niệm tương thông tự nhiên cũng có thể cảm giác được diễm hổ tồn tại ngăn không được địa p h u lưới làm sao có thể chu hy thịnh cười nhạt một tiếng sau đó tay trái xuất hiện p h c h lịch â u tay phải thì là nhiều mấy chương ố vàng phụ lục đi trong cơ thể linh lực tùy theo mãnh liệt quán chú hai tay ở giữa trọn vẹn tiêu hao ba thành có thửa cái kia phích lịch châu liền lóe ra sáng chói sáng rực sau đó hóa thành lưu quang tấn manh tập ra mà những bữa chú kia thì là tan theo gió biến thành mấy đạo lớn bằng cánh tay cồn bạo hòa x à biến mất giữa khu rừng rầm rầm rầm tiếng anh minh từ trong rừng không ngừng văng lên càng có sáng chói lóa mắt diễm hỏa tiếp tiên mà lên chiếu sáng tứ phương tắm rã trong núi rừng đều tùy theo xuất hiện một cỗ sóng nhiệt hướng về bốn phía điên cồn quất sạch chu hy thịnh bay đến giữa không trung liền nhìn qua hông dương biện lửa mánh thật đúng là quỷ dị a hắn nói thầm một tiếng lợi dụng bình ngọc đem quỷ dị huyết thủy thu nhập trong đó sau đó há mồm bỗng nhiên khẽ hấp mánh liệt biển lửa liền đều bay vào hắn trong bụng chỉ còn lại cổ cổ khói đặc tại bốc lên còn hắn thì mang theo những đệ tử kia hướng kim lâm sơn bay đi rất nhanh c ổ nguyệt vai c á c võ là quỷ dị máu vật tồn tại liền bị đạo viện cao t ầ n g tất biết chu minh hổ cùng tư đồ huyền đám người lập tức truyền lệnh mà xuống đầu tiên là trước tiên đem c ậ nguyệt hinh nhi bắt bắt đầu sau đó tụ tập một đường thương thảo đối sách một chỗ thiên viện bên trong tư đồ nam cùng tư đồ bạch trạch ngồi tại gi Bạch trong ạ c i chốc công nói một chút, cái cổ nói một Hinh lát tư đồ bạch trạch hai mắt liền giật mình thanh minh sau đó trên mặt lộ ra hoảng sợ nghĩ mà sợ tri sắc hắn đã từng là kiếm đạo tu sĩ vốn là tâm tính kiên định bây giờ một khi tỉnh táo lại lại thế nào khả năng không phát hiện được mình trước đây dị thường tư đồ nam n h ạ t tiếng nói yêu vật kia mê người tâm thần ngược lại là lợi hại cũng khó trách ngươi sẽ trầm mê say mê trong đó tư đồ bạch trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ túi đầu nói bạch trạch có tội suýt nữa vì gia tộc mang đến thai họa cực lớn không sai trách ngươi mà là yêu vật kia quá quỷ dị tư đồ nam chắp tay thở dài tiếp xuống mấy năm ngươi liền tại trong tàng kinh các hảo hảo tu thân dưỡng tính đi trong tộc vấn trách ta sẽ vì ngươi mãi bình mặc dù vô luận là tư đồ huyền vẫn là chu minh hồ đều là không có nhìn ra c ổ nguyệt hinh nhi chỗ dị thường nhưng vẫn là đem chém giết thiêu thành cho c ổ nguyệt nhất tộc cũng đi theo bị liên lụy ủng m ạ n g phàm có liên quan người không ai sống sót mà tại lâm v i ê n quận một chỗ hoang phế bên trong nhà gỗ một ngụm nước v ù n trải rộng bình gốm lại là đột nhiên rung động trong đó hạt đỏ dịch nhờn bắt đầu không ngừng sôi trào quần quần tinh lực quần quần hóa thành sương mù sau đó một đạo huyết sắc bóng hình x i n h đẹp từ trong đó leo ra quỳ dạp dưới đất phát ra thê thảm gạo thét cả kinh chim thú từ tán sau một hồi lâu kỳ tài từ dưới đất đứng lên hóa thành một cái trần thật sự là thành sự không có bại sự có dư suýt nữa làm hại ta cùng người một khối mất mạng nếu không phải ta có lưu chuẩn bị ở sau chỉ sợ liền thật chết tại nơi đó bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tư vị thật là không dễ chịu chỉ là đáng tiếc ta vất vả cô động hôn huyết một đầu cô lan g cảnh giác từ bên ngoài trông lại trông thấy là cái nhân loại nữ nhân trong nháy mắt liền khát máu cùng bạo lao đến chuẩn bị cắn xé cầm ăn nhưng sau một khắc chính là một tiếng sói trú kêu thảm vang lên không biết đi qua bao lâu nữ nhân từ trong nhà gỗ đi ra toàn thân pha tạp vết máu cẳng có rất nhiều lông sói dính liền tạy trên da thịt sau đó chầm ra hướng cổ lâm chỗ sâu đi、đến. t nàng, nàng, nàng lấy trong núi chim thú tinh quái khí huyết là chất dinh dưỡng trên đường đi trèo non lội suối cuối cùng đi tới lâm viên quận đông một phương cổ lâm cổ lâm mặc dù tươi tốt túng tùng nhưng là cực kỳ địa tinh mịch cũng không có nhiều thiếu linh cơ hiện hiện xa xa nhìn lại tựa như là một phương bình thường sơn lâm thôi cầu nguyễn không ngừng xâm nhập trong đó cho đến đi vào một chỗ cực kỳ ẩn nấp kẽ đất trước sau đó thuận thế xuống c h ọ n vẹn thâm nhập dưới đất hơn mười dặm tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt khổng lồ trong động c u ậ t h ú ám đen kịt lại có yếu ớ t quỷ dị huyết quang chiếu sáng tản ra quỷ quệt khí tước mà tại chính giữa một đầu con thú khổng lồ t ĩ n h m ị c h đ ị a kẽ ngã trên mặt đất thân hình t r ừ n g hơn trăm trượng dài diện mục dữ tợn giống như diêm quỷ khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ động q ậ t càng có gào thét tiếng gào thét tối tăm vang lên tại cựao phía sau lưng bên trên một đoạn đao gãy tựa như cái đinh tắm đứng thẳng tú những cái kia vết rách bên trên càng là lưu lại một chút đạo tắc khí tức khiến cho không biết đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn như cũ như thế phong mang lạnh t h ấ u xương mà tại cự thú nghiêng người có một phương huyết động trong đó huyết nhục tinh khí đã đều làm kiệt đen kịt như đá nham lại có một đạo cao mấy t r ư ợ n g huyết hồng thú ảnh chiếm cứ trong đó nếu là cẩn thận chú đáo liền có thể phát hiện máu này thú cùng cái này khổng lồ cự thú giống như lúc chỉ bất quá cái trước chính là hưởng đỏ máu tươi biến thành cầu n g u y ệ t h u n h nhi bước nhanh đi đến huyết hồng thú ảnh trước mặt còn chưa kịp la lên cái kia huyết thú lại là đột nhiên mở ra xích hồng mắt đỏ sau đó một m ụ n đem l thích ĩ n m thú r o n g đậu quật, t a n h h t y n hướng về động vật bên ngoài đi đến quỷ dị huyết quang mở mị tư tán địa điểm, điểm huyết đoàn từ hắn thân thể rơi xuống nước mà xuống hóa thành rất nhiều hoặc nhân hình hoặc thú ảnh huyết yêu trong đó liền có một đạo là cậu nguyễn huy nhi mà cái kia khổng lồ cự thú lại lại như bão cắt chậm rãi tiêu tán cho đến hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa nguyên bản xoay quanh không tiêu tan đạo tắc khí tức cũng đột nhiên phá diệt không còn hết thể quay trở lại bình thường đoạn đao cũng theo đó đã mất đi trèo trống lắc lư rơi trên mặt đất mất đi hết thể ưu thế biến thành đồng nát sát vụn xích huyết yêu chính là cường giả vẫn lạc về sau hắn tinh lực cùng oán niệm dựng d ụ c đặc thù tồn tại mà đầu này đ ạ i yêu chết thảm ở cái này tối t ă m không ánh mặt trời trong động vật tự nhiên là oán niệm mặt trời hắn sau khi chết chỗ dựng d ụ n xích huyết yêu cũng có thể nói là hắn tàn niệm mặt trời hắn sau khi chết chỗ dựng sơ nguyên trong thánh địa nhất tinh tráng hắn tử chính tại đồng ruộ sau đó đứng thẳng người cảm thán nói quỷ kia sát yêu cũng là lợi hại nhận của ta đ a u ý mấy trăm năm ngược lại bây giờ mới hoàn toàn v ỡ lạc liền là đáng tiếc ta thanh nguyên đau, chỉ sợ cũng biến thành sát vụn bất quá có thể vì thiên hạ trừ này không yêu cũng là đáng giá t i n h trạng hán tử không có lại suy nghĩ mà là túi người xuống tiếp tục c t y cấy lấy nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại những cái kia xanh biết đồ ăn mầm rõ ràng là từng k h ỏ a yêu thú đầu lâu đan nguyên tử ta ngược lại muốn xem xem người ta ai trước luyện ra bảo đàn đến kim lâm đạo viện chu hy thịnh năm chứa quỷ dị máu tươi bình nhỏ tinh tế nam nghĩa nghi hoa h hỏi hổ tử cái đồ chơi này có thể luyện hóa sao tại xác định c ổ n g u y ệ t hinh nhi cũng là yêu ma về sau c ổ n g u y ệ t vai kép vỏ yêu ma thân phận triệt để ngồi vững cái này đoàn máu tươi tự nhiên liền trở thành chu hy thịnh chiến lợi phẩm thứ quỷ này thật đúng là cổ quái rõ ràng khí tức như vậy nhỏ yếu trong đó tinh khí ngược lại là nồng đậm vô cùng bị phích lịch trâu nổ đều không nổ nát diễm hổ thanh âm chuyển đến hổ ra ta mặc dù không biết được cái đồ chơi này ra sao lai lịch nhưng luyện hóa tự nhiên là không thành vấn đề với lại trong này tinh khí như thế nồng đậm nhất định có thể cực đại lớn mạnh ngươi tinh khí thần đôi xí tâm viêm trưởng thành cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn nghe được câu này chu hy thịnh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hắn mặc dù bây giờ mượn nhờ diễm hổ bản nguyên tu hành cực nhanh xí tâm viêm càng là đã sáng trói như lưu ly li màu phì nhưng một mực tiêu hao diễm hổ bản nguyên trong lòng của hắn cũng không qua được đang lo tìm không được lớn mạnh xí tâm viêm bảo vật không nghĩ tới tùy tiện giết cái quỷ gì yêu m à liền phải tới cái tiêu nhanh luyện hóa nó chờ ta thực lực mạnh hơn chút liền có thể luyện hóa trí dương chi khí đến lúc đó hổ tử ngươi cũng có ăn xí tâm viêm hóa thành diễm hổ b ạ dáng cái đuôi tùy ý bãi động hiển nhiên không có đem chu hy thịnh nói lời coi là thật nóng bỏng viêm hỏa đột nhiên xuất hiện tại chu hy thịnh trước mặt trực tiếp đem bãi kia quỷ dị tinh huyết thôn vệ bao phủ thường hực liệt hỏa điên cùng bốc cháy sau một khắc l i ề n có mỏng manh tinh thần u tinh khí bị luyện hóa hóa thành nhân vân chi khí dung nhập chu hy thịnh trong cơ thể khiến cho khí tức càng hùng hậu cường thịnh xí tâm viêm cũng theo đó càng tràn đầy nóng bỏng sáng dực mà tại đạo viện chính giữa tư đồ huyền đám người hội tụ một đường nhưng từng cái sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng tư đồ huyền thở dài một tiếng nói ra chu lao đệ ta hôn qua lật xem một chút cổ tịch tìm được một chút tung tích chỉ sợ cái thê ương huyết yêu mặc dù yếu giống như p h à m nhân nhưng lại có thể đoạt sinh linh túi ra là thể xác trừ phi là cận thân nhìn trộm không phải ngươi ta đám người đều khó mà thăm dò bây giờ đây chỉ là trong đó m ộ t hai ai biết dưới gầm trời này còn cất giấu nhiều thiếu huyết yêu có lẽ chúng ta hai nhà bên trong ai chu lão đệ ngươi có thể hay không cùng chân nhân kể ra m ộ t hai hảo hảo cha rõ tìm kiếm một phen nếu là cái tiêu huyết yêu chi nguyên xích huyết yêu liền ẩn nấp tại hai quận cảnh nội cũng có thể đem bắt được chém giết đi chu minh hồ trầm m ặ không nói thật lâu phát ra thở dài một tiếng mặc dù bọn hắn những tu sĩ này rất khó bị huyết yêu đoạt xá nhưng người nào nhà không có p h ạ m nhân á bây giờ gia tộc tử đ ệ đã trải rộng tứ phương làm sao biết trong đó có người hay không bị đoạt xá chỉ có đem cái tia xích huyết yêu chém giết đi mới có thể để cho tất cả huyết yêu vẫn chết từ đó hóa đi hết thảy nhưng xích huyết yêu chính là cường giả vẫn lạc biến thành hắn thực lực như thế nào không thể nào biết được lại càng không biết hắn có gì quỷ gì chỗ càng không khả năng tùy tiện như thế coi như mình cùng phụ thân kể ra nhưng hai quận khu vực sao mà bao la mênh ngông hoang dã không chỗ có thể tìm ra tìm cái k i a một xích huyết yêu sao mà xa vời húng chi hắn đến tột cùng có ở đó hay không hai quận cảnh nội đều còn khó nói đ ạ huynh ta cảm thấy đem việc này cũng cáo chi bạch sơn m ô n a chu minh hồ trầm giọng nói mặc dù ân đoán có bình nhưng bây giờ yêu ma chi mắc đang ở trước mắt vẫn là t r ư ớ c đem thả xuống ngày xưa ân đoán a tư đồ huyền trầm mặc một lát sau đó nói ra được thôi huyết yêu không giống với cái khác yêu vật hạ tại một chỗ chỉ có không cùng cũng có phân mà bây giờ cậu n g u y ệ n vai kép võ hai người tựa như là bại lộ tại ánh n ă n g dưới đáy ô m ế ai nào biết âm thầm lại cất dấu nhiều thiếu có lẽ xích huyết yêu thực lực không mạnh nhưng hắn lại phá hư căn bản hai nhà lại có thể nào không sợ chương một trăm năm mươi b ố không chỗ truy tung chương một trăm năm mươi b ố k h ô về phần ba nhà giờ phút này cũng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước bắt đầu hợp lực tìm kiếm tư phương dù sao bọn hắn ba nhà lại thế nào tranh đấu đó cũng là bởi vì lợi m à t r a n h mà huyết yêu đoạt xá phạm nhân thậm chí là tu sĩ đây chính là tại đoạn nhân tộc căn bản làm sao có thể nhân l ư ợ n g cũng chính là bây giờ thai họa ngầm không hiện tin tức cũng chưa chuyển đi bao xa không phải đều có thể có cao tu d á n g lâm nơi này chu bình đem tộc địa rất nhiều sự vụ giao phó cho chu tiến h linh về sau đầu tiên là đem trong nhà tất cả mọi người đều cảm giác một phen sau đó liền bắt đầu cùng tạo thiên nguyên tuần sát sơn giã thôn xóm hy vọng sớm ngày đem cái kia xích huyết yêu bắt tới cái này cũng không trách hắn lo lắng ai bảo mỗi lần bị huyết yêu đoạt xá liền sẽ mất mạng vạn nhất đoạt xá đến con em nhà mình trên thân vậy phải làm thế nào cho phải chỉ có sớm một chút chém g i ế t xích huyết yêu tài có thể an tâm một phương thôn trang nhỏ giữa không trung chu bình che lấp thân hình đạp hư mà đứng linh nghiệm bao phủ thôn trang mỗi một tất đất không ngừng thăm dò lấy cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào một cái náo nhiệt ngói bọt r ư ớ c người nơi đâu đầu n h u n náo chính là một gian nho nhỏ thịt heo trải đoạt xá thành thợ m ổ heo t i ê m ẩn nơi này nuốt heo hơi khí huyết lại đem huyết n ụ c bán cho bách tính ngược lại là dấu vô cùng tốt chu bình hư lạnh một tiếng tay trái có chút câu nắm phía dưới cái kia thợ mồ heo chính nhiệt tình cắt lấy xương cốt vừa muốn đem cắt gọn thịt đinh đưa cả người trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới ử n g đỏ máu đen từ thứ bảy khiếu tôn u r a bay lên trời đi chỉ để lại một bộ mềm nhúng túi ra yêu quá i người t r u n g quanh lập tức hoảng sợ la lên tứ tán ra chu bình nhìn qua lòng bàn tay hội tụ một đoàn máu đen đang muốn đem luyện hóa từ đó truy tung liền nghe hắn chuyển đến cầu khẩn la lên tiền bối còn xin tiền bối tha mạng tiểu nhân tuy là huyết yêu nhưng ngày thường cũng chỉ là lấy chút heo hơi khí huyết x ố n g qua chưa bao giờ có hại người mưu mệnh tâm tư còn xin tiền bối tha tiểu nhân một mạng chu bình sắc mặt bình tĩnh nhà tâm thanh hỏi ngươi không lấy người khí huyết làm thức ăn đây chẳng qua là bởi vì ngươi nhỏ yếu không dám nếu như ngươi thật không có hại người mưu mệnh tâm tư cái này thân túi ra lại từ đâu mà đến còn ở lại chỗ này yêu n ô n bị biện hiện tại nếu là nói cho bản tọa cái tia xích huyết yêu ở đâu bản tọa cũng có thể cho ngươi một cái thông khoái nghe được câu này bãi kêu máu đen trong nháy mắt lâm vào tinh mịch chu bình cũng không nói thêm lời mà là bắt đầu thúc làm máu đạo tu sĩ nhưng lần trước tìm kiếm chu thử lúc cũng coi là góp nhặt một chút kinh nghiệm nhưng còn không có tìm kiếm đến mấy phần tin tức bãi kêu máu đen lại là đột nhiên sôi trào bắt đầu sau đó liền tản m á t ra quần c u ầ n khói đặc càng là hôi thối vô cùng trong đó ý thức cũng là tiêu tán không còn h i ệ n nhiên là xích huyết yêu tại phân hóa những này huyết yêu trên thân bày r a giam cầm không cách nào dùng cái này phản tìm kiếm tung tích dấu vết thật đúng là khó tìm a chu bình thở dài một tiếng nhìn qua phía dưới từng nhà môn đình đóng chặt hắn tiện tay liền dẫn tụ đến một chút linh khí sau đó hóa thành mở mịt khí chạch tản vào trong đó cũng có thể để trong thôn lão thiếu thân thể biến tốt một chút nơi đây sở thuộc tại thanh thủy huyện nếu là có thể ra cái tiên d u y tử ngày sau nói không chừng cũng có thể bàn ơn cho tự mình sau đó hắn liền hóa thành l m à x u ấ t h i ệ cái chấn h u nhỏ bên trong chu h ra, cái hy á thịnh cách gan mặc thành giang hồ thuật sĩ bộ giáng xếp bằng ở tiểu chấn nhất viên náo đầu phố bên cạnh còn bảy biện không biết từ chỗ nào tìm thấy lá cờ vào nam ra bắc tìm hỏi hỏi mệnh cầu duyên thi đấu bán tiên chu hy thịnh bình chân như vậy nhưng trong lòng thì không ngừng hỏi hổ tử cảm giác được huyết yêu tung tích sao hổ ra ta cảm giác bất quá hơn mười t r ư ợ n g coi như đây là huyên náo đầu phố người đi đường qua lại cũng không có nhiều ít người gấp cũng vô dụng diễm hổ lười biếng nói ra còn không bằng tại cái này nghỉ ngơi một ngày hổ ra ta cũng có thể cảm giác cái bảy tám phần được thôi được thôi nếu là cái kia xích huyết yêu bị thái ra ra a bọn hắn tìm được cũng chèm giết vậy coi như không có huyết yêu đến lúc đó lại muốn dùng hổ tử n g ư ơ i bản nguyên tu hình vải chu hy thịnh sờ lên giả dâu rịa thành thơ nói ra nghe được câu này hắn trong cơ thể diễm h ồ trong nháy mắt cùng xù lông lên giống như nhưng lại không thể làm gì tiểu thinh tử cẩn thận chút tay trái ngươi bên cạnh đến cái luyện khí bắt trọng ra hỏa chu hy thịnh chính hủ lấy một cái mấy tuổi lớn h à i tử nghe được diễm h ồ nói mặc dù vẫn như cũ dữ vững bình tĩnh dư quang lại là thuận phương hướng dòm mong muốn mà đi liền trông thấy một cái nam tử mặc áo xanh độc lập đầu phố chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua hắn nam tử mặc áo xanh k i a m ắ t sáng như n u ố c trực tiếp đi vào trước bàn tất cao giọng nói đại sư ta muốn tính toán mệnh người tới chính là trương huyền hắn từ ngày đó h ế n hội về sau liền vẫn muốn như thế nào cùng chu ra trèo lên liên quan. nhưng như thế nào muốn đều là trăm ngàn chỗ hở cho nên chậm chạp không có hành động mà bây giờ nghe nói hai quận thụ huyết yêu chỗ nhiễu nhưng muốn tìm cái chu gia tự đ ệ lại cho mượn huyết yêu sự tỉnh cùng chu gia đ á p lên quan hệ nhưng không nghĩ tới chỉ là muốn tại tiểu c h ấ n trước tiên tìm cái huyết yêu tung tích lại phát hiện cái này giang hồ t h u ậ t sĩ trên thân lại ẩn chứa đồng đầm linh trạch lại thế nào mưu đồ tương lai nào có lập tức bây giờ tới trước tiên đem cái này giang hồ t h u ậ t sĩ trên người linh trạch hút lại nói chu hy thịnh nhìn qua trước mặt một mặt chính khí nhưng lại ánh mắt nóng bỏng nam tự xa lạ chỉ cảm thấy cực kỳ địa q á i dị hỏi không biết các hạng muốn tính vận vẫn là duyên. trương huyền vui vẻ nói ta muốn tính toán ta tiếp xuống số phận chu hy thịnh nào hiểu cái gì đoán mệnh hỏi quẻ, chỉ có thể kiên trì chiếu thoại bản bên trong tới nói hỏi vậy xin hỏi các hạ ngày sinh thắng để cùng tục danh tại hạ tên là chu bình ba ngày đầu tháng chạp giờ thí sinh trương huyền thuận miệng nói xong vụ trộm lại là đang không ngừng hấp thu chu hy thịnh trên thân tiết lộ ra ngoài linh trạch nhưng dù sao bị linh lực dẫn dắt khó mà hấp thu nhiều ít khiến cho hắn muốn ngừng mà không được chu hy thịnh đột nhiên một trận nhìn về phía trương huyền ánh mắt cũng là có chút biến hóa chu ra chỉ hạ biết được chu bình tục danh đã không nhiều lắm nhưng chu hy thịnh đọc qua qua g a phả tự nhiên sẽ hiểu mình thái gia gia tộc danh g i a hỏa này xuất hiện liền không thích hợp bây giờ càng là giả thái gia g i a tên làm việc như thế nào đều giống như s ô n g mình s ô n g gia tộc tới mà tại trong thức h ả i của hắn diễm hổ thanh em đột nhiên vang lên tiểu thịnh t ử đ i m a u g i a hỏa này đang hút ta linh cơ c h ư một trăm năm mươi lăm xích h u yêu ế t y cái đồ chơi này tìm lên đến rất khó tìm sao c h ư một trăm năm mươi lăm xích h u yêu ế t y cái đồ chơi này tìm lên đến rất khó tìm sao linh cơ chính là thiên địa trung linh chỗ yêu hiền hóa mặc dù hắn mất cùng đến cũng không ảnh hưởng bảo vật tự thân ẩn chứa đạo tác linh vật nhưng càng đồng đầm tràn đầy bảo vật liền càng doanh hoa liền như là công đức nghiệp trướng tại sinh linh đồng dạng tuy không có ảnh hưởng lập tức nhưng đối tương lai lại tạo thành ảnh hưởng to lớn chu hy thị nguyên h n bản còn muốn lấy q u ầ n nhau một phen nhìn xem gia hỏa này trong hồ lô bán lấy thuốc gì nghe được diễm hổ câu nói này liền lập tức nhanh chân hướng bên ngoài c h ấ n đi đến chuẩn bị tìm cá nhân thiếu khu vực đem gia hỏa này giết chết tính toán dù sao diễm hổ cùng hắn sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy tình cảm thâm hậu vô cùng hắn cũng còn nghĩ đến tương lai tu hành có thành tựu lại tìm kiếm bảo vật để diễm hổ thành tựu càng mạnh hiện tại gia hỏa này không chỉ có đánh t ự mình chủ ý hơn nữa còn hấp thu diễm hổ linh cơ hắn sao có thể tha thứ luyện ký bắt trọng làm sao vậy cũng phải chết trương huyền chính hấp thu dễ chịu lấy đột nhiên cảm nhận được linh cơ mỏng manh không còn vội vàng hô lớn bán tiên người đi đâu à còn không có cho ta đoán m ệ n h đâu một bên hô hảo một bên chạy c h ậ m đ u ổ i theo vụng trộm lại là không ngừng thúc làm tham chắc thuật pháp muốn nhìn một chút chu hi thịnh hư thực nếu như thật là một cái giang hồ thuật sĩ vậy coi như chớ trách hắn vô tình hai người một trước một sau vội vã đi ra tiểu chấn dẫn tới người bên ngoài kinh ngạc chu hi thịnh càng là tăng tốc các lực nhưng ngừng đi chu li hy thịnh còn chưa đủ yên tâm lại từ trong ngực lấy ra phích lịch châu sau đó liền bắt đầu hướng bên trong quán chú linh lực sau đó còn đem chu thừa mình cho hắn rất nhiều độc dược lật ra đi ra h ổ tử giải khai phong cấm hôm nay ta muốn giết chết hắn mà sau lưng chu hy thịnh trăm trượng có hơn c h ư ơ n g huyền nhìn qua bốn bề vắng lặng trước hướng trên thân thực hiện rất nhiều phòng ngự thuật pháp sau đó từ trong ngực lấy ra một bộ pháp trận đến linh lực bắt đầu hướng bên trong mánh liệt nhảy vào lấy ta thành đạo hy vọng ngay tại trên người ngươi ngươi cũng không nên chạy trốn a sau một khắc hắn đột nhiên bay về phía trước vọt mấy c h ụ c trượng trong tay pháp trận tan theo gió gặp gió liền dài trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên trăm trượng tri địa quần quận khói vàng che khuất bầu trời cẳng có quỷ dị mùi thối tứ tán ra đây là khói vàng sương mù mê trợn bởi vì là lấy con tr cho nên thủy t r u n g c ó một cô vung chi không tiêu tan mùi thối bất quá bởi vì hắn là bộ khốn cấm không tầm thường thượng phẩm pháp trận cho nên trương huyền liền một mực sử dụng đại sư ngươi còn không có nói ta số phận như thế nào như vậy vội vã đi làm gì trương huyền ngự phong giữa không trung nhìn qua khói đặc quần quận bên trong chu hi thịnh khoe miệng không khỏi dâng lên như thế nồng đậm linh trạch tất nhiên là không tầm thường bảo vật cũng không thể để hắn cho trốn đi nhưng vì lý do an toàn hắn cũng không có tới gần chu hi thịnh càng không có nói nhảm nửa câu mà là thuốc làm thuật pháp hướng xuống không ngừng bánh sát hẹn nhiên là muốn trực tiếp đem chu hi thịnh chém giết đi chu hy thịnh còn muốn lấy các loại gia hỏa này tới gần lại không nghĩ rằng hắn càng như thế cẩn thận thấp giọng nói không hướng ta cái này đến vậy ta liền hướng ngươi vậy đi hắn đầu tiên là đem đáng xuân tán còn có mềm gân hóa linh tán hóa nhập b ụ n phía đợi hắn chậm dai phát huy tác dụng sau đó khẽ quát một tiếng hôn tránh làm chu bình cải tiến mà đến đặc thù đ ộ t t h u ậ t tuy có rất nhiều hạn chế nhưng dùng tại giờ phút này lại là cực tốt chu hy thịnh hồn phách đột nhiên suy yếu không ít nhưng thân hình lại là đột nhiên xuất hiện tại trương huyền trong vòng mười triệu nổ chết ngươi sau một khắc một viên lưu ly hỏa diễm liền bỗng nhiên ném bay mà ra Hắn tiểu m h thanh từ chu hi thịnh sinh ra kẽ hở thỏ đầu ra gà ghét một cỗ tính không được cường đại nhưng lại đủ để chấn nhiếp tâm thần lòng bì tùy theo bộc phát đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quan hòa thạch đừng nói là chương huyền liền ngay cả chu hi thịnh đều khó mà thoát thân hôn tránh cần tâm thần n h ư n một càng không thể thụ ngoại lực ảnh hưởng mới có thể thúc làm bây giờ tình huống này tự nhiên không có khả năng thúc làm thành công một cố cường đại v i ê m hỏa tùy theo bám vào hắn thân thể càng làm ấy c h ụ c đạo màu ngà sữa tâm chắn bảo vệ bốn phía vậy dĩ nhiên không phải cái gì tâm chắn pháp khí mà là thiết sơn sáng tạo ngự giáp phủ đủ để tiếp nhận luyện khí tam trọng trở xuống tu sĩ mười hơi ở giữa không ngừng nghỉ bánh kích nhưng giờ phút này uy thế kinh khủng để cho an toàn hắn một hơi đem trên thân hơn mười chương ngự giáp phủ toàn xé nát chỉ cầu có thể đủ nhiều ngăn cản chút tổn thương trờ về đi ta nhất định nhiều vẽ chút ngự giáp phủ Không, để trong o khai n phòng chốc đi ra. Trương u sau y n ánh mắt đột nhiên ngưng mắt đột tụ, sau đó đ i ê u n g thúc lát kinh khủng bạo tạc vang vọng đất trời ngập trời ánh lựa chiếu dọi từ phương cái tia quần c u ộ n khói vàng càng là trực tiếp bị tách ra phá diệt trương huyền thân thể như gặp phải trọng thương một ngụm đỏ thâm máu tươi phun ra ngoài đó là pháp trận tổn hại mà tạo thành p h ả n v ệ vô luận là chu huyền trước người rất nhiều linh vẫn vẫn là trương huyền trước mặt bình t h ư ớ n g cùng phòng ngự thủ đoạn như là giấy thấu đều phá diệt kinh khủng y thế điên c u ồ n g quét sạch tứ phương hai người như là kinh đào hải lãng bên trong thuyền cô độc không ngừng lắc lư lượn vòng lấy trở, thật không có nhận nhiều thiếu thương thế, mà trương huyền lại là thê thảm vô cùng quần áo đều vỡ vụn toàn thân đấm máu sương thấu lộ ra huyết quật chu h u thịnh ổn định thân hình nhìn qua còn sống trương huyền nổi giận mắng thế mà còn sống thật sự là mạng lớn mà trương huyền còn chưa kịp vững chắc khí tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu đuối lập tức sắc mặt đ ộ i biến cái này giang hồ thuật sĩ thủ đoạn thật giác ở a y vẫn là t r ư ớ c đạo m ệ n h lại mưu đồ a nói xong hắn liền hóa thành lưu quang trốn xa chân trời chu hy thịnh tự nhiên không có khả năng để hắn đào tẩu thân hình hóa thành một đạo hỏa d i ễ m theo sát phía sau hai người ngược lại là tại trong sơn giã bắt đầu một phen truy đuổi đọ sức cùng lúc đó tại chiêu bình quận tây bắc một chỗ trong phường thị nô dược nghe trên phố liên quan tới huyết yêu mưa gió cũng là không khỏi kinh ngại tự hỏ Cái đồ c h ơ i này t ì m lên đến r、so、ấ lấy lấy tháo k ó s t nói g không thâm cam n l ra nếu là dựa theo cổ pháp luyện chỉ khát máu cổ đi ra ứng là có thể truy tung đến cái kia xích huyết yêu tung tích nô gia mặc dù chỉ là một giới luyện khí tiên t ộ c nhưng hắn lấy tu luyện cổ trùng làm căn bản thường tại sơn giã trong rừng tìm kiếm các loại quỷ dị quái vật ngược lại là bởi vậy ghi chép không thiếu vật ly kỳ cổ quái trong đó liền có quan hệ với xích huyết yêu ghi chép càng còn có một số n ô gia thời đại tu sĩ nghiên cứu đi ra máu đạo cổ tu truyền thừa vẫn là trước luyện chỉ khát máu cổ đi ra lại đi tìm kiếm huyết yêu nói xong nô dược liền lặng lẽ rời đi p h ư ờ n g thị đi phụ cận sơn giã h ạ tự nhiên không có khả năng hảo tâm là hai quận giải trừ nguy nan bất quá là muốn từ bên trong vất chỗ tốt thôi bây giờ hai quận bị xích huyết yêu khiến cho lòng người bàng hoàng hơn nữa còn chậm chạp không c o i yên ổn hiển nhiên là còn không người tìm được cái kia xích huyết yêu chỗ ẩn thân chỉ cần lại đợi thêm mấy ngày đợi cho hai quận cảnh nộ lại sợ hai sợ hai chút khi đó hắn lại hiện thân nữa viện trợ định tiên ti tất nhiên sẽ ngợi khen ban thường với lại nếu là lấy huyết yêu thậm chí là xích huyết yêu nuôi nấng khát máu cổ hắn nói không chừng có có thể được một tôn cường đại chiến l ự c đơn giản liền là danh lợi xong lấy được gì vui mà không cầu hắn hiện tại chỉ chờ đợi cái kia xích huyết yêu có thể chậm chút thời gian lại bục phát như thế nào cũng phải đợi đến bây giờ mặc dù xích huyết thai h ỏ a p h ù ở mặt nước nhưng lại ẩn nhi bất hiển hai quận cũng không có nhận tổn thương gì nguyên nhân chính là như thế tào thiên nguyên mới không có báo cáo mà là dự định tự mình đem bắt tới nhưng nếu là xích huyết thai h ỏ a một khi bộc phát tất nhiên sẽ quay đến một chỗ dung chuyển càng biết có cao tu dị sĩ giáng lâm nơi này đến lúc đó hắn còn thế nào mưu đoạt chỗ tốt c h ầ m nước chút đợi cho ta luyện chế tốt khát máu cổ trùng cùng lúc đó giàu dương huyện trên không lại có một thành một hồng hai đạo lưu quang đang nhanh chóng đuổi theo hắn chính là trương huyền cùng chu hy thịnh trương huyền chỉ cảm thấy quanh thân gân cốt như nhũng a bất lực trong cơ thể linh lực cũng đang không ngừng tiêu tá càng có rất nhỏ độc mạch h u y ế t quản ở tại gia thị thiện hiện sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực điểm càng là độc tố lan tràn đã có chút biến thành màu đen phát tím nếu là lại không tìm cái địa phương chữa thương chỉ sợ liền muốn độc hại mà vẫn nhìn qua hậu phương viêm hỏa thân ảnh hắn c a o giọng hô to lao đạo sĩ an toàn ngươi là tại hạ không đúng tại hạ có hai kiện thượng đẳng pháp khí n g u y ệ n hai tay dâng lên làm b ồ i tội chi lễ còn xin đạo hữu tha ta một mạng chu hy thịnh không ngừng điều chỉnh trong cơ thể khí t ứ c nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất thời gian dài k h ô n g chế diễm hổ lực lượng khó tránh khỏi có chút khó chịu liền ngay cả thân thể đều bởi vì lực lượng cường hoành bạo động mà dạn nứt ra đại lượng vết dạn nghe được trương huyền nói hắn nhớ tới thoại bản bên trong cố sự hào âm thanh cười nói giết ngươi những vật kia làm theo là ta mà ở tại trong lòng bàn tay xích diễm đại nguyên sát chiêu lần nữa ngưng tụ với lại uy thế càng là so lúc trước càng cường thịnh kinh khủng không thiếu tiểu t h ị n h tử đ ừ n g dày vò khớ khổ nhanh lên đem ra hỏa này giải quyết hết nếu là lại mang xuống lời nói ta bản nguyên tiêu hao quả lớn sau này liền không bảo vệ được ngươi diễm hổ lo l thân hình đã hư hào một chút ẩn ẩn lộ ra lưu ly hỏa diễn bộ dáng ta hiểu được nhưng da hỏa này thật sự là chạy quá nhanh chu hy thịnh bực bội hô da hỏa này cũng thật sự là năng lực không chỉ bị ta chính diện một kích hơn nữa còn thân chúng rất nhiều kích đ ầ u lại vẫn có thể trốn được nhanh như vậy nếu để cho hắn chạy thoát thì còn đến đâu nói xong hắn cắn chặt hàm răng sau đó liền có đỏ thấm máu tươi từ trong miệng chạy ra khí tức cũng theo đó suy yếu không ít nhưng quanh thân lại là hiện hiện yếu đớt huyết quang khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng vọn ba thành hắn chính là tại lấy tinh khí làm dẫn đốt máu hóa độ ta nhìn ngươi còn thế nào trốn đáng trước trương huyền đã bị độc đến bắt đầu lay động không chừng liền ngay cả trốn chạy tốc độ đều chậm không ít cảm nhận được sau lưng chuyển đến kinh khủng độc tĩnh hắn hai mắt đột nhiên hung ác lại trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tự thân thọ nguyên đổi được chiến lược sau đó sau này mánh liệt tập mà đi lao đạo sĩ là ngươi b ứ c ta nhận lấy cái chết diễm hổ gấp giọng hô to tiểu t h ị n h tử trước lui tránh lui tránh ra hỏa này là thiêu đốt thọ nguyên sẽ chỉ càng đánh càng đựng đến lúc đó gây bất lợi cho ngươi chu hy thịnh nhìn qua bất ngờ đánh tới trương huyền lại là không có chút nào lui tránh ý tứ ngược lại còn móc ra vụ hải mê tùng trận bao phủ tứ phương sau đó tấn sao có thể tránh chi vạn nhất ta một lữ ư tránh để ra hỏa này thừa cơ bỏ chạy chân trời vậy coi như không xong nói xong hắn nhìn về phía trương huyền quát lạnh nói đã ngươi muốn liều mạng vậy ta hôm nay liền làm thỏa mãn n g ư ơ i nguyện nhìn qua bốn phía quét sạch mà lên nồng đậm vụ hải trương huyền trong lòng cũng là bắt đầu sinh hối hận nếu sớm biết như thế hắn quả quyết sẽ không đối cái này thần bí thuật sĩ đọc thủ nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể liều cái sinh tử lại nói hắn khí tức càng cường thịnh kinh khủng nhưng lại giống như dây lát kia hơi thở mà đốt khói lửa phụ dung sớm nở tối tàn càng run sợ tuyệt chu hy thịnh mắt sáng như b ư c lòng bàn tay trái không ngừng ngưng tụ xích diễm đại nguyên tay phải thì là nắm vút phật pháp liên tiếp không ngừng có viêm hỏa lưu quang bắn ra mà lộ ra sau đó hướng về trương huyền đánh tới mặc dù nhìn như hung mạnh cường thịnh nhưng lại đều là hỏa đạo t h u ậ t pháp mà trái lại trương huyền thủ đoạn thì là tầng tầng lớp lớp hắn hai tay giống như liên hoa không đoạn giao hợp thành muôn bàn t h u ậ t pháp tùy theo hiện hiện h o ặ c kinh khủng lôi đỉnh hoặc nóng bỏng hòa trụ càng có một đằng bay thạch thủy tiễn kim t r ư ơ hắn tư chất bình thường đến cực điểm có thể tu hành cho tới bây giờ cảnh giới tất cả đều là dựa vào từ thiên địa linh vật dẫn tụ mà đến ngoài thân linh khí mà cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ dứt khoát liền không còn khổ tu đem tâm tư toàn bỏ vào thuật pháp luyện tập phía trên từ đó tăng thêm thực lực cái này cũng khiến cho hắn trọn vẹn nắm giữ mấy đạo lưu phái trên dưới một trăm loại thuật pháp nói là di động tàng kinh các đều không đủ nhưng coi như thủ đoạn l ạ i thế nào phong phú trước thực lực tuyệt đối cũng là không có tác dụng viêm hỏa mãnh liệt đốt cắn xuống những cái kia lôi đ ỉ n h bay thạch đều không còn chỉ hóa thành ẩm ẩm không nghỉ bạo tạc đem nồng đậm mê vụ đều nổ mỏng mảnh không ít chu hy thịnh trong tay trận bản càng là chịu không được uy thế như thế vỡ tan ra mấy đạo vết rách đáng chết chu hy thị tức giận g i ậ n mắng một tiếng trong tay uy thế c à n g cường thịnh một điểm phanh sau một khắc nông đậm vụ hải sạch sành xanh không còn kinh khủng hỏa diễm đem thiên khung nhiễm làm vỏ q u y ế t trong đó có lôi đình lấp lóe một đ ằ n g cắt đá lượn vòng vung vầy phía dưới sơn lâm hóa thành biển lửa trong đó chim thú bị thiêu chết thành tro cho, cho dù là may mắn còn sống cũng bị thiên khung rơi xuống thuật pháp lưu tiên bắn trở thành thi hải nếu như không phải tại không người hoang dã còn không biết sẽ tạo thành bao lớn động tĩnh không bao lâu trương huyền liền bị một đạo kinh khủng hỏa trụ anh kích rơi xuống ở trên mặt đất ném ra một cái hô to hắn thân thể không trọn vẹn vỡ vụ, lông tóc tái nhợt thành chư i tức huyền liệt hỏa h thăng cốc, đã là khí thế, thế nguy như tơ nhìn lên bầu trời thân ảnh hai mắt tăng ăn dã nhưng lại bắt đầu sinh mãnh liệt sinh dạng mướn ta hận ta còn không có ta còn nhưng sau một khắc chu hy thịnh tấn manh chém ra một đạo h ỏ a nhận trực tiếp lộn trương huyền đầu lâu sau đó lại đem hồn phách câu lên phong nhập bình nhỏ cái này kẻ xấu tà ác như thế hồn phách tám chín phần m ộ ư ơ i cũng hạ thủ đoạn vẫn là mang về để thái ra gia, gia định đoạn các loại làm xong đây hết thảy h ã n khí tức trong nháy mắt suy yếu đến đáy cốc dựa vào tại dưới một thân cây thở hào hển mệt mỏi quá a chương một trăm năm mươi bảy khát máu c ổ lộ r a t h ầ n uy chương một trăm năm mươi bảy khát máu c ổ lộ r a t h ầ n uy mặc dù rất nhiều bảo vật ôn dưỡng dưới chu hy thịnh căn cơ viễn siêu cùng cảnh tồn tại nhưng dù sao chỉ là luyện khí ngũ trọng tu sĩ như thế vận dụng tự nhiên là vượt xa hắn mức cực hạn có thể chịu đựng hắn không chỉ có là nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng tâm thần cũng đồng dạng tiêu hao rất lớn cũng bất chi bất giác địa đã ngủ mê man xí tâm viêm hóa thành diễm hổ bộ dáng lẳng lặng địa ghé vào chu hy thịnh trong cơ thể không đành lòng đã q u ấ y r ầ y kỳ mỹ mộng mà tại ngoài nửa dặm trong núi rừng biển lửa đốt cháy liệt liệt hai bóng người sợ hãi co có cắp tại một tảng đá lớn đằng sau chính là nhất tinh tráng hán tử cùng một khô gầy lao hắn đằng sau chính là nhất tinh t r n hán tử cùng m ộ khô gầy lao hán đại bá vậy phải làm sao bây chỉ có thể không ngừng dùng đại lá xanh xoa n ắ n c h á lớp chớ có nói h i ệ u nói vợ ư n g đi theo ta khô gầy lao h á n mặc dù cũng kinh hoàng sợ hãi nhưng nghe đến chất nhi như thế nói cũng là nhịn không được giận mắng quắt lớn một tiếng đục ngồi hai mắt ngắm nhìn một phía sau đó nhìn chuẩn một chỗ l i ề u mạng chạy trốn lao h á n sống đến bây giờ cái này số tuổi mảnh rừng núi này cũng không biết lục lọi bao nhiêu năm sớm đã quen thuộc mỗi một tất đất tự nhiên hiểu được chạy đi đâu phù hợp nhưng cho dù là vô cùng quen thuộc hai người cũng vẫn là bị thiêu đốt đến da thịt bò bừng vừa chạy ra núi rừng v ừ mình ngã trên mặt đất ngụng lớn thở hổn giống như là đang hô hấp sinh khí tức người càng già liền càng không muốn chết hắn cũng không ngoại lệ nhưng hắn còn không có thở dốc bao lâu liền nghe được chất tử la lên đại bá cây này dưới có cá nhân lão hắn gian nan bỏ lên quay đầu nhìn qua bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sơn lâm đục ngầu hai mắt lộ ra vẻ bị thương bọn hắn là người h á i thuốc vốn là dựa vào núi dựa vào lâm mà sinh tức bây giờ sơn lâm đốt cháy không còn cái này sau này lại nên đi nơi nào lão hắn thở dài một tiếng lạo đạo địa đi vào cái kia cây khô trước liền trông thấy một cái trắng non thiếu niên ngủ mê không tỉnh chỉ là hắn quanh thân dạng nứt ra rất nhiều kinh khủng vết rách giữ tợn k i ế i người nếu như không phải hắn khí tức kéo dài chỉ sợ sẽ bị coi như là tử thi đại bá cái này còn có cô không đầu thi cách đó không xa tinh tráng hán tử đứng tại hố to trước dùng c h ạ n cây đâm trương huyền hải q u ố t nhưng sau một khắc nhánh cây kia liền đ e n kịt bắt đầu mục nát doa đến hán tử sắc mặt trắng bệnh v ớ t xuống c h ạ n cây liền sau này chạy lao hán trông thấy chất nhi không ngại liền cũng không còn lo lắng đục n g ầ u hai mắt không ngừng lưu chuyển lấy sau đó suy nghĩ minh bạch hết thảy nối tiếc là tịch c h ỉ sợ liền là hai vị này tiên nhân sinh tử vật lộn mới làm hại sơn lâm bị đốt mới làm hại bọn hắn hai chú cháu người lâm vào h i ể n cảnh cái kêu tinh tráng hán tử mặc dù ngu đột chút nhưng cũng rất nhanh liền muốn minh bạch trong đó nội tình chật từ bên hông rút ra đau b ổ củi mặt lộ vẻ h ư n g quang thấp giọng nói ra đại bá liền là hai cái này yêu ma làm hại chúng ta dạng này nếu không chúng ta đem cái này còn sống cũng chả ta lao hán trong nháy mắt sắc mặt tìm biến gấp giọng quát nói hiệu nói vượn cái gì còn không mau cầm cái này em bé c ó n lên đến mang về nhà đi cực kỳ chăm sóc hắn tuổi trẻ lúc gặp qua tiên nhân càng nghe qua rất rất nhiều liên quan tới tiên nhân nghe đồn. biết tu sĩ、si、thần thông q u ả n g đ ạ i liền ngay cả cái kia chết đi ra hỏa cũng có thể làm cho nhánh cây mục nát thành bùn ai biết cái này không chết em bé lại sẽ có cái gì kinh khủng thủ đoạn v ề phần nói mang chu hy thịnh trở về nhà cũng là hắn suy nghĩ sau lựa chọn bây giờ sơn lâm bị hủy nếu là không tìm cái sinh cơ dựa vào chỉ sợ một nhà một thôn đều muốn tươi sống chết đói mà hoa nhi này mặc dù bộ dáng kinh khủng chút nhưng nhìn xem trắng non hiền hòa như thế nào không giống như là thủ đoạn gì hung tàn hàng người trọng yếu nhất chính là trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác nếu là đem hoa nhi này cứu trở về đi đối với mình nhà tới nói ứng cho là chuyện tốt nếu không có như thế hắn cũng sẽ không nói lời ấy t i n h trạng hán tử nghe được đại bà nói mặc dù trong lòng có muôn vàn không lớn nhưng cũng biết hắn tuyệt sẽ không hại tự mình chỉ có thể bọc lấy lá cây đem chu hi thịnh c n g lên một cao một thấp hai bóng người hướng về nơi xa đi đến chỉ để lại khắp núi khói đặc liệt hòa diễm hổ cảm giác ngoại giới phát giác được hai cái này phàm nhân cũng vô áp ý liền cũng không có xuất thủ mặc cho từ hắn đem chu hi thịnh mang đi dù sao nó đã cùng xí tâm viêm tư dùng tuy có lực lượng cường đại nhưng lại không cách nào di động mà một mực đợi ở chỗ này vạn nhất có cái gì tu sĩ dọc đường ở đây vậy coi như xong đời chu hy thịnh như thế cảnh ngộ ngoại giới tự nhiên là không thể nào biết được bất quá kỳ hồn đèn vẫn như cũ sáng tỏ sinh huy lại thêm cũng bất quá mới hai ngày mà thôi cũng không có ai lo lắng sinh nghi tuy nói xích huyết yêu cũng không có tạo thành bất kỳ thái họa nhưng hai quận trên dưới một trăm t i ê n tộc cũng là bị khiến cho sợ hãi khó có thể bình an dù sao bên người thân quyến có thể là dị tộc yêu mà ai có thể an tâm hết lần này tới lần khác huyết yêu khó tìm xích huyết yêu càng khó kiếm tất cả mọi người đều chỉ có thể giống con ruồi không đầu buồn rầu bất đắc dĩ tào thiên nguyên cho dù lại thế nào không muốn đem việc này báo cáo giờ phút này cũng là không thể làm gì bị chửi dung tên vô năng lại như thế nào sao có ngàn vạn bách tính nặng mà chính khi hắn muốn lên báo phủ thành định tiên ti thì lại có một người xuất hiện tuyên bố có thể tìm kiếm xích huyết yêu tung tích một thân chính là ngô dược như thế tin tức không chỉ có là tào thiên nguyên nghe tiếng mà động liền ngay cả chu bình bạch sơn tổ sư thanh sơn thậm chí ông tổ nhà họ tư đồ tư đồ hồng đều nghe tiếng mà tới đã là dự định hợp lực đem cái tia ẩn nấp hai hỏa ngoại trừ đi triều bình của thành chu bình ngưng thần ngồi xếp bằng khí tức quanh người giấu kỹ không hiện cách đó không xa thì ngồi cái hạc phát đồng nhan láo giả mặt đỏ chính là ông tổ nhà họ tư đồ tư đồ hồng mà tại bên cạnh người, t h a nô h sơn dược h ánh mắt lưu truyền mặc dù tào thiên nguyên bốn người không có hứa hẹn cái gì nhưng chỉ cần một phần nhân tình tại xa như vậy so bất kỳ ban thưởng đều phải quý trọng hà tử trong cửa tay hào lấy ra một đầu hừng đỏ tiểu trùng h á n g i á c hút giữ tợn kinh khủng thân thể cổng kềnh mập mạc càng là không ngừng v ặ n mẹo lên cực kỳ địa buồn nôn chỉ gặp ngô dược đem một chút huyết yêu tinh huyết nuôi nâng t i ể u trùng sau đó khé quát một tiếng cái k i ê u huyết hồng t i ể u trùng tựa như hữu thần dẫn đồng dạng đầu ngóc lên chỉ hướng nam thiên chương một trăm năm mươi tám thì ra là thế chương một trăm năm mươi tám thì ra là thế cái k i ê u t i ể u trùng mặc dù xấu xí、si、ác tâm rất nhưng giờ phút này lại là không người ghét bỏ ngô dược tâm niệm tương thông lấy thần ngự chi tiệu trùng liền ngang đầu chỉ hướng nam thiên một chỗ tạo thiên nguyên sớm bởi vì xích huyết yêu sự tình huyên náo tâm lo bất an trông thấy có t thi. bây giờ ế biết xích huyết yêu hướng đi tào thiên nguyên tâm tỉnh tự nhiên cũng khá không ít lúc rảnh rỗi ngược lại là đối khát máu cổ trùng sinh ra hứng thú về tiên bối lời nói n à y trùng chính là nhà ta bí pháp luận chế chỉ có thể tồn tại mấy ngày lại chỉ ở khí huyết phía trên có chút kỷ hiệu chỉ sợ là nô dược mặt lộ vẻ khó xử sau đó l ấ y ra một chút huyết yêu tinh khí nuôi n ấ n g cho khát máu cổ trùng cái kia tiểu trùng càng tinh thần sức sống nhưng lại tựa như cái kia sớm chiều phụ du mặc dù càng sinh cơ sáng chói nhưng lại hiện lộ một điểm tử khí tào thiên nguyên tinh tế quan sát một phen cũng nhìn ra cái kia tiểu trùng chỗ dị thường liền không còn hỏi thăm bên cạnh ngự không mà đứng ba người nghe lời ấy cũng nao nhau đem linh n g i ệ m thu hồi lại chu mình nhìn qua m i n ngông sơn hà vùng quê cũng là cảm thán không thôi thật đúng là không thể khinh thường người trong thiên hạ、A. ngay cả bọn hắn những n à y hóa cơ tu sĩ đều không thể tìm kiếm cái kia xích huyết yêu tung tích lại không nghĩ rằng cái này tùy tiện một cái đồ chơi nhỏ lại có thể làm được nô gia có thể ẩn nấp vạn trùng độc lâm mấy trăm năm mà bất d i ệ t quả thật là nội tình hùng hậu một đoàn người lướt qua hoang dã d â i núi cuối cùng lại là đi tới lâm viên quận một ngọn núi trên thành không s ơ n thành nhìn xem phồn hoa màu mỡ lâu các đỉnh tháp dựa vào núi mà đứng điêu lan ngọc thế tầng tầng lớp lớp lâu vũ sen vào nhau khắp núi ẩn vào trong rừng dưới núi càng là liên miên không ngừng chỉ là vốn nên huyên náo s â thành bây giờ lại là tiếng kêu rên liên hồi rên dị mà ngọn lại này chỉ nghe thấy trong thành truyền đến một tiếng trói thai hoành minh to lớn tiếng gào thét chấn động đến mấy người đầu váng mắt hoa nô dược càng là hai lỗ thai rừng máu vẫn là lấy thuật pháp che lỗ thai mới lấy chuyển biến tốt đẹp mà ở phía dưới không ngừng có huyết quang từ nội thành phòng xá bên trong tuấn luân ra sau đó tại thiên khung hóa thành một đầu mấy chục t r ư i n g cự thú máu tươi quần quần rào rạt khí tức ngập trời kinh khủng thật sự là ngon miệng hương vị đang lo không có huyết thực ăn các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa cái kia cự thú miệng nói tiếng người huyết tinh g â y mũi tư đồ hồng nghe tiếng giận dữ trong tay huyền pháp trong chớp mắt ngưng kết mà biến liền có cực hàn thấu x ư ơ n g nguyên nước hiện hiện h hướng phía cái kia huyết thú oanh kích mà đi hôm nay lão phu liền xem như liệu lấy tính mạng không cần cũng muốn chém ngươi cái này yêu ma rõ ràng hắn mới rời khỏi không đến nửa ngày cái này yêu ma liền sờ tìm được tộc địa đến n một ế n g là vì cho ó t n à mượn tào thiên nguyên hai người tri thụ tìm kiếm huyết thu thực lực hai là muốn từ cái này xích huyết yêu thân bên trên lưu đoạn đồ vật xích huyết yêu chính là cao tu đại yêu vẫn lạc biến thành yêu ma hắn nhiều thiếu lưu lại một chút cao tu đại yêu bản lĩnh hoặc là hắn khi còn sống bảo vật mà cái này xích huyết yêu thú hình bộ dáng tám mươi chín phần một mươi là nào đó tôn đại yêu biến thành yêu tộc nhiều thể phách cường hãn cô cứng rắn hắn sừng vó răng nhanh càng là so sánh pháp bảo linh khí chưa chừng cái kia đại yêu sừng vó răng nhanh liền lưu tồn ở thế đồng thời ngay tại cái này xích huyết yêu thân bên trên coi như không có nếu là có thể bắt đi hắn bộ phận thân thể đó cũng là máu đạo tu hành trí bảo nô dược tại tư đồ hồng xuất thủ thời khắc liền ngự phong hướng về sau bỏ chạy thẳng đến trốn đến vài dặm có hơn mới có c h ú ớ tâm hắn từ trong ngực lấy ra khát máu cổ trùng đem đối chiến trường phương hướng liền chỉ gặp cái kia tiểu trùng rác hút không ngừng nút đích sau đó liền có yếu ớt tinh thuần huyết quang bị một chút x í u dẫn rắc mà đến tụ hợp vào hắn mề mại trong thân、thể. tinh thần như vậy cường đại tinh lực chỉ có thể n g ộ mà không thể cầu ngươi cần phải nhiều hút c h o ta nô dược vớt v e khát máu cổ trùng tự l ầ m bẩm nô ra lấy tu hành cổ trùng lập nhà lại thế nào khả năng bồi dưỡng ra như thế cực hạn cổ trùng cho dù là g i ò i b ọ chi lưu thứ nhất n ă m giới nữa liền có thể trưởng thành đến luyện khí cảnh giới mặc dù thực lực thấp đến cực điểm nhưng chỉ cần có thể vượt qua trong lòng đánh vác vậy coi như là hàng thật giá thật luyện khí yêu vật huyết nhục ăn chi có to lớn ích lợi họ thử thiên hạ tiên tộc lại có mấy nhà có thể cung cấp nuôi dưỡng tất cả tu hành tử đệ lấy yêu vật huyết nhục làm thức ăn cho dù là chu r a đều làm không được mà khát máu cổ trùng mặc dù cực hạn to lớn luận chế điều kiện càng là hà khắc vô cùng nhưng lại có một cái vô cùng tốt chỗ cái k i a chính là có thể không ngừng hấp thu tinh lực đợi hắn thọ tận h ó a kén liền sẽ ngưng kết thành một viên phạm nhân cũng có thể phục d ụ n g huyết tinh mà cái này xích huyết yêu chính là hóa cơ tồn tại ngưng kết huyết tinh tất nhiên phẩm chất cực tốt hắn nói không chừng đều có thể nhờ vào đó thành tựu máu nói chẳng phải sung sướng coi như không trùng tu cũng có thể đem huyết tinh môi nấng cho cổ trùng từ đó sáng lập ra một cái cường đại chiến lược đi ra đợi ngươi hút đủ rồi biến hóa thành linh ta liền tìm lòng phi、thiên. khát máu cổ trùng mặc dù hấp thu đều là tinh thuần t i n h lực nhưng động tĩnh lại là yếu ớt không hiện lại thêm đại chiến quấy đến tứ phương khí trạch hỗn loạn bạo động ngược lại là không người có thể phát giác được dầm dầm dầm huyết quang ngập trời mánh liệt cũng là bị trọng vần che lấp vây quanh sóng nước lạnh thấu xương giống như l ư ỡ i đao đem huyết thu không ngừng chia cắt x é rách nhưng theo thời gian trôi qua huyết nước bị huyết quang xâm nhiễm trọng vân cũng hóa thành huyết sắc cái k i a huyết thu hung mạnh đến cực điểm đạp lập sóng nước mây mủ phía trên huyết quang lan tràn thiên k u n g ngoan trở thành của ta huyết thực a cách đó không xa thanh sơn cùng chu bình sớm đã xin đợi lâu này một người hô phong thành c ư ơ n g cụ một người ngưng hóa đá ngọc biến thiên trụ bọn hắn phương t à i quan sát tư đồ hồng hai người cùng huyết thú giao phòng tự nhiên cũng nhìn ra cái này xích huyết yêu tình huống thực tế mặc dù nhận được đại yêu di trạch nhưng lại chưa siêu đi hóa cơ cấp độ cái kia còn có sợ gì chi huyết thú mặc dù khí tức mãnh liệt, liệt càng n g liệt, c lại ép tới tư đồ đỏ hai người nhưng kỳ thật từ chu bình một đ o à n người xuất hiện bắt đầu nó liền manh động trốn chạy ý nghĩ bọn hắn là như thế nào tìm được tung tích của ta chẳng lẽ có cường giả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó dù sao h ắ n nhưng là thông qua huyết y ê u xác định tư đồ hồng rời đi mới dám tới đây hấp thụ huyết thực nhưng bây giờ một đoàn người có thể tìm tới tất nhiên là có phương pháp tìm kiếm nó tồn tại hoặc là bảo vật gì hoặc là liền là có cao đã tu luyện nghĩ đến cái này huyết thú một bên ứng đối bốn người một bên mượn nhờ ngập trời huyết quang cảm giác b ố n phía ý đồ tìm được một chút manh mối mà nhân tộc cao tu không có tìm được lại là ở nơi thật xa tìm được một cái đang tại ăn cắp nó lực lượng sâu kiến thì ra là thế nhân tộc quả nhiên vẫn là vô xỉ như vậy 159, phần 159, phần cảm nhận được ngô dược tồn tại huyết thú trong lòng cũng có ý nghĩ chỉ cần có thể đem cái này sâu kiến diệt s á t bọn g i a hỏa này tất nhiên nhất thời bán hội tìm không được mình mà bây giờ hấp thu nhiều như vậy tinh lực mặc dù đại đa số đều là phản tục chi huyết nhưng là linh tính mười phần đầy đủ nó hấp thu trưởng thành một đoạn thời gian nghĩ đến cái này huyết thú điên cồn u g bộ phát như thế tinh lực bàng bạc như hồng không ngừng đánh thẳng vào tư phương mà tại b ố n phía ánh ngọc bay bàn đá xoáy không tiêu tan phong xoáy như cụ thành họa phù vân phúc hải thanh tiêu càng có kinh khủng u y ê n trạch thủy triều đem khốn tại trong đó từ đồ hồng hai mắt chứa lửa trong tay thuật pháp uy thế càng cường thịnh nhưng nhìn qua g i a o phong dư ba rơi xuống nước s ơ n thành làm hại những cái kia tìm tích chữ tới tộc nhân chết thảm hắn cũng là bi phân m u ố n tuyệt hô lớn các vị đạo hữu có thể trợ lão phu đem chiến trường tề gì việc này về sau lão phu tất có thâm tạng yêu n g h i ệ t này trên thân c h i vật ta cũng chia không chút nào lấy t ậ n về chư vị nghe được câu này chu bình đám người ánh mắt lấp lóe mặc dù tùy tiện di động vị trí sẽ dẫn đến uy thế yếu bớt nhưng nghĩ tới phía dưới mấy vạn bách tính tính mệnh ánh ngọc các loại uy thế cũng vẫn là bắt đầu theo huyền trạch thủy triều mà biến dù sao chiến trường dư ba làm hại sinh linh ngồn mạng Cái trong h n h i p trướng thể đều là, có đó ề u là c thể hắn coi là tại bọn đủ Cảm nhận nơi loại lực lượng điên cùng dao phong va chạm hóa thành viêm hỏa lưu quang rơi xuống làm hại sơn lâm bước lên thổ nhang quá trình bốc cháy c h như như nhưng g nếu k h ô là liền như vậy từ bỏ tâm hắn có không cam lòng mà đuổi theo không chỉ có hung hiểm và phần còn biết gây nên chu bình đám người lòng nghi ngờ dù sao chạy trốn tới nơi này quan sát còn, còn có thể lấy sợ hãi giải thích một chút nhưng nếu là lại đuổi theo Vậy đơn đi đ giản liền trồng trồng, nào khả năng giấu giếm thai lại khả là mà bị thế ư ợ chỉ bất quá cách càng xa hơn chút dạng này không đến mức quá khả nghi liền là có thể hấp thu đến tinh lực trở nên càng thiếu đi tuyệt thu gào thét gào thét không ngừng buộc phát uy thế h oanh kích tứ phương lồng giam nhưng tiêu tán đi ra tinh lực lại là không ngừng cảm giác nô g dược tung tích tại ngô dược bồi hồi không tiến lên thời điểm nó đều nghĩ đến dự định đánh nát lồng giam thoát khốn trực tiếp đem trước diện s á t được hiện tại cảm giác được hắn theo tới ngược lại là an ổn không ít chuẩn bị đợi bốn người kết thúc thời khắc lại đột nhiên buộc phát thoát khốn dù sao bốn người thực lực là mạnh hơn so với nó bây giờ lồng giam đã thành muốn thoát khốn thật đúng là không phải chuyện dễ đừng nhìn hiện tại là tiến lên ở giữa cầm tù uy thế hơi có yếu bớt nhưng bốn người tâm thần đều rơi xuống người nó làm sao có thể trốn vây được chỉ có đi tới một chỗ kết thúc thời khắc nó mới có thể mượn đạo tắc giao phong va chạm có như vậy một chút hy vọng sống một đoàn người vững chắc thế cục cuối cùng đi vào một phương trên cánh đồng hoang không bốn phía có cây thưa thất không có mấy càng là không thấy bất kỳ c h i m thú vết chân tư đồ hồng quá to nghiêm s ú c hôm nay nơi đây chính là người mất mạng chi điện đã là người chết cô hồn tang niệm cần gì phải kéo dài hơi tàn nguy hại thế gian càng làm hại ta ngàn vạn tộc nhân chết thảm huyết thú đạp hư mà đứng quanh thân không ngừng tuân ra bàng bạc máu chạch nhỏ xuống ở phía dưới trên cánh đồng hoang lại là mục nát thành bùn À, ta từng là thanh vân sơn yêu vương an cư tại trong núi trăm ngàn năm cùng các ngươi n h â n tộc chưa bao giờ có bất kỳ ẩn đoán cũng bởi vì các ngươi n h â n tộc muốn khai cương thái thổ liền muốn đem ta chèm giết càng là làm hại ta khốn tại vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời động quật mấy trăm năm tươi sống bị tra tấn mà chết các ngươi n h â n tộc vĩnh viễn đều là như vậy h è n hạ vô sỉ có tư cách gì thảo phạt ta thiên mệnh cũng bởi vì thiên mệnh tại các ngươi n h â n tộc liền có thể như vậy đổ ngược chúng sinh sao ta muốn ăn các ngươi càng phải tiêu diện các ngươi dân tộc trong lúc nhất thời tư đồ hồng đột nhiên một trận không cần phải nhiều lời nữa liền ngay cả tào thiên nguyên cũng trầm mà nguyên bản lão mộ thanh sơn theo không ngừng thi triển thuật pháp trong cơ thể sinh cơ dần dần bị tiêu hao cũng là biến thành nhất tinh tráng hán tử khôi ngộ bộ dáng hắn hô phong thành c ư ờ n g chém huyết thú thân thể vỡ vụn càng có nồng đậm tinh lực dâng trào tư tán nghiên xúc đừng muốn tại cái này nói b ậ y nhỏ yếu liền muốn có bị chém giết g i á c ngộ chết liền nên h ả o h ả o nghỉ ngơi cần gì phải tổn thế sát hại tính mệnh huyết thú một trận c h ậ t mở ra huyết bùn đại khẩu cùng bạo huyết quang điên c u ồ n g chút xuống oanh kích đến bốn phía bình chướng tan dạ vỡ vụn tốt tốt tốt đây chính là các nguyên h â n tộc gây tầm sắc mặt mà đừng nói là huyết thú liền ngay cả chu bình mấy người cũng nhao nhao ghé mắt nhìn về phía thanh sơn cảm thấy mười phần kinh ngạc mặc dù mạnh được yếu thua chính là thế gian t r í lý nhưng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói ra không khỏi có chút mà theo bốn người đạo tắc dần dần rơi xuống lại là bắt đầu không ngừng va chạm giao phong mà cái k i a huyết thú lợi dụng đúng cơ hội sau đó hướng thẳng đến tào tiên h nguyên phương hướng đánh tới tào thiên nguyên vốn là tân tấn chi lưu tu hành lại là công phạt phòng thủ đều là bình thường mới nói hơn nữa còn duy trì lâu như thế đạo tắc vì thế tức thì bị bên cạnh phong cương ánh ngọc không đoạn giao phong hao tổn lại thế nào khả năng địch nổi huyết thú xúc lúc đã lâu thế công trong trước mắt vân hải liền bị huyết thú lao ra một cái to l ớ n khe huyết quang tàn ảnh tựa như l ử a lưu với thiên tế hóa thành lộng lấy quan cảnh mà hắn tập kích về sau liền thẳng đến vài dặm bên ngoài ngô dược mà đi h i ệ n nhiên là muốn tiêu diệt đi lại đi nghiêm xúc còn muốn trốn thanh sơn hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một cái một mặt túi lại chỉ gặp hắn nhẹ nhàng kéo một phát cái t i a túi liền quét sạch ra vô tận cùng phong cương thổi đến sơn lâm quýnh đ ả o đại điệu tức thì bị cắt đứt ra vô số khe ránh huyết thú còn không có bỏ chạy bao xa liền bị vô số phong cương gây khốn tức thì bị cắt chém thành vô số máu chạy không ngừng oanh kích lấy huyết thú tư đồ hồng không có sơn thành lo lắng trực tiếp tế ra một phương mãi nước b à n đánh cho huyết thú phá tán không còn chu bình cùng tào thiên nguyên mặc dù không có pháp bảo lại là một người hóa thành vân c h ạ c h một người ngưng kết to lớn của đá thẳng đánh cho huyết hải tiêu tán mà trong lúc này bốn người cũng là không ngừng thu tụ tinh lực khiến cho huyết thú uy thế càng đem yếu đuối ước chừng qua một canh giờ bao phủ hai cuộn xích huyết yêu thai hoàng ẩm cũng là triệt để tiêu tán trở thành bốn người trong n ự c chi vật tư đồ hồng đem thu nạp tới tinh lực phân cùng mọi người nói cảm tạ các vị đạo hữu bảo đảm ta nhất tổ cán uy tình này này ân láo phu khó quên những ngày tinh lực liền tặng cho c h ư vị ngày khác ta t ạ i đến nhà nói lời c ả m t ạ n g đạo hưu k h á c h khí thanh sơn hào âm thanh cười nói lại là trực tiếp đem tinh lực lấy đi hơn một phần ba mặc dù thanh gia cùng tư đổ ra có chỗ ân oán nhưng hai người đều thành tổ niệm tông hơn hai trăm năm cùng tử tôn tình cảm đều m ỏ n g manh tự nhiên không giống tiểu bối như vậy tướng hận thúng chi giờ phút này lợi ích trước mắt chu bình chỉ là thở dài nói lời c ả m t ạ n g sau đó lấy đi một phần trong đó còn lại thì là thuộc về tào thiên nguyên như vậy thanh sơn một người liền được phân cho cái tia xích huyết yêu hai phần nằm tinh hoa tinh lực mà chu bình thì chỉ có trong đó một phần ba chu bình đem tinh lực cất kỹ sau đó nhìn về phía xa xa rừng rậm cái kia huyết yêu hương cái kia trốn ngoại trừ là bởi vì tào thiên nguyên thực lực nhỏ yếu tất nhiên còn có cái gì nguyên nhân không phải như thế nào lại năm lần bảy lửa hướng bên、ừ. kia nhìn lại mà cảm nhận được điểm này tự nhiên không ngừng chu bình còn có tào thiên nguyên hắn làm huyết thu tập kích mục tiêu như thế nào lại cảm giác không đến hắn chỗ hướng không ở chỗ hắn chương một trăm sáu mươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thanh sơn thúc làm túi pháp bảo đem trong sơn giã rất nhiều phong cương khí hút vào trong đó sau đó liền chắp tay cáo tử đã xích huyết yêu đã đền tội vậy lao phu liền đi trước một bước nói xong thanh sơn liền ngự phong hướng bắc mà đi bất quá hắn không có đi bạch sơn môn mà là đi tới nuốt phong cốc nơi đây thung lũng cùng phong không ngừng gió lốc cương khí kinh khủng càng có rất nhiều phong ảnh quanh quẩn trên không trung hắn đi vào ở giữa liền trông thấy một thân hình thẳng tắp người trẻ tuổi ngồi xếp bằng phong nhãn bên trong đang không ngừng vận khí tu hành lấy người tuổi trẻ kia mặc dù khí tức chỉ có cấp độ lượt khí nhưng lại đột nhiên mở hai mắt ra hiển nhiên là đã nhận ra thanh sơn đến lao tổ tông thanh sơn vui mừng gật gật đầu không tệ không t đều có thể cảm giác được ta đến thanh thư bất quá là nhận được gia tộc vung trồng còn kém xa lắm đâu thanh thư khiêm tốn nói ra sau đó cung kính đứng ở thanh sơn bên cạnh thân thanh sơn nhìn qua gió lốc t r u n g bàn xoáy rất nhiều phong ả n h hỏi bảo vật ngưng kết thế nào chỉ sợ lại có cái mấy năm liền có thể ngưng kết triệt đề thanh thư đầu tiên là thuốc làm thuật pháp t r á n h gió sau đó không biết từ chỗ nào lấy được nước trả cái b à n hai người liền ngồi xuống vậy là tốt rồi thanh sơn cười n h ạ t nói vậy cái này mấy năm cần phải bảo vệ tốt ta lưu ở nơi đây lệnh bài cũng sử dụng đến chỉ cần bảo vật ngưng kết thành công ngươi chính là chúng ta thanh gia vị thứ hai hóa cơ tu sĩ đến lúc đó coi như cái kia chu ra cùng tư đổ ra huyên náo lại hung cũng còn không phải phải ngoan ngoan túi đầu xương thần hiện tại chỉ mong lấy hết thảy đều thuận lợi a thanh sơn thở dài một tiếng sau đó liền đem trong bao vải phong cương phóng ra khiến cho trong sơn cốc gió lốc càng hung manh mấy phần thanh thư hai mắt lấp lóe tinh quang tự lẩm bẩm nhất định sẽ n u ố t phong cốc làm thanh gia cầm giữ mấy trăm năm bảo địa tự nhiên không có bên ngoài chỉ có thể sản xuất phong ảnh đơn giản như vậy bởi vì kỳ đặc khác biệt địa thế cho nên có thể hội tụ bắt phương tập tục tại một chỗ mà tập tục hội tụ ở đây tự nhiên cũng dựng dục ra một chút bảo vật phong ảnh cùng thiên địa tập tục chỉ là trong đó một hai quan trọng nhất là khả năng ngưng kết phong đạo bảo vật đủ để làm tu sĩ đột phá hóa cơ bảo vật tại hơn hai trăm n ă m trước thanh sơn tới nơi đây thám hiểm tờ b ả o ngoài ý muốn phát hiện trong đó phong ảnh linh lúc này mới có thể đột phá hóa cơ với lại hắn phát hiện cái kia phong ảnh linh không phải ngoài ý muốn m à thành mà là nơi đây phong ảnh đạt tới số lượng nhất định về sau liền sẽ tự nhiên thuế biến ma thành tựa như là tộc đàn thành nhiều liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra một vị vương giả đồng dạng chỉ bất quá phong ảnh tuy là oan hồn tàn niệm chỗ thai n é n ma thành nhưng dù sao không có chút nào linh trí có thể nói khiến cho quá trình này trọn vẹn cần mấy trăm năm lâu thanh ra vì g i ấ u diếm điều bí mật này liền hướng ra phía ngoài bán ra phong ảnh cùng phong cương chi khí thậm chí cho phép một chút tu sĩ bên ngoài hái khí tu hành từ đó chế tạo ra hắn cũng không trọng yếu giả tượng bây giờ bảo vật sắp thai nghẽn thành công thanh sơn cũng là xuất quan tới đây toa c h ấ n chính là sợ phát sinh biến cố gì làm hại gia tộc khó mà kéo dài hóa cơ mà giống như vậy bảo đ i ệ kỳ thật tư đổ ra cũng có đó chính là cái kê phương rộng lớn lạnh lên nhưng bây giờ lạnh lên bởi vì ngân nguyện đại yêu phát sinh biến cố tư đồ hồng cũng đã năm mộ ra đi lại thêm tài nguyên thiếu thiếu thốn đây cũng là vì cái gì tư đồ ra muốn mạnh mẽ cấp đoạt kim lâm sơn song trọng nguyên nhân mà tại một bên khác tư đồ hồng cũng là cáo biệt chu bình hai người liền vội vội vàng địa hướng sơn thành tiền đến muốn đi trụ chỉ cái kia đại cục chu bình tìm cái cơ rời đi đang muốn xong đi tìm kiếm cái kia mới là gì nội tình lại là trông thấy tào thiên nguyên từ một bên khác bay tới cũng là trong lòng sáng tỏ đạo hữu nếu không cùng nhau tiến lên đi xem một chút như thế nào tào thiên nguyên không nghĩ tới nhìn ra được không ngừng hắn một người lập tức có chút xấu hổ hòa thanh nói đang có ý này dứt lời hai người liền song hành mà đi linh nghiệm không ngừng tìm kiếm lấy sơn d ã trong rừng mà tại giữa rừng núi nô dược trên đùi lại là bám vào hai cái cánh tay dài quái trùng khiến cho hắn như dẫm trên đất bằng bước đi như bay như là mạnh mẽ báo đ ố m đồng dạng không ngừng phi toa bỏ chạy tại cái k i ê u huyết thú hướng hắn phương hướng này tập kích thời điểm hắn liền hiểu được mình tất nhiên là bị hắn phát hiện mà huyết thú dị thường dẫn đến hắn bại lộ dù là chỉ là có một phần vạn khả năng hắn cũng không dám lấy mạng đi cược lập tức liền thúc làm cổ trùng bỏ chạy mẹ nó cái t i ê huyết thú có phải hay không xuẩn a hướng ta cái này trốn cái g i m a làm hại lao t lời nói ở giữa nô dược cũng là không ngừng chửi mắng xích huyết yêu thú càng là tâm thần càng cứng mồ hôi lầm địa sợ phía sau chuyển đến động tĩnh làm hại hắn bị cái k i a bốn cái lao già bắt đi lại tại lúc này chỉ nghe thấy tào thiên nguyên tiếng như hồng trung quần quận tại giữa rừng núi truyền vang cả kinh chim thú tán đi tiểu hữu ngươi là hai quận trừ này h ò a lớn như thế ân trạch ta còn không có thay mặt hai quận bách tính nói lời cảm tạng ngươi như thế hoảng hốt chạy trốn lại là cớ gì chẳng lẽ có tật giật mình ẩn chứa lấy cái gì dã tâm vẫn là cái này xích huyết yêu liền là ngươi làm ra sao không dừng bước cùng lao phu nói lên một hai nô dược lập tức tâm thần rung động không ngừng thúc làm linh lực tại trên hai chân cánh tay dài quái trùng trong cơ thể khiến cho bọn chạy tốc độ càng nhanh chóng hơn mấy phần hắn tự nhiên nghe được tào thiên nguyên chẳng qua là phát hiện tung tích của hắn nhưng nhất thời bán hội còn đổi u không kịp chỉ có thể lấy khuyết đại âm thanh thuật pháp tới dọa hắn chỉ cần hắn trốn được rất nhanh tự nhiên có thể chạy thoát có bản lĩnh liền đi vạn trùng độc lâm sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về mà ở giữa không trung tào thiên nguyên cũng là mặt lộ vẻ dị sắc tiểu tử này ngược lại là thủ đoạn không tầm thường tốc độ cùng ngươi ta đều tương xứng chu bình k h á c cười một tiếng sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía trước như thoi đưa bay đi cuối cùng rơi vào ngô dược ngay phía trước đứng chắc tay cười n h ạ t nói tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ c h ư n một trăm sáu mươi mốt cả lấy ở đâu c h ư n một trăm sáu mươi mốt cả lấy ở đâu trông thấy ngự không mà đứng ngăn tại đằng trước chu bình ngô dược ngược lại bình thường trở lại không ít đầu tiên là đem cánh tay dài quái trùng thu hồi sau đó thẳng tắp thân thể không kiêu ngạo không tự tin nói v ă n bối gặp qua ngọc linh chân nhân tào thiên nguyên rơi vào trong rừng chất vấn nói ngươi tiểu bối này đừng nói là thật sự là cất giấu cái gì dã tâm hắn làm định tiên ti tu sĩ bây giờ càng là là cao quý một chỗ c h ấ n thủ chỉ cần không phải làm hại một phương đương nhiên sẽ không đối chỉ hạ tiên tộc tu sĩ cường thủ hào đoạn chẳng qua là đối ngô dược có một chút hiếu kỳ thôi ta lại hỏi ngươi trên người ngươi là có gì vật mới chiêu đến cái kia xích huyết yêu dòng du yên tâm chỉ cần ngươi như thật nói ra lão phu tuyệt sẽ không thương ngươi mảy may càng có thể hộ ngươi chu toàn nói xong tào thiên nguyên ánh mắt rơi vào ngô dược trên thân mặc dù nhìn như hòa ái tường hòa nhưng lại để cho người ta run như cầy sấy dù sao hắn mặc dù chính trực là công nhưng có thể tu hành đến mức này há lại sẽ là cái gì ngu thiện hàng người ai quả nhiên không thể ham hố nô dược thở dài một tiếng sau đó từ trong ngực móc ra đã bắt đầu n h ả tơ hóa kén khát máu cổ trùng cũng không phải hắn không nguyện ý lấy hắn cổ trùng l ừ a gạt chỉ là hóa cơ cảnh giới đã bắt đầu chạm đến thiên địa đạo thì lại thế nào khả năng giấu giếm được trước mặt hai cái này lao giả hồi bẩm chân nhân chính là vật này chu bình hai người ánh mắt lấp lóe linh đ g ọ c thuộc thế liền rơi vào cái kêu hết sắc kén tầm bên trên trong đó tinh lực nồng đậm bàn bạc càng la phát sinh cực kỳ huyền diệu biến hóa chỉ gọi hai người liên tục lấy làm kỳ cái này nho nhỏ kỳ vật lại cũng có như thế xảo đoạt tạo hóa thần uy thật sự là rượu quá thay a tào thiên nguyên liên thanh cảm thán tự nhiên nhìn ra trước mặt cái này giống như n n g kem tảm chính là lúc trước đó là huyết cổ trùng cũng khó trách cái kia yêu nghiệt muốn chạy ngươi mà đến xem ra ngươi cái này t i ể u trùng không chỉ là có thể tìm được tung tích của nó càng là tại thị hắn máu nuốt về căn bản như thế nào lại không k i ê n kỵ yên tâm lão phu sẽ không đoạt ngươi tiểu bối này đồ vật nói xong hắn liền huyên hóa một đạo mây phủ đem rơi vào ngô dược trong tay việc này về sau ngươi có thể tùy thời bằng vào này mây phủ đến định tiên ti tầm lão phu đủ khả năng đều có thể cầu chi mà tại một bên t r u bình lại là ánh mắt lưu chuyển lẳng nhìn qua n ô dược tuy nói linh quang một hai tấc tu sĩ bởi vì hắn linh quang mỏng manh mà khó cảm giác thiên địa lạc thì dù là có hóa cơ bảo vật tại cũng khó có thể thành tựu hóa cơ nhưng vi phụ làm trường người tự nhiên mong mọi bọn tử tôn có thể đi được càng xa một chút lại tại lúc này trong thức hải của hắn vang lên tào thiên nguyên truyền âm còn xin đạo hữu nghĩ lại cho kỹ cái này ngô gia tuy chỉ là luyện khí tiên tộc nhưng hắn trong tộc kỳ trùng dị quái vô số cho dù là người ta đều khó mà ứng đối đã từng càng là làm hại một chỗ không được c ắ n b ì n h mà tại t r ư ờ n g trăm năm trước hắn trong tộc từng ra một cái kỳ tài bằng vào một đầu tên là kim giáp nô công dị thú quái cổ vô địch luyện khí chi cảnh tung hoành một phương khu vực mà những n à y cổ trùng đều khó mà lẽ thường mà nói còn xin đạo hữu suy nghĩ lại đi nghe được lời nói này chu bình cũng là đem ánh mắt có chút thu hồi dù sao hắn cũng không phải cái gì nhàn vân giá hạc tán tu hạng người mà là trăm ngàn tộc nhân chi trưởng làm việc tự nhiên muốn cân nhắc một hai đã cái này n g ộ ra có chút khó giải quyết hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện giết người bà bảo miễn cho cho gia tộc mang đến không cần thiết thai hoàng lầm coi như hắn không sợ trong nhà những cái tia p h à m tục tộc nhân còn có nhỏ yếu tu sĩ cũng sẽ có lo lắng tính mạng bất quá mặc dù không thể giết người bà bảo nhưng lại có thể lợi lộ chi đơn giản là tiêu hao nhiều hơn chút tư lương tiền tài thôi còn có thể cho mượn cái thiện duyên tào thiên nguyên trông thấy t r u bình như vậy tư thái cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra dù sao hắn vương tài thế nhưng là tuyên bố nói muốn che chở ngô dược chu toàn nếu là chu bình khư khư cố chấp nhất định phải giết người đảm bảo vậy hắn coi như lâm vào l ư ỡ n g nan còn nữa hắn mặc dù đối ngô gia miêu tả có chút k h u y ế t đại nhưng cũng là đại kém hay không đã từng ngô gia s á t thực coi là làm việc vô thường ma tu gia tộc lấy nhân thú có cây l u y ệ n cổ về sau không biết bởi vì cái gì biến cố lúc này mới ẩn nấp tại cái k i a vạn trùng độc lâm không ra như vậy an phận thủ thường tình huống vô l u ậ n là đối chiêu bình quận phạm t ụ vẫn là định tiên ti tới nói đều là cực tốt nếu là chu bình tập sát ngô dược vạn nhất làm hại ngô gia xuất thế chắc chắn lại là một phen sinh linh đồ thán chậm chạp không thấy mặt trước hai cái này lao già có động tĩnh nô dược cũng là có chút bực bội tức giận nhưng lại không thể làm gì ai bảo thực lực mình nhỏ yếu lao già thật đúng là khinh thường a bởi vì có đặc thù cổ trùng gửi hắn trong đầu chu bình hai người ngược lại là không có chút cảm giác nào chu bình nhạt tiếng nói tiểu hữu vật này hiếm lạ thần diệu thế gian ít có không biết có thể nguyện bán một hai nghe được chu bình nói nô dược cũng là tinh thần tỉnh táo cung kính cười nói v ă n bối tất nhiên là nguyện ý chỉ cần có thể có lợi đừng nói là cung kính tùy tùng liền xem như để hắn lại thấp tiện chút cũng không thành vấn đề trọng yếu nhất chính là khát máu cổ chỉ có thể còn sống ba năm ngày vô luận là tìm kiếm cường đại yêu vật ngưng kết huyết tinh vẫn là phá tìm trong đó huyền bí đều là không kịp lúc này nếu không phải có s í t h u y ế t yêu xuất hiện nô dược mình cũng sẽ không luyện chế cái đồ chơi này bán cho chu gia lại như thế nào nếu như không phải gia tộc không cho phép hắn đều muốn giải quyết dứt khoát đem phương pháp luyện chế giá cao bán cho chu gia n h ư u đoạt chỗ tốt liền bỏ chạy ngàn giảm đi chu bình xưng sở lại là không nghĩ tới nô dược sẽ như vậy lưu loát đáp ứng chật cười nói vậy tính xin tiểu hữu đi theo ta hảo hảo thương thảo một phen chu bình muốn đổi lấy tự nhiên không chỉ là khát máu cổ còn có cái kia giỏi bỏ yêu vật như vậy mới phải luyện chế đan dược bán cho tư đồ ra nếu là còn có cái gì kỳ hiệu cổ trùng vậy cũng có thể đổi lấy một hai từ đó tăng thêm gia tộc thực lực tào thiên nguyên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng liền nghe được chu bình nói đạo hữu cư yên tâm ta chu ra r ộ n g kết thiện duyên chỉ làm sinh ý không cấm đ o ạ n định sẽ không đả thương cùng ngô tiểu hữu mảy may nghe được câu này lại nghĩ tới chu ra tự lập tộc hành vi tào thiên nguyên cũng là an tâm không thiếu dù nói thế nào chu ra hành vi đều coi là lương thiện không chỉ có g i n g kết thiện duyên liền ngay cả đã từng khi nhục qua hoàng gia hắn cũng không có trả thù qua ngược lại đối với hiện tại hoàng gia còn nhiều tiến hành che chở vậy làm phiền đạo hữu tào thiên nguyên nói xong liền ngự mây đi xa chu bình nhìn qua không ngừng đi xa phù vần sau đó liền ngự phong mang theo ngô dược hướng bạch khê núi bay đi hai người ngồi tại thanh phong nộp lên đàm chu bình ngược lại là cũng đối cổ trùng có chút hiểu rõ cùng lúc đó tại g i à o dương huyện một tòa núi lớn chân núi lại tồn tại một tòa trên dưới một trăm hộ thôn nhỏ chu hy thịnh tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân khó nhịp trên thân càng là thoa khắc không biết tên quái dị dịch nhởn chỉ gọi hắn một trận băng thoải mái nữa ngắm nhìn một phía l i ề n phát hiện mình đưa thân vào đơn sơ nhà bằng đất bên trong trên thân đóng đệm chăn c à n g là tản ra một cỗ nhàn nhà sơn chi mùi thơm hắn nghi hoặc hỏi hổ tử đây là cái nào a ngươi không phải tỉnh dậy sao cái này cho ta cả lấy ở đâu diễm hổ trêu tức thanh âm chuyển đến cái này còn không rõ ràng sao được ngươi cứu thôi